chương 50, đệ nhất bút chia. Chương 50, đệ nhất bút chia lão chu, ta nghĩ nghĩ vẫn là thôi đi, tháng này liền không tranh giành nữa, ngươi đừng à, trước hết nghe ta nói xong. Trong loa, nói xong nửa câu đầu, Hồ Thắng Lợi nghe xong Chu Dương tiếng hít thở đều trở nên có chút biến trọng, nhanh chóng giải thích nói kỳ thực ta biết ngươi ý tứ, nhưng mà ta đây không phải không làm tốt chuẩn bị sao, một phương diện trong tay của ta bây giờ tổn hảo không nhiều, ta vừa mới nhìn một chút, phía trước vì hướng bảng nguyệt phiếu tổn hảo cáo trên cơ bản dùng không sai biệt lắm, bây giờ chỉ có ba chương còn giữ buổi tối một hào đổi mới. một phương diện khác nếu quả thật muốn tranh nhất bảng mà nói ta đoán chừng chỉ dựa vào một mép lay chắc chắn không được tám chín phần mười lại là vàng dòng bạc trắng mà hướng bên trong đập chúng ta tiền kỳ đã đập xuống nhiều vạn ta biết ngươi vì tốt cho ta nhưng mà ta cũng không thể chỉ nhìn ngươi bỏ tiền có phải hay không chủ yếu là trong lòng gây khó dễ như vậy ngươi thấy có được hay không tháng sau tháng sau ta sớm làm chuẩn bị tồn bàn thảo hơn nữa tháng sau phát tiền thù lao trong tay có tiền ta cũng có sức mạnh kỳ thực hồ thắng lợi nói không kém chu dương quả thật có chút không cao hứng cũng không phải nói sinh khí mà là cảm thấy lao hồ gia hỏa này có chút bất tranh khí nhưng mà rất rõ ràng hồ thắng lợi những lời này nhiều ít vẫn là để cho hắn có chút xúc động mặc dù tiền kỳ đã đập xuống bảy tám vạn chính mình cũng không kém cuối cùng này mấy vạn khối tiền nhưng mà tiền này dù sao không phải là hồ thắng lợi chính mình trong lòng của hắn có gánh vác cũng bình thường cho nên trầm mặc một hồi chu dương cũng không nói cái gì nhân thế quan hệ qua lại vật này có đôi khi chính xác không thể chỉ dựa vào bản thân mong muốn đơn vương hắn có lo nghĩ của hắn hồ thắng lợi tự nhiên cũng có băn khoăn của mình kia tốt ta đã ngươi đều nghĩ hiểu rồi vậy ta còn tránh khỏi hoa cái này mấy vạn tiền tiêu phí bất quá tháng này tiền thù lao ngươi tính toán không có tính toán Đại khái có thể có bao nhiêu? Nói đến tiền thù lao chu dương đấy lòng kỳ thực cũng là cũng là có chút hưng phấn, dù sao hồ thắng lợi quyển sách này bây giờ thành tích đã coi như là triệt để vọt lên tới, thậm chí không huyền niệm chút nào sẽ trực tiếp vọt tới bình đại vị trí thứ nhất. Cho nên dù cho tác phẩm điện tử bản quyền trong thời gian ngắn còn không có bóng hình, nhưng mà thuần đặt mua tiền thù lao đoán chừng cũng là một cái hủ chết người con số. Quả nhiên. Nghe được hắn hỏi lên như vậy, hồ thắng lợi âm thanh rõ ràng trở nên có chút phấn khởi chắc chắn tính toán a, ta mẹ nó hận không thể ngày ngày đều nhìn chằm chằm số liệu tính toán một lần, mấy ngày nay buổi tối có chút mất ngủ. Trong loa Hồ thắng lợi tựa hồ hưng phấn đến có chút quá đầu nói vớ vẫn cái gì à? Nhanh nói tiếng người. Được được được, ta đại khái tính toán một cái. Tháng này đổi mới tương đối nhiều, bình quân mỗi ngày bộ trường hết thảy càng 120 nhiều trường. thuần đặt mua lời nói xem chừng có cái 30 vạn hơn. Tiếp cận 35 mươi lăm vạn à? Mặt khác khen thưởng cũng có tháng một năm hai không vạn hơn, đủ loại ban thưởng cùng con đường ta dựa theo thấp nhất tiêu chuẩn mà tính ít nhất cũng có một năm sáu vạn bộ dáng, cho nên toàn bộ cộng lại ta đoán chừng 60 vạn đứng nên không chạy khỏi. Dù cho trừ đi thuế mà nói, hẳn là cũng có cái năm vạn A mẹ nó đời ta đều không nghĩ đến viết sách vậy mà có thể kiếm lời nhiều tiền như vậy, lão chu, lời khách khí ta không nói, nhưng mà lần này nếu là không có người, ta chắc chắn cũng không cơ hội này. nói thực ra, cứ việc đã sớm dự đoán đến hồ thắng lợi quyển sách này hấp kim năng lực sẽ nằm ngoài dự đoán của mình bên ngoài, dù sao đời trước hồ thắng lợi bằng vào quyển sách này liền kiếm được đầy đủ đấy bác, cũng chi lần này chính mình tiền kỳ vận hành, trực tiếp liền để cả quyển sách số liệu tăng lên gấp đôi cũng không chỉ, nhưng mà ngay cả như vậy, nghe được hồ thắng lợi miệng bên trong vang ra con số thời điểm, chu dương vẫn nhịn không được có chút tìm đập nhanh hơn. sau thuế năm mươi vạn. cái số này nếu không phải mình biết hồ thắng lợi tính toán không chỉ không có khoa trường ngược lại có chút bảo thủ mà nói chỉ sợ sẽ là đánh chết hắn đều không thể tin được một quyển sách đơn nguyện tiền thù lao có thể có nhiều như vậy đúng lao chu dựa theo hai ta ngay từ đầu đã nói xong tiền thù lao ta muốn phân cho ngươi ba thành bên ngoài ta nghĩ một chút lần này ngươi khen thưởng tiền ta vẫn còn muốn trả lại cho ngươi liền không tính tiến tiền thù lao ngươi cũng đừng nói những thứ khác ngược lại quan hệ giữa chúng ta cũng không cần nói những cái kia ngươi phần nhân tình này ta lão hồ chắc chắn một mực nhớ kỹ trong túc xá nghe được hồ thắng lợi câu nói này chu dương vừa muốn nói gì còn không có há miệng trong miệng liền bị hồ thắng lợi chắn trở về trong bụng. bất quá bởi như vậy mà nói, trong đầu hắn cũng cảm thấy tính toán một cái mình có thể phân đến tiền thù lao con số. nếu như dựa theo hồ thắng lợi tính toán, 50 vạn tiền thù lao chính mình đại khái có thể phân đến 15 vạn trái phải, lại thêm tiền kỳ hết thể 8 vạn khen thưởng, đó chính là 23 vạn khối tiền. chẳng khác gì là đầu tư 8 vạn, tháng thứ nhất liền kiếm gọn 15 vạn. muốn nói chu dương không có chút nào hưng phân cái kia cũng không có khả năng, chỉ là hắn biết rõ, đây mới là vừa mới bắt đầu mà thôi, chân chính đầu to còn tại đằng sau sáu. trong túc xá cùng hồ thắng lợi hàn huyên một hồi. gia hỏa này đoán chừng bây giờ cũng là hưng phấn lợi hại lập tức nghỉ hè ngay cả về nhà tâm tư cũng không có ta vẫn dự định trở về một chuyến chờ qua mấy ngày nghỉ rồi nói sau còn phải xử lý điểm chuyện trong tay có thể còn muốn ra ngoài mướn nhà nguyên bản chu dương kỳ thực cũng là dự định thỉnh lý văn phương giúp một chút xem có thể hay không xin tới trường học công phòng cho thuê bất quá bây giờ hắn ngược lại là không còn phần tâm tư này dù sao chỉ cần hồ thắng lợi chính mình không tìm đường chết quyển sách này thật tốt viết mấy trăm vạn chữ bản hoàn tất bản quyền tăng thêm đặt mua tiền thù lao hắn phân cái nhỏ hơn mấy trăm vạn chắc chắn vấn đề cũng không lớn cúp điện thoại chu dương tắm vội liền bỏ lên giường. Kỳ thực dựa theo quy định của trường học, hết hạn đến sáu nguyệt ba ngày cũng chính là hôm nay hắn liền đã chuyển ra ký túc xá. Bất quá đoạn thời gian gần nhất sự tỉnh chính xác rất nhiều, cho nên theo sau chuyên cần bên kia lên tiếng chào hỏi, quản lý ký túc xá bên này cũng không có cương chế yêu cầu. Nằm ở trên giường, Chu Dương trong đầu vẫn có chút bình tĩnh không được, không thể không nói hồ thắng lợi nói khoản này tiền thù lao, với hắn mà nói lực trùng kích vẫn rất lớn. Phải biết không tám năm thời điểm Đông Hải thành phố giá phòng còn xa xa không có 10 năm sau đều giá cả sáu bảy chục ngàn khủng bố như vậy, trước mắt trung tâm thành phố phòng ở ngoại trừ, bên trong vòng trong vòng phòng ở đều giá cả trên cơ bản đều tại hai ba vạn trình độ. nếu như trong tay có mấy chục vạn mà nói áng ít cho vay đều có thể mua được một bộ không tệ trong lúc nhất thời Chu dương trong lòng cũng hơi xúc động có đôi khi vận khí vật này quả thật có thể quyết định rất nhiều chuyện đương nhiên đời trước kinh nghiệm rõ ràng càng trọng yếu hơn nhưng mà không thể nghi ngờ cái này vẹn vẹn chỉ là dùng dao mổ trâu cắt tiết gà mà thôi so sánh dưới tất nhiên nắm giữ thời đại này đồ vật quý giá nhất cái kia không có đạo lý cải thiện không được thuộc về mình nhân sinh kịch ban sáu sáng sớm hôm sau bởi vì lên xong hai ngày ban sau đó thì sẽ chính thức tiến vào nghỉ hè thời gian cho nên văn phòng bên trong cũng không có an bài chuyện quan trọng gì học công khẩu bên kia thậm chí có mấy cái phụ đạo viên đã sớm xin phép nghỉ rời trường. bất quá chu dương trên đầu sự tình vẫn không thiếu, khẩn yếu nhất tự nhiên là lập tức liền muốn khai triển tài sản thanh tra việc làm cùng với sáng tác tưởng nhớ chính lý luận nghiên cứu xã khoa hạng mục trình báo tài liệu. hai chuyện này, cái trước là chính mình làm giáo dục học viện văn phòng khoa viên lần thứ nhất đơn độc phụ trách trọng đại chuyên hạng việc làm, hạ thứ hai càng là trực tiếp quyết định hắn có thể hay không ở trường bí thư đảng ủy hộ quân bên kia lưu lại ấn tượng khắc sâu hơn. cho nên mặc kệ là thứ nào, đối với chu dương tới nói đều đáng giá vung tay đi liều mạng một lần. Bất quá buổi chiều sắp lúc tan việc, Chu Dương đột nhiên liền nhớ lại một việc, cho nên cũng không suy nghĩ nhiều, lập tức liền từ cờ cờ bên trong danh bạ bắn ra tới một cái cửa sổ phát cái tin nhắn qua lãnh đạo, lúc nào có rảnh a. Chương 51, người quen. Chương 51, người quen. Có ở giữa quán cơm là Đông Đại Phương Viên 2 km bên trong một nhà duy nhất khẩu vị lại cay tiệm cơm, cũng là Đông Đại học sinh chọn đầu tiên liên hoan tiệm cơm. Một cái là nơi này khẩu vị chính xác rất dễ dàng chịu đến những cái kia ăn không quen Đông Hải bản địa ngọt miệng nơi khác học sinh ưu ái, một mặt khác là ở đây quả thực rất thực dụng. dưới mắt thời gian mặc dù đã đến không tám năm nhưng mà chu dương rất rõ ràng đông đại trong sân trường vẫn có không ít học sinh tiêu phí năng lực kỳ thực cũng không cao tuần lễ hai lần buổi trưa bởi vì là trước ngày nghỉ cái cuối cùng ngày làm việc học viện bí thư đảng ủy lý văn phương hiếm thấy gật đầu đồng ý để cho ba cái văn phòng sớm nửa giờ tan tầm cho nên chu dương lập tức liền hẹn an Hiểu khiết đi qua ở giữa quán cơm bên này ăn cơm bữa cơm này vốn là sớm tại hai tháng trước liền nước hẹn một mực kéo tới bây giờ hai người ở cửa trường học gặp mặt sau hắn tự nhiên sau không thể thiếu bị an hiểu khiết cười mắng hai câu xóng vai đi ở trường học đối diện ngô đồng trên đại đạo chạng vạng tối mặt trời lặn dư huy đem hai người cái bóng kéo đến lão trường, bởi vì các học sinh phía trước hai tuần khảo thí kết thúc liền đã nhau nhau rời trường. Bên đường bên trên tiểu thương phiến cùng quậy đồ nướng rõ ràng ít đi rất nhiều. Bất quá tại ở gần phố đi bộ một bên kia, mười mấy cái thòm thèm ở lại trường học sinh vẫn vây quanh công phu tôn hùm quản bán hàng phía ngoài bể nước ở nơi đó chọn tôn hùm. Sát vách chơi trên cùng nổ đầu hủ thúi quầy hàng cũng đầy áp người, trong không khí phiêu đãng bên trong bột thì là ai cập hỗn tạp đủ loại hư vị Kỳ thực tại không tám năm đầu đường, bởi vì Đông Hải thành phố còn không có sau khi khởi động tới lần nữa bị người lên án cái nào đó văn minh chỉnh đốn hành động. cho nên cái loại này bậy kinh tế và duy nhất thuộc về tầng dưới chót tiểu thị dân ồn ào náo động náo nhiệt vẫn mười phần hư thịnh. xuyên qua an vật một con đường cùng phố đi bộ giao nhau miệng, hướng về bên phải cờ ép cờ cửa, cửa hàng phương hướng rẽ một cái đã đến hữu gian phạn điếm. cùng sung quanh si mang cốt sắt cùng pha lê vách tường lối kiến trúc khác biệt, hữu gian phạn điếm bên ngoài là một cái nhìn rất cũ kỹ cửa bằng gỗ, vào cửa bên trái là sửa sang cổ kính quầy phục vụ, chính đối diện nhưng là lên lầu thang lầu gỗ. vừa vào cửa chu dương liền có thể ngửi được trong không khí một chút xíu hướng về trong lỗ mũi loại kia duy nhất thuộc về tương tự điện, món ăn cay độc mùi thơm, trong bụng con sâu thèm ăn tự nhiên cũng không nhịn được táo động. nói đến kỳ thực cũng rất tiếc mới. Mặc dù từ trên đại học thời điểm hắn liền đi đến đông đại bên này, nhưng mà Hữu gian phản điểm lại không tới qua mấy lần, chủ yếu là bởi vì bạn gái trước vương cẩn là đông hải thành phố người địa phương, đối với loại này thiên về tại cây độc khẩu vị đồ ăn chính xác không thích. vương cẩn là thuộc về loại kia điển hình tiểu tư tình tiểu nữ sinh, chu dương từ trong xương cốt rõ ràng đối với loại kia ưa thích xuất nhập sở ta buồn. tiếp đó đủ loại mắt xích thức ăn nhanh tiệm cơm không thể nói là có bao nhiêu ưa thích. có đôi khi kỳ thực chu dương chính mình cũng đang suy nghĩ, hắn cùng vương cẩn có thể từ vừa mới bắt đầu chú định chính là một sai lầm, dù sao hai đại đội ăn đều ăn không đến cùng nhau người. Có lý do gì thật có thể đi đến cuối cùng trở thành lẫn nhau làm bạn cả đời bạn lữ đơn giản cũng là bởi vì nhãn duyên quả yêu, lại đem trùng động nhất thời đem tham luyến trở thành lâu dài nhật tình liền chỗ này a, ta thích tại bên cạnh cửa sổ. Hai người lên bậc thang, tiến vào lầu hai đại đường sau đó, An Hiệu Khiết tuyển một cái vị trí gần cửa sổ, Chu Dương tự nhiên nhạc kiến kỳ thành ngươi có phải hay không thường tới đây. Trong nhà ăn, An Hiệu Khiết thả xuống trong tay bọc nhỏ, ngẩng đầu hướng bốn phía nhìn một vòng sau đó nhìn chằm chằm Chu Dương hỏi, mà vội vàng gọi phục vụ viên dâng trà thủy Chu Dương thì cười lắc đầu, nói cũng không thường tới, cậu lại đoán chừng cũng không có ba. năm lần ta nhớ không lầm ngươi là tương nam người a gặp an hiệu khiết gật đầu một cái chu dương tiếp tục nói nơi này khẩu vị lại cay bất quá hẳn không phải là chính tông tương nam khẩu vị nhiều ít vẫn là có chút cải tạo qua nhưng mà hương vị so những thứ khác địa phương muốn nặng một chút chủ yếu là hương chính xác rất thơm vừa rồi vừa lên lầu ta liền ngửi thấy hòa tiêu hương vị đúng chu dương ngươi nghỉ hè về nhà vẫn là lưu lại trường học a có thể là bởi vì một mực tại nơi khác đi học nguyên nhân an Hiểu khiết nói chuyện cũng không có loại kia rõ ràng tương nam khẩu âm hơn nữa âm thanh rất thanh thúy qua mấy ngày về trước một chuyến lao ra trở lại a hơn nữa ta đến bây giờ còn không có chuyện ký túc xá trở về tới chắc chắn còn muốn tìm địa phương ngươi bây giờ là ở nơi đó liên quan tới thuê phòng chuyện này chu dương kỳ thực vẫn luôn có chút đau đầu cũng không phải hắn lười nhác mà là đơn thuần đã cảm thấy nhiều lần nhìn phòng ở tiếp đó cùng người khua môi múa mép đấu khẩu với nhau mặc cả rất phiền phức đại khái nam nhân đều có loại này bệnh chúng ta tìm xong nhà trước mấy ngày vừa mới tại lĩnh nam lộ bên kia tìm một cái hai căn phòng cùng người cùng thuê cũng không phải rất xa ngồi xe buýt tới trường học đoán chừng cũng chính là hơn hai phút dáng vẻ cái kia còn được ga hơn hai phút đã rất gần lĩnh nam lộ vậy ngươi hẳn là muốn lĩnh nam khu nhà mới phòng ở a lĩnh nam lộ bên kia chu dương ngược lại là rất quen thuộc trước đó lúc đi học ở bên kia làm qua một hồi gia giáo bất quá bởi vì là thế kỷ trước 90 niên đại phòng ở cho nên phòng linh trên toàn thể lại lão chỗ tốt chính là lĩnh nam khu nhà mới khoảng cách gần nhất một cái vạn đạt quảng trường rất gần đi bộ chỉ có mười mấy phút đường đi hơn nữa bên cạnh có một cái đông đại trường trung học phụ thuộc đông đại giáo chức công việc trên cơ bản đều có thể lân cận sử dụng trường trung học phụ thuộc thể dục công trình là lĩnh nam khu nhà mới ta xem nếu không thì ngươi cũng đi bên kia tìm địa phương tính toán ta cảm thấy vẫn rất tốt được a quay đầu người giúp ta lưu ý nhìn xuống nhìn bên kia có hay không phòng ở nằm. trong tiệc cơm chu dương cùng an Hiểu khiết vừa ăn vừa nói chuyện chỉ chốc lát sau liền đi qua hơn nửa giờ kỳ thực chu dương cũng không biết chính là an Hiểu khiết đấy lòng kỳ thực một mực tại hiếu kỳ trước mặt nam sinh đến cùng là một cái người thế nào nói thực ra an Hiểu khiết cùng chu dương ngoại trừ tại đông đại phòng nhân sự phỏng vấn vào cái ngày đó thấy một lần mặt hôm nay kỳ thật vẫn là lần thứ hai càng nhiều vẫn là bình thường một mực tại trên mạng dùng cờ cờ nói chuyện phiếm hòa đảm việc làm cho nên an hiệu khiết một mực nói đùa nói bọn hắn là dân mạng gặp mặt Trên thực tế đại học thời điểm An Hiểu Khiết cũng nói qua một cái bạn trai, đối phương giống như Chu Dương vóc dáng rất cao, nhưng mà hai người vẫn luôn rất khó chân chính đi đến trong lòng đối phương, tối lệnh An Hiểu Khiết có chút khó mà tiếp thu chính là tiền nhiệm mỗi lần đi cùng với nàng, luôn muốn xuyên phá tầng kia giấy cửa sổ làm chút cái gì. Hết lần này tới lần khác An Hiểu Khiết chính mình lại thuộc về loại kia tương đối truyền thống nữ sinh, cho nên lặp đi lặp lại nhiều lần sau đó, hai người cũng sẽ không chi để đua xuống. An Hiểu Khiết nhìn chằm chằm đối diện ăn đầu đầy mồ hôi càng không ngừng dùng trên tay khăn tay lau mồ hôi Chu Dương, biểu tình trên mặt tựa hồ cũng bởi vì suy nghĩ tâm tư có chút thất thần vậy ta tiễn đưa ngươi trở về đi, ngược lại cũng không, có gì sự tình, thuận tiện tiêu cơm một chút. Ăn cơm xong, Chu Dương vốn là đề nghị đi phố đi bộ bên kia chạy một vòng, bất quá An Hiểu Khiết không có đồng ý, cho nên hai người liền dọc theo phố đi bộ đối diện con đường kia chậm rãi đi tới lĩnh Nam khu mới bên, kia đem An Hiểu Khiết đưa vào tiểu khu sau đó, Chu Dương nhìn chằm trước mắt một hàng kia gấp gáp và cũ kỹ nơi ở lầu, trong lòng cũng không biết suy nghĩ cái gì Chu Dương, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Nhưng vào đúng lúc này, Chu Dương bên tai lại đột nhiên nghe được một đạo thanh âm quen thuộc, lập tức lập tức liền xoay người hướng người tới nhìn sang. Cái này xem xét biểu tình trên mặt lập tức liền trở nên có chút cổ quái, ngược lại là đúng dịp, ăn một bữa cơm cũng có thể đụng tới người quen. Chương 52, khoản tiền lớn tới tay. Chương 52, khoản tiền lớn tới tay. Một bữa cơm không thể nói ăn niềm vui chẳng trề, nhưng mà trung quy là thỏa mãn chính mình đoạn thời gian gần nhất ham muốn ăn uống, ăn hiểu khiết khẩu vị cũng không lớn, cho nên hơn phân nửa đồ ăn kỳ thực cuối cùng đều tiến vào Chu Dương trong bụng tế ngũ tận thần. Khi thực tại Chu Dương trong trí nhớ, kể từ cùng Vương Cẩn xác định quan hệ bạn trai bạn gái sau đó, hắn đã rất lâu không có giống hôm nay, dạng này thả ra cái bụng ăn uống thả cửa. Dĩ vãng cùng Vương Cẩn cùng đi tiệm cơm lúc ăn cơm, hắn hơn phân nửa cũng là dỗ dành Vương Cẩn, gọi món ăn trên cơ bản cũng không có mấy cái phù hợp khẩu vị của mình, bây giờ suy nghĩ một chút quả thật có chút lực cười xấu Linh Nam khu nhà mới bên ngoài tiểu khu trên đường cái, Chu Dương chậm rãi tản bộ từ tản bộ một hồi, nhìn xem đường cái hai bên rậm rạp chẳng nơi ở lầu, trong đầu suy nghĩ cũng lâm vào một hồi trong trầm tư. Bấm ngón tay tính từ ý thức của hắn trở lại mùa tốt nghiệp bắt đầu lại đến nhậm chức giáo dục học viện tính toán đâu ra đấy cũng chính là hai cái nhiều tháng thời gian nhưng mà hơn hai tháng này đối với chu dương tới nói không khác một cái khởi đầu hoàn toàn mới cũng không có người biết hắn hiện tại kỳ thực đã là hai người mà hơn hai tháng này thời gian bên trong chính mình mỗi tiếng nói cử động cũng có thể nói là đi qua thận trọng suy tính chu dương cũng không ngốc có lời trước kinh nghiệm hắn đương nhiên biết vừa mới nhậm chức người mới kỳ thực kiên kỵ nhất chính là trên nhảy dưới tránh dạng này cực kỳ dễ dàng cho mình gây thù hận. mặc kệ là tại trên chính đảng liên tịch hội hội nghị mở rộng phản đối học viện đảng ủy phó bí thư giang phạm tốt nghiệp việc làm phương án vẫn là đề nghị sửa chữa nghỉ hè trực ban quy định thậm chí bao gồm liên tục thao đào phát biểu luật văn trên thực tế đều thuộc về cử chỉ bảo hiểm rất dễ dàng sẽ đắc tội liên quan lợi ích quân thể nhưng mà sở dĩ muốn làm như thế chu dương chính xác không phải nghe con mới để không sợ cọc mà là trải qua nghị sâu tính kỹ cổ nhân nói thật tốt không bị người đấu kỵ là tầm thường tại bên trong thể chế đáng sợ nhất không phải là bị người đấu kỵ hận cũng không phải đắc tội với người mà là bình thường nói một cách khác chính là trên thân không có điểm sáng một khi dán lên bình thường hoặc thông thường nhãn hiệu, cái kia mặc kệ là tại nhân tế quan hệ qua lại bên trong, vẫn là tại trong lãnh đạo thái độ, đều là vô cùng trí mạng đợi trước chính mình chỉ có cán bút danh tiếng, nhưng mà cũng không có quá mức bắt mắt thành tích, cán bút vật này nói đến rất hữu dụng, nhưng trên thực tế nhiều khi chỉ có thể đưa đến thêm gấm thêm hoa tác dụng, mà không phải đưa than sửa ấm trong ngày tuyết rơi. cho nên Chu Dương mục đích rất đơn giản, đó chính là tận khả năng lợi dụng trên tay mình tài nguyên, làm ra một điểm thật sự sự tình. nhưng mà Chu Dương cũng không nghĩ đến chính mình tùy tiện toàn bộ, lại còn có thể đụng tới người quen Chu Dương. ngươi tại sao lại ở chỗ này? thanh âm quen thuộc rơi vào trong hai, chu dương lập tức liền quay đầu hướng người tới nhìn sang, biểu tình trên mặt trong nháy mắt cũng biến thành hơi khác thường lý lâm quyên. ngươi đây là, tan việc, chu dương đối trước mắt nữ sinh đương nhiên không xa lạ gì, lý lâm quyên là không tám giới ngoại ngữ bên kia, bất quá hai người sở dĩ nhận biết, lại là bởi vì vương cận nguyên nhân, lý lâm quyên cùng vương cận không chỉ là khuyên mật, hơn nữa còn là cao trung đồng học đúng a, ta vừa tan tầm trở về, vừa nhìn giống như là ngươi, không nghĩ tới thật đúng là, ngươi cũng ở phụ cận, đó cũng không phải, vừa vặn tới đây có chút việc, vương hạo do dự một chút cũng không có cùng lý lâm quên nói thật bất quá lý lâm quên câu nói tiếp theo lại làm cho hắn nhịn không được nhíu mày chu dương như thế nào nghe nói ngươi cùng vương cẩn chia tay ta nói ngươi không phải là gì tình biệt luyến đi trong đầu nghĩ gì đây vương cẩn tốt như vậy điều kiện phối ngươi hẳn là dư xài đi chu dương nhíu mày đấy lòng lần ẩn có chút cảm thấy không thích hợp nói đến hắn cùng lý lâm quên mặc dù không phải hết sức quen thuộc nhưng mà dù sao cũng tại ăn trùng cơm chơi qua mấy lần đối với lý lâm quên thẳng tính cũng có hiểu biết nhưng mà lời này như thế nào nghe có chút làm cho người không phải rất vui vẻ cái gì gọi là vương cẩn phối ta dư xài hợp lý chỉ có nàng đem ta đá mới hợp lý ta đem nàng đá liền kêu di tình biệt luyến trong lúc nhất thời chu dương trong lòng cũng có chút khó chịu bất quá biểu tình trên mặt vẫn như cũ rất bình tĩnh cũng không gì cũng không phải xứng hay không vấn đề mà là không thích hợp chuyện này liền không cùng ngươi nhiều lời ta còn có chút sự tình liền đi trước một bước à. nói xong cũng không lý tới sẽ sau so lưng lý lâm quên phản ứng chu dương khoát tay áo lập tức thừa dịp đèn xanh quay đầu hướng về ngã tư đường phương hướng ngược nhau đi tới nhưng mà bên thai lại mơ hồ nghe đến lý lâm quên có chút không dễ nghe âm thanh tún gì tùm à có cái gì tốt chảnh ta xem vương cẩn theo ngươi mới gọi xui xui xẻo nghe bước lắc đầu Chu Dương đương nhiên sẽ không hành động theo cảm tính trở về cùng Lý Lâm Quyên tính toán cái gì, nhưng mà Lý Lâm Quyên lời nói lại làm hắn trong lòng không khỏi rất tức giận. Rất rõ ràng, hắn cùng Vương Cẩn chia tay sự tình, nếu như không ngoài sở liệu, lấy Vương Cẩn tính cách chắc chắn sẽ không vẹn vẹn nói là chính mình đã nàng đơn giản như vậy. Có ý nghĩ như vậy, Chu Dương đối với Vương Cẩn ác cảm cũng cảm thấy nhiều hơn mấy phần. Trên thực tế Chu Dương đoán không sai, tại trong Vương Cẩn vòng bằng hữu, nàng cùng Chu Dương chia tay cũng không phải bởi vì chính mình, mà là bởi vì Chu Dương cảm thấy không xứng với nàng sáu. Trong túc xá, mặc dù đã chính thức tiến nhập ngày nghỉ. bất quá chu dương cũng không triệt để để cho chính mình chấm tĩnh lại mặc kệ là tài sản thanh tra việc làm vẫn là sáng tác xã khoa bộ môn thư mời cũng là tương đối tốn thời gian phí sức việc làm tiền kỳ mưu đồ khẳng định muốn tận lực làm hoàn thiện một chút mới có thể tránh cho hậu kỳ thao tác bên trong thiếu sót trong sân trường bóng đêm yên tĩnh bao phủ lại mỗi một cái xó xỉnh nhưng mà chu dương đáy lòng nhưng có chút sao động hoặc giả thuyết là một loại thời gian không đợi ta cảm giác cấp bách sáng sớm hôm sau chu dương sáng sớm đứng lên rửa mặt xong đơn giản ăn xong bữa điểm tâm an vị ba mươi lộ xe buýt đi phụ cận vạn đạt cổng trường bởi vì lập tức liền phải về Đông Giang nguyên nhân, cho nên hắn thẳng đến thứ một trăm hàng mua một chút về nhà lễ vật, lại đi lên lầu kim lợi tới cửa hàng bên trong cho nhà lao đầu tử cùng cứu cứu tất cả mua một đầu dây lưng. Tại trong một tầng hầm tiệm nữ trang, Chu Dương nhìn một lần trong quầy đồ vật, nhìn trăm trăm động một chút lại cao tới hơn vạn giá cả đồ trang sức có chút âm thầm tắt lưới. Cuối cùng không thể làm gì khác hơn là cho lão mụ cùng vợ còn có năm nay tốt nghiệp sơ trung biểu mỗi tất cả mua một cái chuyển vận châu trôi đeo tay. Ngay cả như vậy, cuối cùng lại lo dù sao cuối cùng vẫn cộng lại vẫn là hoa tiểu lục hơn ngàn cuối tiền. Kỳ thực giúp Hồ Thắng Lợi vận doanh song sách mới sau đó, lại thêm đoạn thời gian gần nhất chi tiêu trên thân Chu Dương đã còn dư lại không đủ một vạn khối tiền, thoáng một cái lại tiêu hết tiểu lục ngàn, chính hắn cũng gần như đến nghèo khó tuyến biên giới. Cũng may về nhà một ngày trước, cũng chính là tuần lễ ngày mồng một tháng năm thật sớm, Chu Dương ngủ được mơ mơ màng màng trực tiếp liền bị Hồ Thắng Lợi điện thoại cho đánh thức. Kết quả vừa mới tiếp thông điện thoại, lập tức liền nghe được trong loa Hồ Thắng Lợi có chút phấn khởi âm thanh lao chu, phát tiền thù lao phát cái số thẻ ngân hàng cho ta, ta đem ngươi một phần kia chuyện cho ngươi. Nghe được Hồ Thắng Lợi câu nói này, Chu Dương cả người nhất thời liền tỉnh táo lại. Lập tức cho Hồ Thắng Lợi phát số thẻ ngân hàng đi qua. Một lát sau, theo Linh một tiếng, trên điện thoại di động thu đến ngân hàng phát tới đến kiểu tin tức, nhìn xem tin tức nội dung, Chu Dương trong lúc nhất thời cũng cảm thấy ngây dại. mươi 53, này có được coi là ảo gấm về quê. mươi 53, này có được coi là ảo gấm về quê. Trong túc xá, Chu Dương nhìn chầm chầm tin tức trên điện thoại di động, mấy người thấy rõ ràng tin tức nội dung bên trong con số, lập tức liền không nhịn được giật giật khỏe miệng 25400. Trừ đi số lẻ, đây chính là Hồ Thắng Lợi cho hắn chuyển tới con số. chu dương đáy lòng âm thầm tính toán một chút trong này diện trừ 8 vạn khối tiền là chính mình tiền kỳ dùng để khen thưởng vận doanh bên ngoài có một trăm phần lớn là hồ thắng lợi dựa theo ba thành chia tỷ lệ cho mình như thế tính toán lời nói theo lý thuyết hồ thắng lợi hết thệ thu đến gần tới 58 mươi vạn tiền thù lao t một tiếng trong túc xá chu dương trong đầu tung ra cái số này lập tức liền ngã hết một hơi khí lạnh một lát sau thu đến hồ thắng lợi phát tới hậu trường tiền thù lao xin quả nhiên cùng hắn đoán không sai bị lắm đúng là năm mươi vạn hơn trong lúc nhất thời chu dương cũng có chút tê. chính mình phân đến 17 vạn hơn, theo lý thuyết hồ thắng lợi chính mình trực tiếp lại chỉ có gần tới 40 hơn vạn con số. Không thể không nói, thu đến số tiền này mang đến cho hắn rung động, xa xa muốn so trước đây hồ thắng lợi chính mình tính toán con số muốn tới rõ ràng. Một tháng 40 vạn trái phải thu vào, cái này tại 08 năm là một cái dạng gì khái niệm, Chu Dương không dám suy nghĩ nhiều. Dù sao mặc kệ như thế nào, hắn có thể từ hồ thắng lợi tiền tù lao bên trong phân đến 3 thành đã coi như là đủ hài lòng, nhưng mà có đôi khi tiền vật này chính xác thật sự sẽ làm cho người rất dễ dàng tâm động mẹ nó, hoặc là ta cũng biết một bạn. Trong đầu Chu Dương đột nhiên tung ra một cái ý nghĩ, nhưng mà lập tức lại lắc đầu, cũng không phải hắn không có niềm tin quá lớn, mà là đoạn thời gian gần nhất chính xác không có tinh lực phân tâm đi làm chuyện này lão hồ. Cảm tạ a. Cho Hồ Thắng Lợi phát đầu cảm tạ tin tức đi qua, Chu Dương cũng không nhiều lời, bất quá rất nhanh liền thu đến Hồ Thắng Lợi hồi. âm ma bệnh a ngươi, trước đây nói xong rồi, ngươi cho ta cả một màn này, mau mau cút. Khách khí với ngươi một chút đừng coi là thật. Tháng sau nhớ kỹ đúng giờ chia tiền. Hồ Thắng Lợi. Không có tiếp tục cùng Hồ Thắng Lợi nói chuyện phiếm, Chu Dương cũng biết đột nhiên nhiều như thế đại nhất bút đưa vào. Hồ Thắng Lợi tâm tình chắc chắn cũng sẽ kinh nghiệm một cái không nhỏ chập trùng. Bất quá hắn cũng không lo lắng Hồ Thắng Lợi sẽ làm chuyện khác người gì. Gia hỏa này mặc dù bình thường không thể nào đáng tin cậy, nhưng mà đầu góc vẫn là vẫn là rất thanh tỉnh đời trước cầm tới tiền thù lao sau đó. Nếu như nhớ không lầm, Hồ Thắng Lợi làm chuyện làm thứ nhất chính là mua phong ước. So sánh dưới đây tuyệt đối coi là tỷ lệ hồi báo tương đối cao một hạng đầu tư. Dù sao tại không năm Đông Hải thành phố giá phòng còn xa xa không có đi qua hai vòng tốc độ tăng biến thành về sau loại kia người bình thường cao không thể chạm tình cảnh. Cho nên tương đối mà nói. không năm tuyệt đối xem như đông hải gian hàng giá cả một cái thung lũng lúc này mua phòng ốc nhất định có thể kiếm một món hời sáu ngày mai trở về vậy ngươi lúc nào thì trở về văn phòng bên trong chu dương tới thời điểm lưu mai đang tại văn phòng bên trong trực ban nghe được chu dương sáng sớm ngày mai xe lựa trở về đông giang nhịn không được hỏi nhắc tới cũng là vật khí, lần này chu dương tại học viện kỳ nghỉ hệ công tác hội đề nghị sửa đổi trực ban quy định sau đó lưu mai tại rút số thứ tự khâu lại còn thật sự ngoài dự liệu mà rút được ngày nghỉ sau vị trí thứ nhất mà tưởng quan trung cùng hồ lâm hải mấy cái gây hung nhất mặc dù không có vận khí con đến vừa vẫn rút chúng trong ngày nghỉ ở giữa nhưng mà cũng không có lưu mai loại này hảo vận. Bất quá so sánh với Chu Dương vận khí còn kém rất nhiều, bởi vì hắn là người tổ chức, ngược lại không tiện sớm rút số thứ tự, cho nên cuối cùng còn lại một cái tia chính là của hắn. hết lần này tới lần khác cái số này vẫn thật là là tám đầu tháng ở giữa nhất vị trí tiêu bảy nguyệt hai mươi hào tả hưu a. trở về như thế nào cũng muốn chờ cái gần nửa tháng thời gian. lần này trở về Đông Giang, Chu Dương cũng không định ở quá lâu, dù sao trong tay còn có không ít thời gian phải bận rộn vậy được. ngươi trở về đến lúc đó cùng chúng ta nói một chút, ta cùng Lâm Lâm tùy thời tới. đúng Chu Dương, ngươi phòng ở tìm xong sao? lần trước chu dương nắm hậu cần người kéo dài ký túc xá dừng chân thời gian sự tình lưu mai cũng biết cho nên lúc này nhớ tới liền thuận miệng hỏi một câu còn không có tìm đâu mai tỷ chờ ta trở về lại nói à mấy ngày nay thật sự là không muốn làm cái chuyện kia văn phòng bên trong chu dương xử lý một hồi tài liệu cùng lưu mai cùng đi trường học trong phòng ăn ăn xong cơm chưa trở về ký túc xá buổi chiều ngủ một hồi rời giường gờ cờ bên trên an hiệu khiết vậy mà cho hắn phát mấy cái tin chu dương xem xong cũng không nhịn được những mày thì ra an hiệu khiết đêm qua sau khi trở về cùng với nàng cùng một chỗ cùng thuê nhà nữ sinh kia vậy mà đột nhiên lật lọng nói là muốn đem phòng ở cho thuê lại ra ngoài biến thành người khác thuê phòng đương nhiên không có vấn đề gì chủ yếu là an hiệu khiết bây giờ cũng không biết đến lúc đó mướn phòng lại là người nào trong lòng ít nhiều đều có chút thấp thỏm ngươi cũng đừng suy nghĩ nhiều đơn giản chính là biến thành người khác đi chương tam cùng lý tư không đều như thế chỉ cần là cái nữ sinh là được thu đến chu dương hồi phục trong phòng an hiệu khiết bí môi lập tức liền đùng đùng mà cho chu dương nói một trận cái kia sao có thể mở dạng vạn nhất tới một cái rất phiền phức người vậy ta thì có nhức đầu nhìn xem khung chít chát an hiệu khiết phát một chuôi than thở bao biểu tình chu dương nhíu nhíu mày lại đây quả thật là cũng là vấn đề dù sao biết người biết mặt không biết lòng bây giờ mớn chung người náo ra mâu thuẫn cũng không tính số ít đường nội thực sự không được chờ đến một lúc nào đó ta với ngươi cùng thuê kỳ thực chu dương cũng không biết tại sao mình quỷ thần xui khiến liền nhớ lại một câu nói như vậy nói thực ra tại hắn tiếp xúc qua nữ hải tử bên trong an hiệu khiết tuyệt đối coi là bản tiêm mấy cái kia luận tướng mạo an hiệu khiết không giống như danh xưng là không tám giới công quản chuyên nghiệp nữ thần dương ý dữ ý kẻ kém luận tính cách đi là điển hình phương nam nữ hải tử nói chuyện nhẹ giọng thì thẩm tính khí cũng ôn hòa gia cảnh như thế nào chu dương cũng không nghe qua nhưng nhìn an hiệu khiết mặc của áo ăn mặc cùng nhất cử nhất động. gia giáo nghĩ đến cũng không kém. Hơn nữa tốt nghiệp ở Đông Hải Đại học Kinh tế Tài chính, An Hiểu Khiết tự thân điều kiện tự nhiên cũng là cực tốt. Nghĩ tới đây, Chu Dương trong đầu không khỏi hiện ra An Hiểu Khiết cái kia thân thanh lệ thoát tục cắt mặc, mặc dù hai người tiếp xúc số lần không nhiều, nhưng mà An Hiểu Khiết tại trong ấn tượng của hắn hẳn là thuộc về loại tia tự nhiên hào phóng nữ sinh. Nhưng mà Chu Dương cũng không biết hắn câu nói này đối với An Hiểu Khiết đến cùng sinh ra như thế nào ảnh hưởng. Lĩnh Nam khu nhà mới. Trong căn phòng đi thuê, nhìn xem Chu Dương phát tới câu nói kia, An Hiểu Khiết đột nhiên đã cảm thấy sắc mặt của mình có chút hơi bỏng Chu Dương, cùng với nàng, cùng thuê Ta Thiên, giá hỏa này trong đầu đến cùng là nghĩ gì a? Nhìn thấy An hiểu khiết vậy mà không có hồi phục, Chu Dương cũng không suy nghĩ nhiều, tắt máy vi tính liền bắt đầu thu dọn đồ đạc, dù sao sáng sớm ngày mai 8 giờ xe lửa, hắn không sai biệt lắm 6 điểm liền muốn đi ra ngoài. Trong túc xá, Chu Dương thu thập xong hành lý thời gian đã đến buổi tối 7 điểm nhiều, nhìn xem một chỗ xếp ra phòng, hắn không thể làm gì khác hơn là lại đem ký túc xá cho thu xếp một lần. Sáng sớm hôm sau. Trời mới vừa tờ mở sáng thời điểm, Chu Dương liền kéo lấy Dương Hành lý đến cửa trường học trận chiếc xe taxi thẳng đến nhà ga 8 điểm 05 phần, từ Đông Hải thành phố lái hướng Đông Giang đoàn tàu đúng giờ xuất phát, nhìn xem ngoài cửa sổ xe bay ngược cảnh sát, Chu Dương đáy lòng cũng có chút rung động. Từ Đông Hải thành phố thông hướng Đông Giang lớp này vào tàu, kỳ thực đời trước hắn đã ngồi qua vô số lần, thế nhưng là không có một lần nào giống như bây giờ để cho trong lòng của hắn có chút gấp khó dằn nổi sốt ruột. Chỉ có điều trong đầu đột nhiên nghĩ tới trong thẻ ngân hàng cái kia một khoản tiền lớn, Chu Dương lại có chút tự giễu vô mặt một cái, cái này hắn cũng đã có thể xem là áo gấm về làng A. Hơn nữa một ngày này xa cách gần 20 năm chương 54, về nhà đệ nhất muốn khuyên phụ thân đội nghề chương 54, về nhà đệ nhất muốn khuyên phụ thân đội nghề chu dương lão ra là nằm ở đông giang thành phố lâm giang khu dương thụ bãi đường đi khoảng cách đông giang thành phố nhà ga không xa buổi chiều một điểm nhiều thời điểm từ trong nhà ga đi ra chu dương trận một chiếc taxi liền thẳng đến trong thành sư phó đi lâm giang khu dương thụ bãi đường đi phải liệt ngồi xuống lấy a trên xe taxi nghe lái xe sư phó quen thuộc giọng nói quê hương chu dương đáy lòng cũng không khỏi có loại gần hương tình càng e sợ hưng vấn Nói thực ra đời trước hắn mặc dù tại Đông Hải thành phố chờ đợi mấy năm sau đó trở về lao gia, có thể nói thẳng đến trước khi trùng sinh hắn đều một mực là tại phụ mẫu bên cạnh đợi. Nhưng là bởi vì trong công tác kiềm chế, hắn cùng phụ mẫu ở giữa ở trùng kỳ thực cũng không phải như vậy như ý, hơn nữa về sau ra mắt kết hôn tức phụ nhì, tính cách cũng không phải loại kia mười phần thiện giải nhân ý nữ nhân, trong sinh hoạt hoặc nhiều hoặc ít sẽ có chút gập ghềnh. Cho nên trong lòng mặc dù không thể nói là có bao nhiêu thiết nối, nhưng mà Chu Dương vẫn cảm thấy có chút ấy náy sư phó cảm tạ a. Không cần cảm ơn không cần cảm ơn. Xuống xe, Chu Dương mang theo cái dương đứng tại cửa tiểu khu trên đường. cả người sửng sốt một hồi lâu cũng không có động chỉ là đứng ở nơi đó lẳng lặng hướng bốn phía càng không ngừng dò xét lâm giang khu là nằm ở đông giang thành phố đông bắc vị trí nhân dân lộ từ lâm giang khu xuyên qua mà qua một bên là cả đông giang thành phố giả nhất khu nhà ở một bên khác nhưng là đông giang thành phố mấy năm trước một lần nữa hoạch định làm mẫu khu mà dương thụ bãi đường đi thì vừa vặn ở vào hai cái này khu vực ở giữa cho nên dương thụ bãi đường đi phạm vi quản hạt bên trong có một nửa là thuộc về khu phố cổ một nửa là thuộc về khu mới lần trước tiếp đãi đông giang thành phố giáo dục hệ thống một đoàn người đông giang thành phố bộ giáo dục dài hoàng hòa bình nói hắn cũng ở tại dương thụ bãi đường đi thời điểm kỳ thực chu dương liền đã đoán được hoàng hòa bình tám phần mười là mấy năm gần đây mới tại làm mẫu khu bên kia mua phòng ở dù sao lấy hoàng hòa bình thân phận cùng điều kiện phạm là có một tí có thể nói hẳn là cũng sẽ không chen tại khu phố cổ loại kia địa phương kỳ thực tại không tám năm thời điểm đông giang thành phố bất động sản khai phát việc làm còn xa xa không có tiến vào trạng thái loại kia khí thế ngất trời thậm chí so với duyên hải một chút phát đạt thành thị là có chút là hậu hơn nữa lúc này đông giang thị khu giá phòng cũng là tiện nghi làm cho người giận sôi liền lấy hoàng hòa bình nhà bọn hắn chỗ cái kia làm mẫu khu một khối tới nói xem như lúc đó toàn bộ đông giang thành phố khai thác thời gian sớm nhất một nhóm kia mới cộng đồng nhà đều giá cả cũng bất quá hơn 2.000 nghìn ba ngàn không tới bộ dáng nhưng mà này còn là bởi vì làm mẫu khu giáo dục quy về rơi xuống thành phố bên trong tốt nhất thí nghiệm sơ chung cùng thành phố nhất trung nguyên nhân bằng không còn lại địa phương giá cả thấp hơn giống chu dương nhà bọn hắn chỗ khu phố cổ không tám năm lúc này giá phòng mới hơn 1.000 khối tiền một mở bất quá ngay cả như vậy lao chu nhà một nhà ba người người ở cũng chỉ là một cái không đến tám bằng thẳng căn phòng xuyên qua cộng đồng trước mặt một đầu cái hẻm nhỏ chu dương kéo lây dương hành lý tiến vào cộng đồng sau đó xe nhẹ đường quen tìm được nhà mình chỗ lầu tòa nhà leo lên lầu bốn nhìn xem trước mặt dán môn thượng quen thuộc đồ chữ phúc nâng lên go cửa tay lại có chút run lên mẹ mở cửa thung thung tiếng đập cửa tại trong hành lang văng lên cửa sắt bị kéo ra chu dương nhìn thấy trước mặt vô cùng ngạc nhiên phụ mẫu không biết làm tại sao trong miệng lại có chút nói không ra lời mà giờ khắp này chu dương phụ thân chu hướng quân cùng mẫu thân vương ái bình rõ ràng có chút ngạc nhiên bởi vì nhi tử muốn về nhà sự tỉnh căn bản là không có nói phía trước cùng bọn hắn nói qua bất quá rất nhanh hai vợ chồng trên mặt liền lộ ra một tia vẻ mặt vui mừng chờ Chu Dương vào phòng Vương Ái Bình lại nhịn không được oán trách hai câu ngươi đứa nhỏ này về nhà cũng không nói trước cùng chúng ta nói một tiếng mẹ ta cái này cũng là tạm thời quyết định được rồi được rồi trở về không phải là chuyện tốt sao từ đâu tới nhiều như vậy lời ông tiếng ve, Dương Dương còn không có ăn cơm đi Người đi đem buổi trưa cơm hôm lại lại xào cái đồ ăn Chu Hướng quân là loại kia điển hình truyền thống nam nhân trên thân vẫn luôn có chút lớn nam tử chủ nghĩa đời trước vì hắn thường xuyên bởi vì chuyện này cùng Vương Ái Bình làm ở mỹ Chu Dương trong lòng Kỳ Thực cũng không thiếu oán trách, nhưng mà trọng cách một thế, lần nữa nhìn thấy phụ thân loại này đại nam tử chủ nghĩa địa bộ, Chu Dương trong lòng vậy mà bình tĩnh lạ thường. Kỳ Thực hắn đã sớm hiểu được phụ mẫu loại này tại ngoại nhân xem ra cũng không tốt ở trung phương thức, sinh hoạt có đôi khi chính là như thế, tốt nhất không nhất định là thích hợp nhất, thích hợp cũng không nhất định chính là không tốt. Phụ mẫu hai người tương cứu trong lúc hoạn nạn cả một đời, loại này tại trong cãi nhau kéo dài cảm tình, càng nhiều thời điểm Kỳ Thực là không bị ngoại nhân hiểu. Chỉ có điều bây giờ nhìn thấy phảng phất trẻ hai mươi năm phụ mẫu, Chu Dương trong lòng ít nhiều vẫn còn có chút mừng rỡ cha. người hôm nay không có đi bắt đầu làm việc à? Phụ thân chu hướng quân không phải cái gì người có văn hóa, cũng chính là tốt nghiệp trung học trình độ, lúc còn trẻ làm qua không thiếu việc vặt, trước đây ít năm hoa điểm tích xúc mua một chiếc xe vận tải đổi làm xe hàng tài xế, chuyên môn cho thành phố bên trong một chút siêu thị cùng tiểu lâu đưa hàng. Mẫu thân vương ái bình thực sự mà nói kỳ thực không có chính thức việc làm, hai năm này một mực tại khoảng cách cửa nhà không xa một cái trong hiệu thuốc làm nhân viên bán hàng, làm hai thôi khẽ đảo cũng coi như là nhẹ nhõm hai ngày này không có gì suy ý. bây giờ sinh ý càng ngày càng khó thực hiện ta trước mấy ngày còn đang cùng mẹ ngươi thương lượng có phải hay không thay cái nghề ta xem gần nhất lão cửa nam bên kia có người làm chuyển phát nhanh ngươi cái này tới thật đúng lúc giúp ta xem cái này việc có thể hay không làm trong phòng khách chu dương nhìn thấy chu hướng quân cầm lấy điếu thuốc lập tức cầm trên bàn cái bật lửa cho hán điểm lập tức liền nghe được chu hướng quân nói chuyển phát nhanh cha ngươi nói là làm trạm chuyển phát nhanh a chu dương kỳ thực cũng không nghĩ đến sớm tại không tám năm thời điểm chu hướng quân liền toát ra làm chuyển phát nhanh ý nghĩ bởi vì lúc này chuyển phát nhanh ngành nghề còn xa xa không có toàn diện trải rộng ra hơn nữa đời trước chu hướng quân căn bản là không có đề cập với hắn chuyện này. bất quá khi đó hắn chính xác đổi nghề nghiệp, từ loại kia khoảng cách ngắn xe hàng tài xế đổi nghề đi chạy đường dài vận chuyển. nếu như nhớ không lầm, mua xe tiền hay là hỏi cứu cứu vương ái văn mượn về sau bởi vì số tiền này, phụ mẫu còn không có thiếu bị mợ dương hồng hà bẩn thì ân chính là trạm chuyển phát nhanh. trong phòng nghe được chu hướng quân lời nói, chu dương cũng cảm thấy rơi vào trầm tư. nói thực ra đối với phụ thân đi làm trạm chuyển phát nhanh chuyện này, chu dương trong lòng kỳ thực là không phản đối mặc dù không tám năm lúc này chuyển phát nhanh nghề nghiệp phát triển còn không rõ ràng. nhưng mà theo quốc nội các đại chuyển phát nhanh công ty nhau nhau tiếp nhập mùa qua internet bình đại sau đó cái nghề này hưng khởi tốc độ cũng sắp kinh người trên thực tế sơ kỳ những cái kia làm người chạm chuyển phát nhanh chỉ cần là không có chúng đường rút lui trên cơ bản đều đã kiếm được tiền bất quá chu dương có chút bận tâm là chu hướng quân từ đó đến giờ liền không có tiếp xúc qua cái nghề này thật muốn đổi nghề lời nói độ khó hay không tiểu nhân đương nhiên nếu quả thật muốn làm lời nói cũng không phải không thể đơn giản chính là một cái quá trình tra chuyển phát nhanh cái nghề này xu thế chắc chắn không có vấn đề chẳng qua nếu như muốn làm chạm chuyển phát nhanh mà nói người ít nhất phải mớn một lớn một chút cửa hàng mới được còn muốn đặt mua cỗ xe, kệ hàng máy tính. Cái gì? Ta đoán chừng ngươi đến lúc đó còn phải mời một người chuyên môn cho ngươi xử lý đơn đặt hàng, chúng ta tiền vốn có đủ hay không? Chương 55, phụ mâu dung động. Chương 55, phụ mâu dung động. Trong phòng Chu Dương nói xong đột nhiên trở nên an tĩnh lại, Chu Hướng Quân thật sâu hít một ngụm khói, trên mặt nguyên bản là rất sâu nếp nhăn thoáng một cái càng thêm rõ ràng. Kỳ thực Chu Dương cũng biết 08 năm lúc này phụ thân Chu Hướng Quân áp lực là tương đối lớn, một phương diện công việc cũ không làm tiếp được muốn đổi nghề, một phương diện khác trong nhà thu vào nơi phát ra 10 phần không ổn định. chỉ dựa vào mẫu thân vương ái bình mỗi tháng hơn một nghìn đồng tiền tiền lương, kỳ thực người cả nhà sinh hoạt đều không phải là hết sức dễ dàng. chính là nguyên nhân này, cho nên đời trước chu hướng quân quyết định sau cùng đi chạy đường dài vận chuyển hàng hóa thời điểm, không thể không túi người xuống đoạn đi tìm cứu cứu vay tiền có chút độ khó. ta với người mẹ thương lượng một chút, nếu như thật sự là không được, liền đi tìm người cứu cứu một chút. nghe vậy chu dương gật đầu một cái, phụ thân chu hướng quân ý nghĩ này ngược lại là đuổi kịp đợi không có sai biệt, chỉ là tại hắn đấy lòng nhưng có chút tâm tắc. Lão Chu nhà bên này ngoại trừ phụ thân Chu hướng quân kỳ thực Chu Dương còn có một cái cô cô, bất quá cô phụ lý Bân từ trước đến nay chính là xem thường cái này cứu ca, cô cô Chu hướng hồng lại là một cái mềm yếu tính tình, cho nên tự mình phụ mẫu cùng cô cô bên kia cũng chính là ngày lễ ngày Tết lui tới. Mẫu thân Vương Ái Bình bên này Chu Dương có cái cứu cứu Vương Ái Văn tự mình cứu cứu ngược lại là tốt tính, hai nhà lui tới cũng rất thường xuyên, nhưng mà cậu Nương Dương Hồng Hà lại là một cái điển hình loại kia thế tục tiểu thị dân, ngày bình thường ngươi tới ta đi có thể, nhưng mà một khi muốn mượn tiền cái gì liền dễ dàng không để mặt. cả cuộc đời trước phụ mẫu bởi vì trong thời gian ngắn không bỏ ra nổi tiền, gần sang năm mới bị mợ dương hồng hà ép buộc tình hình chu dương trong đầu vẫn là rõ mồn một trước mắt bây giờ tất nhiên chính mình làm lại một lần hắn làm sao lại để cho một màn này xuất hiện bất quá chu dương cũng không có vội vã lập tức làm cái gì bởi vì hắn bây giờ cũng không xác định phụ thân chu hướng quân ý nghĩ có phải hay không rất kiên định đương nhiên so với đời trước mình bây giờ mặc dù không thể một bước rào bước tiến lên quan trường nhưng mà có thể thuận lợi tiến vào đại học đông hải cầm tới sự nghiệp biên chế bao nhiêu cũng cho phụ mẫu lưu lại một hy vọng chuyện này để nói sau a công việc của ngươi còn tốt chứ người có thể lưu lại trong trường học đi làm ta với người mẹ vẫn rất cao hứng bát sắt chắc chắn người thế hệ này quan niệm vẫn là càng thiên hướng về tiến chính phủ hoặc trường học loại quốc gia này đơn vị một cái là bởi vì ổn thỏa một cái khác trên mặt mũi cũng đẹp mắt nhi tử chu dương có thể vào học trường công làm hơn nữa còn là đông đại loại này trường học chu hướng quân cùng vương ái bình chính xác thật cao hứng có tốt trong trường học hoàn cảnh cũng không tệ chính là tiền lương không cao lắm chu dương cũng là lời thật nói thật cái niên đại này cũng tốt tiếp qua 10 năm cũng được trường học hành chính nhân viên tiền lương thu vào ở trong chức tràng chính xác không cao lắm thậm chí có trên lệnh chút ít thấp. Bất quá Chu hướng quân rõ ràng không phải mười phần để ý vấn đề này, hắn càng quan tâm chính là nhi tử có thể bưng lên quốc gia bát sát. Trong phòng bếp vương ái bình nghe được hai cha con đồng thành, cũng không nhịn được cười cầm cái nồi đi ra sen vào nói: Dương, Dương, ngươi lưu lại trong trường học đi làm ta với ngươi cha đều cao hứng. Lần trước ngươi nói phỏng vấn thông qua thời điểm, cha ngươi lập tức liền gọi điện thoại cho cứu cứu ngươi, ta cản đều không cản được. Vương ái bình càng nói càng hưng phấn, nhìn xem chu dương một đôi mắt bên trong đều hiện ra một chút xíu thần thái, giống bọn hắn loại này gia đình bình thường, nhi tử chu dương có thể thi đậu đại học đông hải hai vợ chồng vốn là đã vô cùng kiêu bây giờ nhi tử tốt nghiệp đại học lại lưu lại trong trường học việc làm tại hai vợ chồng xem ra tự nhiên là mừng vui gấp bội nhưng mà chu dương lúc này lại thật sự là cao hứng không nổi ở lại trường việc làm cố nhiên là tốt chỉ là thu nhập thủy bình chỉ sợ cũng không phải như vậy như ý đương nhiên có hồ thắng lợi bên kia tiền thù lao chia chu dương ngược lại là không có gì có thể lo lắng chỉ có điều trong nhà là gì tình huống hắn cũng biết cứu cứu mặc dù là và người lương thiện nhưng mà mợ dương hồng hạ nhưng là khó mà nói tuy nói chính mình tiến vào trường học việc làm nhưng mà nếu như nàng biết trong trường học một tháng cũng liền hai ba ngàn khối tiền lương đoán chừng trong miệng lại không thể thiếu bẩn thịu vài câu phải biết nhà cậu mặc dù còn có một cái biểu nội tại thượng sơ trùng nhưng mà ngoại trừ biểu muội biểu ca vương dũng nhưng là một cái không lớn không nhỏ kẻ có tiền không tám năm thời điểm tại phương nam khai mở trang nhà máy làm xuất nhập cảng gia công mua bán biểu ca vương dũng nhưng chính là cũng sớm đã đạt đến năm thu vào mấy chục vạn tình cảnh cái này vừa so sánh phía dưới trên lệch nhưng chính là rất rõ ràng trước đây chính mình thi lên đại học mợ trong miệng dương hồng hà vẫn luôn nói tương lai đại học danh tiếng tốt nghiệp sinh viên dễ cũng là đồng tiền lớn kết quả đi ha ha trong phòng chu dương ăn cơm xong lập tức đi theo mẫu thân vương ái bình cùng một chỗ thu thập một chút một mình ở gian phòng kia lập tức liền đem phía trước tại vạn đạt thương nghiệp cao ốc bên kia mua lễ vật lấy ra gặp nhi tử cho bọn hắn cũng mua rồi lễ vật vương ái bình mặc dù ngoài miệng nói lãng phí tiền nhưng mà trong mắt vui mừng chu dương là thấy rất rõ ràng bất kể nói thế nào tất nhiên lại một lần để cho phụ mẫu đời này hài lòng là đủ rồi cha ta cảm thấy a ngươi ý nghĩ kia cũng không phải không thể chuyển phát nhanh cái nghề này chúng ta đông giang mặc dù còn không phải mười phần phát đạt nhưng mà tại duyên hải một chút phát đạt thành thị giống đông hải bên kia nghiệp vụ đã làm được rất lớn Hơn nữa bây giờ mua qua internet các người đều biết à, chính là ở trên mạng mua đồ. Tiếp đó trong tiệm dùng chuyển phát nhanh phát cho người mua, cái này buôn bán phát triển xu thế tương lai càng ngày sẽ càng hảo. Chỉ cần mua qua internet không ngừng phát triển, chuyển phát nhanh ngành nghề thì sẽ càng tới càng tốt. Cho nên nếu như chúng ta có thể làm một cái chạm chuyển phát nhanh mà nói, chắc chắn là có thể kiếm được tiền. Trong phòng khách, Chu Dương 10 phần cặn kẽ nói cho Chu Hướng Quân một chút chuyển phát nhanh ngành nghề cùng mua qua internet quan hệ cùng với phát triển xu thế, lại nói một chút chạm chuyển phát nhanh vận chuyển tình huống. Kỳ thực hắn cũng không lo lắng vụ mẫu làm cái này buôn bán năng lực vấn đề. phụ thân chu hướng quân mặc dù không có chính nhi bắt kinh trải qua ban nhưng mà vẫn luôn là làm sinh ý nhỏ đầu góc vẫn là rất linh hoạt chỉ có điều nếu quả thật muốn đổi nghề làm chạm chuyển phát nhanh mà nói vậy hắn khẳng định muốn đem cái này điểm xuất phát nâng lên bằng không trông coi một gian mười mấy thước vông thu phát điểm cũng không có gì dễ làm cho vậy theo ngươi nói như vậy cái này sinh ý quả thật có thể làm bất quá chỉ là vốn liếng này không dễ làm yêu bình ta xem cũng chỉ có thể tìm xem yêu văn để cho hắn trước tiên cho chúng ta ăn lót giả mấy vạn chu hướng quân cũng bị nhi tử thuyết phục tâm tư bất quá chu dương lập tức liền thấy tự mình lao nương lập tức liền những mày nói yêu văn nơi đó dễ thương lượng. chính là ánh nắng chiều đỏ người này không chỗ tốt, tìm nàng vay tiền trong miệng chắc chắn rơi không được hảo. Nghe lời này một cái, Chu Dương đương nhiên biết sự tình hẳn là không sai biệt lắm có thể quyết định xuống thế là cũng không có gì lo lắng nói thẳng, "Cha mẹ, tiền vốn sự tình các ngươi yên tâm, số tiền này nhà chúng ta cũng không cần tìm cứu cứu bọn hắn cho mượn, chúng ta liền có thể móc ra." Nhưng mà Chu Dương một câu nói xong, Chu hướng quân cùng Vương Ái Bình hai vợ chồng trên mặt lập tức liền lộ ra một bộ thần sắc nghi hoặc ngươi lấy ra. "Dương Dương, ngươi là ở đâu ra tiền a? Đây cũng không phải là một cái con số nhỏ, thật muốn làm thành ngươi nói cái dạng kia, sợ không thể muốn hơn mười vạn." Không phải sao? Dựa theo Chu Dương thuyết pháp, không chỉ muốn thuê địa phương, hơn nữa còn muốn mướn một vị trí tốt diện tích lớn cửa hàng, hơn nữa còn muốn mời ít nhất hai người, một cái phụ trách xử lý đơn đặt hàng cùng nghiệp vụ, một cái phụ trách thu phát kiện. Lại thêm trong tiệm trang trí cùng mua sắm đủ loại thiết bị, dù cho không cần hơn 10 vạn, ít nhất cũng muốn 7, 8 vạn tài có thể đánh được đó cũng không phải là bảy, 800 khối tiền. Như tử Chu Dương vậy mà nói hắn lấy ra đi ra, Chu hướng quân cùng Vương Ái Bình làm sao không giật mình. Chương 56, về nhà thứ hai đánh chi mua nhà. Chương 56, về nhà thứ hai đánh chi mua nhà. Trong phòng khách nhìn xem phụ thân chu hướng quân cùng với mâu thân vương ái bình trên mặt loại kia vừa kinh ngạc lại lo âu biểu lộ chu dương cũng cảm khái đến không được đợi trước chính mình một mực tài vận không vượng đối với trong nhà ủng hộ và trả lại có ít nơi nào sẽ giống như bây giờ lĩnh hội nhận được phụ mẫu bởi vì điều kiện kinh tế túng quẫn mà sinh ra tâm tình rất phức tạp lúc tốt nghiệp trên thân tuy nói cũng có hết mấy vạn đồng tiền tích xúc nhưng lúc ấy bởi vì cùng vương cận chia tay dây dưa mơ hồ cả người một lòng một dạ chỉ muốn như thế nào giữ lại vương cận đối với trong nhà sự tình có thể nói là biết rất ít đi qua mấy lần nhiều lần cuối cùng ý thức được hai người chính xác không có khả năng thời điểm, lập tức hắn liền lâm vào trong một đoạn thời gian rất dài bản thân đổi phế, mà nguyên bản là không tính là rất nhiều tích xúc, cũng tại không ngừng mà ném sơ yếu lý lịch, tiếp đó phòng cho thuê chờ đợi quá trình bên trong cũng đã tiêu hao không sai biệt lắm đằng sau mặc dù cũng tìm được việc làm, nhưng mà liên tục thời gian mấy năm, tiền lương đãi ngộ đều chỉ có thể nói là ấm no có thừa, làm giàu không đủ, mãi cho đến về sau bất đắc dĩ từ chức về nhà, tiếp đó không ngừng mà khảo thí, ra mắt, ngay sau đó chuẩn bị hôn sự, mua nhà kết hôn, lúc này hắn mới xem như chân chính ý thức được, nguyên lai like mình một mực vai trò cũng là một gã nhân vật. Nhưng mà khi đó kỳ thực đã chậm, trong lòng không có cái gì tinh khí thần không nói, cũng bỏ lỡ một cái nam nhân truy cầu tài phú Hoàng Kim Niên Linh Cha, mẹ, các ngươi yên tâm, khoản tiền này lai lịch rất đăng, các ngươi nhi tử lại không phải người ngu, chắc chắn không có khả năng đi làm cái gì chuyện phạm pháp. Trong phòng, Chu Dương cả người đều lộ ra rất bình tĩnh. Kỳ thực đến nơi này một lát, Chu Dương đã rất chắc chắn. Một người đàn ông trưởng thành là muốn kinh nghiệm chuyện, loại kia sủng nhục bất kinh chướng trạng, tất nhiên là đi qua ngàn mài vạn kích mới có thể có được đặc biệt phẩm chất đem chính mình cùng hồ thắng lợi hợp tác viết sách, tiếp đó phân đến tiền thù lao sự tình đơn giản cùng Chu Hướng Quân cùng Vương Ái Bình hai vợ chồng giới thiệu một lần, Chu Dương cũng không có thêm mắm thêm muối, hơn nữa còn bất đi được chi tiết trong đó. Mà nhìn xem nhi tử trên điện thoại di động ngân hàng phát tới cái tin tức kia, cùng với trong tin tức cái kia một chuỗi con số, mặc kệ là Chu Hướng Quân vẫn là Vương Ái Bình lúc này đều ngẩn ra 25 vạn. Dù cho dựa theo nhi tử thuyết pháp, trừ đi trong đó tám vạn, cái kia cũng, cũng có được chừng 17 vạn là phân cho hắn. Trong lúc nhất thời, Chu Hướng Quân cùng Vương Ái Bình đều ngẩn ở đây nơi đó hồi lâu không nói gì. Dù sao tại cho tới bây giờ liền không có tiếp xúc qua mạng lưới sáng tác, đối với mạng lưới kinh tế càng là một điểm không biết chuyện hai người trong mắt, đây quả thực là so mua vé số trúng giải thưởng lớn còn muốn không thể tưởng tượng nổi một việc dương dương, ngươi nói là ngoại trừ tháng này, về sau mỗi tháng đều có thể phân đến nhiều tiền như vậy. Chu Hướng Quân dù sao vẫn là được chứng kiến một chút việc đợi, rất nhanh liền từ trong ngạc nhiên lấy lại tinh thần, tiếp đó hướng Chu Dương hỏi không sai biệt lắm là ý tứ này, bất quá có nhiều như vậy hay không, hoặc có thể hay không so cái này còn nhiều vậy thì khó mà nói. dù sao cuối cùng có thể cầm tới bao nhiêu tiền thù lao không chỉ muốn nhìn sách thành tích tốt hay không còn phải xem bạn học ta hắn tháng đó viết bao nhiêu chữ mới được bất quá bất kể như thế nào chỉ cần hắn thật tốt tiếp tục viết mà nói vậy cái này quyển sách bình thường viết xong ta đoán chừng hẳn là có thể phân đến một khoảng 200 trăm vạn t trong phòng chu hướng quân cùng vương ái bình nghe được câu nói này chu dương lập tức liền ngã hít một hơi khí lạnh bao nhiêu một hai trăm vạn cái này đây quả thực liền giống như nằm mơ giữa ban ngày a ta thiên nam trong phòng khách chu dương cũng không có nói quá nhiều hắn biết tiếp nhận loại chuyện này chắc chắn là cần một chút thời gian cũng may chu hướng quân cùng vương ái bình rất nhanh liền từ cái loại này cảm giác phải không thể tưởng tượng nổi trong trạng thái lấy lại tinh thần nhưng mà chu dương cũng rất nhanh liền phát hiện mặc kệ là phụ thân chu hướng quân vẫn là mẫu thân vương ái bình trong mắt đều khôi phục loại kia trước nay chưa từng có mà thanh minh thần thái liên phản phất cùng lập tức có tinh khí thần tượng như cả người khí chất trên người đều trở nên không đồng dạng quả nhiên vẫn là châm nôn nói rất hay người nghèo trí ngắn tráng trí lăng vân Tiên vật này có không chắc chắn có thể chữa bệnh nhưng mà nếu như không có cái kia toàn thân cũng là bệnh cha mẹ các ngươi cũng đừng lo lắng cái này ta không phải là nói sao mỗi tháng ta đều có thể được chia với hồng cho nên các ngươi cũng đừng cùng ta tranh giành cái này 25 mươi vạn hơn khối tiền ta lấy cái số nguyên đem 25 mươi vạn đều lấy ra chúng ta đi trước mua một cái bề ngoài cũng không cần thuê liền mua lộ đối diện tinh vân huyện nơi đó nơi đó phòng ở tương lai đáng tiền tinh vân huyện chính là dương thụ bãi đường đi mới khai phá làm mẫu khu bên kia tiểu khu cũng chính là lúc trước chu dương ở tới hoàng hòa bình nhà chỗ cái kia địa phương nếu như hắn nhớ không lầm bởi vì không tám năm đông giang thành phố chiêu thương dẫn tư việc làm còn không có toàn diện trải rộng ra Tinh Viên huyện phía dưới đầu kia Lâm Viên lộ thương nghiệp phố đi bộ còn có không ít cửa hàng là ở vào hàng đế trạng thái. Cho nên lúc ban đầu tòa nhà bắt đầu phiên giao dịch thời điểm định giá 2800 một bề mặt tiền cửa hàng, giá cả cũng một đường ngã xuống trên dưới 2500. Lúc này nếu như ra tay lấy xuống mà nói, hắn không dám nói là nhặt được cái siêu cấp đại lỗ hổng, nhưng mà tuyệt đối là một vốn bốn lời sinh ý bởi vì 2009 năm Đông Giang thành phố mới tới lãnh đạo thành phố đưa ra muốn ở trong thành phố chế tạo một đầu kết nối mới cũ thành khu thương nghiệp kinh tế mang, chọn chúng chính là Lâm Viên phố đi bộ. Lúc đó theo tin tức này vừa ra, toàn bộ Lâm Viên phố đi bộ cửa hàng giá cả cơ hội là trong một đêm liền xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất trực tiếp từ hạ thấp nhất trên dưới 2.500 nghìn lật ra dòng giã ba lần sau đó mấy năm càng là chậm chạp tăng trưởng đến gần tới một vạn nhất bình cho nên lúc này nếu như mua phòng ốc mà nói chắc chắn là kiếm buồn công lỗ bất quá nghe được chu dương lại muốn mua tinh vân huyện bên kia mặt tiền cửa hàng chu hướng quân lại có chút chần chờ mua tinh vân huyện nơi đó nơi đó phòng ở một mực tại giảm giá a trên thực tế không phải chu hướng quân có loại ý nghĩ này lúc này kỳ thực hiện đại đa số dân bản xứ đều cảm thấy tinh vân huyện mặt tiền cửa hàng bán không giá khởi điểm bởi vì tuy nói là thương nghiệp phố đi bộ nhưng mà phòng ở xây lên cái này đều nhanh thời gian hai năm bên kia vẫn là không có người nào lưu lượng thậm chí không thiếu khai trường cửa hàng hai năm này đều đóng cửa tra lần này ngươi liền nghe ta à ngươi đừng nhìn phố đi bộ bây giờ không có người nhưng mà không ngoài một năm nơi này phòng ở nhất định sẽ tăng giá mà lại là trực tiếp gấp bội đến lúc đó ngươi xem một chút con của ngươi nói đúng không đúng gặp Chu Hướng Quân còn có chút chần chờ Chu Dương không thể làm gì khác hơn là trực tiếp đánh nhịp làm quyết định mà nhìn thấy Nhi Tử tâm ý đã quyết hai vợ chồng mặc dù có chút lo được lo mất nhưng mà cũng chỉ đành đồng ý mấy ngày kế tiếp Chu Dương đã không có ra ngoài tàu thân phóng hưu cũng không có đi nội thành đi dạo, mà là mang theo chu hướng quân cùng vương ái bình hai vợ chồng cả ngày hướng về phố đi bộ cái kia vừa chạy. Hoa ước chừng một tuần lễ công phu, cuối cùng chọn phố đi bộ tới gần tinh văn luyện cộng đồng cửa vào một bộ ba gian hai tầng tổng cộng 162 cái nhà trệt mặt tiền cửa hàng phòng Phòng ở lầu một là ba gian đối diện đường cái mặt tiền cửa hàng, lầu hai nhưng là hai phòng lưỡng sảnh phòng xếp, thuộc về loại kia tiêu chuẩn dưới lầu giường trên, trên lầu hộ gia đình phục thức lâu phòng hình, lầu một bên trong có cầu thang, hơn nữa diện tích cũng không tính là nhỏ, tăng thêm bây giờ nhà đầu tư đoán chừng trong lòng mình cũng không thực chất. Cho nên chọn bộ nhà hợp đồng giá cả trừ đi ưu đãi bộ phận, 162 bình cuối cùng lấy xuống chỉ cần 39 vạn trái phải. Chu Dương cũng lời đi cùng khai phát sinh khua môi múa mép đấu khẩu với nhau. Xử lý vay tiền, trực tiếp gọi điện thoại cho Hồ Thắng Lợi, từ chỗ của hắn cho mượn 14 vạn tiền mặt, tăng thêm trên thẻ 25 vạn nhất khẩu khí trả hết phòng tiểu, chân chu mà ký hợp đồng. Bởi vì là hy vọng, cho nên kế tiếp chính là đi chương trình xử lý sinh chứng nhận cùng lấy chìa khóa, tốc độ ngược lại là rất nhanh. Chương 57, hoàn toàn như trước đây bị xem thường. Chương 57 Hoàn toàn như trước đây bị xem thường. Ngươi nói các ngươi hai cha con lòng can đảm là thật to lớn. Ta đến bây giờ đều giống như nằm mơ giữa ban ngày, cứ như vậy đem phòng ở cho mua. Dương Dương, ngươi cùng đồng học mượn tiền tháng sau có thể trả đi à? Ta liền sợ tiền này còn không lên liền viện thoái. Trong phòng khách, một nhà ba người từ phố đi bộ bên kia trở về, nhìn trên bản sinh chứng nhận cùng nhà chìa khóa, Vương Ái Bình vẫn có chút động. Kỳ thực không chỉ là tự mình lao nương là dạng này, Chu Dương Kỳ thực cũng có chút chóng mặt. Cái này hơn một cái tuần lễ làm liên tục không nghỉ suốt ngày đêm, làm sự tình thời điểm có tốt, thần kinh một mực băng bó, trong đầu cũng không suy nghĩ nhiều như vậy. cái này đột nhiên đem sự tình làm xong trước trước sau sau cộng lại cũng liền hơn 10 ngày công phu chính mình vậy mà mua một bộ phòng ở nhớ tới đều cảm thấy như là đang nằm mơ cân nhắc đến về sau chính mình còn muốn tại đông hải bên kia mua phòng ốc cho nên trong nhà một bộ này chu dương cũng không đem quyền tài sản viết tại danh nghĩa mình mẹ ngươi yên tâm đi tháng sau số tiền này nhất định có thể còn rớt ta mấy ngày nay cùng đồng học đều liên lạc qua bây giờ sách thành tích một mực tại giải tháng sau phân đến tay khẳng định không thể so với tháng trước thiếu. kỳ thực chu dương vẫn thật là không phải an đuổi vương ái bình mới nói như vậy đoán chừng lao hồ ra hỏa này cũng là bị cái nguyện bắt được tiền thù lao cho kích thích tiến vào 7 tháng sau đó cả người liền cùng như liên cùng địa Chu dương nghe hắn ý tứ gia hỏa này toàn bộ 7 tháng hơn nửa tháng cơ hồ ngày ngày đều là đốn tại trong phòng gõ chứ không ra khỏi cửa một ngày hướng về thiếu thảo luận cũng muốn càng cái chương không bốn năm trạng thái tốt thời điểm trực tiếp chính là ngày càng hai vạn chữ nói là xúc tu quái đều không đủ chiếu hắn cách viết như vậy 7 tháng tối thiểu nhất cũng có thể càng cái 150 trăm chương chỉ sợ cũng ngay cả nhà địa chủ như đều không mang theo như thế sai sự a không chỉ như thế theo hồ thắng lợi đổi mới lượng gia tăng sách thành tích cũng tăng trưởng cực kỳ rõ ràng tăng thêm tháng này đầu tháng thời điểm bình đài bên kia ngoan ngoan đẩy một lần bây giờ phía sau đài đặt mua số liệu đã vượt qua bảy vạn hơn nữa tháng này độc giả khen thưởng số liệu cũng tại tăng lên hồ thắng lợi loại này cắn thuốc tựa như lượng đổi mới mang tới hiệu quả chính xác rất rõ ràng vậy là tốt rồi ta và cha ngươi chính là lo lắng mượn số tiền này có thể trả đi đó chính là tốt nhất vương ái bình tuy nói có chút bận tâm bất quá phòng ở nắm bắt tới tay hai vợ chồng nụ cười trên mặt rõ ràng cũng nhiều liền đi đường đều nhẹ nhàng mấy phần phát giác được phụ mẫu trên người loại biến hóa này chu dương trong lòng đương nhiên là thích ngay ngóng đời trước chính mình mặc dù lớn nhỏ cuối cùng cũng làm đến một cái đường đường chính chính khoa cấp cán bộ nhưng mà khi đó mâu thân vương ái bình đã không ở nhân thế có chút tiếc nuối nhất định là không thể bù đắp đời này lần nữa tới một lần rất nhiều chuyện đều có nhặt của rơi bộ lậu cơ hội thời gian nhàn nhã lúc nào cũng trôi qua rất nhanh mấy ngày kế tiếp chu dương chính mình cũng không nhàn rỗi cả ngày đều cùng hắn lao tử chu hướng quân đều ở nhà thương lượng làm trạm chuyển phát nhanh sự tình dựa theo chu dương ý nghĩ phòng ở bên kia lầu hai trước tiên không trùng tu lầu một thì đơn giản xử lý một chút xem như trạm chuyển phát nhanh sân bãi đến sử dụng nhân thủ đi chờ bề ngoài trang trí chơi. thiết bị mua xong tiêu thêm ngoại trừ tìm một cái hiểu máy vi tính cùng đơn viên lại tìm một cái thành thật một chút người hỗ trợ xe thể thao thu phát chuyển phát nhanh vì phòng ngựa chu hướng quân không nhớ rõ chuyện của nơi này chu dương đem khuôn sáo đều viết xuống làm một cái đơn giản hạng mục phương án sáng sớm hôm sau chu hướng quân liền cầm lấy tài liệu đi bộ ngành liên quan làm xin giấy phép hành nghề thủ tục chu dương thì hỗ trợ liên lạc thực lực mấy cái chuyển phát nhanh công ty đàm luận ký hợp đồng sự tỉnh không tám năm đông giang thành phố bên này chuyển phát nhanh nghiệp vụ còn không phải mười phần phát đạt bất quá nội thành cũng bắt đầu có người làm chuyện này cho nên tương đối mà nói điều kiện vẫn tương đối thả lòng hoa đem vài ngày công phu đem mấy cái hợp đồng đều chạy xuống thời gian đã cách bảy mượt hai mươi hào không có mấy ngày cha dựa theo hợp đồng nhà chúng ta về sau chủ yếu nghiệp vụ chính là dương thụ bãi đường đi một khối này nhiều lắm ngươi theo ta mẹ đoán chừng cũng vội vàng không qua tới quay đầu ta đến đông hải sau đó tìm chút thời giờ suy nghĩ thật kỹ một chút cho các ngươi viết một cái biện pháp quản lý chúng ta mở cái này chạm chuyển phát nhanh điểm không cầu có thể phát bao lớn tài trọng yếu chính là đem danh tiếng làm tốt đem danh tiếng làm được chất lượng phục vụ làm đến đi đến lúc đó mặc kệ thị trường như thế nào biến hóa hẳn là cũng không thể thiếu chúng ta một lần nói thực ra chu dương chính xác không có ý định dựa vào chu hướng quân cùng vương ái bình hai vợ chồng kiếm lợi bao nhiêu tiền bất quá thời đại phát triển xu thế ngay ở chỗ này nói không dễ nghe một điểm đứng ở nơi này loại trên đầu sóng ngọn gió chính là một con lợn đều bay đứng lên cho nên có thể dãy bao nhiêu tiền là thứ yếu trước tiên đem sự tình làm xong đi ở trên thời đại đầu gió suy ý tóm lại thì sẽ không quá kém hơn nữa phụ mẫu hiện tại cũng là ngoài 40 mươi niên kỷ ít nhất còn có thể là một mười mấy hai mươi năm thời gian ân ta tâm lý năm chắc trong phòng khách chu hướng quân đốt điếu thuốc đen vui trong con ngươi phát ra sáng láng thần thái phản phất tràn đầy đối với cuộc sống hướng tới Chu Dương thấy thế trong lòng cũng phấn khởi đến không được. Phải biết, đời trước tại mẫu thân Vương Ái Bình sau khi đi, một màn này hắn nhưng là mong nhớ ngày đêm vô số cái ngày đêm. Bây giờ lại một lần, quả nhiên liền hô hấp không khí cũng là hương sáu. Sáng sớm hôm sau, bởi vì Chu Dương đã mua bảy người hai trở về Đông Hải vẫy xe, cho nên ăn điểm tâm thời điểm, Vương Ái Bình liền đề lời miệng, nói trở về Đông Hải phía trước, có phải hay không đi một chuyến cứu cứu Vương Ái Văn bên kia? Dù sao đều trở về, không đi một chuyến cũng không giống lời nói mẹ, hoặc là ngươi cùng cứu cứu gọi điện thoại hỏi một chút, xem hắn lúc nào có rảnh. Hai ngày này hẹn thời gian mời bọn họ đi ăn bữa cơm tốt. Chu Dương ra chỗ Dương thủ bãi đường đi là tại Đông Giang thị khu Đông Bắc bên cạnh, mà cứu cứu Vương Ái Văn nhà bọn hắn là tại ở gần phương hướng Tây Bắc kinh tế khu đang phát triển nơi đó, ở giữa còn cách hơn 20 phút đường xe vậy ta một hồi gọi điện thoại hỏi một chút. ăn cơm xong, Vương Ái Bình cùng nhà mình huynh đệ liên lạc một chút, hẹn buổi tối cùng nhau đến thị Lý Đông Thăng tiệm cơm ăn cơm. Nhưng mà làm cho người không nghĩ tới, có thể là bởi vì nghỉ hè nguyên nhân, Đông Thăng tiệm cơm bên kia phòng khách vậy mà một cái đều đặt trước không đến. Nghe nói đoạn thời gian gần nhất toàn bộ đều bị phụ huynh học sinh dự định thỉnh tạ sư hiến. Không có cách nào, Chu Dương không thể làm gì khác hơn là dự định một cái đại đường vị trí. chạng vạn tối năm giờ chu dương một nhà ba người liền sớm đi đông thăng tại không tám năm đông giang thành phố đông thăng tiệm cơm là bản xứ người thích nhất một gia đình tụ hội nơi trốn đương nhiên lấy phụ thân chú hướng quân cùng mẫu thân vương ái bình thu nhập thủy bình nếu như không phải thỉnh người một nhà cậu giống đông thăng loại này địa phương vô luận như thế nào là không thể nào sẽ thường xuyên chiếu cố ngược lại là cứu cứu vương ái văn một nhà là bên này khách quen cứu cứu vương ái văn mặc dù chỉ lên một cái chuyên khoa trường sư phạm nhưng mà vào niên đại đó cũng coi như là thể diện người Ngoại trừ người anh em Vương Dũng có thể kiếm tiền, tự thân lại là đông giang thành phố kinh tế khu đang phát triển bộ giáo dục làm việc, tại Lao Vương gia đương nhiên là nhân vật có mặt mũi muốn ta nói, tốt xấu đại học Đông Hải cũng là 211 danh, giáo, dương dương ngươi học lại là công cộng quản lý. Không thi một cái công chức thật sự là đáng tiếc, lưu lại trường học an ổn là an ổn, nhưng mà dễ không là cái gì tiền, lại không có công chức đãi ngộ Quả nhiên, hai nhà người ngồi xuống tới. cứu cứu vương ái văn liền không nhịn được bắt đầu dở dọn nắm bất quá chu dương cũng biết cứu cứu vương ái văn mặc dù nói chuyện thẳng nhưng mà tâm địa vẫn là tốt đời trước nhà mình chính xác chịu hắn chiếu cô không thiếu cho nên cười cười cũng không nói chuyện ngươi ít nhất hai câu ta xem dương dương lưu lại làm việc trong đại học cũng rất tốt bất quá dương dương trường học các ngươi một tháng tiền lương rốt cuộc có bao nhiêu có số này không có bên cạnh mợ dương hồng hà hiếm thấy ép buộc cứu cứu một câu bất quá lập tức liền hướng chu dương cử đi một đầu ngón tay hỏi nhưng mà nghe xong chu dương nói đến tay khoảng ba nghìn a dương hồng hà biểu tình trên mặt lập tức liền kéo xuống mới 3, Cái này cũng không trách ngươi cứu cứu nói ngươi, chính xác thiếu một chút. Đừng nói tại Đông Hải thành phố, chính là chúng ta đông rằng cũng không coi là nhiều, ta nhìn ngươi công việc này không được, thời gian dài đừng nói mua nhà mua xe, có thể không đói chết liền xem như tốt. Một câu nói làm cho Chu Dương trong lòng đều thẳng lỗ bụng, may mắn là lúc trước mua phòng, bằng không lúc này tấm lòng của cha mẹ bên trong lại nên đau buồn. Chương 58, cũng là chút cầu thí suối quậy chuyện. Chương 58, cũng là chút cầu thí suối quậy chuyện, chúng ta cũng không muốn hắn dãy bao nhiêu tiền, có thể đem chính mình cho quản tốt cũng liền đủ, ngược lại ta với ngươi tỷ phu cũng liền chút bản lấy này. tương lai hắn như thế nào bằng bản lãnh của chính hắn. Trên bàn cơm, đại khái là mua phòng nguyên nhân. Chu Dương hiếm thấy nghe được tự mình lão nương nói câu còn tính là kiên cường lời nói. Bên cạnh mợ Dương hồng hà còn muốn nói điều gì, hắn lập tức liền thấy cứu cứu vương ái văn ho khan một tiếng nói, được rồi được rồi. Hiếm thấy Dương Dương trở về một chuyến, buổi tối hôm nay chúng ta ăn ngon uống ngon, không nói những cái kia cầu thí dối quẹ sự tình. Đúng Dương Dương, nói có bạn gái chưa? Nhìn xem trước mắt cùng trong trí nhớ tựa hồ có chút không giống nhau lắm hình ảnh. Chu Dương đáy lòng cũng cảm khái đến cùng là chúng sinh một lần. người một nhà vây tại một chỗ. mặc dù mợ trong miệng dương hồng hà thỉnh thoảng đụng tới một câu không phải như vậy nghe được lời nói nhưng mà lao chu nhà cùng lao vương ra vốn là không có gì thân thích hai nhà người cũng coi như là một đường nâng nữa, cho nên một bữa cơm ngược lại là ăn đến hòa hòa khí khí dù sao chuyện tương lai ai còn nói phải tin tưởng có thể đổi kịp đời một dạng đợi đến ngày nào những người ở trước mắt bên trong có ai không có ở đây nhớ lại thời điểm lại nhịn không được lại nhải một câu nói trước đây như thế nào như thế nào chỉ tiếc khi đó đã muộn cũng chỉ còn lại một điểm hồi ức cho chuyện lấy an ủi cứu cứu ta bây giờ hai còn không có đầy đâu cái này còn không cấp bách các loại công việc trước tiên ổn định lại mục tiêu minh sắc bản lại cũng không muộn hiện tại xã hội này nữ hải tử đều tương đối thực tế nếu muốn tìm được thích hợp không trước tiên cần phải tăng lên một chút chính mình sao chu dương cũng không nghĩ đến trong miệng vương ái văn đột nhiên sẽ tung ra một câu nói như vậy miệng bên trong nói trong đầu không khỏi liền hiện ra an hiểu khiết cái kia trương xinh xắn khuôn mặt tươi cười cũng không biết phải hay không lần trước chính mình câu nói kia trêu đến người mất hứng về nhà trong khoảng thời gian này an hiểu khiết ngoại trừ ngẫu nhiên cho hắn phát cái tin tức đang bận rộn là gì hai người ngược lại là không chút giao lưu mất quá đã trải qua vương cẩn cái kia vừa ra Bây giờ Chu Dương nói chuyện yêu nhau chuyện này còn thật sự có chút không có để ở trong lòng. Kỳ thực trên bản chất còn là bởi vì hai đời cộng lại cũng có thể coi là là mươi người, Chu Dương đối với cảm tình chính xác thấy phai nhạt. Gặp phải là duyên phận đi không đến cùng một chỗ đó chính là duyên phận không tới đại khái là Nguyệt Lao đang cấp chính mình giật dây thời điểm ngủ gật ta. Sao có thể không nổi, ta với người mẹ cũng là hai mươi ra mặt liền kết hôn, kết hôn sớm một chút sớm một chút sinh con thành ra lập nghiệp có chỗ tốt. Bất quá Vương Ái Văn cũng không nghĩ đến luôn luôn liền ít nói cháu trai ở trước mặt mình còn có thể bình tĩnh kế tiếp một đoạn như vậy lời nói, loại chấn định này ngược lại để Vương Ái Văn ngẩn ra một chút. Lập tức lại nghĩ tới từ nhỏ đã ký thác kỳ vọng cháu trai bây giờ đều tốt nghiệp đại học, trong lòng cũng là an uỷ không thiếu, thế là nói xong người một nhà chủ đề lại chuyển tới biểu mội chu trên thân tiêu tiêu. Biểu mội tiêu tiêu lúc này niên kỳ con nhỏ, năm nay vừa mới tốt nghiệp sơ trùng bất quá ngược lại là kế thừa mợ dương hồng hà một bộ thật dài cùng nhau, tuổi không lớn lắm liền có một bộ mỹ nhân thiết tử. Lại thêm cứu cứu một nhà đối với nữ nhi này cũng là luông chiều đến kịch liệt, cho nên cũng liền đưa đến tiêu tiêu loại kia phản địch thiếu nữ tính cách. nếu như Chu Dương nhớ không lầm, biểu Mội Tiêu Tiêu đối với hắn cái này biểu ca thế nhưng là từ trước đến nay cũng có chút không coi vào đâu đứa nhỏ này cũng là không khiến người ta bất lo. Ta bây giờ với cứu cứu ngươi cũng là phát dầu. Năm nay thi cấp 3 thực nghiệm trung học bên kia điểm chuẩn chúng tuyển muốn sáu nàng kém ước chừng. Mười phần, bây giờ cũng không biện pháp chỉ có thể đi trường trung học phụ thuộc. Biểu Mội Tiêu Tiêu thi cấp 3 không có thi đậu Đông Giang thực nghiệm trung học sự tỉnh Chu Dương ngược lại là có ấn tượng, Kỳ thực thực sự mà nói, Tiêu Tiêu thành tích còn tính là không tệ, nhưng mà thực nghiệm trung học độ khó chính xác rất lớn. kém mười phần đã coi như là rất không tệ thành tích không trải qua đời chu dương trong lòng vẫn luôn hơi nghi hoặc một chút còn kém 10 chia làm cái gì cứu cứu không nghĩ biện pháp đem tiêu tiêu lấy tới thực nghiệm trung học đi dù sao không 8 năm thời điểm quản còn không phải nghiêm khắc như vậy bình thường tìm một chút đường đi tiêu ít tiền vẫn có rất lớn cơ hội có thể lấy được một cái danh mẹ mượn nếu như chỉ là kém hết sức mà nói cái kia hẳn là còn tốt ta cứu cứu không phải tại bộ giáo dục sao có thể hay không tìm một chút quan hệ chuẩn bị một chút đem tiêu tiêu lấy tới thí nghiệm đi tại chu dương xem ra nếu như tiêu tiêu có thể đi vào thí nghiệm vậy vẫn là rất không tệ thực nghiệm trung học học sinh tiêu chuẩn bình thường đều có thể thi một cái thành phố trường chuyên cấp 3, tương lai thi đại học áp lực cũng tiểu không thiếu chuyện này ngươi hỏi ngươi cứu cứu nói đến ta có tước mợ dương hồng hà có chút oán trách hướng cứu cứu vương ái văn liếc nhìn chu dương cũng đoán được trong này nhất định là có chuyện nguyên nhân quả nhiên vương ái văn mới mở miệng là hắn biết là chính mình nghĩ lầm chuyện này khó mà nói cũng nghĩ lại ta không có sớm làm chuẩn bị vốn là cùng trong vùng mấy người nói xong rồi tốn vạn thanh khối tiền làm một cái danh lệch ai biết lý hòa tên vương bắt đạn kia lật lọng nói là không có cách nào lộng tăng thêm lúc đó lại gấp điền bảng nguyện vọng không có cách nào không thể làm gì khác hơn là điển trường trung học phụ thuộc. Chu Dương cũng không biết Lý Hòa là ai, bất quá nhiều nữa là cứu cứu tìm người chính mình không có bản sự còn trách người Lý Hòa. người ngươi có bản lãnh tại sao không đi lộng? Bây giờ đổ nói lên ta tới. Trước đây ta nhường ngươi cho gì cục trưởng tiễn đưa đại khái là ý thức được trong đại đường nói loại lời này không thích hợp. Vương Ái Văn hướng bốn phía lên nhìn, gặp không có người chú ý tới bọn hắn, lời kế tiếp lại cho nuốt trở vào. Nhưng mà Chu Dương rõ ràng phát giác được cứu cứu Vương Ái Văn sắc mặt có chút không dễ nhìn, nghĩ đến hai vợ chồng vì chuyện này ở nhà liền không có thiếu náo qua tốt tốt, ánh nắng chiều đỏ ngươi cũng ít nói hai câu. tất nhiên tiêu tiêu điển trường trung học phụ thuộc liền trường trung học phụ thuộc a ta xem trường trung học phụ thuộc cũng rất tốt nhà ta dương dương trước đó không phải liền là bên trên trường trung học phụ thuộc cuối cùng không phải cũng thi đậu tam trung đi gặp vương ái văn cùng dương hồng hà hai vợ chồng kém chút diễn ra vừa ra vợ chồng náo kịch vương ái bình lập tức đứng dậy làm một chuyến hòa sự lao chu dương ngược lại có chút ngoài ý muốn tự mình lao nương hiếm thấy chủ động một lần đời trước hắn nhưng là chưa thấy qua tình hình này từ trước đến nay phòng nhỏ kia chính xác mua rất đáng chuyện cũ kể thật tốt người nghèo chí ngắn ngựa gầy lung dài cái này mua phòng tự mình lao nương nói chuyện tư thái cũng sẽ không một dạng ta ngược lại không phải chính là cảm thấy hắn người này một hồi vừa ra thiệt là phiền, vốn là không có chuyện gì nhất định phải cùng ta tranh cãi, có ý tứ sao? Đó là ta với ngươi tranh cãi sao, còn không phải ngươi mỗi ngày trong nhà nói thầm. Tốt tốt, cứu cứu mợ, chúng ta ăn cơm. Xem xét hai vợ chồng lại muốn bóp, Chu Dương nhanh chóng dơ lên cái ly trước mặt cùng Vương Ái Văn cùng tự mình lão tử báo cho biết một chút, hai người lúc này mới yên tĩnh xuống. Bất quá náo loạn một màn như thế, kế tiếp một trận này cũng là ăn giàu gì không vui. Nhìn một chút ngồi ở chỗ đó rũ cụp lấy đầu hiếm thấy không có nháo đảng biểu muội tiêu tiêu, Chu Dương cười chọc chọc mặt của nàng. nói tiêu tiêu ta mặc kệ nó thí nghiệm vẫn là trường trung học phụ thuộc ta cố gắng học chính là đúng không ba năm sau bảo đảm cho ngươi mẹ thi một cái nhất trung tam trung tại đông giang thành phố thành phố nhất trung cùng thành phố tam trung đều xem như đứng đầu nhất cao trung bốn năm trước chu dương chính là từ tam trung tốt nghiệp chương năm mươi nguyên lai like chủ nhiệm trương là ngươi chương năm mươi nguyên lai like chủ nhiệm trương là ngươi nàng biết liền tốt cùng chu dương đụng đụng cái chén vương ái văn vô vô miệng liếc chu dương một cái lại nhìn nhìn khuê nữ nói dù sao vẫn là một cái hài từ mười mấy tuổi từ trước đến nay liền tiểu sinh quán dưỡng tiêu tiêu nơi nào trải qua hôm nay cái này chiến trận nghe được chu dương thay nàng giải vây tiểu cô nương hiếm thấy khéo léo gật đầu một cái tiêu tiêu ngươi liền nghe ngươi dương dương ca ca lời nói trường trung học phụ thuộc liền trường trung học phụ thuộc ngươi tốt nhất học về sau thi một cái thành phố trọng điểm cho ba ba xem kỳ thực chu dương cũng coi như là đã nhìn ra cùng nói là cái kia lý hòa đổi ý kỳ thực nói cho cùng vẫn là bởi vì cứu cứu vương ái văn quan hệ không rất cứng trước đó chính mình trẻ người non dạng luôn cảm thấy cứu cứu vương ái văn tại trong khu bộ giáo dục đi làm tính thế nào cũng là cái nhân vật nhưng là bây giờ trong lòng đương nhiên sẽ không muốn nông cạn như vậy Một cái địa cấp thành phố bộ giáo dục cũng chính là sử cấp đơn vị, mà trong vùng bộ giáo dục càng là hương khoa cấp, cứu cứu vương ái văn còn là một cái thông thường nhân viên văn phòng, đừng nói khoa cấp, đoán chừng ngay cả một cái cán bộ cũng không tính, loại chuyện này tìm không thấy đường đi cũng không kỳ lạ. Xa giao, cái gì gọi là xa giao? Là người hai đời Chu Dương tự nhiên rất rõ ràng, tồn tại trao đổi ích lợi đó mới gọi xa giao. Trong đại sảnh, sau lưng trong dạp đột nhiên truyền đến một hồi tiếng ồn ào. bởi vì bọn hắn một bàn này vừa vặn cách một cái bình phong cho nên chu dương cũng không nhìn thấy trong phòng khách đến cùng là gì tình huống chỉ có điều bên thai rõ ràng có thể nghe được loại kia uống đến cao hứng bắt đầu khoác lác âm thanh ai nha nha lần này nếu không phải là Trương chủ nhậm, ta thế nhưng là thật sự không biết làm sao bây giờ hảo đứa nhỏ này bình thường thành tích vẫn rất tốt hết lần này tới lần khác lần này thì ít đi nhiều như vậy mấy phần những thứ khác lời khách khí không nói Trương chủ nhậm ta lại kính ngài một ly lập tức chính là một hồi chạm cốc âm thanh nhưng mà ngay sau đó một câu nói lại đột nhiên liền để chu dương nhịn không được những mày thật đúng là oan ra ngó hẹp nhắc tào tháo tào tháo đến tới lý hỏa ta cũng tính ngươi một ly, lần này nhờ có ngươi dẫn tiến ta cùng trương chủ nhiệm nhận biết hướng đối diện cứu cứu vương ái văn lướt qua quả nhiên chu dương lập tức liền thấy vương ái văn biểu tình trên mặt có chút phiền muộn rất rõ ràng tại trong phòng khách chắc chắn cũng là tìm người làm trường học sự tình lúc này hẳn là sự tình làm thành tiếp đó người bị hại thỉnh vị kia trương chủ nhiệm ăn cơm đáp tạng. bất quá rõ ràng từ trong lời nói chỉ nghe đi ra người bị hại mặc dù có thể cùng vị này trương chủ nhiệm cùng một tuyến chắc chắn là cái kia gọi lý hỏa ra lực khí chỉ có điều cái này trương chủ nhiệm đến tội cùng là ai Chẳng lẽ là thành phố bộ giáo dục lãnh đạo? lắc đầu, Chu Dương cũng không tốt nói cái gì năm nay thi cấp 3 chính xác độ khó so những năm qua muốn lớn hơn một chút, rất nhiều bình thường có thực lực có thể vừa vặn với tới thực nghiệm trung học phân số học sinh, năm nay đều kém một chút như vậy, cũng không phải các ngươi một nhà. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, còn kém mấy phần, tiểu phi đứa nhỏ này trình độ vẫn phải có, chờ đến thực nghiệm trung học lại cố gắng một chút theo sau, tương lai thi một cái thành phố trọng điểm vấn đề cũng không lớn. lúc này nói chuyện hẳn là vị kia trương chủ nhiệm, chờ hắn nói xong đám người rất nhanh liền nghe được người bị hại âm thanh bất kể như thế nào. lần này thật là cảm tạ trương chủ nhiệm, chúng ta lão ra bên kia năm nay vừa vặn làm cái thủy sản nuôi dưỡng trung tâm. quay đầu trương chủ nhiệm nếu có rảnh rỗi mà nói, ta hẹn lại ngài cùng đi bên kia câu câu cá. cứu cứu, mở, ta xem chúng ta cũng ăn không sai bị lắm, nếu không liền đi về trước đi. ngoài phong khách, chu dương cũng không nghĩ đến hảo chết không chết vừa vặn sẽ gặp phải lý Hòa cùng vị kia trương chủ nhiệm, vốn là cứu cứu chuyện bên này liền không có hoàn thành, hết lần này tới lần khác lúc này gặp phải nhân gia đang làm chúc mừng, có thể tưởng tượng được. cứu cứu vương ái văn trong lòng cái tư vị đó chắc chắn không dễ chịu cho nên hắn cũng mất tiếp tục ăn cơm tâm tư dù sao liền cách một bức tượng một hồi gặp mặt cũng có nhìn thế là đề nghị nhưng mà có như một đám người đang muốn đứng dậy rời đi không nghĩ tới cửa bao xương đột nhiên mở ra tiếp đó chu dương liền thấy một cái vóc dáng không cao dáng người gầy nhom trung niên nam nhân đi ra song phương cái này vừa thấy mặt lập tức gọi là một cái ngạc nhiên ai nha, nguyên lai là lao vương à cái này đúng thật là đúng dịu không nghĩ tới ngươi cũng ở nơi đây làm gì các ngươi đây là người một nhà liên hoan ân đơn giản ăn một bữa cơm vương ái văn cũng không ngờ tới vậy mà lại cùng lý hòa dưới loại tình huống này đổ tới trên mặt lập tức cũng có chút không dễ nhìn lắm vừa vặn trong cục trường chủ nhiệm cũng tại nếu không thì cùng đi chào hỏi chu dương lúc này cũng đoán được người này đoán trưởng chính là cứu cứu trong miệng cái kia lý hòa không thể không nói so với cứu cứu vương ái văn cái này lý hòa chính xác càng thích hợp hôn cơ chế có thể đem ra mặt dạy làm đến loại trình độ này chính xác không phải người bình thường có thể làm được mà giờ khắc này nghe được lý hòa đề nghị vương ái văn đương nhiên sẽ không ở thời điểm này tự làm mất mặt thế là cũng không cân nhắc liền lắc đầu nói liền không được chúng ta cũng đã ăn xong chuẩn bị đi trở về quay đầu có cơ hội lại nhưng mà vương ái văn lời nói còn chưa nói xong trong phòng khách đột nhiên liền chuyển đến cái kia trương chủ nhậm âm thanh lao lý ai vậy nghe được trương chủ nhậm lời nói lý hòa lập tức liền xoay người một bước tiến vào phòng khách là kinh khai khu lao vương vương ái văn trương chủ nhiệm còn có ấn tượng a liền lên trở về cục làm đại hội thể dục thể thao cùng một chỗ đánh banh cái kia a a a có ấn tượng có ấn tượng này ngược lại là đúng dịp đem người gọi đi vào cùng uống một ly a Trong đại đường, nguyên bản là có chút lúng túng Vương Ái Văn nghe lời này, một cái biểu tình trên mặt càng là có chút khó xử, bất quá tất nhiên lãnh đạo đều nói như vậy, hắn cũng không biện pháp, không thể làm gì khác hơn là hướng đám người báo cho biết một chút, lập tức liền ngã tràn đầy một chén rượu vòng qua Bình Phong muốn đi phòng khách. Bất quá đột nhiên lại quay đầu hướng Chu Dương vậy vây tay nói: "Dương Dương, người theo ta cùng đi kính lãnh đạo một chén rượu, chương chủ nhiệm là thành phố bộ giáo dục văn phòng chủ nhiệm." Nói xong lại hướng Lý Hòa liếc mắt nhìn cháu ngoại ta Chu Dương, năm nay mới vừa từ đại học Đông Hải tốt nghiệp. Nhưng mà Chu Dương cũng không nghĩ đến Vương Ái Văn vậy mà lại kêu lên chính mình, bất quá nghĩ lại liền biết nguyên nhân. đơn giản chính là muốn kéo lấy chính mình làm yếu đi một chút phần này không khí ngột ngạt. Thế là Chu Dương cũng nghiêm túc, cầm chén rượu liền theo Vương Ái Văn cùng nơi đó Lý Hòa cùng một chỗ tiến vào phòng khách. Trong phòng khách người ngược lại là không nhiều, ngoại trừ một đôi niên kỷ cùng Cứu Cứu Vương Ái Văn cùng Mợ Dương Hồng Hà không sai biệt lắm vợ chồng cùng một cái cùng biểu bội tiêu tiêu tuổi không sai biệt lắm nam Hải tử, chính là mặt khác một đôi tuổi khá lớn chút hai vợ chồng, đoán chừng là người bị hại thân thích. Một cái khác hẳn là Cứu Cứu Vương Ái Văn cùng Lý Hòa trong miệng cái kia Trương chủ nhiệm bởi vì trước mặt vừa vặn đứng Cứu Cứu Vương Ái Văn Chu Dương trong lúc nhất thời cũng không thấy rõ ràng tướng Mạo giỏi lắm lao vương, hôm nay ngược lại là đúng dịp. thật sự là ngượng ngùng, trương chủ nhiệm, hôm nay vừa vặn cháu ngoại ta từ đông hải thành phố trở về, cho nên người một nhà đến nơi đây ăn bữa cơm rau dừa, sớm biết lãnh đạo ở đây, như thế nào cũng muốn tới uống một chén. đến, dương dương, đây là thành phố chúng ta cục văn phòng trương chủ nhiệm, ngươi kính trương chủ nhiệm một chén rượu. đứng tại vương ái văn thân sau, chu dương nghe được hắn tiểu nói này, cũng chỉ đánh nhắm mắt lách qua cứu cứu vương ái văn đi qua. nhưng mà, ngay tại hắn ngẩng đầu hướng vị kia trương chủ nhiệm nhìn sang thời điểm, chu dương sắc mặt nhưng trong nháy mắt trở nên ngây ngẩn cả người. cùng lúc đó. Vị Tiên Trương chủ nhậm ánh mắt cũng đúng lúc rơi xuống Chu Dương trên mặt, hắn đồng dạng cũng là sức sở, lập tức lại lộ ra một bộ rõ ràng so vừa rồi càng thêm nhiệt tình biểu lộ ai nha, Chu Dương, Trương ca, là ngươi a. Nói xong Chu Dương lập tức sẽ xuyên qua một đôi kia vợ chồng đi đến vị này Trương chủ nhậm bên cạnh thân, đưa tay liền tóm lấy cánh tay của hắn, hai người lẫn nhau vu vô, vô bà vai, nghiêm nhiên một bộ người quen biết cũ tư thế. Vậy mà lúc này, trong bao sương một đám người lại hoàn toàn ngây dại. Chương 60, chúng sinh một lần chính là hà dạ. sáu 60, chúng sinh một lần chính là hạ giận đối với trong miệng mọi người vị kia thủ đoạn thông tiên trương chủ nhận vậy mà lại là chính mình nhận biết trương dương chuyện này, chu dương không có một kia chuẩn bị cũng hợp lý đương nhiên. Dù sao đông giang thành phố bộ giáo dục vòng tròn lớn như vậy, chắc chắn không có khả năng lúc ăn cơm tùy tiện đụng tới cá nhân lại vừa vặn là chính mình quen thuộc. Nhưng mà so với chu dương trên mặt có chút bất ngờ biểu lộ, trong bao xương đám người lại bị chu dương câu này trường ca trực tiếp liền làm cho vỡ tổ. Trong phòng khách. vương ái văn xứng sờ nhìn xem cùng thành phố bộ giáo dục văn phòng chủ nhiệm trương hải dương đỡ vai cái lót lưng tựa như anh em thân thiết tựa như cháu trai chủ dương cả người biểu tình trên mặt đều lâm vào một hồi trong đờ đẫn cậu trương hải dương làm việc người bị hại toàn ra mặc dù cảm thấy hơi kinh ngạc bất quá dù sao đụng tới người quen cũng không phải chuyện ly kỳ gì hơn nữa bọn hắn cũng không biết chủ dương chẳng qua là cảm thấy vị này cùng trương chủ nhiệm tựa hồ quan hệ rất quen người trẻ tuổi hẳn là cũng không phải phổ thông thân phận nhưng mà bây giờ vị kia gọi lý hòa cán bộ lại triệt để luống cuống bởi vì hắn làm sao đều không nghĩ tới chính mình từ trước đến nay liền không lớn coi trọng Vương Ái Văn vẫn còn có cái cùng thành phố bộ giáo dục trương chủ nhiệm quen thuộc như vậy cháu trai trong lúc nhất thời Lý Hòa vội vàng xoay người thừa dịp Chu Dương cùng Trương Hải Dương nói chuyện công phu một mặt cười lấy lòng mà lôi kéo Vương Ái Văn cánh tay hỏi ngươi giỏi lắm lao vương ngươi đây không phải vận thiểu huynh đệ sao không phải sao cháu ngoại ngươi cùng trương chủ nhiệm quen thuộc như vậy ngươi mẹ nó sớm nói a hết lần này tới lần khác còn che giấu sớm biết có cái tầng quan hệ này ta nói cái gì cũng phải trước tiên giúp ngươi đem sự tình cho làm rồi cũng không đến nỗi làm cho lúng túng như vậy. vậy mà lúc này vương ái văn nội tâm chấn động trình độ lại không có chút nào so lý hòa tới thiếu bẩn thỉu chúng ta cũng không biết chu dương cùng trương chủ nhiệm nhận biết đến cùng là ai bẩn thỉu anh vậy nhưng mà bất kể như thế nào vương ái văn lại lập tức liền phản phất lại tìm về loại kia tinh khí thần liền biểu tình trên mặt đều trở nên tự nhiên rất nhiều mà giờ khắc này dựng thẳng lỗ thai đám người vẫn không khỏi phải lại một lần nữa bị chu dương cùng trương hải dương đối thoại của hai người hấp dẫn lực chú ý lao đệ nguyên này liền không chân chính rồi hắc trở về đông giang cũng không cùng trương ca lên tiếng chào hỏi lần trước không phải đã nói trở về chúng ta muốn chỉnh hai chân đi nói thực ra khi thực lấy trương hải dương thành phố bộ giáo dục văn phòng chủ nhiệm thân phận hắn chính xác không cần thiết cùng chu dương khách khí như vậy nhưng mà trương hải dương người này có một chút chỗ tốt liền là phi thường giỏi về nhìn mặt mà nói chuyện tại đông đại kiểm tra xem xét trao đổi mấy ngày nay hắn nhưng là nhìn tận mắt chu dương cùng thành phố bộ giáo dục cục trưởng hoàng hòa bình như thế nào từ một người xa lạ biến thành mạc nị chi giao đương nhiên trương hải dương cũng biết hoàng hòa bình chắc chắn cũng có trên tình cảnh ứng thù ý tứ nhưng mà không thể không nói chu dương một cái mới vừa tốt nghiệp sinh viên có thể có loại này cổ tay tương lai chắc chắn cũng không phải vật trong ao quan trọng nhất là từ đại học đông hải khảo sát trở về trong khoảng thời gian này hắn nhưng là trong nghe được văn phòng bên trong hoàng hòa bình để nhiều lần chu dương tên rõ ràng hai người không chỉ chỉ là trên tình cảnh quan hệ qua lại mà thôi mà là thật sự có loại kiêng lui tới ý tứ trường ca ngươi nói như vậy ta liền không đất dung thân lần này trở về cũng tương đối đột nhiên vốn là tính toán đợi hai ngày nữa lại đi trong cục trường ca cùng hoàng lão ca cùng nhau ăn bữa cơm cái này không không có nghĩ rằng đêm nay trước hết đụng đầu nghe xong chu dương lời nói bên cạnh lý Hòa cũng ngẩn ra một chút trong cục hoàng lão ca chẳng lẽ là thành phố bộ giáo dục cục trưởng hoàng hòa bình đúng lúc này không đợi lý hỏa phản ứng lại. trương hải dương cũng không biết là có ý định cho chu dương giữ mã bề ngoài vẫn là những nguyên nhân gì khác cũng cười cùng đám người giải thích một câu các ngươi đừng nhìn chu dương trẻ tuổi tiểu tử này tiểu lượng lớn hủ chết người cục thành phố hoàng cục trưởng đó là đại lượng a hết lần này tới lần khác uống rượu chuyện này hắn liền không có bất nói chu dương một câu nói làm cho lý hòa trong lòng hơi hồi hộp một chút quả nhiên thật đúng là hoàng hòa bình nhưng mà chuyện tức đấy lòng lại mắng lên nương tới cái này vương ái văn thật mẹ nó không phải thứ tốt ngươi nói ngươi cháu trai cùng thị cục hoàng cục trưởng đều có thể ngồi vào cùng đi uống rượu chỉ chút chuyện này ngươi còn tìm ta làm gì vậy Bây giờ tốt, lão tử làm cho trong ngoài không phải là người trương ca ngươi cũng đừng bóc ta nội tình, những thứ khác không nói, ta trước tiên bồi trương ca uống một chén, những thứ khác quay đầu hai ngày nữa chúng ta hãy lại, thành không. Lúc này bị trương Hải Dương tiểu nói này, chu Dương cũng biết hôm nay dù sao không phải là chính mình tổ cục, ngược lại cũng không dễ chiếm nhân ra chẳng tử. Thế là nói xong lập tức tìm một cái sạch sẽ cái chén bồi trương Hải Dương uống hai chén, lập tức trò chuyện đôi câu hẹn xong qua mấy ngày ăn cơm, lúc này mới ra phòng khách sáu. Ba ngày sau, cũng chính là bảy hào Bởi vì Chu Dương ngày thứ hai phải trở về Đông Giang, nguyên bản dựa theo Chu Hướng Quân cùng Vương Ái Bình hai vợ chồng ý tứ, người một nhà buổi tối là muốn chỉnh một bàn đồ ăn thật tốt chuyện trò một chút. Bất quá Cứu Cứu Vương Ái Văn cần phải mời bọn họ toàn ra đi Đông Thăng tiệm cơm bên kia, nói là cho Chu Dương thực tiễn, để cho Chu Hướng Quân cùng Vương Ái Bình đại nhiệt thiên cũng đừng trong nhà giằng co, không bằng đi bên ngoài cùng nhau ăn bữa cơm. Mà Mợ Dương hồng hạt thì lần đầu tiên chưa hề nói bên trên một câu không xuôi thay lời nói, ngược lại từ đầu tới đuôi một mực khen Chu Dương co tiền đồ, càng là lần đầu khen tỷ Vương Ái Bình cùng tỷ phu Chu Hướng Quân sẽ bồi dưỡng người. không chỉ có như thế, thậm chí vừa tới tiệm cơm liền ép buộc hướng về Chu Dương trong túi lấp một cái hòm bao. Nói ngươi bây giờ tốt nghiệp, vừa tham gia công tác, nơi nào đều cần tiền dùng, đây là cứu cứu cùng mợ một điểm tâm ý. Chu Dương thật sự là cự tuyệt không được, không thể làm gì khác hơn là nhắm mắt tiếp nhận, nhưng mà hòm bao lấy đến trong tay hắn cũng lấy làm kinh hãi. Bởi vì nhìn không cái này độ dày, không có một năm ba ngàn sợ là phía dưới không tới. Xem ra lần này mợ Dương Hồng Hà ngược lại thật là bỏ hết cả tiền vốn, ngươi nhìn ta cũng đã sớm nói à, Dương Dương trước đây có thể thi đậu đại học Đông Hải loại này trường học, tương lai khẳng định có tiền đồ. lần này nếu không phải là Dương Dương cùng Bộ Giáo Dục lãnh đạo nhận biết, Tiêu Tiêu nơi nào có thể đi vào thí nghiệm ấy? Trên bàn cơm, Dương Hồng hà một câu nói chu hướng quân cùng Vương Ái Bình trong lòng liền cùng tiết trời đầu hạ uống một bình ướp lạnh nước ô mai tựa như, cả người lỗ chân lông đều thư giãn mở. Kỳ thực Chu Dương nguyên bản cũng không suy nghĩ hẹn Hoàng Hoa Bình ăn cơm, nhưng mà tất nhiên bị Trương Hải Dương đụng thẳng, hắn hôm qua cũng chỉ đánh sách hai bình rượu hẹn Hoàng Hoa Bình. Tam Trung hiệu trưởng Chu Vĩnh Hoa còn có Trương Hải Dương cùng Bộ Giáo Dục một cái khát chính khoa cấp cán bộ ăn chung bữa cơm, bởi vì là tư nhân bữa tiệc, cho nên Chu Dương lần này cũng nghiêm túc. một người thì làm nằm trương hải dương cùng chu vĩnh hoa thuận tiện cũng đem biểu nội tiêu tiêu chuyển trường đến thực nghiệm trung học sự tình cũng giải quyết hôm qua trước kia cứu cứu vương ái văn cùng mợ dương hồng hà liền nhận được thực nghiệm trung học chiêu sinh làm điện thoại để cho bọn hắn đi đem thủ tục làm tiêu tiêu kế tiếp ngươi cần phải nghiêm túc học tập lần này cần không phải dương dương ca tìm người đem ngươi chuyển tới thí nghiệm đi người bên ngoài cũng không có cơ hội tốt như vậy còn không mau cho ca ca kính một ly nước trái cây biết biết ngươi như thế nào như thế phiền a cảm ơn kaka tiêu tiêu giơ lên trong tay cái chén mắt nhìn thẳng đánh giá chu dương chu dương chính mình cũng ngây ngẩn cả người cảm tạ Cà ca. đây chính là người anh em vương dũng mới có thể hưởng thụ được xưng hô biểu mội tiêu tiêu đánh tiểu đối với hắn chính là gọi thằng tên vẫn còn có một ngày như vậy chính mình thế mà cũng có thể trở thành trong miệng tiêu tiêu ca ca mà bên cạnh thân nhìn thấy tiêu tiêu cử động phụ thân chu hướng quân cùng mẫu thân vương ái bình trên mặt lập tức cũng là cười nở hoa trong lúc nhất thời chu dương đáy lòng cũng cảm thấy thở dài Trung sinh một lần cảm giác thật đúng là cờ mợ nở hạ giận chương 61, cứu cứu cùng mợ hai độ chân kinh chương 61, cứu cứu cùng mợ hai độ chân kinh trên mặt bàn gà vịt thịt cá đầy đủ đông thăng dù sao cũng là tại đông giang mở hơn 20 bữa cơm đoàn viên cửa hàng thương hiệu lâu năm khẩu vị bên trên đúng là nhất tuyệt nhất là cái này ngang đâm cá hầm đậu hũ cùng với hạt rẻ tay xào tiểu gà con đời trước chu dương tại đông hải thành phố công tác mấy năm kia cũng không ít thèm trong nhà hai món ăn này dùng bữa dùng bữa dương dương ngươi ăn nhiều một chút chờ ngươi ngày mai đi đông hải có thể ăn không đến trong nhà thành thật như vậy đồ vật quay đầu a ngươi nếu là thèm ăn ta nhường ngươi cứu cứu nghĩ biện pháp cho ngươi chuyển phát nhanh hai cái sinh gà đi qua chính là chúng ta lão ra cái này ngươi bất hảo hệ thống tin nhắn tiêu tiêu đi thí nghiệm sơ trung chuyện đi học thuận lợi giải quyết hơn nữa lại là chu dương xuất mã tìm bộ giáo dục lãnh đạo trực tiếp mở miệng cho nên mặc kệ là cứu cứu cùng mợ vẫn là tự mình phụ mẫu trong lòng đều thoải mái đến không được ngang đâm cá hầm đậu hũ hạt rẻ cây xào tiểu gà con thanh trọc cải bắp làm nốt con lươn đoạn lao tây muôn bia thịt vịt nướng xúc thịt bò bầm lại thêm một cái tôm sồng phan hâm mộ nấu một bữa cơm tất cả mọi người ăn niềm vui tràn trề trên mặt bàn mợ dương hồng Hà càng là thỉnh thoảng nâng chén bồi cha mẹ mình uống một ngụm nước trái cây chu dương nhìn ở trong mắt trong lòng cũng là thông suốt vô cùng người này à bất kể có phải hay không là quan hệ thân hậu nhưng mà tóm lại là có máu có thịt sống sờ sờ lợi ích cá thể ba lượng trở về khách sáo gọi là lễ phép lâu dài thân hậu chỉ sợ cũng thật sự cần một vài thứ đi ra chỉ giữa minh đệ tỷ mội là như thế cậu cháu ở giữa càng ngày càng như thế sáu kỳ thực gặp gỡ lý hỏa cùng người bị hại thỉnh trương hải dương ăn cơm đêm hôm đó lúc đó hẳn là chính là người một nhà tình cảnh khó chịu nhất một phương diện nhi tử ở lại trường việc làm vốn là chuyện tốt hết lần này tới lần khác bị đệ tức phụ dương hồng hà nói như vậy không chịu nổi một phương diện khác, quê nữ tiêu tiêu chưa đi đến thực nghiệm trung học, dương hồng hà cùng vương ái văn lại là giận dỗi lại là không có cam lòng, hết lần này tới lần khác lại đụng tới lý. nhưng mà ai cũng không nghĩ tới, nửa đường vậy mà lại náo ra một màn như thế, vốn cho là tương lai sẽ không có gì tiền đồ cháu trai chu dương, vậy mà không chỉ cùng vị kia trương chủ nhiệm quan hệ rất thân, liền thành phố bộ giáo dục hoàng cục trường nơi đó đều giữ lại một phần ân tình quan hệ. cho nên đêm hôm đó sau khi trở về, người một nhà nói chuyện chủ đề trung tâm, lập tức liền biến thành phảng phất đã là cái đại nhân vật chu dương. biết chu dương là vương ái văn người thân cháu trai, ngày thứ hai lúc làm việc. Trương Hải Dương còn chuyên môn gọi điện thoại bồi Vương Ái Văn Hàn lên một hồi. Hôm trước buổi chiều lúc ăn cơm, thì cục hoàng cục trưởng còn chuyên môn để cho Trương Hải Dương gọi điện thoại gọi lên Vương Ái Văn cùng một chỗ. Tại trên bàn rượu hoàng hòa bình càng là cực kỳ hiếm thấy hiểu rõ một chút Vương Ái Văn việc làm, biết được hắn bây giờ vẫn ngay cả một cái cán bộ thân phận cũng không có, mặc dù không có đánh cược làm cái gì, nhưng mà lời trong lời ngoài ý tứ chính là muốn Trương Hải Dương về sau cùng Vương Ái Văn nhiều lui tới lui tới. Chu Dương ngược lại là không cảm thấy có cái gì, dù sao trên quan trường đi, ngươi tới ta đi, tất cả mọi người có sợ cầu, chính mình mặc dù dưới mắt thanh danh không hiển hách, chức vị không cao. nhưng mà trong lòng có lực lượng tương lai sẽ không hôn không ra mặt chỉ có cứu cứu Vương Ái Văn toàn bộ bữa tiệc từ đầu tới đuôi cũng là chó mặt chỉ biết là không ngừng gật đầu uống rượu ngày bình thường đánh dọn quan cũng biến thành cẩn thận từng ly từng tí chỉ sợ bất thình lình cùng bánh từ trên trời rất xuống tựa như kỳ ngộ cùng chính mình gặp thoáng qua hôm qua trước kia thực nghiệm trung học chiêu sinh văn phòng cái vị kia chủ nhiệm trước đó không lâu liền Vương Ái Văn điện thoại đều không tiếp phát tin tức càng là đã chìm đáy biển đồng dạng nhưng mà lần này lại là chủ động gọi điện thoại cho Vương Ái Văn cười nói là lũ lụt vọt lên Miếu Long Vương nếu không phải là thị cục chủ nhiệm nhắc nhở thật đúng là không biết ngươi lão vương vẫn là mình người. nói xong cũng chân chu mà cho tiêu tiêu làm chuyện trường thủ tục càng lạ để cho người ta tự mình đem tài liệu đưa đến kinh khai khu giáo dục văn phòng. cho nên liền với hai ngày, Vương Ái Văn trên mặt đều mang theo cười sáu. hai nhà người cơm nước xong xuôi, Chu Dương nguyên bản định về nhà thu thập một chút đồ vật, kết quả không chịu nổi Mộ Dương Hồng Hà một trận thuyết phục, chất lượng tốt dễ đón xe đi kinh khai khu nhà cậu tiểu tọa một hồi. trong phòng, Chu Dương cùng cứu cứu Vương Ái Văn đang nói trong trường học chuyện công việc, đột nhiên liền nghe được tùng tùng tiếng đập cửa ai vậy giữa đêm này lập tức đều đuổi lấy chín giờ. Mộ Dương Hồng Hà lầm bầm một câu, bất đắc dĩ đứng dậy đi kéo cửa ra, nhưng mà cửa vừa mở ra. lập tức liền thấy đứng ở cửa một cái vóc người không cao mặt mũi tràn đầy hướng về phía cười người quen cũng không phải chính là lý hòa sao chỉ thấy lúc này lý hòa trong tay xách lấy một cái túi nhựa, trong túi chứa một bình rượu còn có mấy thứ hoa quả ai nha, các ngươi đều tại tán gâu đâu ta còn lo lắng lúc này các ngươi sợ không phải ngủ trong phòng đem người nên vào trong nhà dương hồng hà mặc dù có chút không vui vẻ nhìn thấy lý hòa nhưng mà cũng không nói cái gì chúng ta cũng là vừa cơm nước xong xuôi trở về ta nói lao lý ngươi làm cái gì vậy đêm hôn khuya còn đi một chuyến Nói đến Vương Ái Văn kỳ thực cùng Lý Hòa thường ngày quan hệ vẫn rất tốt, dù sao cũng là trong một cái văn phòng bên trong. Nhưng mà phía trước cái kia vừa ra nháo trò, trong lòng của hắn cũng chán ghét không được, lúc này nhìn thấy Lý Hòa vào cửa, nơi nào sẽ có sắc mặt tốt. Mà nghe được Vương Ái Văn lời nói, Lý Hòa biểu tình trên mặt cũng không có gì biến hóa, chỉ là mắt liếc ngồi ở trên ghế sofa chủ dương, trong lòng cũng là âm thầm nhéo một cái mồ hôi lạnh. Trên thực tế đêm hôm đó sau khi trở về, Lý Hòa trong lòng vẫn rất không bình tĩnh, trái lo phải nghị phía dưới. vẫn là bí mật cùng trương hải dương hỏi thăm một chút chu dương lai like lịch trước chừng là biết gia hỏa này cùng vương ái văn ở giữa chắc chắn là có cái gì bất hiệu, trương hải dương cũng không đem lời nói đấu, chỉ nói chu dương là cán bộ đông đại cùng thị cục hoàng cục trưởng quan hệ không tệ hơn nữa còn được qua giáo dục bộ dương văn cương phó bộ trưởng khen ngợi thoáng một cái lý hòa lập tức liền biết chính mình nói đùa lớn rồi, đây không phải chính mình mang đá lên nện vào chân của mình sao dù sao nếu quả thật chính là trương hải dương nói như vậy mà nói cái kia vương ái văn người ngoại sinh này nhưng rất khó lường tương lai không chắc lại là một cái lãnh đạo hơn nữa vừa vặn gần nhất kinh khai khu giáo dục làm văn phòng phó chủ nhiệm đến về hưu niên Kỳ bằng cái tầm quan hệ này, vương ái văn lên trước khả năng cực lớn. nếu quả thật chính là như vậy, đến lúc đó tình cảnh của mình nhưng là có chút không ổn, thế là nghĩ tới nghĩ lui, lý Hòa vẫn là nhắm mắt để đồ vật tới cửa tượng ngùng ngùng, đây không phải nghe trương chủ nhậm nói chu, chu lão sư lập tức sẽ trở về đông hải sao? vốn là muốn đi chào hỏi trong nhà không có người, ta muốn đoán chừng chính là tới lao vương ngươi nơi này, ngươi nhìn, cái này không bị ta đoán trúng. nói xong lý Hòa cũng là bỏ xuống được mặt mũi, đem đồ vật phóng tới bên trên tường, lôi kéo vương ái văn liền nhỏ giọng nói hai câu lao vương à, lần trước chuyện này ngươi đừng để trong lòng. nói cho cùng vẫn là huynh đệ ta sự tình không có làm tốt, cho ngươi bồi cái không phải. Vương Ái Văn đương nhiên biết hắn nói là chuyện gì, bất quá nhìn thấy Lý Hòa có thể thả xuống được Tư Thái, trong lòng mặc dù có chút chán ghét thật cũng không bày trương mặt lạnh. Dù sao cũng là mười mấy năm lão quan hệ đi à, nói loại lời này cũng không sợ bận thỉnh người. Đi qua liền đi qua. Gặp Vương Ái Văn không có bày sắc mặt, Lý Hòa lúc này mới xem như thật sự nhẹ nhàng thở ra, lập tức an vị xuống ngồi chu dương cùng Vương Ái Văn trò chuyện đôi câu, tự nhiên cũng không thiếu được cho chu hướng quân cùng Vương Ái Bình hai vợ chồng đưa lên một cái không nhẹ không nặng ngựa. Gặp Hòa hầu cũng không xê xích gì nhiều, lúc này mới đứng dậy đi ra ngoài. trong phòng chờ lý hòa đi sau đó người một nhà lúc này mới hai mặt nhìn nhau mà liếc nhau một cái nhưng mà lần này cứu cứu vương ái văn vậy mà khác thường chỉ nói cái này lý hòa tiếp đó liền không có nói tiếp mà mợ dương hồng hà cũng khó phải không có mở miệng chỉ là nhìn thấy vương ái bình đưa tay đi lấy cái chén thời điểm lập tức liền đứng dậy cho vương ái bình trong chén thêm lên nước trái cây một màn này rơi vào chu dương trong mắt tựa như một hồi còn không có tỉnh lại thanh ngộng chương 62, cứu cứu cùng mợ lại độ chân kinh xong chương 62, cứu cứu cùng mợ lại độ chân kinh xong trên mặt bàn Lý Hòa đưa tới hoa quả mỡ Dương Hồng Hà đã lấy ra rửa sạch. Chu Dương ăn mấy quả nho chính xác còn rất ngọt. Hắn ngược lại là không có bởi vì Lý Hòa đến mà cảm thấy bao nhiêu ý. Dù sao Chu Dương trong lòng mình rõ ràng nhất, Lý Hòa cho nên sẽ có loại chuyển biến này, thậm chí không tiếc túi đầu cùng cứu cứu Vương Ái Văn nói xin lỗi. Trong gốc còn là bởi vì chính mình cùng Hoàng Hòa Bình cùng Trương Hải Dương ở giữa điểm này quan hệ. Nhưng mà quan hệ vật này là tối không dựa vào được, chúng chi còn là loại này không có căn do tựa như Lục Bình một dạng giao tình. Bởi vì cái gọi là giàu ở Thâm Sơn có bà con xa, cây đổ thời điểm con khỉ tán, nghĩ bảo trụ phần này an bình cùng thể diện. chỉ sợ chính mình vẫn là gánh nặng đường xa cái này lý hòa cũng thực sự là đủ thế lực phía trước khuôn mặt đằng sau một miếng ra không biết người còn tưởng rằng là ảo thuật thực sự là mắt cho coi thường người khác mợ dương hồng hà cuối cùng vẫn là không có đem nàng phần kia hiền lành cho bảo trì lại nói những cái kia làm gì người không phải liền là dạng này không có dương dương cùng hoàng cục trưởng cùng Trường chủ nhiệm tầng kia quan hệ tại hắn lý hòa có thể là thái độ này lời nói nói chuyện trở về dương dương ngươi bây giờ ở lại trường việc làm khắp mọi mặt đạo lý đối nhân xử thế đều phải dụng tâm suy nghĩ trường học mặc dù không giống như chính phủ nhưng mà cũng là quốc gia đơn vị Chính phủ có đồ vật trong trường học một dạng cũng không thiếu được, cứu cứu người ta làm hơn nửa đời người công trước, bây giờ ngay cả một cái khoa cấp cán bộ đều không lăn lộn đến, nói trắng ra là chính là ăn tính cách thiệt tỏi, trước đây nếu là. Nói đến đây, Vương Ái Văn đột nhiên giống như là bị bóp cổ họng tựa như, lập tức liền nốt điếu thuốc cũng không nói tiếp cái gì, chỉ là liếc nhìn Chu Dương đấy lòng có chút tự dễ. Không phải sao? Khỏi cần phải nói, liền lần này tiêu tiêu chuyển trường sự tình, hắn người ngoại sinh này trọng lượng, thế nhưng là so với mình, cái này làm cứu cứu muốn nặng không thiếu. Trong đầu lại vừa nghĩ tới xế chiều hôm nay buổi hoàng hòa bình chờ mấy cái lãnh đạo lúc ăn cơm. chu dương ở trên bàn cơn phần kia thành thạo điêu luyện khí độ biểu tình trên mặt càng là có chút khổ tâm cái này từ nhỏ đã bị chính mình nói dạy cháu trai bây giờ lại chỗ nào là chính mình một cái bình thường nhân viên công chức có thể thuyết giáo luận cách đối nhân xử thế thì hãy đạo lý đối nhân xử thế sợ là hắn người ngoại sinh này so với mình người cậu này còn phải mạnh hơn không thiếu ta biết cứu cứu ngươi yên tâm đi điểm đạo lý này ta hiểu đúng ta dũng ca năm nay nghỉ hè không trở lại sao muốn nói cứu cứu vương ái văn cùng mợ đời này đắc ý nhất đoán chừng cũng chính là người anh em vô dũng người anh em vương dũng lớn hơn mình một tuổi Thành tích học tập đi từ nhỏ liền cùng được ghét học chứng tự như vừa ở vào phòng học liền ngủ gà ngủ gật, vừa nghe đến trung tâm học lập tức liền thanh tỉnh. Cho nên lên xong cao trung, Vương Dũng liền tự mình mang theo bao vụng trộn cùng đồng học đi phía nam. Không bốn năm cùng không năm năm mấy năm kia chính là quốc nội kinh tế phi tốc phát triển thời kỳ, Hải Ngoại mậu dịch cùng tới liệu gia công sản nghiệp có thể nói là nên đón xưa nay chưa từng có cơ hội tốt. Vương Dũng mặc dù tuổi không lớn lắm, nhưng mà lòng can đảm có thể rất nhiều. Tại trong phía nam một cái nhà máy trang phục học được một năm buôn bán bên ngoài cùng đơn viên, lại là một năm nghiệp vụ quản lý. Lúc đó cũng là trẻ tuổi nóng tính. luôn cảm thấy đi làm không phải kế lâu dài thế là đem hai năm này tích xúc một cỗ toàn bộ đập trúng xử lý nhà máy mở công ty phía trên bởi vì cái gọi là đứng tại trên thời đại đầu gió heo đều có thể nhảy múa vương dũng bằng vào chính mình cái kia hai năm làm buôn bán bên ngoài nghiệp vụ kinh nghiệm lại thêm giết chết như vũ khí một năm không tới công phu vậy mà thật sự đem nhà máy làm trở thành hai năm này theo quốc gia ngoại thương cục diện càng ngày càng mở ra vương dũng nhà máy cũng là làm được phong sinh thủy khởi bây giờ trong xưởng chỉ là làm chế biến nhân viên liền có mấy chục người đừng nói hắn có con dâu liền quên lương đầu năm thời điểm nàng tiểu cứu nương không phải giới thiệu với hắn nữ hải từ sao Năm nay cô bé kia liền theo hắn cùng nhau đi phía Nam, đầu trở về gọi điện thoại tới nói là nói xong cuối năm liền kết hôn. Đừng nhìn vợ trong miệng Dương Hồng Hà hùng hùng hổ hổ, nhưng mà Chu Dương cũng nhìn ra được, nàng đoán chừng là đối với người cô nương cũng thật hài lòng. Nói đến Chu Dương ngược lại là nhớ kỹ, đời trước người anh em Vương Dũng đúng là tại 08 mỗi năm thực chất kết hôn bất quá tiệt vui chóng tàn, 10 năm trước sau vợ chồng hai liền ly hôn, chỉ chưa một cái cháu họ giao cho cứu cứu Vương Ái Văn cùng mỡ Dương Hồng Hà nuôi dưỡng. nguyên nhân cũng đơn giản người anh em vương dũng không tám năm sau khi kết hôn không chín mỗi năm sơ trở về phía nam làm ăn đoán chừng là trong tay kiếm được người có tiền liền khó tránh khỏi phiếu làm quen một đám hồ bằng cầu hữu không biết làm sao lại nhiễm lên đánh bạc thói quen không có thời gian mấy tháng liền đem mấy năm này góp nhặt chút tài sản bị bại không còn một mảnh không chỉ có như thế còn thiếu bên ngoài mấy chục vạn tiền nợ đánh bạc lúc đó biết tin tức này mợ dương hồng hà nguyên bản điểm này tinh thần kình lập tức liền như bị móc rỗng bây giờ lại một lần Chu dương trong lòng cũng nghĩ đến chờ cuối năm vương dũng trở về chính mình xem chừng còn muốn đem chuyện này cùng hắn thận trọng nhắc nhở một lần đây không phải là chuyện tốt dũng ca kết hôn sợ không phải mợ ngươi lập tức liền muốn làm mãi mãi nói xong chu dương trong lòng cũng thở dài cái này mãi mãi ngược lại thật làm đến nhưng mà cái này lòng dạ cũng coi như là triệt để cho dậy vỏ không còn sáu không năm buổi tối 10 giờ đông giang thành phố bao nhiêu không bằng 10 năm sau cảnh đêm dễ nhìn thế nhưng là nhiều một tia an tĩnh và nhẹ nhàng khoan khoái hắn huyên một hồi chu dương cũng không muốn tiếp tục tiếp tục chờ đợi dù sao trở về thu dọn đồ đạc cũng muốn một hồi lâu sáng sớm ngày mai xe lửa hắn còn nghĩ cùng lao đầu tự trò chuyện một chút làm chậm chuyển phát nhanh sự tình nắm giữ trùng sinh kinh nghiệm chu dương, mặc dù không dám cầu suất của ngôn nói thay đổi gì, nhưng mà tại trong phạm vi năng lực thay đổi người một nhà vận mệnh tự nhận là vẫn là có thể đương nhiên, những câu chuyện này bây giờ cũng tại xảy ra. Mặc dù kịch bản vẫn là cái kia kịch bản, nhân sinh cũng vẫn là cái kia nhân sinh, nhưng mà kế tiếp sắp phát sinh, chắc chắn cũng là một cái chuyện xưa hoàn toàn mới dương. Dương, quay đầu tới trường học cho ngươi cứu cứu gọi điện thoại báo tin bình an, hiểu được à? Chu Dương kỳ thực trong lúc nhất thời còn có chút khó thích đứng Mợ Dương Hồng Hà nóng hổi tỉnh bất quá dù sao hai đời ở chung được mấy chục năm. rất nhanh cũng liền thản nhiên đó nhận biết mợ người ở nhà cũng đừng lao cùng cậu ta cãi nhau hòa hòa khí khí thật tốt còn có tiêu tiêu học kỳ sau đi thực nghiệm trung học nhưng phải cầm một cái giấy khen trở về đưa thay sờ sờ tiêu tiêu đầu kỳ thực chu dương cũng là trong lòng run sợ chỉ sợ nha đầu này cho mình mang đến đột nhiên cũng may đoán chừng là hai ngày này cứu cứu cùng mợ thuốc mê đâm nhiều tiêu tiêu vậy mà không có trốn không có tránh tùy ý chính mình sợ lên đầu thậm chí còn gật đầu một cái mà đổi thành một bên cứu cứu vương ái văn từ miệng túi hộp thuốc lá bên trong cầm hai điếu thuốc cho tỷ phu chú hướng có điểm hai người không biết hàn huyên cái gì chu dương đột nhiên liền nghe được cứu cứu vương ái văn bỗng nhiên gào to lên âm thanh gì các người mua phòng ốc? lúc nào sự tình ta như thế nào không biết thoáng một cái mợ dương hồng hà cũng ngoan ngoan mà lấy làm kinh hãi lập tức liền lôi kéo vương ái bình quả thực hỏi hảo một trận chờ náo tinh tưởng đầu đôi sự tình hai vợ chồng lập tức liền cùng gặp quỷ tựa như quay đầu gắt gao nhìn chằm chằm chu dương trên mặt rõ ràng là một mảnh nói không rõ ràng đến tuột cùng là trấn kinh vẫn cảm thấy vẻ mặt bất khả tư nghị chương sáu gì người nói gì chương sáu gì người nói gì dương dương người cái này người cái này dưới lầu mợ dương hồng Hà dạ đường này trong miệng cứ thế không nói ra một câu lanh lạy lời nàng làm sao lại nghĩ đến chuyến này cháu trai chu dương từ đông hải thành phố trở về chính mình cái này ngày bình thường cũng có chút không lọt mắt lắm nhà chồng tỷ tỷ cùng tỷ phu vậy mà thoáng cái liền như đổi một cách sống cháu trai chu dương có tiền đồ không nói trong nhà lại còn mua một bộ làm mẫu cộng đồng phòng ở mới nàng mới vừa cùng vương ái bình thế nhưng là nghe được rõ ràng phòng ở 160 bình lầu trên lầu dưới hai tầng phía dưới là ba gian mở rộng môn cửa hàng phía trên là nơi ở tổng giá trị gần tới bốn vạn đây cũng không phải là một số tiền nhỏ đương nhiên tối làm nàng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi chính là số tiền này lại là cháu trai chu dương dùng viết sách kiếm tiền thù lao toàn khoản thanh toán kỳ thực chu dương đã sớm cùng phụ mẫu đã thông báo nếu như cứu cứu cùng mợ hỏi cái này khoản tiền là nơi nào tới liền nói là tự viết sách kiếm tiền thù lao là được rồi đến nỗi có phải hay không cùng người hợp tác cũng không cần đi nói nhiều như thế miễn cho đến lúc đó lại nói nhiều dài dòng treo chọc tìm ma bệnh dù sao quan hệ đến mấy trăm vạn tiền nợ người không biết chuyện chắc chắn khó tránh khỏi sẽ động ý đồ xấu hoặc là cảm thấy hắn chiếm người lão hồ tiện nghi hoặc chính là cảm thấy hắn phân thiếu đi tóm lại phần này lo lắng liền cùng trước đây hắn cùng hồ thắng lợi thương lượng thuyết pháp là giống nhau không tầm thường, không tầm thường a dương dương, xem ra cứu cứu ngược lại là một mực xem thường ngươi, không nghĩ tới cháu ngoại ta thật đúng là một tất tiên lý ma đi. đi, thời điểm cũng không sớm, các ngươi nhanh đi về a. cứu cứu cũng không có gì lời nói hảo dặn do ngươi, hiện tại so cứu cứu hiểu nhiều, liền một câu nói, đi ra ngoài bên ngoài chiếu cố tốt chính mình, những thứ khác cũng là việc nhỏ. chu dương đương nhiên nghe được cứu cứu vương ái văn ý tứ trong lời nói, ít nhiều có chút không biết nói gì bộ dáng. mặc dù trong lòng có chút không được tốt ý tứ nhưng là mình lần này đoán chừng đúng là đem vương ái văn cùng dương hồng hà chấn động đến mức không nhẹ nhưng mà có chút ý nghĩ thay đổi cũng là chuyện sớm hay muộn dù sao sự tình lúc nào cũng sắp phát sinh sáu trận chiếc xe taxi chu dương bọn hắn một nhà ba ngụm trở lại dương thụ bãi đường đi nhà bên trong vào phòng vương ái Bình lập tức đi ngay trong phòng bếp dọn dẹp bảo là muốn cho hắn sao điểm trong nhà cá khô giơ mối cái gì mang về đông hải đi nếu như là ở trước chu dương đương nhiên sẽ không tiếc rẻ ngôn từ ngàn vạn cự tuyệt chỉ có điều trùng sinh một lần trong lòng càng rõ ràng đây là chính mình lão nương một phần tử tình lại nơi nào sẽ tự về mẹ người đem cái kia cá khô nhiều phóng điểm quả ớt phai nhạt không thể ăn dưa muối liền chọn điểm cà rốt khô là được rồi những thứ khác ta cũng không muốn rồi trong phòng bếp nghe được thanh âm của con trai vương ái bình trong lòng chỉ có ưa thích chân chung mà lục tung mân mê một hồi lâu rất nhanh trong phòng liền bay đầy loại kia gây mùi hương là thư vị chu dương chuyến này trở về nguyên bản cũng không mang bao nhiêu đồ vật lúc trở về cũng chính là một cái túi sách mấy món quần áo thay đồ và giặt sạch mà khác chính là một chút trong nhà hoa quả khô Trần Chu thu thập xong, liền đi ra ngồi ở trong phòng khách cùng hắn lao Tử Chu hướng quân nói đến làm trạm chuyển phát nhanh sự tình cha. Chúng ta cái này trạm chuyển phát nhanh ngươi thật là muốn lưu tâm một chút, đừng mơ mơ hồ hồ không đem sự tình cả biết rõ liền bắt đầu động. Trang trí mặt tiền cửa hàng sự tình ta chuyến này lúc trở về ở giữa không nhiều, cũng không cách nào cho ngươi nói tỉ mỉ. Ngược lại trong nhà cái kia bản vẽ ta có, quay đầu ta xem một chút như thế nào thiết kế, đến lúc đó gọi điện thoại đơn giản nói cho ngươi một chút. Đời trước Chu Dương mặc dù không có làm qua thứ này, nhưng mà không chịu nổi kiến thức rộng rãi a, bao nhiêu trạm chuyển phát nhanh đều gặp to to nhỏ nhỏ, cao cấp muôn hình muôn vẻ còn nhiều, rất nhiều. Nhà bọn hắn cái này lầu một hết thể có ba gian cửa hàng, thật muốn làm trạm chuyển phát nhanh mà nói, tuyệt đối là toàn bộ đông Giang thành phố số một bài tốt mặt. Một bộ bài tốt đương nhiên không thể đánh đến nhau nhòa tần, quay đầu ta thật không biết liền gọi điện thoại cho ngươi. Trong phòng khách, chú hướng quân nốt điếu thuốc, biểu tình trên mặt kia thật là vừa vui lại sâu, yêu thích là làm trạm chuyển phát nhanh ý nghĩ này hắn đã suy nghĩ không dưới một tháng, hết lần này tới lần khác trong tay không có tiền vốn, một mực hạ không được dắp tâm đi làm. Kết quả chuyến này Nhi Tử Chu Dương từ nơi khác trở về, không chỉ đem mặt tiền cửa hàng vấn đề giải quyết, thậm chí trực tiếp mua một bộ căn phòng lớn, lập tức liền đem làm trạm chuyển phát nhanh ý nghĩ triệt để đứng yên chết. Buồn là chính mình cho tới bây giờ không có làm qua loại này mở tiệm làm nghiệp vụ sinh ý, đột nhiên đầu nhập tiền vốn lớn như vậy đi làm chuyện này, có thể hay không lỗ vốn? Trong phòng, Chu Dương âm thanh còn không có dừng lại, trong miệng một mực nói không ngừng, thật không thể đem trong đầu đồ vật một mạch nói hết một lần, để cho lao đầu tử hiểu nhiều một chút. Nhưng mà nói xong lời cuối cùng lại phát hiện, sự tình mọi chuyện còn chưa ra gì đâu, lập tức cũng không thể không có chút dở khóc dở cười. không thể làm gì khác hơn là kể một chút lao tử hắn trước tiên kế hoạch như vậy đằng sau lại gọi điện thoại từng bước một câu thông sáu 24 hào trước kia chu dương trong nhà đơn giản ăn xong bữa điểm tâm lập tức một nhà ba người liền xuống lâu nguyên bản chu dương cảm thấy chính mình đi bên ngoài tiểu khu đón xe là được rồi không chịu nổi phụ mẫu quả thực là muốn đưa hắn ra ngoài bên ngoài tiểu khu bên cạnh chu dương trận chiếc xe taxi chờ đến đông giang thành phố nhà ga vừa vặn khoảng cách xe lửa xuất phát còn có không đến một giờ công phu thừa dịp xét vé xếp hàng chu dương đi lên cái phòng vệ sinh lập tức liền lên xe lửa đợi đến hắn từ đông hải thành phố nhà ga lúc đi ra Thời gian đã đến buổi chiều một điểm bảy cuối tháng chính là Đông Hải thành phố thời tiết lúc nóng nhất. Người vừa rồi nhà Ga đi ra, bị Thái Dương nhất sái hắn đã cảm thấy toàn thân nói nói không thể làm gì khác hơn là nhanh trận một chiếc taxi thẳng đến trường học. Trên xe Chu Dương ngủ gật. Đêm qua một nhà ba người ước chừng hẳn lên tới buổi tối 12 điểm còn muốn lộ đầu mới đi ngủ, sáng sớm sáng sớm lại đứng lên, hắn chính xác quá buồn ngủ. Vốn là trên xe lượn là có thể ngủ một đường, kết quả đoán chừng là nghỉ hè nguyên nhân. Trên xe không thiếu hùng hài tử đều đi theo người trong nhà ra ngoài, bên hai cả một cái liền theo vào nhà trẻ không sai bị lắm. Trách trách hô hô căn bản là ngủ không được Chu Lão sư đã về rồi. trở về cái này không lập tức muốn trực ban đi tiến vào ký túc xá đại môn quản lý ký túc xá phòng hai cái a đoán chừng là dành đến nhàm chán ngồi ở trong sảnh nói chuyện tiếng, nhìn thấy chu dương đi vào cười lên tiếng chào hỏi vừa vặn ta lão ra bên kia sinh ra quả đảo a di ngươi nếm thử nói xong chu dương liền từ trong tay trong túi nhựa cầm hai cái kích thước so hầm phú sĩ còn lớn hơn mao đảo tử quả thực là kín đáo đưa cho quản lý ký túc xá a thứ này ngược lại thật điển hình đông giang bản thổ sinh ra hương vị ngọt ghê hơn nữa sảng khoái giòn cắn một cái cặc cặc văng rồi. Chu Dương đánh tiểu liền yêu một lúc này, loại kia chín cây đào mật ngược lại không thể ăn. Lần này trở về thế nhưng là mua mấy cân ai u, cái kia a di thật phải cảm ơn ngươi. Trở về ký túc xá, Chu Dương lại tốn gần phân nửa giờ thu thập một chút, lúc này mới bật máy tính lên bắt đầu bận rộn. Dù sao nghỉ hè nhiệm vụ vẫn là rất nặng. Nhưng mà vừa ngồi xuống tới mở ra cờ, lập tức liền thấy lao trưởng một chuỗi tin tức thông chi, toàn bộ đều là đoạn thời gian gần nhất phát tới. Tại gia tộc một trận này, Chu Dương thật sự vội vàng không được, căn bản liền không có không đi để ý tới những chuyện này. Nhìn thấy An Hiểu khiết vậy mà cho hắn phát mười mấy cái tin, Chu Dương lập tức cũng là một hồi lão não. sớm biết nhìn một mắt cũng chậm chễ không có bao nhiêu sự tỉnh thế là nhanh cho an hiệu khiết gọi điện thoại trong loa khó tránh khỏi lại bị bộ tổ chức lãnh đạo mai thái một hồi lâu cái kia chu dương lần trước ta nói cho ngươi chuyện kia ngươi còn nhớ rõ không nha trong loa an hiệu khiết tựa hồ có chút trần chờ hỏi cái gì vậy ngươi người này như thế nào cái gì đều không nhớ được chính là chuyện mới phòng chu dương nghe xong lúc này mới nhớ tới chính mình trước đây xác thực nắm an hiệu khiết hỗ trợ lưu ý lĩnh nam khu nhà mới phòng ở a a bên kia có thích hợp phòng lúc trong loa an hiệu khiết đột nhiên một trận trầm mặc lập tức liền nói là như vậy chu dương ta suy nghĩ một chút nếu không thì Ngươi theo ta cùng thuê A được hay không? Trong túc xá, Chu Dương nghe vậy đỗng nhiên sững sở. Gì? Ngươi nói gì? Cùng thuê. Cùng ngươi. Ta đi. Cái này. Cái này nhất thiết phải ra. đây quả thực là quá được rồi có hay không hảo? Chương 64, mở ra ở chung cuộc sống và việc làm. Chương 64, mở ra ở chung cuộc sống và việc làm. Tại tốt nghiệp rất nhiều năm sau trong trí nhớ, Đại học Đông Hải toàn này sân trường kỳ thực đều có rất nhiều để cho người ta nói thế nào đều nói không xong chủ đề. Thì như trong trường học bức tường kia bị các học sinh xưng là thổ lộ tường tường đây mỗi khi trời mưa liền sẽ biến thành thủy liêm động cầu vượt chen trúc giống như một cái cái hộp nhỏ nhưng lại có trăm năm lịch sử lầu ký túc xá còn có đạo kia từng tại vô số trong ngậm nhìn thoáng qua ban ngày thân ảnh nhưng mà tại thượng đời, những hình ảnh này đều tựa như cùng chu dương không có chút quan hệ nào bởi vì hắn đối với tòa này sân trường tất cả ký ức đều tựa như bị như ngừng lại không tám năm cái này mùa hè khảo thí khi thắng khi bại chia tay thất nghiệp tiếp đó có hành lý chạy chối chết vậy mà lúc này bây giờ hành tẩu tại ngày nghỉ an tĩnh trong sân trường Chu Dương bước chân lại nhẹ nhàng phải, tựa như một cái vũ giả. Trong loa An Hiệu Kiết âm thanh sáng tỏ và gấp rút ngươi chừng nào thì đến nhà. Nhanh nhanh, nhiều nhất nửa giờ, hoặc là ngươi lại trở về ngủ một lát. Nói thật ra, đối với An Hiệu khiết đề nghị để cho chính mình cùng với nàng cùng một chỗ cùng thuê chuyện này, Chu Dương nội tâm là khá là chấn động. Mặc dù hắn không phủ nhận mình tại dứt khoát cùng Vương Cẩn chia tay sau đó đã đã biến thành một cái đối với cảm tình hơi choáng việc làm máy móc, nhưng mà ở chung. Vì cùng thuê loại này dễ dàng làm cho người dẫn phát liên tưởng từ ngữ vẫn là để hắn có chút ngạc nhiên tại An Hiệu Kiết hành động kinh người. chẳng qua nếu như có thể cùng một cái liền ăn cơm khẩu vị đều cùng chính mình sắp xỉ như nhau nữ sinh ở tại chung một mái nhà mà nói vậy tại sao lại muốn bỏ gần tìm xa đi tìm một cái móc chân đại hắn đâu thế là không chần chờ chút nào đêm qua chu dương cơ hội là bằng nhanh nhất tốc độ liền làm ra lựa chọn quyết định hắn muốn cùng an hiệu khiết ở chung không là cùng thuê sáng sớm chu dương tại trong túc xá đơn giản thu thập một chút lập tức mang theo hai cái bao lớn ra cửa an Hiểu khiết bên kia phía trước cùng với nàng cùng một chỗ chung nữ hải tử tại cái trước tuần lễ liền đã đem phòng ở dọn ra hơn nữa bởi vì đi rất vội vàng liền bảy tháng còn giữ lại một tuần lễ tiền thuê nhà đều cho không cho đợi tiếp theo khách trọ cho nên chu dương đương nhiên sẽ không tiếp tục lưu luyến trong túc xá sống một mình sinh hoạt dựa theo tính toán của hắn nếu như hết thẻ thuận lợi hôm nay lập tức lập tức bây giờ liền muốn chuyển vào người cho ta là heo đâu ngươi nhanh lên à, ta trước tiên giúp ngươi đem gian phòng lại quét dọn một lần treo an hiệu khiết điện thoại chu dương đáy lòng cũng không nhịn được nhiều một tia khắc thường rung động trong sân trường mặt trời mới mọc phóng thích ra ánh sáng cùng nhiệt chiếu xuống trường học mặt cỏ cùng cây nô đồng phía trên chu dương trong con ngươi đen tui phản chiếu lên trước mắt cái này quen thuộc bốn năm một ngọn cây cỏ. Đấy lòng trong lúc nhất thời cũng cảm thấy hơi xúc động bởi vì mùa tốt nghiệp hắn cũng không có giống những người khác tại trong lúc vội vàng rời xa sân trường thậm chí còn không kịp hiểu ra liền đã đặt mình vào chỗ khác chân chính nhớ tới thời điểm mới có thể cảm khái lúc đi không có nhìn nhiều thư viện của trường học lại ăn thêm một trận trường học nhà ăn lại đi một lần trường học khối kia thao trường cho nên tương đối mà nói chu dương có càng nhiều thời gian đi lưu luyến trong trường học phong cảnh kỳ thực tại hai tháng phía trước chu dương đáy lòng càng suy nghĩ nhiều hơn lấy chính là như thế nào bằng vào đời ký ức để cho nhân sinh của mình kịch bản trở nên càng thêm trầm bồng chập trùng một chút nhưng mà theo từng cọc từng chuyện phát sinh hắn cũng không thể không thừa nhận rụng tốc bất đạt rất nhiều chuyện đều cần một cái quá trình khá dài thời gian sẽ không bởi vì hắn trùng sinh trải qua mau một chút hoặc chậm một chút cái này mùa hè cũng sẽ không bởi vì hắn đến mà trở nên mát mẻ sáu người thấy thế nào gian phòng vẫn tốt chứ mặc dù ra một điểm nhưng là vẫn thật sạch sẽ đúng trong phòng chỉ có một cái phòng vệ sinh cùng phòng biết sau này sẽ là hai chúng ta dùng chúng ta cho người biết không cho phép mang người bắt nháo trở về nghe được không lĩnh nam khu nhà mới 18 hào hảo lâu ba một phòng mặt trời mới mọc căn phòng bên trái bên trong an hiệu khiết mặc một bộ in chuột mặc kỳ ảnh chân dung phim hoạt hình váy ngủ Khoác lên tóc, chân bóng bắp chân như ngọc bại lộ trong không khí. Lúc này An Hiểu khiết giống như là trong phim ảnh vừa mới thất tỉnh, tiếp đó nhìn chằm chằm khách trọ tận tâm chỉ bảo chủ thuê nhà, đem trong phòng tình huống cho Chu Dương cái này mới vừa vào cửa vẫn chưa tới hai phút khách trọ toàn bộ đều nói một lần, nhất là điều lệ về nhà không cho phép tùy tiện mang ngoại nhân sau nhấn mạnh cùng thuê. Thật Tình không biết lúc này Chu Dương trong lòng nghĩ là, có một cái đẹp mắt như vậy lãnh đạo cấp trên cùng một chỗ cùng thuê, ai mẹ nó ăn no rồi việc mới có thể dẫn người trở về. Bất quá bây giờ có cái đại phiền toái đang chờ người, ba một cái khóa cửa này giống như có chút vấn đề, ta vốn là nghĩ chủ thuê nhà A Ji xem tới. kết quả nàng để chúng ta tự mình xử lý trong câu chữ an hiệu khiết đã đem phòng ở quyền sử dụng một nửa phân cho chu dương xương hô cũng từ ta mướn bộ phòng này đã biến thành ba linh một có phải hay không khóa hỏng chu dương ngược lại là không có chú ý tới những chi tiết này bởi vì từ vào cửa bắt đầu hắn ấy lòng ngay tại cảm khái nữ sinh gian phòng cùng tốc xá của nam sinh quả thật có khác hẳn khác biệt ta không biết được à chính ngươi xem chu dương không thể làm gì khác hơn là thả xuống trong tay đổ lau nhà đi giữ cửa khóa kiểm tra một hồi may mắn không phải hỏng chỉ là phía trên ốc vít có chút lòng động vẫn được khóa không có hỏng bất quá cần vặn chặt một điểm trong phòng có cái vặn vít sao nói xong Chu Dương lường An hiểu khuyết một mắt, gặp nàng lắc đầu tự nhiên biết chuyện này chỉ có thể tự nghĩ biện pháp không sao. Chúng ta sẽ xế chiều đi học viện văn phòng tìm cái vạn vít trở về lộng một chút liền tốt. Đúng, phòng bếp dùng tốt sao? Kỳ thực không cần hắn hỏi nhiều liền biết, An hiểu khuyết đối với phòng bếp định nghĩa đoán chừng cũng chính là pha cái mì ăn liền đơn giản như vậy. Đến nỗi nấu cơm xào rau cái gì, từ nhóm bếp rơi đầy một tầng thật mỏng cho bụi bên trên thì nhìn được đi ra. Trên cơ bản ở vào linh sử dụng trạng thái. Hoa gần tới một buổi sáng thời gian, Chu Dương liên tục chạy hai chuyến mới xem như đem trường học trong túc xá đồ vật toàn bộ đều đem đến lĩnh nam khu nhà mới. từ đó chính thức bắt đầu cùng ăn hiệu khiết cùng thuê sinh hoạt giữa trưa bởi vì trong phòng cũng không có có thể dùng nguyên liệu nấu ăn hai người hẹn đi bên ngoài tiểu khu một nhà trong quán đơn giản ăn xong bữa cơm trưa buổi chiều liền cùng đi trường học văn phòng bên trong chu dương bật máy tính lên từ đầu tới đôi đem tài sản thanh tra công tác toàn bộ phương án cắt tiểu một lần lập tức liền gây dựng một cái tài sản thanh tra công tác tiểu tổ chat gờ rút thành viên kỳ thực cũng liền ba người hán văn phòng chủ nhiệm lưu mai cùng với khoa viên vương lâm lâm trong đám lưu mai cùng vương lâm lâm lập tức liền phát tin tức tới chu dương người trở về ô ô ngày nghỉ của ta sinh hoạt có phải hay không lập tức liền phải kết thúc ba Trung niên nữ tính cùng đã kết hôn không có em bé nữ phản ứng của thanh niên có thể nói là phân biệt rõ ràng mai tỷ. Ta hôm qua vừa trở về, các ngươi đừng nội à, chờ ta hôm nay đem đầu tự chỉnh lý một chút, ngày mai thông báo tiếp các ngươi lúc nào tới. Tài sản thanh tra việc làm là chu dương trong tay chuyện trọng yếu nhất trước mắt, không chỉ việc quan hệ học kỳ sau trong tay những thứ khác các hạng việc làm có thể hay không càng thêm thuận lợi khai triển, hơn nữa vô cùng có khả năng trực tiếp quan hệ đến toàn bộ trường học 6 tháng cuối năm chuyên hạng việc làm, cho nên chu dương cũng không dám qua loa sơ xuất Nói trắng ra là. Hắn bây giờ tại Giáo dục Học viện muốn thêm một bước xác định thân phận của mình cùng địa vị, một cái đầy đủ phân lượng chuyên hạng việc làm không thể nghi ngờ mới là tốt nhất đột phá khẩu. Chương 65, thanh tra công tác chỗ khó. Chương 65, thanh tra công tác chỗ khó. Xem như Đại học Đông Hải mở trường quy mô xếp hạng thứ ba đại viện, Giáo dục Học viện mặc dù thuộc hạ không ít chuyên nghiệp cùng hệ, chỗ, trung tâm nghiên cứu cùng với phòng thí nghiệm, nhưng mà trong đó thể lượng lớn nhất một khối không thể nghi ngờ là thuộc về cơ sở giáo học bộ cơ sở giáo dục bộ bởi vì bao gồm học viện gần một nửa giáo dục chuyên nghiệp, cho nên vô luận là học sinh đến vẫn là nhân viên trường học số lượng cũng là nhiều nhất. càng có toàn bộ học viện tiếp cận một ba nghiên cứu cơ quan vô luận là những thứ này chuyên nghiệp vẫn là nghiên cứu cơ quan sở thuộc tài sản mục lục cũng là cực kỳ bản tạp, chu dương ngay từ đầu xem xét năm trước thống kê bảng báo cáo lúc cả người đều có chút choáng đầu cũng may tìm được trong đó mấy cái chỗ mấu chốt nắm giữ phương pháp làm việc sau đó trong lòng mới coi là có một cái so sánh rõ ràng việc làm con đường sáng sớm hôm sau bởi vì an hiểu khiết nghỉ hệ trực ban nhiệm vụ đến hôm qua mới thôi liền đã toàn bộ kết thúc sáng sớm hôm nay liền kéo lấy dương hành lý trở về tỉnh tương nam lao ra cho nên vẹn vẹn qua một buổi tối ở trung sinh hoạt sau đó, chu dương thì không khỏi không lần nữa mở ra sống một mình thường ngày. sáng sớm đi ra cửa trường học, đi ngang qua giáo dục siêu thị thời điểm, hắn nhìn một chút điện thoại di động của mình trong ngân hàng còn xuất lại không đến 3.000 đồng tiền số dư còn lại, trong lòng cũng không khỏi ngầm cười khổ. lần này về nhà, chu dương không riêng gì đem từ hồ thắng lợi bên kia phân đến tiền thù lao duy nhất một lần thanh không hơn nữa ngay cả mợ dương hồng hà cho hắn cái kia 4.000 khối tiền cũng cho lão nương vương ái bình. vốn là trên thân còn có năm hơn ngàn đồng tiền, chiều hôm qua cùng an hiệu khiết cùng một chỗ lại dạy hai nghìn đồng tiền tiền thuê nhà. Tăng thêm buổi tối đi siêu thị chọn mua không ít đồ dùng hàng ngày, trên tay còn dư lại cũng liền vừa vặn đủ tiền sinh hoạt tại giáo dục trong siêu thị Hoa 40 khối tiền mua một bao trung hoa, Chu Dương trở lại văn phòng, đem trên mặt bản phần kia việc làm phương án in ra lập tức liền đi ra cửa đối diện giật phu lâu, cơ sở giáo học bộ văn phòng liền tại đây tòa nhà. Bên trong là Chu lão sư a, ngài đây là đến tìm Trương lão sư a. Bởi vì cơ sở giáo học bộ dính đến không thiếu có bảo mật tính chất công việc nghiên cứu, cho nên giật phu lâu bên này, lầu quản quản lý vẫn tương đối nghiêm khắc, ngày bình thường đi làm giáo chức công việc trên cơ bản cũng là muốn xuất thẻ ra vào đi vào ân, Trương lão sư tại văn phòng a. chu dương gật đầu cười hỏi đồng thời từ trong túi móc ra điếu thuốc chiêu lâu quản bảo an đưa tới lâu quản nhận lấy điếu thuốc cười một cái nói trương lão sư mới vừa lên đi chu dương gật đầu một cái liền vào cửa đi cửa thang máy trương lão sư tên đầy đủ gọi trương kiến khải là cả giáo dục học viện duy nhất có cấp quốc gia người mới xưng số nổi danh học giả và chuyên gia đồng thời cũng là hưởng thụ chính sự cấp đãi nộ cơ sở giáo học bộ chủ nhiệm trương kiến khải tuổi tác ước chừng tại 50 mươi trên dưới người nhìn qua có rất nhiều học giả khí độ bất quá rõ ràng không phải loại kia con một sách dù sao trong trường học chỉ định để cho hắn phụ trách toàn bộ cơ sở giáo học bộ việc làm cũng là có chỗ suy tính chu dương muốn làm tin tường cơ sở giáo học bộ tài sản tình huống chương kiến khải bên này chắc chắn không thể thiếu muốn tới bái phòng một lần tiểu chu tới a ngồi một chút như thế nào nghỉ hè không có về nhà trên thân trương kiến khải cũng không có loại kia thượng vị giảng nào khí ngược lại lộ ra mười phần nhiệt tình chu dương vừa gõ môn hắn liền từ phía sau bàn làm việc đứng lên lên tiếng chào hỏi lập tức cùng chu dương cùng một chỗ tại văn phòng trên ghế salon ngồi xuống Dù sao cũng tại trong học viện bên trong công tác gần tới nhỏ hơn 3 tháng thời gian, Chu Dương đương nhiên biết vị này Trương giáo sư là người, ít nhất tại đối nhân xử thế một khối này, chứng kiến khải trình độ thế, nhưng là không, có chút nào hắn đang học giới địa vị thấp trở về một chuyến tại, hôm qua vừa trở về. Trương lão sư, ngài không cần phải để ý đến ta, ta cùng Thỉnh giáo ngài mấy vấn đề liền trở về văn phòng, cũng không dám quấy rầy ngài quá nhiều thời gian. Gặp Trương Kiến Khải lại muốn đứng dậy pha trà cho hắn, Chu Dương cũng không dám thản nhiên tiếp nhận có chuyện gì ngươi nói, vừa vặn ta hôm nay không phải bể bộn nhiều việc. Trứng Kiến Khải Minh lộ ra cũng có chút ngoài ý muốn, bất quá Chu Dương hắn vẫn tương đối quen thuộc, hai người bình thường việc làm cũng tiếp xúc qua mấy lần là như vậy Trương lão sư, năm nay học viện Văn Phương bí thư bên kia không phải thông qua được một cái thanh tra học viện tài sản công tác phương án sao? Chuyện này trước mắt là ta đang phụ trách. Tất nhiên muốn khai triển công việc đi, cân nhắc đến bình thường ngài bên này việc làm quá bận rộn, làm sao có thời giờ cùng tinh lực lãng phí ở những chuyện vụn vặt kia phía trên, tăng thêm chúng ta cơ sở giáo học bộ bên này thể lượng lớn nhất, cho nên ta nghĩ thừa dịp nghỉ hè trước tiên từ ngài bên này lấy tay, miễn cho chờ khai giảng trả qua tới chậm trễ ngài thời gian. Văn phòng bên trong Trương Kiến Khải kỳ thực nghe xong cái mở đầu liền biết Chu Dương ý đồ đến, nhưng là vẫn nhịn không được cười ha hạ hướng Chu Dương quan sát một cái. Nghĩ thầm bình thường lúc công tác cũng không xem trọng đi ra, Chu Dương tiểu tử này cân nhắc sự tình vẫn rất chú đáo. Nói gần nói xa nghe đều người để cho người ta rất hài lòng. Nói thực ra, Chu Dương lời nói kỳ thực vừa vặn nói đến Trương Kiến Khải trong tâm khảm, nếu như là bình thường, tài sản thanh trang một khối này việc làm với hắn mà nói quả thật có chút gần cả Nhưng là bây giờ ngoại nhân không biết là, tháng trước cuối tháng thời điểm. Trường học Bí thư Đảng ủy Hồ Quân cùng hiệu trưởng Lý Tùng tới đã chính thức cùng hắn từng đàm thoại. Trường học Đảng ủy bên kia tựa hồ có ý định để cho hắn đảm nhiệm giáo dục học viện viện trưởng trước. Cho nên tại giày mới phía trước, xem như chính sử cấp cán độ người ứng cử, cá nhân hắn tùy thuộc một chút tại vụ cùng tài sản tình huống chắc chắn là muốn làm một cái trải vớt giao cho tổ chức bộ môn bên kia lập hồ sơ. Nguyên bản trương kiến khải còn tại sầu lấy chuyện này có phải hay không muốn tìm một cái chứng trạng một điểm tiến sĩ sinh đi giúp mình làm. Bây giờ Chu Dương đề nghị không phải liền vừa và ứng hắn cần ta coi là sự tình gì. Nguyên lai like là làm tài sản thanh tra, ngươi yên tâm tiểu tru. chuyện này ta toàn lực cùng hộ ngươi. Cơ sở giáo học bộ bên này người có gì cần tùy thời có thể tới tìm ta. Chứng kiến khải chính xác không phải khách khí, biểu tình trên mặt cũng nhìn ra được đối với chuyện này quả thực là ủng hộ thái độ. Mà Chu Dương nghe vậy tự nhiên cũng là vui mừng, tất nhiên khó khăn nhất cơ sở giáo học bộ bên này đã làm xong, vậy kế tiếp việc làm tự nhiên là muốn nhẹ nhóm rất nhiều. Trên thực tế đối với một lần này tài sản thanh tra việc làm, Chu Dương đúng là chuẩn bị kỹ càng phải cố hết sức chịu khổ cực phu tốt nhất là đem nó làm thành một cái làm mẫu điển hình. cứ như vậy 6 tháng cuối năm thành phố bộ giáo dục khai triển chuyên hạng chỉnh đốn lúc công tác trường học bên kia nói không chừng liền sẽ đem cái này nguyên bản không đáng chú ý việc làm trực tiếp đẩy lên một cái đầu gió trên vị trí vậy được vậy trước tiên cảm tạ ngài trương lão sư quay đầu nếu có cái gì cần ta liền trực tiếp đến tìm ngài từ trương kiến khải ở đây rời đi chu dương rất nhanh liền trở về văn phòng lập tức liền đem tiếp xuống việc làm kế hoạch phát đến ba người nhóm nhỏ bên trong dựa theo chu dương an bài kế tiếp án tinh lực chủ yếu nhất sẽ tiêu tại cơ sở giáo học bộ bên này mà lưu mai thì phụ trách dính đến học viện ba cái văn phòng cùng với học viện đảng ủy ban tử mấy cái lãnh đạo hạng mục công việc Vương Lâm Lâm liền xử lý còn lại mỗi đơn vị ba người chia ra hành động. Xế chiều hôm đó văn phòng chủ nhiệm Lưu Mai cùng Vương Lâm Lâm liền cảm nhận được trường học ba người ước chừng cả một buổi chiều thời gian lúc này mới xem như đem cặn cái việc làm phương án cùng tiến lên bảng giờ rất thương định xuống nhưng mà rất nhanh Chu Dương bọn hắn lại đụng phải một cái vấn đề hết sức khó giải quyết. Chương 66 Học sinh công tác tổ. Chương 66 Học sinh công tác tổ ta xem ba người chúng ta người làm chuyện này độ khó sợ rằng sẽ rất lớn chủ yếu là thời gian tinh lực căn bản cũng không đủ lập tức liền là tám tháng thời gian một tháng muốn hoàn thành lớn như thế lượng công việc căn bản cũng không khả năng. Văn phòng bên trong, Lưu Mai nhìn một chút trong tay in ra việc làm kế hoạch như mày nói. Bên cạnh Vương Lâm Lâm nghe vậy cũng gật đầu một cái Chu Dương. Hoặc là chúng ta hay là tìm mấy người hỗ trợ à? Mai Tỉ nói vấn đề rất thực tế, chúng ta mấy cái chính là ba đầu sáu tay đoán chừng cũng làm không qua tới. A dù cho qua ngày mai Dương Kha tới, và một mình hắn chắc chắn cũng không giải quyết được vấn đề gì. Dương Kha chính là trong học viện bên trong tháng trước vừa mới mới nhậm chức cái tia phụ đạo viên. Phía trước Dương Kha cùng Chu Dương nói một chút cùng một chỗ làm tại sản thanh tra việc làm. Bất quá gia hỏa này tuần trước cùng bằng hữu cùng đi ra du lịch, phải chờ tới ngày mai mới trở về Đông Hải đây đúng là một chuyện tuyệt vời. ba người chúng ta sức mạnh chắc chắn không đủ ta vốn là suy nghĩ tìm mấy cái trẻ tuổi lao sư cùng một chỗ hỗ trợ ai biết hỏi mấy người đều không dành kỳ thực chu dương lần này an bài cũng không phải không có sơ hở liền thí dụ như dưới mắt không đủ nhân viên chuyện này bao nhiêu cũng coi như là cho hắn một lời nhắc nhở có một số việc chắc chắn không thể quá mức hy vọng đương nhiên vậy ngươi nói bây giờ nên làm gì văn phòng bên trong ba người lập tức liền lâm vào trong một trận trầm mặc mà giờ khác này chu dương trong đầu cũng tại nhanh quay ngược trở lại mà chuyển động chỉ thấy hắn lông mày níu chặt cùng một chỗ nhưng mà đúng vào lúc này Chu Dương ánh mắt đột nhiên liền rơi xuống trên bên tay một phần đóng cẩn thận trên văn kiện, phần văn kiện này là hắn trước đây tốn không ít thời gian thảo ra liên quan tới trình báo tưởng nhớ chính giáo dục lý luận bộ môn nghiên cứu bản nháp. Dựa theo Lý Văn Vương ý tứ, cái này trình báo sách tốt nhất là muốn đuổi tại năm nay lễ quốc khánh phía trước tạo thành một cái hoàn chỉnh sơ thảo cho nên Chu Dương một mực cũng tại cân nhắc hạng mục này sự tình. Ngay mới vừa rồi, hắn đông nhiên liền linh cơ động một cái nghĩ tới một vấn đề, tất nhiên tài sản thành tra việc làm thiếu khuyết nhân thủ, mà lần này tưởng nhớ chính lý luận nghiên cứu bên trong lại vừa lúc có một cái án lệ cần chính mình đi ý nghĩ. Vậy cái này hai người ở giữa có thể hay không thiết lập một cái dạng gì cầu nối đem hai chuyện liên hệ tới chứ? Trong lúc nhất thời, Chu Dương trong đầu suy nghĩ ngàn vạn Chu Dương. Làm gì vậy ngươi, làm sao còn khởi sướng sướng sở tới, chẳng lẽ ngươi có biện pháp? Gặp Chu Dương vậy mà ngờ người, Vương Lâm Lâm không khỏi đưa tay hướng trên cánh tay hắn vỗ một cái, Chu Dương lúc này mới hồi phục tinh thần lại. Bất quá lúc này, Chu Dương trong đầu đã mơ hồ tìm được một cái mười phần biện pháp khả thi, không chỉ có thể giải quyết trước mắt khống cảnh, có thể đạt đến đem hai chuyện này liên hệ tới hiệu quả hơn nữa còn có thể đem lần này tham gia tài sản thanh tra việc làm trừ hắn ra ba người đều đặt vào đến tưởng nhớ chính lý luận nghiên cứu đầu để nhân viên tham dự bên trong có thể nói là một mũi tên chúng ba con chim cũng không đủ không phải chứ ngươi thật muốn đến biện pháp nhìn thấy chu dương giống như lập tức thì ung dung xuống vương lâm lâm cũng có chút hiếu kỳ phải biết ba người bọn hắn vừa rồi thế nhưng là thảo luận thời gian thật dài đều không đầu mối chính xác nghĩ tới một cái biện pháp hơn nữa biện pháp này không chỉ có thể giải quyết chúng ta dưới mắt vấn đề nhất đầu thậm chí còn có thể đem ngươi cùng mai tỷ cùng dương kha đặt vào đến hồ bí thư dẫn đầu trình báo cái kia tưởng nhớ chính lý luận khóa để nghiên cứu bên trong văn phòng bên trong, chu dương một câu nói không thể bảo là là long trời lở đất, ngay cả nguyên bản có chút hứng thú mệnh mệnh lưu mai cũng lập tức liền đến sức mạnh. phải biết, một đoạn thời gian trước vì gia nhập vào hạng mục này, đừng nói giáo dục học viện nghe nói trong trường học không thiếu biết nội tình lãnh đạo đều ở trong tối đâm đâm tìm người nghĩ biện pháp. nếu như không phải hạng mục này là trường học bí thư đảng ủy Hồ quân dẫn đầu, giáo dục học viện bí thư đảng ủy lý văn phương tự mình phụ trách chủ trì mà nói, nói không chính xác thật muốn tranh đến đầu rơi máu chảy. nguyên bản lưu mai cùng vương lâm lâm cũng có qua ý nghĩ này, nhưng mà sau đó biết sự tình không thể làm liền không có động tâm tư, nhưng mà lúc này nghe được chu dương câu nói này. hai người nơi nào còn nhịn được mà ơi thật hay giả Người mau nói a lập tức chu dương cũng không chậm trễ lập tức liền đem ý nghĩ của mình nói thẳng ra lập tức lưu mai cùng vương lâm lâm đều ngẩn ra nhao nhao mở to hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm chu dương ta tiên biện pháp này ngươi làm sao nghĩ ra được cũng quá lợi hại a chu dương cười cười cũng không nói chuyện muốn nói hắn cái chủ ý này mặc dù đích thật là vừa mới nghĩ ra được nhưng mà trên thực tế đời trước kỳ thực liền làm qua những chuyện tương tự cho nên cũng không tính là hoàn toàn sáng tạo cái mới đã các ngươi không có ý kiến vậy chúng ta cứ làm như thế bất quá công việc cụ thể ta cũng phân phối một chút. mai tỷ ngươi lập tức cùng học viện bên trong một chút tương đối đáng tin cậy lao sư liên lạc một chút để cho bọn hắn đề cử học sinh đảng viên muốn nghỉ hè ở trường học hơn nữa quả thật có thể làm sự tình cái chủng loại kia tận lực vào ngày mai liền đem danh sách sửa sang lại đến nỗi lâm lâm đợi ngày mai dương kha vừa đến các ngươi lập tức dựa theo mai tỷ trong tay danh sách chia ra cùng những học sinh này liên lạc một chút bảo đảm người có thể đúng chỗ xác định danh sách sau đem bọn hắn chia ba cái tiểu tổ tiếp đó chúng ta liền bắt đầu động thủ làm một vô lớn thì ra dựa theo chu dương ý nghĩ Hắn là nghĩ tổ kiến một chi học sinh đảng viên chuyên hạng công tác tổ tham dự vào một lần này tài sản thanh tra trong công việc, sau đó đem những học sinh này biên chế một cái tạm thời đảng chi bộ, xem như tư tưởng chính trị lý luận giáo dục khóa để nghiên cứu một cái án lệ viết lên trình báo trong sách. Nếu như là bình thường, loại này hơi không đáng chú ý việc làm, tự nhiên không có cái gì điểm sáng địa phương có thể nói, nhưng mà nếu như kết hợp 6 tháng cuối năm toàn thành phố giáo dục hệ thống chuyên hạng chỉnh đốn làm việc, vậy thì không phải bình thường. Chu Dương không dám nói giáo dục học viện lần này tại sản thanh tra việc làm chắc chắn có thể trở thành thị lý việc làm điển hình, nhưng mà ít nhất tại toàn bộ đại học Đông Hải tuyệt đối đủ trọng lượng. Chủ yếu nhất là hạng mục này người dẫn đầu thế nhưng là trường học bí thư đảng ủy hồ quân loại này tá lực đả lực thủ đoạn. Đời trước hắn ở huyện ủy cơ quan văn phòng liền đã dùng lỗ hỏa thuần thanh sáu. Xế chiều hôm đó văn phòng chủ nhiệm lưu mai quả nhiên tại văn phòng bên trong đánh dòng giã một buổi chiều điện thoại trước trước sau sau không sai biệt lắm liên lạc mấy chục cái lao sư cuối cùng cuối cùng lấy ra một phần khoảng chừng 17 một học sinh đảng viên danh sách. Trong danh sách ngoại trừ có kỳ nghỉ hè ở trường cấp cao sinh viên chưa tốt nghiệp đảng viên còn có bộ phận nghiên cứu sinh hơn nữa dính đến cơ hồ mỗi một cái chuyên nghiệp có thể nói hoàn toàn phù hợp chu dương kế hoạch. Rất nhanh ngày thứ hai buổi chiều. Dương Kha đổi tới văn phòng sau đó lập tức liền cùng Vương Lâm Lâm dựa theo Chu Dương kế hoạch đem những học sinh này toàn bộ đều điện thoại khảo hạch một lần, cuối cùng xác định được học sinh hết thể có 15 cái. Dựa theo những học sinh này chuyên nghiệp cùng am hiểu một chút kỹ xảo chia ba cái tiểu tổ sau, sáng sớm hôm sau, Chu Dương liền đem người toàn bộ đều tập trung vào học viện trong phòng học mở một cái ngắn sẽ tổng thể ý tứ tất cả mọi người rõ ràng, bây giờ chúng ta tổng cộng là 15 cá nhân, có ba cái công tác tiểu tổ. Một tổ đi theo Lưu lão sư, một tổ đi theo Vương lão sư, còn có một tổ đi theo ta. Mỗi một tổ cũng là 5 cá nhân. Còn lại ba cá nhân đều đi theo Dương lão sư, ba người các ngươi việc làm trọng yếu hơn, không chỉ muốn đem toàn bộ công tác quá trình ghi chép lại, hơn nữa mỗi ngày chụp ảnh chụp đều phải sàng lọc chọn lựa để làm tốt phân loại bảo tồn. Đương nhiên, lần này việc làm học viện bên trong cũng sẽ không để đại gia toi công bận rộn, ta đã vừa mới cùng học viện văn phòng chủ nhiệm Lưu Mai lão sư thương lượng qua các ngươi mười lăm cái nhân công làm trong khoảng thời gian này, mỗi ngày sẽ cho các ngươi phát ra 100 đồng tiền phí lao động bốn Chương 67, Chu Dương kinh người phát hiện. Chương 67, Chu Dương kinh người phát hiện phỉ, phỉ. các ngươi ba cái sáng hôm nay nhiệm vụ chủ yếu chính là dựa theo trên tay chúng ta phần này danh sách đem tất cả thiết bị đều tìm đến sau đó tiến hành số hiệu đến nỗi bằng bác hai người các ngươi việc làm chính là đem tại danh sách bên ngoài đồ vật liệt một cái rõ ràng chi tiết đại học đông hải giáo dục học viện giật phu lâu sáng sớm chu dương liền mang theo chính mình cái kia một tổ học sinh chạy tới giật phu lâu bên này đem việc làm nhiệm vụ bố trí đi sau đó hắn liền đi cơ sở giáo học bộ chủ nhiệm Trương kiến khải văn phòng bên trong cùng Trương kiến khải trò chuyện một hồi sau lập tức liền trở lại văn phòng chỉnh lý những ngày qua việc làm tài liệu đối với một lần này tài sản thanh tra việc làm chu dương đúng là tốn không ít tâm tư đi làm có thể nói mỗi một bước cũng là cắn chặt lấy nhiệm vụ mục tiêu đi thiết kế không chỉ như thế hơn nữa đối với toàn bộ công tác mạch suy nghĩ cùng chính tự cũng đều làm được từng bước lưu vấn Trừ hắn cùng lưu mai cùng với vương lâm lâm ba cái bên ngoài dương kha cái kia một tổ chính là chuyên môn phụ trách ghi chép cùng chụp ảnh một phương diện đem tất cả đặc thù thiết bị làm chụp ảnh lấy chứng nhận đồng thời còn đối công tác hiện trường cũng tiến hành cái chụp ảnh tồn tại một phương diện khác ba người bọn họ mỗi ngày đều sẽ đem công tác quá trình cùng nội dung tạo thành một cái đơn giản việc làm tin vắn phát cho dương kha đi tiến hành tổng hợp dựa theo chu dương ý nghĩ Cuối cùng toàn bộ hoàn thành công tác sau đó, không chỉ sẽ hình thành một cái hoàn chỉnh việc làm kết quả hồi báo, hơn nữa còn sẽ hình thành công việc phương án áp dụng tình huống. Hai thứ đồ này có thể nói mới là Chu Dương chân chính để ý. Dù sao nếu có hai thứ đồ này nơi tay, đến lúc đó chỉ sợ không chỉ là học viện bí thư đảng ủy Lý Văn Vương, thậm chí chính là trường học đảng ủy cùng với cục tài chính, cái kêu bên cạnh đều biết độ cao tán thành việc làm kết quả đương nhiên. Quan trọng nhất là hắn cần toàn bộ công tác chi tiết cặn kẽ cùng nội dung tới trèo chống chính mình đầu để trình báo sách dương ca. Chúng ta buổi tối hôm nay lại an bài một lần tổ sẽ đi. Văn phòng bên trong. dương Hà gõ môn mau tới cấp cho chu dương để một cái đề nghị chu dương nghe vậy nhìn một chút thời gian cách lần trước tổ sẽ đã cách một ngày chính xác có thể lại an bài một lần được à thời gian ngươi xác định một chút tiếp đó phát đến trong đám ngoài ra ngươi đem buổi tối hôm nay tạm thời đảng tri bộ tri bộ hội nghị chương trình hội nghị cũng mô phỏng một chút đến lúc đó mở xong tổ sẽ trực tiếp liền mở tạm thời tri bộ hội nghị như là đã thành lập tạm thời đảng tri bộ hơn nữa còn muốn đem cái này tri bộ việc làm cùng đầu để liên hệ tới chu dương tự nhiên đã sớm thiết kế xong tương ứng tất cả chương trình cho nên ngoại trừ cách mỗi một ngày ba cái tiểu tổ người sẽ tụ tập mở tổ sẽ tổng kết hai ngày trước nội dung công việc còn muốn mở tạm thời chi bộ hội nghị tiến hành học tập cùng nghiên cứu và thảo luận có thể nói chu dương chính xác đã đem mỗi một bước cũng đã rất thích hợp ý nghĩ tốt chỉ cần thuận lợi thi hành theo cuối cùng nhất định sẽ tạo thành một cái làm cho người giật nảy cả mình kết quả đương nhiên dưới mắt toàn bộ tài sản thanh tra việc làm mặc dù đã đi qua gần tới hơn phân nửa mà thời gian cũng đã đến đầu tháng tám bất quá chu dương cũng là bận bịu không nghỉ ngoại trừ mỗi ngày hiện trường thanh tra hắn còn cần sáng tác việc làm giảm yếu đồng thời còn muốn tay nâng thảo toàn bộ công tác tập hợp báo cáo. khi thực theo loại công việc này từng bước xâm nhập chu dương còn có một cái vô cùng trọng yếu thu hoạch đó chính là đối với toàn bộ học viện gần 10 năm tới cơ cấu biến thiên chủ yếu nhân sự tình huống cùng với tài sản phối trí tình huống đều có một cái 10 phần toàn diện hiệu rõ cùng năm giữ vật này dưới mắt mặc dù trong thời gian ngắn còn nhìn không ra có tác dụng gì nhưng mà chu dương rất rõ ràng đối với kế tiếp hắn tại giáo dục học viện học viện văn phòng khai triển công việc chắc chắn là cực kỳ hữu ích thậm chí sẽ có không tưởng tượng được chỗ tốt sáu như thế nào ngươi bên này hôm nay hẳn là có thể đem cuối cùng một nhóm cái gì cũng làm xong a Hôm nay văn phòng bên trong ăn xong cơm trưa, mấy cái tiểu tổ học sinh đều trở về ký túc xá nghỉ ngơi. Mà Chu Dương mấy người bọn hắn thì tại văn phòng nói chuyện phiếm không sai biệt lắm. Bất quá ngày mai còn phải lại tiến hành một lần cuối cùng hợp lại. Mai tỷ các ngươi bên đó như thế nào? Lữ Mai là phụ trách hành chính miệng nội dung, tương đối mà nói nhiệm vụ muốn nhẹ nhõm một chút ta bên này hợp lại việc làm hôm nay liền có thể hoàn thành. Bắt đầu từ ngày mai liền có thể khởi thảo báo cáo. Ngươi cùng Lâm Lâm ngày mai còn có một ngày, bận rộn gần tới hơn nửa tháng, xem như sắp làm xong, lại không chuẩn bị cho tốt nữ nhi của ta đều phải mắng chết ta. Ha ha ha, ha Mai tỷ. ta phía trước liền gọi ngươi đem quả nhỏ đưa đến học viện tới, ngươi không tin ta? Quả nhỏ là Lưu Mai con gái một, đang tại lên tiểu học năm thứ nhất, tên đầy đủ gọi Trần Quả Nhiên tôi đi. Đem nàng mang tới chúng ta đều không cần làm việc, mỗi ngày buổi tiếp nàng chơi à. Văn phòng bên trong, mọi người nhất thời liền cười không ngừng. Hai ngày sau, cũng chính là Tám Nguyệt 11 Hào đi qua trước sau hết thảy 18 Thiên chiến đấu anh dũng, cuối cùng tất cả thanh tra việc làm đều có một kết thúc. Sáng sớm, Chu Dương đem ba cái tiểu tổ tăng thêm Dương Kha cái kia tiểu tổ học sinh toàn bộ gọi vào một chỗ cuối cùng mở một lần công tác tổ sẽ cùng tạm thời đảng tri bộ công tác hội bàn bạc sau đó. hiện trường liền tuyên bố việc làm có một kết thúc. Văn phòng chủ nhiệm Lưu Mai thì tự móc tiền túi ứng tiền ra, đem mỗi cái học sinh phí lao động đều phát thiết, Quay đầu nàng muốn chờ Tiểu Trường thời điểm lại đi học giáo tài vụ sự đem số tiền này thanh lý đi ra. Tiếp xuống việc làm cũng chỉ còn lại có mấy người bọn hắn chia ra khởi thảo việc làm báo cáo, tiếp đó giao cho Chu Dương tiến hành thống nhất tập hợp. Sau khi tan họp, bởi vì sự tình trên cơ bản đã kết thúc, Lưu Mai bọn hắn tự nhiên ai về nhà đấy. Chu Dương thì tiếp tục chờ tại văn phòng bên trong bận rộn. Ngay nọ buổi chiều, Chu Dương hoa suốt cả ngày, cuối cùng đem công tác cuối cùng báo cáo viết xong kiểm tra xong, đang chuẩn bị đi về thời điểm. Đột nhiên nhận được cơ sở giáo học bộ chủ nhiệm Trương tiến Khải điện thoại, lập tức cúp điện thoại liền thẳng đến giật phu lâu bên kia như thế nào tiểu chu. Đoạn thời gian gần nhất mấy người các ngươi thế, nhưng là vội vàng không nhẹ, ta thế nhưng là nhìn trong mắt, quay đầu khẳng định muốn cùng Văn vương bí thư thật tốt nói một chút cho các ngươi nhớ nhất ông. Cơ sở giáo học bộ chủ nhiệm văn phòng bên trong, Chu Dương cũng không nghĩ đến vừa vào cửa Trương tiến Khải liền đến một câu nói như vậy, trên mặt lập tức liền ngượng ngùng cười cười không có không có, Trương lão sư, cái này đều là chúng ta nên làm, cũng cảm tạ ngài ủng hộ mạnh mẽ a, bằng không chúng ta cũng không có nhanh như vậy liền hoàn thành việc làm. bây giờ tiền kỳ việc làm đều hoàn thành trước mắt việc làm báo cáo vừa mới cũng tạo thành sơ thảo nói thực ra hoàn thành viên mãn một hạng công tác này chu dương chính mình cũng nới lòng một đại khẩu khí chỉ bất quá hắn có chút không hiểu là trương kiến khải tìm hắn đến tột cùng sẽ là chuyện gì dù sao mặc dù một lần này tài sản thanh tra việc làm hai người chính xác lui tới thường xuyên thậm chí nói chuyện đều tùy tiện rất nhiều nhưng là mình bên này hẳn là không trương kiến khải cần tùy thuộc nội dung công việc là như vậy lần này các ngươi làm tài sản thanh tra vừa vặn đâu ta bên này cũng có một bảng biểu cần lấp một chút bên trong có không ít nội dung là dính đến tài sản cho nên gọi điện thoại tới là muốn cho ngươi giúp ta tìm một chút tư liệu. Ngươi chờ chút, ta đem bảng biểu in ra cho ngươi xem một chút." Nói xong Trương Kiến Khải lập tức liền đứng dậy đi làm bàn đằng sau, tiếp đó đóng dấu một phần dài đến bốn, năm trang bảng biểu đi ra. Chu Dương thật cũng không cảm thấy kỳ quái, Trương Kiến Khải việc làm dính đến phạm vi phi thường rộng khắp, thật sự có loại này nhu cầu cũng không kỳ lạ. Nhưng mà, ngay tại hắn từ Trương Kiến Khải trong tay tiếp nhận phần kia bảng biểu, tiếp đó hướng lên trên nhìn lướt qua lúc, Chu Dương cả người lại đột nhiên liền ngây ngẩn cả người, biểu tình trên mặt càng trở nên vô cùng quái dị. Chương 68, nguyên lai viện trưởng lại là hắn. Chương 68 nguyên lai viện trưởng lại là hắn trung tầng cán bộ khảo sát tình huống biểu Trương kiến khải văn phòng bên trong chu dương gắt gao nhìn chằm chằm trong tay phần này bảng biểu trên mặt mặc dù đã bình tĩnh không lay động nhưng mà đấy lòng lại cũng sớm đã giống như nhấc lên sóng to gió lớn đồng dạng nghĩ không ra chính xác nghĩ không ra a không nghĩ tới không giải quyết được chậm chạp chưa có xác định thí sinh giáo dục học viện viện trưởng trước, vậy mà lại rơi xuống trương kiến khải trên đầu mặc dù trên tay phần này bảng biểu bên trong cũng không có nói rõ ràng quá nhiều vấn đề nhưng mà chớ quên chu dương đợi trước thế nhưng là trong tại cơ tầng huyện ủy văn phòng làm bao nhiêu năm thư ký loại này bảng biểu đừng quản biết hay không biết nội dung cụ thể hắn chính là tùy tiện quét mắt một vòng đều biết ý vị như thế nào Về phần tại sao hắn sẽ như thế chắc chắn trương kiến khải sắp dày cương vị mới nhất định là giáo dục học viện với trường mà không phải trường học các lãnh đạo khác cương vị Chu dương tự nhiên cũng là có đầu đủ lý do đầu tiên trương kiến khải tự thân điều kiện tự nhiên không cần nói nhiều vừa mới chừng 50 niên hướng kỷ liền đã đảm nhiệm hưởng thụ chính sử cấp đãi nộ cơ sở giáo học bộ chủ nhiệm gần tới thời gian 10 năm trừ cái đó ra trương kiến khải đồng thời còn là cầm tới qua giáo dục bộ trưởng thành học giả danh hiệu cấp quốc gia chuyên gia Tăng thêm một mực tại giáo dục miệng nhậm chức cùng dạy học nghiên cứu khoa học kinh nghiệm, học viện bên trong mấy cái khác phó viện trưởng so sánh dưới vẫn là kém một chút. Hơn nữa quan trọng nhất là, hết hạn cho tới bây giờ, học viện bên trong cũng không có chuyển ra nửa điểm cái nào phó viện trưởng chịu đến tổ chức khảo sát tin tức, hết lần này tới lần khác trong tay mình phần này bảng biểu chính là Trương Tiến Khải đưa cho hắn. Cho nên đang cầm đến bảng biểu một chất mắt kia, Chu Dương đấy lòng liền có một loại dự cảm. Không đến một tháng. Trương Kiến Khải tên tất nhiên sẽ xuất hiện ở trường học đảng ủy bộ tổ chức nhốt ở trong tầng cán bộ khảo sát công nhân bày tỏ trong danh sách dạng này. Ngươi trước tiên đem phần này bảng biểu nhìn một chút. Bên trong nếu có nội dung gì là không hiểu rõ ngươi hỏi lại ta. Ta đi trước trên lầu trong phòng thí nghiệm một chuyến. Văn phòng bên trong, đem bảng biểu giao cho Chu Dương. Trương Kiến Khải cùng hắn lên tiếng chào hỏi, lập tức liền đến mở cửa đi lên lầu. Mà chờ Trương Kiến Khải vừa đi, Chu Dương biểu tình trên mặt cũng biến thành có chút dở khóc dở cười. Cái này Trương chủ nhiệm, thật sự cứ như vậy yên tâm ta. Kỳ thực Chu Dương cũng không rõ ràng chính là, tại Trương Kiến Khải xem ra, trong tay phần này bảng biểu giao cho Chu Dương. hắn vừa mới kỳ thực cũng có một chút như vậy chần chờ dù sao tổ chức bộ môn còn không có công nhân bày tỏ phía trước có nhiều thứ là muốn ở vào bảo mận trạng thái bất quá trương kiến khải tư duy thuộc về loại kia điển hình học thuật phái lãnh đạo hắn cảm thấy chu dương mặc dù là trong tại văn phòng bên trong nhậm chức dù sao nhậm chức thời gian không dài đối với tổ chức miệng loại tài liệu này hẳn là còn không có quen thuộc lại nói chính mình chỉ là để cho hắn lấp cái bảng biểu mà thôi chu dương làm sao lại suy đoán ra chính mình sắp đảm nhiệm học viện viện trưởng trước sự tình? có thể ngay cả trương kiến khải chính mình cũng không nghĩ tới chu dương không chỉ rất tin tưởng cái bảng khai này Hơn nữa cơ hội là lập tức liền kết luận hắn chạm tiếp theo lại là giáo dục học viện viện trưởng. Văn phòng bên trong, chương kiến khải vừa đi, chu dương lập tức liền quét qua một lần trên bảng khai nội dung, rất nhanh trong lòng không sai biệt lắm liền đã có chủ ý bảng biểu cũng không khó, bên trong liên quan đến liên quan tới tài sản nội dung chỉ có hai thối, những số liệu này trong tay hắn cũng là năm giữ, lớp cũng sắp. Bất quá ánh lửa điện tiềm ở giữa, chu dương trong lòng lại nghĩ tới rất nhiều thứ. Mặc dù lấy chương kiến khải tư lịch cùng điều kiện. Đảm nhiệm giáo dục học viện viện trưởng chắc chắn là không có vấn đề gì, nhưng mà xem như trường học quy mô lớn nhất mấy cái học viện một trong, giáo dục học viện cương vị lãnh đạo cũng không phải tốt như vậy đâu lấy. Nói khoa trương một điểm, cho dù là một cái phó viện trưởng sau lưng, 89 chín phần mười đều có một vị trường học lãnh đạo quan hệ tại, chứng kiến khải đột nhiên chặn ngang một gậy tre, đem nguyên bản mấy cái phó viện trưởng cạnh tranh chức vụ nắm bắt tới tay, chẳng lẽ những người khác liền không có ý nghĩ? Cái này tại Chu Dương xem ra, trên cơ bản là không thể nào. nhất là học viện chủ quản dạy học công tác phó viện trưởng Lưu Quan Bình nghe nói Lưu viện trưởng là trường học đảng ủy phó bí thư thường vụ phó hiệu trưởng người Đồng Lâm Sinh dù sao tại đảm nhiệm giáo dục học viện phó viện trưởng phía trước Lưu viện trưởng tại trường học văn phòng bên kia đã từng tạm giữ chức đảm nhiệm qua đồng bí thư thư ký dựa theo văn phòng chủ nhiệm Lưu Mai Thuyết Pháp Lưu viện trưởng trước đó thế nhưng là kém chút để bạt làm trường học văn phòng phó chủ nhiệm cuối cùng bởi vì không tranh nổi đợi trước trường học văn phòng chủ nhiệm từ Vệ Bình lúc này mới bị đồng bí thư an bài vào giáo dục học viện bên này bây giờ Trương Kiến Khải đột nhiên cấp đi nguyên bản vô cùng có khả năng thuộc về Lưu viện trưởng vị trí đồng bí thư bên kia chẳng lẽ liền không có một chút ý tưởng? phải biết giáo dục học viện bên này đảng ủy lý văn phương bí thư là hiệu trưởng người lý tùng lâm mà lúc này đến xem trương kiến khải tám chín phần mười là trường học bí thư đảng ủy hồ quân coi trọng thật đúng là đủ phức tạp. lắc đầu chu dương cũng cảm thấy thật là có chút đau đầu đương nhiên là một ngày cả phó khoa cấp cán bộ đều không phải là tiểu khoa viên những chuyện này cùng hắn kỳ thực cũng không có quá mức trực tiếp liên hệ. chẳng qua nếu như trương kiến khải thật sự đảm nhiệm học viện viện trưởng chức vụ vậy hắn cùng trương kiến khải còn thật sự muốn đánh quan hệ tốt tối thiểu nhất sau này việc làm sẽ không cho chính mình làm khó dễ. Bất chi bất giác thời gian đã qua gần phân nửa giờ, rất nhanh trương kiến khải liền từ trên lầu trở về văn phòng như thế nào tiểu chu, có cái gì không hiểu địa phương. Vừa vào cửa trương kiến khải quả nhiên lập tức liền hướng chu dương hỏi trước mắt còn không có, trương lão sư, phần này bảng biểu bên trong dính đến tài sản một khối này nội dung, đại bộ phận số liệu ta bên kia đều có sẵn, một số nhỏ nội dung cần sửa sang một chút, ngài nhìn dạng này được hay không, bảng biểu đâu ta liền không toàn bộ cầm đi, ta đem cái này hai trang lấy về. Hôm nay, không, hôm nay có thể không kịp, ta chế nhất xế chiều ngày mai năm điểm phía trước, dùng gật viết xong nội dung, tiếp đó phát đến ngài trong hộp thư. ngài thấy có được hay không chu dương đem thời gian định vào ngày mai buổi chiều năm điểm phía trước kỳ thực cũng là có chỗ suy tính vừa rồi hắn nói ra muốn cầm trở về hai trang bảng biểu kỳ thực phía trên không chỉ có tài sản việc làm một khối này nội dung còn có một khối là cơ sở giáo học bộ tư tưởng công tác chính trị nội dung sở dĩ lấy đi một trang này chu dương kỳ thực trong lòng có một ý tưởng chính là đến lúc đó tìm chút thời giờ đem một khối này cũng cho trường kiến khải viết cái sơ thảo kỳ thực rất nhiều người cho rằng trong lúc làm việc chủ động nhận việc là một chuyện rất ngu xuẩn kỳ thực không phải như thế đầu tiên ngươi phải xem công việc này là thuộc về hai phân quản đối với ngươi là có hay không có lợi thứ yếu ngươi muốn nhìn công việc này có phải hay không là ngươi cường hạng có thể hay không nổi bật ra ưu thế của ngươi rất rõ ràng cho trương kiến khải làm việc tư tại dưới mắt nhìn tuyệt đối thuộc về chính trị chính xác hơn nữa bản thân hướng lãnh đạo dựa sắt vào chính là một loại rất tiến bộ biểu hiện một phương diện khác không phải chu dương khoe khoang cửa biển mà là trong khoảng thời gian này thông qua sáng tác hạng mục thư mời đối với những năm gần đây học viện tư tưởng công tác chính trị hắn có thể nói là nắm giữ được vô cùng vàng diện cho nên bước lên ý nghĩ này chu dương tuyệt đối không phải tại đánh mặt sừng sưng người tiếp đó chiếu cố đầu không để ý đuôi theo sắt lãnh đạo trên công mà là thật sự biết mình hẳn là làm gì có thể đạt đến dạng gì một cái mục đích chương 69, cái này tiền thù lao giống như hơi nhiều a chương 69, cái này tiền thù lao giống như hơi nhiều a không muốn làm tướng quân binh sĩ không phải một cái binh lính hợp cách mà không muốn cùng lãnh đạo đến gần người cũng rất khó trở thành lãnh đạo chu dương rất hiển nhiên là biết được đạo lý này từ chương tiến khải văn phòng bên trong rời đi về sau hắn trước tiên liền trở lại học viện đem trên tay nắm giữ số liệu toàn bộ kiểm kê qua một lần tiếp đó dựa theo phản đoán của mình đem trong bảng khai liên quan tới tài sản một khối này nội dung điền xong nhưng mà rất nhanh chu dương liền không nhịn được những mày cũng không phải bảng biểu phía dưới liên quan tới tư tưởng chính trị việc làm một khối này, nội dung không có cách nào điển, mà là hắn đột nhiên nghĩ đến một cái cũng không thu hút, nhưng là lại mười phần vấn đề mấu chốt. Rất rõ ràng, tất nhiên trường học Đảng ủy sẽ bên kia đã đối với giáo dục học viện viện trưởng nhân tuyển có cân nhắc, cái kia xem như học viện bí thư Đảng ủy Lý Văn Phương theo lý thuyết là nhất định sẽ so những người còn lại biết được sớm hơn đã như vậy, vậy lần này trình báo tưởng nhớ chính lý luận công việc nghiên cứu khóa đề nghiên cứu, theo lý thuyết cũng là muốn đem xem như viện trưởng Trương Kiến Khải gia nhập vào khóa đề tổ đi. nhưng mà hết lần này tới lần khác Lý Văn Vương liền đem công việc này trước thời hạn vừa vặn một tháng quyết định trong này muốn nói Lý Văn Vương không có bất kỳ cái gì suy tính mà nói đánh chết Chu Dương cũng sẽ không tin tưởng văn phòng bên trong nghĩ đến đây Chu Dương trên mặt cũng không nhịn được lộ ra một nụ cười khổ quả nhiên trong chính trị cho tới bây giờ liền không có cái gì may mắn sự tình nghĩ bắt cá hai tay riêng phần mình lấy lòng quả nhiên là một cái rất nguy hiểm ý nghĩ bất quá Chu Dương cũng không có bởi vậy liền từ bỏ cho Trương Kiến Khải tiếp tục sáng tác tưởng nhớ chính tài liệu dự định dù sao dưới mắt viện trưởng vị trí không giải quyết được mà chính mình thiết tưởng mục tiêu cũng vẹn vẹn bất quá là cho Trương kiến khải lưu lại một cái ấn tượng tốt mà thôi không trần chờ chút nào chu dương lần nữa đem lực chú ý vùi đầu vào trong tài liệu chờ hắn viết xong sửa đổi xong thời gian đã đến buổi tối 9 điểm nhiều thật đúng là đủ huấn người khác được nghỉ hè ta lại còn đang làm thêm giờ làm đêm lắc đầu chu dương đem văn kiện kéo tới hồng thư thiết chí một cái ngày thứ hai buổi chiều một giờ định thời gian gửi đi thời gian sau lúc này mới đứng dậy thu dọn đồ đạc trở về lĩnh nam khu nhà mới chu dương chính xác không phải một cái rất am hiểu buồn xuân thương thu đa sầu đa cả người nhưng mà cảm tình tinh tế tỉ mỉ hẳn là thật sự bằng không đời trước cũng sẽ không tại bị vương cần một cước đạp ra sau đó phiền muộn mấy tháng chẳng qua hiện nay lại một lần nội tâm của hắn chỉ có xuyên thấu qua biểu tượng bài trừ mê trướng nhìn thấy người khác không biết chuyện mừng thầm tỉ như nguyên bản ít chú ý tài sản thanh tra việc làm cuối năm nay sẽ trở thành toàn thành phố giáo dục hệ thống chỉnh đốn trọng điểm lại tỉ như so người bên cạnh càng sớm biết hơn đạo trường kiến khải sẽ trở thành viện trưởng giáo dục học viện vô luận như thế nào làm người hai đời chu dương đều biết so người bên cạnh càng hiểu rõ tin tức không đối xứng có thể cho chính mình mang đến bao lớn ưu thế ban đêm mười giờ chợ đêm theo vết chân biến mất dần trở nên an tĩnh lại ven đường choáng vàng dưới ánh đèn lượn quanh đung đưa bóng cây phảng phất tại thấp giọng nói ra chu dương đặt mình bị ánh đèn kéo đến rất dài cái bóng hướng mặt tuổi tới gió mát để cho hắn có một loại rong chơi tại thời đại trên đầu sóng ngọn gió khói cảm so với cả cuộc đời trước khổ tâm đầy bụng hắn bây giờ càng thêm tự tin cũng đi được càng kiên định hơn chu dương ta xem dự báo thời tiết bảo ngày mai muốn tới bao ngươi đừng quên đem ba một cửa sổ quan đóng kỹ còn có ngươi đi giúp ta xem một chút trong phòng ta cửa sổ đóng ký không có trọng điểm cảnh cáo chớ lộn xộn ta đổ vào nhà. Đằng sau là hai cái nắm tay nhỏ bao biểu tình. Trong phòng, Chu Dương rửa sát đồ nướng uống vào cà phê, nhìn chằm chằm trên điện thoại di động An Hiểu Khiết cho hắn phát tới tin tức, trong bụng nhịn không được chỉ muốn bật cười. Không tệ, đúng là cà phê, bởi vì trong phòng thật sự là không có vật gì khác có thể dùng đến ngâm nước hết lần này tới lần khác, nước máy bên trong có một cỗ rất nồng nặc mùi thuốc sắt, đương nhiên mùi vị cà phê cũng chịu không được An Hiểu Khiết câu kia trọng điểm cảnh cáo đây là trọng điểm cảnh cáo sao? Rõ ràng chính là trọng điểm nhắc nhở a. Ta vốn đang thật không có suy nghĩ nhìn lén một chút ngươi đồ vật, bây giờ đi bốn. kiểm tra một chút mấy cái trong phòng cửa sổ, Chu Dương đương nhiên sẽ không nhàm chán đến đi lật An hiệu Khiết đồ vật, chỉ có điều Nữ hài Tử trong phòng cuối cùng tung bay một cô ưu hương, để cho hắn khó tránh khỏi sẽ có chút khác thường ý nghĩ. Nhất là An hiệu Khiết về nhà quá vội vàng, quần áo chăn mền cái gì cũng chỉ là đơn giản sửa sang lại một cái liền chất đống trên giường. Dù sao chuyến này trở về An hiệu Khiết cũng liền có thể nghỉ ngơi cái 20 ngày tới giá vẻ. Vội vàng liếc qua trên giường quần áo và chăn mền, Chu Dương lập tức liền bước dài ra khỏi cửa phòng. Nhưng mà trong đầu lại nhiều hơn một bộ làm sao đều vẫy không ra hình ảnh không nhìn ra vẫn rất sẽ phối hợp, quả nhiên nữ sinh làn da trắng chính là hảo. đỏ đen màu trắng phấn đều có thể không chế. đương nhiên, quan trọng nhất là, đó là viền gen ta xem. trong phòng ngươi quả thật có một cánh cửa sổ không có đóng. Thổi quan điện, trong phòng khách chu dương nhấp miếng cà phê, trong lòng suy nghĩ ngày mai xem ra cần phải đi mua một ít lá trà trở về. mười mấy năm cơ quan lão cán bộ, không có lá trà thời gian này chính xác qua không được, lập tức liền cho an hiểu Khiết trở về cái tin tức. an hiểu Khiết, cảm tạ rồi. chu dương, vậy ngươi trở về mang cho ta ăn ngon. an hiểu Khiết, ngươi muốn ăn cái gì? nếu không thì mang cho ngươi đậu hủ túi. ta với ngươi giảng, chúng ta nơi này đậu hủ túi ăn rất ngon đấy. Tương Nam đậu hủ túi chính xác ăn ngon, nhưng mà Chu Dương ký ức cũng rất sâu sắc, gọi là một cái hậu đỉnh khó có thể bình an à? Vô cùng chân thực ăn thời điểm miệng sảng khoái, ăn xong lập tức hậu đỉnh sảng khoái ngươi không có lập ta đổ vào ta? Không có. Thỉnh Tương Nam, lâu để thành phố, tại vì ở trung tâm thành phố một tòa rất thông thường tòa nhà dân cư bên trong, An Hiểu Khiết người mặc màu hồng váy ngủ nằm lì ở trên giường nhìn chằm chằm điện thoại, do dự mãi cho Chu Dương gửi một tin nhắn đi qua, trên mặt lập tức cũng có chút nóng lên không thể nào không thể nào, ta hẳn là thu lại. An Hiểu khiết ta An Hiểu Khiết, ngươi cũng không đáng kể. biết rất rõ ràng bạn cùng phòng là nam sinh, lại còn có thể đem nội y đặt ở bên ngoài. Nhìn thấy Chu Dương hồi phục tin tức, An Hiểu Khiết cuối cùng nhẹ nhàng thở ra, nhưng mà sau một khắc bốn, "An Hiểu Khiết, ngươi về nhà có phải hay không ngay cả gian phòng đều không thu thập, ta nhìn ngươi trên giường bắt nháo chất thành một đống quần áo." "An Hiểu Khiết, đừng để ý tới ta, ta chết đi, ta xem không thấy." "Chu Dương, ngươi cái này rùa đen vương bắt đạn, ngươi không phải nói ngươi không núp ních sao ba? Cái này gọi là không núp ních bốn." Trên thực tế, Chu Dương chính xác không núp ních, chỉ là nhìn qua mà thôi, thật chỉ là hai mắt, không có khả năng nhiều hơn nữa. ẻm hiển nhiên là ngoan ngoan nhìn hai mắt nam ta dựa vào nhiều như vậy lão hồ ngươi tháng trước không phải là ăn thuốc súng A, cũng quá mãnh liệt sáng sớm hôm sau chu dương còn đang trong giấc ngộng thời điểm liền bị hồ thắng lợi một chiếc điện thoại cho gọi lên lập tức liền thấy trên điện thoại di động ngân hàng phát tới tin tức nhắc nhở khấu trừ từ hồ thắng lợi nơi đó mượn 14 bốn vạn bên ngoài hồ thắng lợi lại còn cho hắn chuyển bốn vạn hơn khối tiền theo lý thuyết tháng này tiền thù lao vậy mà so với tháng trước còn nhiều ai ai nói không phải thì sao ta với ngươi giảng lão chu kể từ tháng trước phát tiền thù lao sau đó ta phát hiện được ta nhân sinh đã thăng hoa thật sự trước đó trong đầu ta cả ngày nghĩ trừ ăn cơm ra ngủ chính là kiếm tiền bây giờ mẹ nó ta đây liền ăn cơm ngủ cũng không muốn chỉ muốn kiếm tiền ha ha ha ha ha trong loa nghe được hồ thắng lợi có chút muốn ăn đòn âm thanh chu dương cũng là không còn gì để nói nhưng mà đấy lòng rất tán thành không phải sao một tháng mấy chục vạn thu vào ăn cái gì cơm ngủ cái gì cảm giác ca ba ngủ một giấc hết mấy bạn, quá mẹ nó xa xỉ ba chương bảy mươi tiểu tử này vẫn rất tốt ta chương bảy mươi tiểu tử này vẫn rất tốt ta ngươi liền đắc ý à ổn một chút cũng đừng biết nhắc nhở hồ thắng lợi một câu chu dương liền cúp điện thoại trong phòng bao sắp đăng lục, ngoài cửa sổ đã bắt đầu gió nổi lên, không đầy một lát công vu, đầy trời mây đen liền che khuất bầu trời mà bao trùm tới. Chu Dương không biết đám mây bên trên là một bộ tình hình như thế nào, nhưng mà trong phòng cả người hắn cùng tắm hơi tựa như đã và táo toàn bộ ở mức. Suy nghĩ lập tức đoán chừng chính là vài ngày mưa to gió lớn. Chu Dương mặc dù có chút muốn lên lại, nhưng vẫn là không thể không thay quần áo khác xuống lầu một đầu đâm vào tiểu khu không xa một nhà mà siêu thị đối diện gió lạnh bỗng nhiên lập tức bổ nhào vào trên thân, quanh thân lỗ chân lông lập tức liền giãn, tham lam hô hấp lấy cố này khí lạnh. Cách ngôn lúc nào cũng nói thổi điều hòa không khí dễ dàng khí ẩm nhập thể. bất quá đạo lý là đạo lý nhưng mà nếu quả thật chính là mỗi cái đạo lý đều có thể nghe vào lỗ thay lời nói đoán chừng bệnh viện cũng không có sự tình gì dễ làm dù sao cái này mát mẹ tư vị chật chậm ai không thích đâu hoa gần tới hơn nửa giờ công phu chu dương mua sắm một đống nguyên liệu nấu ăn lại tốn 300 nhiều khối tiền giá cao mua một bình lá trà lúc này mới trở về gian phòng tiếp tục tắm hơi Mở điều hòa là không thể nào bởi vì trong phòng khách chỉ có quạt trần để cho hắn cả ngày che trong phòng ngủ vậy càng không có khả năng đơn giản làm một trận bánh mì nương thêm trứng tráng điểm tâm sau khi ăn xong chu dương bật máy tính lên trong đầu tính toán một chút ý nghĩ lúc này mới bắt đầu lấy tay sáng tác trạm chuyển phát nhanh việc làm phương án cha muốn cái gì ta hai ngày này từ trên mạng mua xong chuyển phát nhanh trở về trang trí ngươi thì đơn giản lộng một chút là được rồi không cần quá phức tạp lắp ráp phương án ta buổi tối tái phát cho ngươi tiền ta vừa mới cho mẹ ta trong thẻ ngân hàng đánh hai vạn khối đi qua hẳn là bao no ngươi theo ta mẹ tiền trong tay cũng đừng động tương lai để phòng có chuyện gì gấp cần dùng được được, vậy ngươi ăn cơm trước đi ta làm tốt tại phát tài liệu cho ngươi gờ, gờ ngươi sẽ lộng à nếu là không được lời nói ngươi đi cứu cứu bên kia để cho bọn hắn cho ngươi xử lý một chút trong phòng chu dương cút điện thoại nhịn không được lắc đầu Tiến vào thế kỷ mới sau đó, thời đại phản phất trong vòng một đêm liền tiến vào phát triển đường cao tốc. Giống cha mẫu loại này thế kỷ trước 60 cuối thập niên ra đời người, trong thời gian ngắn muốn tiếp nhận cuộc sống hoàn toàn mới phương thức quả thật có chút độ khó. Cũng may phụ mẫu cũng không phải loại kia hoàn toàn không có văn hóa chủ của người, phụ thân Chu Hướng Quân tốt nghiệp cao trung, mẫu thân Vương Ái Khanh cũng đọc cái sơ trung, cái này tại Chu Dương xem ra cũng là đầy đủ. Kỳ thực trong điện thoại phụ thân Chu Hướng Quân trong lời nói cái kia lóe lên một cái rồi biến mất phấn khởi cũng không có trốn qua sự chú ý của Chu Dương, chỉ bất quá hắn cũng không có tận lực trừ hỏa bên trên tới dầu trợ chướng loại này mù quáng tự tin. cũng không phải hắn có thể nhịn được loại này, mượn thời đại thủy triều kiếm một món hời ý nghĩ, mà là trùng sinh qua một lần. Có đôi khi Chu Dương sẽ không hiểu ở trong lòng sinh ra một loại tính sợ. Trường học việc làm có hồ thắng lợi tiền cũng chưa, trong nhà phòng ở mua, chắc chắn không có khả năng tất cả tiện nghi đều bị tự mình một người chiếm hết. Có thể trùng sinh một lần, tiếp đó ở lúc điểm xuất phát, tại Chu Dương xem ra, cái này đã xem như lời trước hắn nằm mơ giữa ban ngày cũng không dám nghĩ sự tình. Cho nên đánh ngay từ đầu, Chu Dương liền không có cái gì để cho phụ thân Chu Hướng quân nhất thống gia hồ làm một cái toàn bộ Đông Giang thành phố lớn nhất chạm chuyển phát nhanh ý nghĩ. vẹn vẹn chỉ là nghĩ tại ba gian trong cửa hàng nuôi sống như vậy năm tám miệng ăn mỗi ngày bận rộn làm thông thường việc làm có một phần tốt danh tiếng như vậy đủ rồi muốn nói tư tâm đương nhiên cũng có đối với quan trường mà nói họ hàng gần kinh thương là một cái mười phần đề tài nhạy cảm chu dương chính là có gan to hơn nữa cùng sức mạnh cũng không dám mưu toan đi khiêu chiến loại quy tắc này danh giới cuối cùng buổi sáng hoa ước chừng hai cái trung đầu thời gian chu dương đơn giản sửa sang lại một phần trạm chuyển phát nhanh công việc thường ngày quá trình sau đó đem một chút chú ý hạng mục tăng thêm đi vào lập tức liền đem văn kiện sửa sang lại một lần phát đến đoạn thời gian trước cho chu hướng quân sinh cờ cửa trên. bất quá hắn vẫn có chút không yên lòng lại cùng mợ dương hồng hà gọi điện thoại kể một chút dương hồng hà mặc dù cũng chỉ là tốt nghiệp sơ trung trình độ văn hóa nhưng mà không chịu nổi có ít người trời sinh chính là thời đại sủng nhi bởi vì không có công tác chính thức tăng thêm trong nhà điều kiện kinh tế lại không kém dương hồng hà từ sau khi kết hôn vẫn toàn chức ở nhà ngày bình thường không chỉ đem cờ cờ loại vật này dùng thuần tục, ngay cả bình thường game online đều chơi đến tặc lưu có mẹ nó hải tử quả nhiên là khối bảo a chật chật mà vỗ vỗ miệng Chu Dương giữa trưa cũng lười đi xào rau dựa sắt trước mấy thời gian từ Đông Giang mang về dưa muối cùng cá khô, tăng thêm một bản rau xà lách lá cây liền giải quyết một trận cơm trưa. Cơm nước xong xuôi kiểm tra một hồi trong hộp thư chờ phân phó biểu kiện, không có phát sinh ngoài ý muốn gì. Bất quá Chu Dương cũng không biết chính là, lúc này đối với đang tại văn phòng bên trong có chút sức đầu mẹ Trương Kiến Khải tới nói, hắn phần này biểu kiện đủ để cho chính mình nằm ngựa lui về phía sau tại Giáo Dục Học Viện thời gian bắt não, đơn giản chính là hoang đường, liền tài nghệ này như thế nào khai triển thật tốt việc làm. Đại Học Đông Hải, Giáo Dục Học Viện giật phu lâu. Văn phòng bên trong, Trương Kiến Khải minh lộ ra có chút nổi nóng. mà lúc này đứng ở đối diện hắn hai cái nghiên cứu sinh cũng là liền thở mạnh cũng không dám thì ra sau khi tiếp thu được trường học đảng ủy bộ tổ chức phòng cán bộ cho hắn phát tới phần này khảo sát bày tỏ chứng kiến khải lập tức cứ dựa theo nội dung phân loại tiếp đó cho học viện bộ ngành liên quan người phụ trách gọi điện thoại để cho bọn hắn hỗ trợ cung cấp một chút số liệu cùng tư liệu bởi vì bảng biểu sáng sớm ngày mai liền muốn nộp lên trên thực tế trước tối hôm nay chắc chắn liền muốn chuẩn bị cho tốt cho nên sáng sớm chứng kiến khải liền bắt đầu cùng các bộ môn người liên hệ Nhưng mà vấn đề vẫn là xuất hiện, học sinh miệng bên kia, Học viện Đảng ủy Phó Bí thư Giang Phạm bởi vì cần mang đoàn đi khu vực phía Tây thăm hỏi phục dịch học sinh, cho nên tài liệu không có cách nào xử lý, không thể làm gì khác hơn là để cho một cái phụ đạo viên lão sư cho hắn đơn giản sửa sang lại một cái. Những vật này tại Trương Kiến Khải xem ra căn bản chính là đơn giản tài liệu, đương nhiên vốn là nhân ra cũng không có tất yếu giúp hắn chỉnh lý thành có thể trực tiếp dùng bản thảo, cho nên Trương Kiến Khải tìm hai cái nghiên cứu sinh tới làm sau này việc làm. Nhưng mà hoa cả buổi trưa cơ vụ, cuối cùng sửa lại mấy lần lấy đến trong tay đồ vật, lại còn la bắt náo, cái này liền để hắn rất tức giận đi. Các ngươi về trước phòng thí nghiệm a, hành văn vật này mặc dù cùng làm thí nghiệm viết luận văn quan hệ không lớn, nhưng mà cũng không thể quá tùy tiện về sau một khối này hay là muốn nhiều hơn áp đặt mạnh. Bất quá cái này cũng không trách các ngươi, loại tài liệu này các ngươi chưa từng tiếp xúc, tính toán, chúng ta tốn chút công phu để chỉnh lý một chút. Cùng hai cái học sinh dặn dò một chút, Trương Kiến Khải liền khoát tay áo, mà cái kia hai cái nghiên cứu sinh cũng nhanh chóng gật đầu một cái trốn tựa như rời đi văn phòng. Văn phòng bên trong, trương kiến khải đốt điếu thuốc, lập tức liền nhíu mày nhìn chằm chằm màn hình máy tính bên trên tài liệu, lập tức liền mới xây một cái văn kiện chuẩn bị tự viết tài liệu. đúng lúc này, mặt bàn dưới góc phải đột nhiên bắn ra một đầu bưu kiện thông chi, trương kiến khải ấn mở liếc mắt nhìn, bưu kiện là chu dương phát tới hy vọng tiểu chu tài liệu không cần cũng sẽ ra vấn đề mới tốt. nhưng mà, ngay tại trong trương kiến khải từ bưu kiện phụ kiện đem chu dương phát tới văn kiện đao loạn đến mặt bàn, lập tức mở ra văn kiện liếc mấy cái sau đó, hắn lại nhiên lập tức liền ngây mẩn cả người, liền trên mặt vốn là còn có chút nhăn lông mày biểu lộ. cũng lập tức bị một hồi vẻ kinh ngạc thay thế, nhưng mà ngay sau đó đấy lòng lại là một hồi nhẹ nhóm tiểu tử này vẫn rất to ta. chương 71, ta không đem vào đập a. chương 71, ta không đem vào đập a đông giang thành phố. kỳ phạm tân khu cửa vào trên đường dành cho người đi bộ, lợi dân dịch trạm lệnh bài đã sớm phủ lên môn tưởng xem như toàn bộ dương thụ bãi đường đi nhà thứ nhất trạm chuyển phát nhanh điểm. chu dương kỳ thực cũng không như thế nào động não, liền tùy tiện cho nhà mình bề ngoài lấy như thế một cái đơn giản dễ nhớ tên đương nhiên cũng không thể nói là tùy tiện, chỉ là dương thụ bãi đường đi loại này địa phương, tên càng là đơn giản tiếp, địa khí càng là thuận tiện. Ba gian mở rộng môn trạm chuyển phát nhanh bên trong, Chu hướng quân cùng Vương Ái Bình hai vợ chồng bận rộn không ngừng đang tại chỉnh lý trên giá hàng hàng chuyển phát nhanh, không nhiều lắm, nhưng mà ngày kế cũng không phải số ít. Ngoại trừ hai vợ chồng, quầy thu ngân đằng sau còn có một cái mặt hướng rất lộ ra non tiểu cô đương, bất quá chừng 20 niên kỷ, là Chu Dương hắn mợ Dương Hồng Hà từ lao ra tìm đến một cái thu ngân cùng cùng đơn viên Chiêu Đệ, "Ngươi hôm nay một hồi giúp xong buổi sáng tờ đơn, có rảnh đem nhi tử ta phát tới tài liệu xem." "Biết vô gì, ta chờ một chút liền nhìn." Dương Chiêu Đệ là Dương Hồng Hà lao ra trong thôn đường thân chất nữ, cho nên đi theo Chu Dương biểu mượn Vương Tiêu Bối phận gọi Vương Ái Bình vô gì. Tiểu cô nương tốt nghiệp cao trung liền không có đến trường. Hai năm trước một mực trở tại gia tộc huyện thành một cái trong quán internet làm nhân viên thu ngân. Phía trước Dương Hồng Hà về nhà thời điểm, vừa vận động tới tiểu cô nương từ trước, cho nên thảo luận một chút liền đem người tới Đông Giang thành phố. Tuy nói thành phố bên trong một tháng còn phải tốn 200 khối tiền thuê phòng, nhưng mà Chu Hướng Quân cùng Vương Ái Bình căn cứ vào Nhi Tử Chu Dương ý kiến, một tháng cho nàng mở 2.000 đồng tiền tiền lương, hơn nữa trong bọc cơm, so sánh dưới muốn so trong huyện thành bao nhiêu không thiếu, cho nên Dương Chiêu đệ cũng vui vẻ đợi ở chỗ này. ngoại trừ Dương chiêu đệ vốn là Chu Dương có ý tứ là lại mời một người đưa đón chuyển phát nhanh nhưng mà tiền kỳ đơn đặt hàng không có nhiều như vậy cho nên Chu Hướng Quân cùng Vương Ái Bình hai vợ chồng thảo luận một chút liền đem cái này đầu người cho bớt đi được bây giờ trong tiệm đưa đón chuyển phát nhanh sự tình trên cơ bản là Chu Hướng Quân một người đang chạy trước mắt cũng cũng tạm được chỉ là bận rộn thời điểm cũng chính xác vội vàng cơm đều không để ý tới ăn bởi vì là toàn bộ đường đi nhà thứ nhất làm trạm chuyển phát nhanh bên ngoài cho nên hai vợ chồng đối với Nhi tử Chu Dương thuyết pháp rất là đồng ý thái độ phục vụ tự nhiên là khỏi cần nói làm sự tình cũng là cẩn thận tỉ mỉ sẽ rất ít phạm sai lầm. bởi vậy cứ việc chỉ là vừa mới khai trương 10 ngày qua công phu nhưng mà tại toàn bộ dương thụ bãi đường đi cái này một mảnh lợi dân dịch chạm chiêu bài xem như sơ bộ đánh ra chứ đi chuyển phát nhanh công ty rút thành cùng với nhân công các loại chi phí bởi vì phòng ở là nhà mình tiền thuê nhà chi phí một khối này tự nhiên cũng có thể tiết kiệm cứ như vậy mỗi ngày gần tới gần hai khối tiền lợi nhuận đối với chu hướng quân cùng vương ái bình hai vợ chồng tới nói cũng đã có thể xem là hết sức hài lòng hơn nữa dựa theo nhi tử chu dương thiết pháp cái này thu nhập thủy bình theo chuyển phát nhanh ngành nghề cùng mua qua internet phát triển sau này nhất định sẽ càng ngày càng nhiều bất quá đối với bọn hắn tới nói có thể bảo trì lại bây giờ cái dạng này đã như vậy đủ rồi nếu quả thật có thể kiếm lời nhiều một ít đó là đương nhiên tốt hơn Chu dương đương nhiên biết phụ mẫu tâm tư chỉ có điều theo chuyển phát nhanh dịch trạm khai trường sau đó hắn cũng không có tâm tư đi quản ra bên trong cái này mở ra từ sự tình một phương diện lập tức sẽ khai giảng trong tay đầu để trình báo sách còn tại trong sửa chữa một phương diện khác còn có không đến một tuần lễ công phu liền muốn khai giảng hắn bây giờ cũng thực không có thời gian cùng tinh lực đi làm những thứ khác bởi vì sau khi tự trường trên tay hắn liền có mấy cái trọng lượng rất nặng việc làm muốn làm tiền khi khẳng định muốn làm tốt một chút chuẩn bị một cái là khai giảng Tân sinh đến trường học, những cái kia không phải đảng viên học sinh muốn tiến hành thống nhất vào đảng vỡ lòng trường trình học. Những năm qua công việc này cũng là trường đào đang làm. năm nay chu dương trở thành học viện tổ chức tuyên truyền viên, nhiệm vụ đương nhiên rơi xuống trên đầu của hắn. ngoại trừ phải chuẩn bị lên lớp trong khóa học cho, chắc chắn còn muốn làm một chút phát tán tính chất nội dung. trải qua đời trước quan trường, chu dương so đại đa số người đều biết, mặc kệ người đa năng làm, có nhiều tài hoa, bản chức việc làm mới là tương lai mình tấn thăng tư bản. chỉ có tại tổ chức tuyên truyền viên cái này trên cương vị làm ra một chút xuất sắc đồ vật, chính mình mới có khả năng trong thời gian ngắn nhất trở nên nổi bật. ngoại trừ công việc này, còn lại đồng dạng cũng là tân sinh vấn đề. Đại lượng tân sinh đảng viên nhập trường, tổ chức quan hệ tiếp thu cùng quản lý là một cái phương diện. Trọng yếu nhất còn có liên quan tới chi bộ kiến thiết vấn đề. Tại Chu Dương xem ra, Trương Đào hành văn tốt thì tốt, việc làm cũng nghiêm túc phụ trách, nhưng mà hắn một chút phương thức làm việc chính mình cũng không phải mười phần tán đồng. Nghiêm khắc nói, Trương Đào là thuộc về loại kia mười bình bắt ổn tính cách, đối với cương vị việc làm chức trách, trên cơ bản là căn cứ không phạm sai lầm thái độ đi làm. Dưới tình huống bình thường cái này dĩ nhiên không có vấn đề gì, thậm chí là cực tốt một lựa chọn, nhưng mà đối với Chu Dương tới nói, cái này xa xa không đủ. một mặt là Chu Dương đời trước tại trường cao đẳng đã làm để cho trong đầu hắn rất rõ ràng dưới mắt rất nhiều nội dung công việc cùng phương thức trong tương lai trong vài năm nhất định sẽ phát sinh biến một phương diện khác chính là Chu Dương so những người còn lại càng hiểu rõ có chút nhìn như đã ước định mà thành đồ vật kỳ thực là có thể làm được tốt hơn thậm chí không bài trừ làm cực kỳ xuất sắc khả năng Chu Dương người hôm nay có hay không quần áo phải rửa trong phòng khách Chu Dương đang nói chừng lặp tộc trầm tư suy nghĩ bên hai đột nhiên liền chuyển đến An Hiểu Kiết âm thanh chắc có chứ Hiểu Kiết ngươi chớ xía vào ta trước tiên đem chính ngươi tẩy là được không có quay đầu trong miệng Chu Dương trả lời một câu Nói lên giặt quần áo chuyện này, bởi vì 301 chỉ có một cái phòng vệ sinh cùng một đài máy giặt, cho nên trước đó một đoạn thời gian trên cơ bản là hai người thay phiên dùng. Về sau An Hiểu Khiết đoán chừng là cảm thấy mỗi ngày cọ hắn cơm nước không được tốt ý tứ, hơn nữa hắn cũng không muốn tiền ăn, cho nên An Hiểu Khiết có một lần giặt quần áo thời điểm thuận tay đem hắn một cái áo sơ mi cũng một khối tẩy. Tẩy một cái áo sơ mi cũng không có gì, mấu chốt là từ nay về sau, An Hiểu Khiết mỗi lần giặt quần áo đều biết hỏi hắn có hay không thay giặt. Chu Dương ngay từ đầu còn khách khí mấy lần, thời gian dài sau đó Ngoại trừ biết tất nội y cái gì chính mình giải quyết, những thứ khác trên cơ bản cũng là hai người một tùm giải quyết. Tiện lợi dùng ít sức bất lo không nói, hoàn tình nước giặt cùng phí điện nước. Phải biết, quen thuộc vật này là đáng sợ nhất, một khi dưỡng thành, mặc kệ lại không thể tưởng tượng nổi sự tình nhìn đều biết vô cùng bình thường. Hơn nữa An Hiểu Khiết cũng không phải loại kêu kiều, kiều sinh quán dưỡng nữ sinh, mặc dù so với trong nông thôn lớn lên nữ hài tử, trên thân nhiều một chút không biết phải nói là hàm xúc vẫn là nội liễm đồ vật, nhưng mà cũng không khó ở chung, nhất là hai người cùng một chỗ cùng thuê, rất nhiều chuyện bất khả tư nghị kỳ thực cũng sẽ trở nên thuận theo tự nhiên. Cũng tỉ như, hai người ăn đồng dạng đồ ăn, uống một cái nước trong bình. cứ việc dùng bát đuỗn là riêng phần mình chuẩn bị nhưng mà cái này lại như thế nào đây trung pi là chung một mái nhà trong phòng khách chu dương tiếp tục trầm tư suy nghĩ mà đang làm đảng kiến công tác phương án cả người đều một cách hết sức chăm chú mà đầu nhập vào đối với mình bản chức việc làm chu dương quả thật tính là bên trên là tận chức tận trách thậm chí vượt xa bình thường phát huy nhưng mà đúng vào lúc này trong phòng lại đột nhiên liền chuyển đến an Hiểu khiết có chút sủ lông âm thanh chu dương thoáng một cái chu dương chính mình cũng ngây ngẩn cả người nhanh chóng quay đầu nhìn sang chỉ thấy an Hiểu khiết đỏ mặt một bộ giáng bộ tức giận vội vàng đứng tại cửa phòng vệ sinh tiếp đó ác ngoan ngoan mà theo dõi hắn thế nào đây là ta không đem vào đập a ngươi là không đem vào đập nhưng mà ngươi ngươi hôn đản chương 72, điều động phong ba chương 72, điều động phong ba trong phòng khách chu dương cũng là gương mặt một bức Khắp khuôn mặt khuôn mặt nghi ngờ nhìn chằm chằm an hiểu khiết trong lòng thật sự là không nghĩ ra được chính mình lại cái gì địa phương đắc tội lãnh đạo bộ tổ chức lãnh đạo ta làm gì rồi ta buổi sáng một mực ngồi ở chỗ này không động tới nha chu dương chính xác cảm thấy chính mình rất oan uổng đến nội an hiệu khiết nói hắn hôn đản tuy nói là rất đản Không hôn đảng ai mẹ nó sẽ đáp ứng an hiểu khiết một cái nữ hài tử cùng với nàng cùng một chỗ cùng thuê a nhưng vấn đề là ta lão chu rất buồn phận a, ngoại trừ lần kia đi đóng cửa sổ nhà, căn bản là không có tiến vào mấy lần an hiểu khiết gian phòng. Trừ cái đó ra, cũng chưa bao giờ trong phòng làm cái gì vượt qua hai người ước định điều khoản sự tình, tỉ như bất loạn dùng đồ của người khác, không tùy tiện dẫn người trở về, không. Tóm lại lẻ loi dù sao cuối cùng vẫn chính là một đống lớn mặc kệ ngươi, ngươi lần sau còn như vậy ta phải tức giận a. Ác ngoan ngoan mà trừng chu dương một mắt, an hiểu khiết cũng không để ý hắn lại trở về trong phòng vệ sinh tiếp tục mân mê cái kia máy giặt. Nhưng mà Chu Dương càng hồ đồ vô duyên vô cớ bị chửi một trận, thái quá à. Ăn cái gì thuốc nổ đây là? Nhỏ giọng thầm thì một câu, Chu Dương tiếp tục vùi đầu viết đồ vật. Mà giờ khắc này tại phòng vệ sinh đang hướng trong máy giặt quần áo ném quần áo An hiệu Khiết nhìn một chút trên đất bùn tắm, sắc mặt lập tức liền đỏ bừng lên, trong lòng càng là đem Chu Dương mắng cái cầu viết lâm đầu. Cái này hỗn đản. Cậu nam nhân, rùa đen vương bắt đàn. Ta rõ ràng đã sớm nói với ngươi rồi tắm rửa xong chính mình đổi lại nội y hoặc là lập tức rửa đi, hoặc là chính mình cầm lại trong phòng, hắn lại còn hướng về trong phòng vệ sinh ném. Mấu chốt là, mấu chốt là, ngươi ném coi như xong. Ngươi đừng hướng về ta trong buồn tắm ném a có chút ghét bỏ mà duỗi ra hai đầu ngón tay. An Hiểu Khiết liền cùng làm như kẻ gian hướng trong phòng khách liếc một cái, gặp Chu Dương vẫn tại một cách hết sức chăm chú mà đánh chữ. Lập tức liền tay mắt lanh lẹ mà cầm Chu Dương đầu kia quần nhỏ cho ném tới bên cạnh một cái khác tắm rửa trong chậu. Lập tức nhanh chóng mà cầm lấy chính mình tắm rửa buồn ngoan ngoan mà dùng nước trôi mấy lần, nhưng mà An Hiểu Khiết lại rõ ràng cảm giác được tim đập phanh phanh đập lồng ngựa âm thanh. Trong phòng, Chu Dương tự nhiên không biết An Hiểu khiết tiểu tâm tư. Nói thực ra, hắn chính xác không phải cố ý bởi vì đêm qua sau khi tắm xong, hắn muốn là muốn đem quần áo một khối đi, nhưng mà vừa nhận được điện thoại nhà. Nói một chút liền quên hết cái kia. Lãnh đạo, các ngươi bộ tổ chức có hay không liên quan tới Tân Sinh Đảng viên nhập học tổ chức quan hệ quản lý văn kiện a? Đang tại trong phòng vệ sinh giặt quần áo An Hiểu Khiết đột nhiên nghe được Chu Dương âm thanh, nhưng mà qua nửa ngày Chu Dương đều không nghe được động tĩnh, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy An Hiểu Khiết đang đưa lưng về phía cửa phòng vệ sinh ngồi ở bên trong trên ghế nhỏ giặt tay bít tất. Cái này sẽ không thật là cùng ta tức giận chứ ta thiên. Ta cũng không làm gì a. Chu Dương cảm thấy hôm nay chính xác xa rời thực tế uy. An Hiểu Khiết đồng chí, có thể nói câu nói a, buổi tối mời ngươi ăn nổi lẩu. Không có cách nào, chỉ có thể sử dụng đại chiêu. Nhưng mà rất nhanh, Chu Dương liền trợn tròn mắt, bình thường lần nào cũng đúng cấm chiều, hôm nay vậy mà không dùng được không ăn, hôm nay ngươi mời ta ăn lẩu cũng không thể tha thứ ngươi phạm sai lầm. Không đúng, ta đến cùng nơi nào chọc giận ngươi? Lần này Chu Dương Văn Kiện cũng không biết, nhanh đứng lên hướng An hiệu Khiết tiến tới, chính ngươi suy nghĩ lại một chút ngươi tối hôm qua tắm rửa xong một bộ đặt chỗ nào rồi? Gặp Chu Dương đi tới, An hiệu Khiết nhanh giữ cửa nửa tre không để hắn đi vào lập tức giữ rằng mà hỏi. Chu Dương nghe vậy càng là gương mặt một bức. Tối hôm qua tắm rửa xong ta đem quần áo để chỗ nào? Ai ukmr, giống như thật sự quên tẩy cái kia. Lãnh đạo, thật không dễ ý thứ ta tối hôm qua cùng mẹ ta gọi điện thoại quyết thầy tiện tay bỏ vào tắm rửa trong chậu ngươi còn không biết xấu hổ nói ngươi đem quần áo bỏ vào ta tắm rửa buồn lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa có nghe hay không gặp chu dương rốt cuộc nhớ tới an Hiểu khiết nộ khí cũng tiêu tan hơn phân nửa được, được được lần sau tái phạm ta ta liền dọn ra ngoài thế thì không cần lần sau lại xuất hiện loại tình huống này ta liền hướng ngươi trên giường hát nước chính ngươi nhìn xem xử lý a muốn dọn ra ngoài muốn cũng không có ta còn chỉ vào có người cùng ta cùng một chỗ chia phòng thuê đâu thống chi có người nấu cơm đi nơi nào tìm loại này bạn cùng phòng Nói thực ra, ngay từ đầu quyết định cùng Chu Dương cùng thuê phía trước, An Hiểu Khiết trong lòng cũng là bất ổn rất thất vọng, dù sao một cái nam sinh cùng chính mình ở cùng một chỗ, làm sao đều có điểm lạ lạ. Nhưng mà Đông Hải thành phố tiền thuê nhà chính xác quá mắc, chỉ như vậy một cái hai phòng nhà, điều kiện là thật không tệ, nhưng mà mỗi tháng 4000 phòng ở cũng quá đắt. Trừ đi tiền thuê nhà, một tháng tiền lương cũng liền 2000 ra mặt còn dư lại, đây còn là bởi vì bộ tổ chức cương vị tiền lương muốn so cơ tầng học viện cao một chút. Kỳ thực nghị định kỳ ngày đó cùng Chu Dương ăn cơm chung thời điểm, an Hiểu khiết cũng rất cố ý quan sát một chút cái này chính mình vẹn vẹn gặp qua hai mặt thế nhưng là bởi vì tại cùng một cái đơn vị thường xuyên giao lưu mà trở nên không khỏi có chút bằng hữu quen thuộc không thể không nói trên thân chu dương loại kia chứng chặt cùng với không làm bộ thói quen quả thật làm cho nàng yên tâm rất nhiều dù sao lúc kia bạn cùng phòng liền đã có phải đi tâm tư chính mình cũng lo lắng đến lúc đó một lần nữa tìm cùng thuê đồng bạn không đáng tin cậy nhưng mà chờ chu dương chân chính dọn vào sau đó trong nội tâm nàng lại trở nên vô cùng thấp thỏm vì thế hai người vẹn vẹn chỉ là cùng thuê một buổi tối chính mình liền về nhà đợi nàng từ tương nam trở về nhìn thấy trong phòng cơ hồ không có biến hóa gì ngược lại sạch sẽ gọn gàng không thiếu về sau an hiệu khiết mới xem như nhẹ nhàng thở ra về sau chung đụng cái này hơn nửa tháng chu dương chính xác so với mình trước kia dự liệu còn tốt hơn một điểm cho nên bây giờ đừng nói là nàng chủ động muốn đem chu dương cho đội đi ra chính là chu dương cái này hỗn đản chính mình nghĩ dọn đi đều không có cửa không đến mức gã lãnh đạo hướng về trên giường của ta hát nước cũng quá hung ác. vậy ngươi cũng đừng phạm sai lầm chúng ta nói xong rồi xúc phạm điều lệ liền muốn thỉnh đối phương ăn bữa ngon ăn chu dương nghe vậy lập tức trận tròn mắt hợp lấy bữa cơm này hay là muốn thỉnh thôi thỉnh không mời ngươi có phải hay không muốn trốn nợ gặp chu dương vậy mà không nói chuyện an Hiểu khiết lại đem môn cho kéo ra ngẩng đầu nhìn hắn chằm chằm hỏi thỉnh ai không mời ai là rùa đen vương bắt đạn nói đi ăn cái gì ngươi tẩy xong quần áo chúng ta lập tức đi vừa vặn đến giờ cơm sáng sớm vì ngủ một lát rất thẳng còn không có ăn đâu không phải liền là một bữa cơm sao ta lão chu cũng là thu nhập một tháng mười mấy vạn người có hay không hảo có ở giữa được chưa liền biết ngươi lấy ít cái này địa phương vậy ngươi nhanh chóng giặt quần áo tắm xong lập tức xuất phát nói xong chu dương liền tiếp tục trở về đuổi bản thảo Mà An Hiểu Khiết thì tiếp tục vùi đầu giặt quần áo, có thể An Hiểu Khiết chính mình cũng không rõ ràng, không 08 năm mùa hè gái này buổi trưa, hai người rất giống một đôi tình nữ, mà không phải mượn chung bằng hữu. Có thể rất nhiều năm sau hồi tưởng lại, vẫn như cũ sẽ không nhớ lên việc nhỏ như vậy, chỉ có điều có nhiều thứ kỳ thực đã sớm thấm vào tư tưởng, còn có trong trí nhớ, cuối cùng lắng động thành một loại gọi là tình cảm chuyện mới mẹ sáu. Hưu gian phạt điểm. Chu Dương cùng An Hiểu Khiết vừa mới lên lầu ngồi xuống, vẫn là sát bên cửa sổ vị trí cũ. Nhưng mà rất nhanh điện thoại di động trong túi liền ông, ông vang lên không ngừng. Tin tức là hắn cùng Lưu Mai cùng Vương Lâm lâm ba người nhóm nhỏ bên trong phát ra, lên tiếng là văn phòng chủ nhiệm Lưu Mai các ngươi có nghe nói hay không? Thật giống như hai chúng ta học viện viện trưởng nhân tuyển đã xác định. Chu Dương nhìn chăm chú lên màn hình điện thoại di động cười cười cũng không trả lời thư, bởi vì chuyện này trong lòng của hắn kỳ thực cũng sớm đã đoán được. Nhưng mà Lưu Mai câu nói tiếp theo, lại làm cho hắn không thể không nhíu mày không riêng gì viện trưởng nhân tuyển định rồi, ta nghe phòng nhân sự cái kêu bên cạnh có người ở Bắc Quái, nói là Văn Phương bí thư có thể muốn điều động. Chương 73, quan trường nghệ thuật cùng bị lực. Chương 73, quan trường nghệ thuật cùng bị lực. Lý Văn Phương muốn điều động trong tiệm cơm Chu dương chính xác ngoan ngoan mà lấy làm kinh hãi nhưng mà lập tức lại rất nhanh bình tĩnh lại cương vị lãnh đạo phát sinh biến hóa cái này ở quan trường chính xác không phải chuyện ly kỳ gì dù sao làm bằng sắt doanh trại quân đội nước chảy bình, ai cũng không thể lại tại trên một cái cương vị lãnh đạo ngốc cả một đời chỉ là lý văn phương lúc này đi tựa hồ có chút khả năng không lớn a lý do rất đơn giản một phương diện trước mắt giáo dục học viện viện trưởng chống chỗ lý văn vương là duy nhất chính sử cấp lãnh đạo cán bộ chứng kiến khải không tính hắn chỉ là minh sắc chính sử cấp đánh ngộ đây cũng là trường học một loại hấp thu cao cấp nhân tài biện pháp một phương diện khác dù cho mới viện trưởng nhậm chức nhưng mà dựa theo trong tổ chức nhất quán chọn lựa mới cũ phối hợp có thứ tự bàn giao nguyên tắc lý văn vương cũng không khả năng ở thời điểm này điều động việc làm trừ phi trong đầu Chu dương nghĩ tới một cái có chút không thể nào tình huống nhưng mà lập tức liền lắc đầu lý văn vương nếu có loại này cơ hội mà nói chỉ sợ cũng sẽ không ở trên bí thư đảng ủy chức vụ này lâu như vậy bất quá nói không chừng liền thật sự lại là như vậy chứ Chu dương cũng có chút không dám xác định hiểu khiết các ngươi bộ tổ chức gần nhất có cái gì phong thanh liên quan tới cương vị lãnh đạo biến động không để ý đến trong đám tin tức, Chu Dương trực tiếp ngẩng đầu hướng đang tại chơi điện thoại di động An Hiểu Khiết hỏi, bên cạnh có bộ tổ chức lãnh đạo, sao có thể bỏ gần tìm xa đi nghe ngóng đâu không có à? Lại nói ta một cái tiểu cả kéo khoa viên, chính là có tin tức gì ta cũng không biết à? Chúng ta chủ nhiệm ngược lại là tin tưởng, bất quá ta đồng dạng không nghe ngóng loại chuyện này. Ngươi có phải hay không nghe được cái gì tin tức? Chu Dương ngược lại là hiểu do An Hiểu khiết tính tình, mặc dù nữ nhân đứa thích bắt quái là trời sinh, nhưng mà An Hiểu khiết đó là thật rất sợ, lòng can đảm như con kiến, loại chuyện này cho tới bây giờ liền không đi loạn đả nghe không sai biệt lắm. vừa mới có người nói với ta văn phương bí thư việc làm muốn điều động cái này hẳn khả năng không lớn a chu dương chính xác cảm thấy khả năng không lớn văn phương bí thư an hiểu khiết nhiễu mày. nàng cái này cho mày một cái không sao nhưng mà chu dương nhưng là thất vọng nếu như lý văn phương thật muốn điều đi mà nói cái thiết nhưng chính là hoàng phí mù phía trước làm những công việc kia văn phương bí thư chưa nghe nói qua muốn điều động bất quá phía trước ta nhớ được thành phố bộ giáo dục đảng ủy bộ tổ chức giống như tới trường học khảo sát qua một lần cán bộ văn phương bí thư cũng tại trong danh sách nhưng mà cụ thể là làm cái gì ta không rõ ràng lắm kỳ thực cũng không cái thật lo lắng cho rồi. Thật muốn điều động mà nói, qua một thời gian ngắn có công nhân bày tỏ liền biết. Mặc kệ những thứ này, ăn mau cơm ăn cơm, ăn cơm mới là nhân sinh đại sự. Cười lắc đầu, An Hiểu Khiết lập tức liền cầm lên vúa gọi Chu Dương bắt đầu ăn cơm, thấy thế hắn cũng có chút dở khóc giờ cười. An Hiểu Khiết, ngươi thật đúng là một cái ngốc bạch mà ta. Người khoan hay nói, trường học phụ cận nhiều tiệm cơm như vậy, ta vẫn cảm thấy nơi này hương vị phù hợp nhất khẩu vị của ta, Chu Dương tài nấu nướng của ngươi còn cần phải chờ để cao, muốn tranh thủ cùng nơi này sư phó dựa sắp vào. Đang ăn cơm Chu Dương thiếu chút nữa thì một ngụm phun ra ngoài. hợp lấy ngươi ăn trực của ta uống chùa ta con búc lên tài nấu nướng của ta tới cùng hữu gian phản điếm sư phó dựa sát vào chủ nghệ có tay người này ta sẽ không chính mình mở tiệm cơm xa bốn chẳng an hiệu khiết một mắt chu dương đều chẳng muốn phản ứng đến hắn ngươi được à ta chính là nói một chút nói một chút rồi chu dương đồng chí chủ nghệ vô cùng hảo ta cho ngươi ăn nồi gà nói xong an hiệu khiết liền cho chu dương trước mặt trong mâm kẹp khối lạ tử cây chân vô sự mà ân cần không phải thân không phải ô a chu dương lập tức trợn cho mắt ăn cơm xong hai người vòng quanh lĩnh nam khu nhà 14 bốn phía đường dành cho người đi bộ đi một vòng lúc này mới về trong phòng Bởi vì An Hiểu Khiết có buổi chiều ngủ chưa thói quen, Chu Dương cũng chỉ đành một người lặng yên ôm máy tính trong phòng khách mã bà thảo. Nhưng mà rất nhanh, hắn còn không có viết bao nhiêu thứ, trong đám Lưu Mai lập tức liền phát một đầu bộ nhiệm nhân sự thông chi đi ra, cái này xem xét Chu Dương lập tức liền trợn tròn mắt, lập tức liền gắt gao nhìn chằm chằm thông chi phía sau nhất hai hàng nội dung. Bắt đầu từ hôm nay, miễn đi Lý Văn Phương đồng chí đại học Đông Hải giáo dục học viện bí thư đảng ủy chức vụ, mô phỏng nhậm Đông Hải thành phố bộ giáo dục đảng ủy tư tưởng chính trị sự trưởng phòng. Lý Văn Phương thật sự điều động. Hơn nữa tốc độ nhanh lệnh bao quát Chu Dương ở bên trong tất cả mọi người đều chưa kịp phản ứng. phần này thông chi thậm chí không phải từ đông biện rộng lớn trường học đảng ủy bộ tổ chức ban bố mà là tuyên bố ở thành phố bộ giáo dục đảng ủy tổ chức chỗ học phỉ xì ô phía trên thành phố bộ giáo dục tư tưởng chính trị sự trưởng phòng không thể không nói đối với lý văn phương mà nói đây tuyệt đối là nhân sinh hoạn lộ bên trong một cơ hội cực kỳ khó được nhưng mà rất nhanh chu dương đáy lòng liền cười rất rõ ràng lý văn phương có thể điều vào thành phố bộ giáo dục đảm nhiệm lãnh đạo chức vụ đối với người bên ngoài tới nói có thể không có gì nhưng mà đối với tự mình tới nói đây tuyệt đối là một lần cơ hội tuyệt hảo một phương diện, chính mình cùng Lý Văn Phương chúng qua chuyện, mặc dù thời gian không dài, nhưng mà Lý Văn Phương đối với chính mình ấn tượng hẳn là sẽ không cạn. một phương diện khác, trước mắt trong tay hắn cái kia đầu đề, Lý Văn Phương là chủ trường học bí thư đảng ủy hồ quân bên ngoài thứ hai tham dự người, chỉ cần có cái này đầu đề tại, vậy ít nhất tại 2 năm trong vòng, chính mình cùng Lý Văn Phương ở giữa liên hệ liền tuyệt đối sẽ không đứt rời điểm trọng yếu nhất, có Lý Văn Phương ở trong thành phố, chính mình rất nhiều siêu việt cái thời đại này tư tưởng cùng cách làm, đột phá trường học hạn chế khả năng sẽ cực kỳ mà tăng thêm qua lần này xem. tới rất nhiều kế hoạch toàn bộ đều phải làm rối loạn, Văn Phương bí thư đi lần này. toàn bộ giáo dục học viện cấp lãnh đạo hai cái lãnh đạo chủ yếu toàn bộ thay phiên một lần kế tiếp trường học đến cùng lại phái ai tới mới là trọng yếu nhất trong phòng khách chu dương trong đầu càng không ngừng suy nghĩ đủ loại khả năng kỳ thực chu dương đấy lòng cũng âm thầm có chút may mắn nhất là nhìn thấy trong đám lưu mai cùng vương lâm lâm một mảnh gào to dáng vẻ càng là như vậy dù sao lý văn phương đi lần này giáo dục học viện thế nhưng là chẳng khác gì là thời tiết thay đổi đối với văn phòng hết thảy mọi người tới nói tiếp xúc lãnh đạo cơ hội cũng là bình quân nhưng mà hắn sớm liền đã dự đoán trước trương kiến khải sẽ đảm nhiệm viện trưởng chức vụ sự tình từ ngày đó trương kiến khải gọi điện thoại cho mình cảm tạ hắn cung cấp tài liệu tình huống đến xem vị này sắp trở thành trương viện trưởng trương chủ nhiệm đối với chính mình ấn tượng hẳn là con không kém chỉ có điều chu dương cũng biết chính mình cũng không phải là biết trước mà là trùng hợp nếu quả thật cho rằng chúng sinh liền có thể giải quyết hết thảy vấn đề cái kia sớm muộn chính mình gặp nhiều thua thiệt nhất là ở cách trước khi vào học một ngày trường học đảng ủy bộ tổ chức trên web sẽ tuyên bố ra hai đầu bổ nhiệm thông báo thời điểm loại cảm giác này càng ngày càng trở nên mãnh liệt bổ nhiệm trương kiến khải đảm nhiệm giáo dục học viện đảng ủy ủy viên viện trưởng mô phỏng từ trường học đảng ủy phó bí thư phó hiệu trưởng đồng lâm sinh kiêm nhiệm giáo dục học viện bí thư đảng ủy tại cái này mùa hè buổi chiều chu dương cũng giống như lưu mai cùng vương lâm lâm hai cái bị cái này hai đầu người đột nhiên xuất hiện chuyện bổ nhiệm thông chi cho chấn động đến mức có chút ngộng dù sao nghìn tính vạn tính hắn vạn vạn đều không tính được tới ngoại trừ bổ nhiệm trường kiến khải đảm nhiệm viện trường chức vụ trường học vậy mà lại để cho trường học đảng ủy phó bí thư đồng lâm sinh kiêm nhiệm học viện bí thư đảng ủy cái này há chẳng phải là mang ý nghĩa trường học bí thư đảng ủy hồ quân cùng hiệu trưởng lý tùng lâm đã đạt đã thành một loại nào đó nhất trí quyết định cuối cùng thông qua loại biện pháp này để cho trương kiến khải mau trong chủ trưởng toàn bộ giáo dục học viện hành chính đại quyền dù sao người đều biết chính là trương kiến khải bản thân liền là trường học đảng ủy phó bí thư người đồng lâm sinh trong đầu chu dương triệt để mù đáy lòng lập tức cũng cảm thấy cảm khái không thôi quả nhiên bất luận cái gì khinh thường tổ chức tâm tư đều sẽ được chứng minh là sai lầm có thể không nói qua trường chút nào dù cho chính mình nắm giữ đời trước ký ức loại này đã vượt ra khỏi nhất thành một chỉ thủ đoạn chính trị cùng quan trường nghệ thuật hắn chu dương còn kém nhiều lắm nhưng mà lúc này mới chính là quan trường mỹ lực chỗ cũng là hắn chu dương khát vọng có thể đạt tới cảnh giới chương bảy khai giảng đệ nhất đánh chi bị tiểu nhân đấu kỵ. chương 74, khai giảng đệ nhất đánh chi bị tiểu nhân đấu kỵ đại học đông hải giáo dục học viện tháng nguyệt hai mươi tháng ngày học kỳ mới trước khi vào học ngày cuối cùng giáo dục học viện tổ chức toàn thể giáo chức công việc đại hội sẽ bên trên trường học đảng ủy thường ủy đảng ủy bộ trưởng tổ chức lý đức cường tuyên bố trường học đảng ủy liên quan tới từ đồng lâm sinh đồng chí kiêm nhiệm giáo dục học viện bí thư đảng ủy quyết định cùng với bổ nhiệm trường kiến khải đồng chí đảm nhiệm giáo dục học viện đảng ủy viên học viện viện trưởng thông chi học viện toàn thể giáo chức công việc lấy tiếng vỗ tay nhiệt liệt hoan nghênh hai vị lãnh đạo dày mới trong buổi họp. nguyên giáo dục học viện bí thư đảng ủy bây giờ thành phố bộ giáo dục đảng ủy tư tưởng công tác chính trị chỗ trưởng phòng lý văn phương đơn giản nhớ lại tại đại học đông hải cùng với giáo dục học viện công tác kinh nghiệm đối với trường học lãnh đạo quan tâm cùng học viện toàn thể giáo chức công việc cùng hộ biểu thị ra cảm tạng hội nghị sau cùng hai hạng chương trình hội nghị là từ tân nhiệm viện trưởng trương kiến khải cùng kiêm nhiệm học viện bí thư đảng ủy đồng lâm sinh phân đừng làm nhậm chức nói chuyện nhưng mà làm cho người kinh ngạc là khi chủ trì hội nghị học viện đảng ủy phó bí thư giang phạm thịnh viện trưởng trương kiến khải nói chuyện Đồng Lâm Sinh lại đột nhiên hướng đám người vẫy vây tay, lập tức liền hướng về phía mỉm rồm rổn nói cũng không cần phân cái gì tuần tự ta hôm nay trước tiên đơn giản giảng hai câu, đằng sau để cho trương viện trường áp chủ. Đồng Lâm Sinh một câu nói xong trong phòng họp lập tức vang lên một hồi tiếng cười. Nhưng mà bây giờ ngồi ở trong phòng họp, Chu Dương lại vô ý thức cho rằng Đồng Lâm Sinh cử động lần này tất có thâm ý, kết quả cũng chính xác giống như hắn suy đoán con người của ta nói chuyện không thiếu, nhưng mà không tùy tiện nói chuyện. Lần này Văn Phương đồng chí rời học viện bí thư đảng ủy trước, nói thực ra ta là cảm thấy có chút tiếc nuối. bởi vì giáo dục học viện dưới mắt chính là phát triển thời cơ tốt, văn phương đồng chí đảm nhiệm học viện bí thư đảng ủy nhiều năm, lao khổ công, cao đã làm nhiều lần sự tình, học viện cũng cần nàng dạng này một vị bí thư đảng ủy cho đại gia tay cầm phương hướng, làm một chút phục vụ. đương nhiên, trong tổ chức quyết định ta là toàn lực ủng hộ. như vậy dựa theo trường học đảng ủy yêu cầu, từ ta tạm thời kiêm nhiệm học viện bí thư đảng ủy trước, ta cũng không có đặc thù gì liền muốn dạng, giáo dục học viện tình huống ta trên cơ bản đều nắm giữ, ta chỗ này tỏ thái độ, tại ta kiêm nhiệm học viện bí thư đảng ủy trong lúc đó, giáo dục học viện chính là ta nhà, ta nhất định cùng mọi người cùng nhau nêu phát triển. ta liền giảng nhiều như vậy phía dưới để cho trương viện trường nói a trong phòng họp đồng lâm sinh lên tiếng chính như hắn nói tới chính xác rất đơn giản những cái kia thông thường giáo chức công việc càng nhiều đương nhiên là xem náo nhiệt dù sao cũng không phải mỗi người đều biết đồng lâm sinh chuyên nghiệp giáo sư càng chú ý chính là dạy học cùng nghiên cứu nhưng mà chu dương cũng rất tin tưởng đồng lâm sinh cử động lần này ý nghĩa nói thẳng thắn hơn từ hắn kiêm nhiệm bí thư đảng ủy giáo dục học viện càng nhiều chỉ sợ là vì toàn lực ủng hộ trương kiến khải vị này tín nhiệm viện trường việc làm nếu như không ngoài dự liệu bên ngoài mà nói một khi trương kiến khải có thể đủ tất cả mặt trường không giáo dục học viện ban tử cùng học viện phát triển. cái kia đồng lâm sinh cái này kiêm chức bí thư đảng ủy nhiệm vụ chỉ sợ cũng liền đến nên lúc kết thúc trong này lộ dịp đương nhiên cùng trường học bí thư đảng ủy hồ quân cùng hiệu trưởng lý tùng lâm đánh cờ có liên quan nhưng mà căn bản nguyên nhân vẫn là xuất phát từ giáo dục học viện tính bất thủ xem như toàn bộ đại học đông hải xếp hạng thứ ba học viện giáo dục học viện quy mô cùng mở trường chất lượng đều đối đại học đông hải thực lực tổng hợp cùng quốc nội tổng hợp xếp hạng có ảnh hưởng cực lớn nhưng mà học viện bí thư đảng ủy lý văn vương cùng viện trưởng lâm vĩ minh đồng thời rời cương vị cái này không thể tránh né liền sẽ ảnh hưởng đến học viện trình thể phát triển nếu như không áp dụng từ đồng lâm sinh kiêm nhiệm học viện bí thư đảng ủy cách làm. Vạn Nhất Tân nhiệm Bí thư cùng Viện trưởng còn sinh ra nội đấu mà nói, kết quả kia không thể nghi ngờ là cực kỳ đáng sợ. Cho nên từ hai điểm này tới nói, trường học đảng ủy quyết định cuối cùng từ Đồng Lâm Sinh kiêm nhiệm Bí thư đảng ủy giáo dục học viện. Tại trong chính trị đúng là rất cơ trí cách làm xấu. Trong phòng học, Trương Kiến Khải lên tiếng rõ ràng cùng Đồng Lâm Sinh đơn giản nói chuyện có tranh lệch cực lớn. Quan trọng nhất là, Chu Dương thấy được một cái từ từ. Sau khi giới thiệu sơ lược lần này đảm nhiệm học viện Viện trưởng tình huống căn bản, Trương Kiến Khải trọng điểm từ dạy học nghiên cứu khoa học cùng với nhân tài bồi dưỡng mấy cái phương diện toàn diện trình bày chính mình trị viện tư tưởng. so với đồng lâm sinh phát lời lúc trên mặt mọi người nhẹ nhõm sung sướng biểu lộ, chu dương rõ ràng phát giác được học viện giáo chức công việc đối với trương kiến khải lên tiếng nghe mười phần đầu nhập, không thiếu lao sư thậm chí cầm bút bắt đầu ghi chép trong đó một chút chi tiết nội dung. hắn đương nhiên rất rõ ràng, đang làm lần này trước khi nói, trương kiến khải chắc chắn đã cùng trường học đảng ủy ekip mấy vị thành viên chủ yếu ở trước mặt làm qua hồi báo. theo lý thuyết, nói chuyện bên trong một chút sách pháp cùng quan điểm, thậm chí là sắp khai triển cử động, từ mức độ nào đó tới nói đều được lãnh đạo trường học tán thành cùng ủng hộ. tỷ như, tại học sinh tưởng nhớ trinh giáo dục một khối này, trương kiến khải chủ trương lượng học viện tuổi trẻ lao sư. bao quát hành chính nhân viên đảm nhiệm sinh viên chưa tốt nghiệp lớp học ban chủ nhiệm tại phương diện nghiên cứu khoa học xây dựng kế hoạch hoa 2 đến 3 năm tổ kiến ra 10 cái trở lên tiểu mới nghiên cứu đoàn đội những đoàn đội này sẽ cùng học viện ký kết nghiên cứu khoa học hiệp nghị tại hiệp nghị thời gian bên trong nhất thiết phải lấy được nhất định nghiên cứu khoa học thành quả trừ cái đó ra tại học viện hành chính quản lý cùng tác phong xây dựng bên trên nhấn mạnh văn phòng ở giữa muốn chiếu trương làm việc rõ ràng cương vị chức trách đơn giản hóa làm việc quá trình nhưng mà đang đọc diễn văn sắp kết thúc trương kiến khải cùng đám người nửa lúc tán gấu trong miệng lại đột nhiên toát ra một câu để cho chu dương đều có chút không tưởng tượng được lời nói câu nói này vừa nói ra, chu dương thậm chí rõ ràng phát giác được bốn phía không ít người đều tại quay đầu hướng trên người hắn nhìn trước đó chúng ta ta giảng nghiên cứu khoa học làm đầu dạy học làm gốc trên thực tế không để mắt đến hành chính đoàn thể xây dựng trong mắt của ta đây là không hợp lý một cái học viện phát triển nghiên cứu khoa học cùng dạy học đương nhiên là trọng yếu nhất nhưng mà hậu cần việc làm muốn hay không làm phục vụ việc làm muốn hay không làm do ai tới làm làm như thế nào cũng phải cần suy tính vấn đề năm nay nghỉ hè học viện văn phòng chu dương lao sư hoa gần một tháng thời gian thanh tra toàn bộ học viện gần mười năm tới tài sản tình huống ta cũng là vừa vặn đoạn thời gian kia tại văn phòng, cho nên cơ hồ mỗi ngày đều nhìn thấy hắn dẫn người tại mấy tòa nhà ở giữa buôn ba qua lại. Chẳng lẽ chú lão sư nghỉ hè cũng không phải là nghỉ hè? Hắn vì sao phải tốn ngày nghỉ thời gian đi làm loại chuyện này, hắn đại khái có thể ra ngoài du lịch, về nhà bồi bổi phụ mẫu, cho nên a, chúng ta có chút đồng chí đầu tiên muốn từ quan niệm đi lên chuyển biến, học viện mỗi một cái cá thể cũng là xúc tiến học viện phát triển tế bào, đối với loại này tốt đẹp tế bào, chúng ta không chỉ muốn đại lực ủng hộ, hơn nữa còn muốn trọng điểm bồi dưỡng bọn hắn năm. Thật đúng là vận khí tốt, liền làm một cái tài sản thanh tra đều có thể bị lãnh đạo trông thấy. Ta cũng là phục. Ai nói không phải thì sao, có ít người chính là vận khí tốt. Được rồi được rồi, nhân ra có bản lĩnh ta ta, Ngươi không phục ngươi cũng đi làm A. Ta lại không đốc, lãnh đạo vẽ bánh nướng mặc dù ăn ngon, nhưng mà ta không thèm. Văn phòng bên trong, Chu Dương mặc dù không nói gì, nhưng mà trong lỗ thai tự nhiên cũng nghe đến một chút đối với chính mình không tốt ngôn luận. Kỳ thực cũng không thể cỡ trách nhiều, trên thực tế liền chính hắn đều đối chương tiến khải đảm nhiệm viện trưởng trước hơi kinh ngạc, hơn nữa hết lần này tới lần khác nghỉ hè thời điểm. chính mình cùng Trương tiến khải lại có một chút lui tới đương nhiên chu dương có thể nhịn cũng không đại biểu lưu mai có thể nhịn cho nên sau khi tan họ vừa về tới văn phòng lưu mai liền không nhịn được bắt đầu chửi mẹ người nào cũng là không thể gặp người khác hảo ta đều hận không thể đi lên xé nát miệng của bọn hắn thực sự là tức chết ta rồi chính là ngươi nhìn cái kia vương triều hà ôi má ơi hận không thể lãnh đạo tự mình cho nàng mang đóa hoa hồng lớn mới cao hứng vương lâm lâm rõ ràng cũng nghe đến những thứ này lời đồn đại tốt tốt mai tỷ lâm lâm chúng ta nhanh chóng làm việc đã vẫn là trương viện trường vừa rồi thế nhưng là nói đợi lát nữa lập tức liền muốn khởi công làm sẽ. các ngươi không thể chuẩn bị một chút xem nói như thế nào rằng cái này học kỳ việc làm nghe vậy lưu mai cùng vương lâm lâm lúc này mới yên tĩnh xuống nhưng là vẫn nhịn không được hướng sát vách hai cái văn phòng chướng mắt liếc chu dương thấy thế cũng có chút dở khóc dở cười bất quá đấy lòng cũng có chút bất đắc dĩ hắn làm sao biết trương kiến khải sẽ ở toàn viện giáo chức công việc trên đại hội lấy chính mình nêu ví dụ mặc dù loại này danh tiếng ra vừa ra cũng không phải chuyện gì xấu nhưng mà rất rõ ràng cũng dễ dàng lọt vào tiểu nhân ghen ghét trương bảy mươi chủ nhiệm lớp cùng học thuật đạo sư chương bảy chủ nhiệm lớp cùng học thuật đạo sư không thể không nói Tân nhiệm viện trưởng Trương Kiến Khải tác phong làm việc, cơ hồ khiến toàn bộ học viện hành chính ban tử cùng văn phòng trong nháy mắt liền cảm nhận được một cô không giống nhau tập tụ. Trên thực tế Trương Kiến Khải mặc dù tại đảm nhiệm viện trưởng trước kia cũng thuộc về giáo dục học viện tài quản, nhưng mà liền chu dương loại này mới nhậm chức chưa tới nửa năm người đều rất rõ ràng, cơ sở giáo học bộ bên kia cùng nói là về giáo dục học viện tài quản, không bằng nói chỉ là một loại hợp tác. Dù sao xem như hưởng thụ chính sự cấp đãi ngộ giáo học bộ chủ nhiệm, Trương Kiến Khải trước đây đã không có tiến học viện đảng ủy ban lãnh đạo, cũng chưa bao giờ tham gia học viện văn phòng sẽ, bộ bên trong sự tỉnh cơ hồ cũng là cùng lãnh đạo trường học trực tiếp tiến hành hồi báo. Bất quá tại đối ngoại tiến hành ngành học cước định hay là tiến hành thực lực tổng hợp hạng thời điểm, cơ sở giáo học bộ vẫn là tính toán tại giáo dục học viện đương nhiên, quốc nội rất nhiều trường cao đẳng đều có cách làm này, dù sao tài nguyên tập trung mới có thể tạo thành hợp lực, cũng là dễ hiểu sự tình về sau chúng ta học viện liền tạo thành một cái cơ chế, mỗi cái tuần lễ văn phòng hội do học viện văn phòng chủ nhiệm Lưu Mai lão sư khởi thảo hội nghị thông tri, chuẩn chút họp. Hội nghị nội dung rất đơn giản, tất cả miệng phân quản lãnh đạo đem bản giai đoạn các hạng việc làm giới thiệu một lần, an bài nhiệm vụ xuống, dựa theo thời gian tiến độ tiến lên. Ta vừa tới, rất nhiều tình huống đều không hiểu rõ. đại gia có ý kiến gì có thể sách nhưng mà ta chỉ có một cái yêu cầu mỗi người bản chức việc làm đều phải đúng hạn bảo chất bảo lượng hoàn thành ngăn chặn lười biếng việc làm tác phong dây dưa chứng càng phải không thể mặt khác liên quan tới quy định hóa kiến thiết vấn đề a lưu mai lão sư ngươi sau khi tan học tiêu trường trong khoảng thời gian này đem trước đó chúng ta học viện các hạng công việc thường ngày điều lệ đường con đều tìm đi ra cho ta xem một chút không hoàn thiện lập tức khởi thảo quá cũ kỹ cũng muốn một lần nữa chỉnh sửa yêu cầu của ta là đến năm nay lễ quốc khánh sau học viện hành chính phương diện tất cả mọi chuyện lớn nhỏ cũng phải có quy củ có thể tuân theo học sinh công tác nơi đó giang phạm bí thư là lão lãnh đạo ta liền không nói cái gì dựa theo trường học việc làm yêu cầu xử lý tốt tranh thủ không phạm sai lầm không ra vấn đề đồng thời tranh sáng tạo vinh dự khác các vị phân quản phó viện trưởng quay đầu chúng ta mở một cái viện trưởng bạn công hội và học viện các hạng dạy học cùng công tác nghiên cứu khoa học đều tốt trải vớt một lần đại gia cũng không cần cảm thấy ta nói chuyện không xuôi thay đảng ủy hồ quân bí thư cùng dừng tùng hiệu trưởng thế nhưng là phát ra lệnh chúng ta giáo dục học viện muốn cố gắng trong vòng 5 năm cái trước bậc thang trong phòng họp, chu dương bên thai nghe trương kiến khải âm thanh nói thực ra đấy lòng kỳ thực cũng là có chút bổn bất quá rất rõ ràng. trương kiến khải sở dĩ dám lên mặt cho bà cây đuốc một chất đốt tự nhiên là có sức mạnh mà cái này sức mạnh cũng là bởi vì trường học đảng ủy ban tử đối với giáo dục học viện đổi như thế nào quan vấn đề có định âm điệu có thể không nói khoa trương chút nào tại kiêm nhiệm học viện bí thư đảng ủy đồng lâm sinh phó hiệu trưởng không có mặt hội nghị điều kiện tiên quyết giáo dục học viện chính là trường kiến khải định đoạt đến nỗi sẽ có hay không có người tố cáo hay là khiếu nại vấn đề đứng tại trương kiến khải góc độ đến xem chỉ cần hắn làm việc vững chắc tự thân lại sạch sẽ, sẽ đó chính là vững như thái sơn Hội nghị mở gần tới 2 giờ còn chưa kết thúc, nửa đường thời điểm thậm chí tạm ngưng họp nghỉ ngơi 10 phút, Chu Dương cũng là lần thứ nhất kinh nghiệm loại tình huống này, trong lòng cũng là âm thầm tiêu khổ. Trở lại văn phòng thời điểm, bên cạnh Lưu Mai mặc dù nói chuyện âm thanh thấp, nhưng mà Chu Dương vẫn là nghe được Lưu Mai tại tố khổ thế này sao lại là tới một viện trưởng, đây là tới cái tổ tông A Ta Thiên, trực tiếp đem chúng ta toàn bộ đều đổi tính toán. Mai tỷ, nghe được Chu Dương âm thanh, Lưu Mai ngẩng đầu hướng hắn nhìn một chút, lập tức liền thấy Chu Dương chỉ chỉ văn phòng chết đối diện phòng vệ sinh. Lưu Mai lúc này mới thức thời ngậm miệng lại, nhưng mà biểu tình trên mặt cũng không phải nhìn rất đẹp. Một lần nữa trở lại phòng họp, hội nghị tiếp tục tiến hành. Bởi vì phía trước toàn bộ hội nghị, Trương Kiến Khải đều đang nói việc làm mạch suy nghĩ cùng việc làm phương châm vấn đề, cho nên tiếp xuống trọng điểm đương nhiên là chuyên hạ việc làm. Cái này Chu Dương ngược lại là đã sớm có chuẩn bị tâm lý, kỳ thực sớm tại Trương Kiến Khải làm nhậm chức nói chuyện thời điểm, hắn liền đã chú ý tới điểm này. Quả nhiên, hội nghị ngay từ đầu. chương kiến khải Liên bắt đầu bố trí liên quan tới để cho lao sư trẻ tuổi đảm nhiệm sinh viên chưa tốt nghiệp ban chủ nhiệm sự tình chuyện này từ giang phạm tới phụ trách phương án cụ thể mau chóng làm được ý kiến của ta cứ như vậy mấy điểm một là về sau học viện tất cả hành chính cương vị nội bộ lại còn mời trong điều kiện cũng phải có đảm nhiệm sinh viên chưa tốt nghiệp ban chủ nhiệm kinh nghiệm hai là sinh viên chưa tốt nghiệp ban chủ nhiệm cùng vụ đạo viên phạm vi chức trách muốn xác định tin tưởng không cho phép tồn tại mơ hồ địa phương người cuối cùng là đảm nhiệm sinh viên chưa tốt nghiệp ban chủ nhiệm trong lúc đó mỗi tháng sẽ phụ cấp năm trăm khối tiền điểm này ta đã cùng trường học sĩ qua trường học đảng ủy sẽ cũng đồng ý các ngươi yên tâm phòng kế toán bên kia sẽ không mắc kẹt. Nói xong trương kiến khải lập tức liền hướng Giang phàm nhìn sang, chu dương cũng cảm thấy quan sát một cái vị kia đảng ủy phó bí thư, quả nhiên lập tức liền thấy Giang phàm mặt đen lên gật đầu một cái sáu. văn phòng bên trong, bởi vì là tiểu trường nguyên nhân, cho nên toàn bộ trong sân trường có thể nói khắp nơi đều tràn ngập thanh âm huyền áo. sau khi ăn cơm chưa xong, chu dương đi đến trường công đoàn mở trong quán cà phê cầm mấy chén cà phê trở về, lữ mai cùng vương lâm lâm tiếp nhận cà phê cũng khó phải không có ngủ chưa hay nha. xem như kết thúc. lần này tốt, chúng ta về sau đoán trường muốn khó khăn rồi. kỳ thực chu dương đương nhiên biết rõ. hai người lúc này trong lòng chỉ sợ đều đang mắng mẹ dù sao lấy hắn đối với hai người hiểu rõ đoán chừng mặc kệ là lưu mai vẫn là vương lâm lâm đều đối đảm nhiệm sinh viên chưa tốt nghiệp ban chủ nhiệm chuyện này ý kiến rất lớn bất quá vừa vặn tương phản chu dương cũng rất bội phục trương kiến khải ánh mắt bởi vì nếu như hắn nhớ không lầm cái này quy định nhiều nhất tại hai năm sau cũng chính là hai năm thời điểm đông hải thành phố bộ giáo dục liền sẽ phía dưới phát chính thức thông chi yêu cầu tất cả trường cao đẳng cũng bắt đầu có thứ tự mà tìm tòi cùng áp dụng cái này quy định lúc đó chu dương tại cái kia chức cao viện giáo bên trong cũng đảm nhiệm qua hai năm sinh viên chưa tốt nghiệp ban chủ nhiệm muốn nói có cái gì cảm xúc mà nói rõ ràng nhất chính là học sinh thành tích chính xác tăng lên không thiếu hơn nữa học sinh sự cố tỷ lệ cũng giảm bất đương nhiên muốn thực hiện cái mục tiêu này vẹn vẹn có một lớp chủ nhiệm quy định còn không được còn phải có một vật đó chính là học thuật đạo sư quy định cũng chính là chu dương bây giờ đang tại sáng tác phương án tên như ý nghĩa học thuật đạo sư chính là đảm nhiệm học sinh việc học chỉ đạo lao sư cái phương án này tại trong đại học có tồn tại điều kiện thiên nhiên đó chính là chuyên nghiệp hóa giống lúc trung học học sinh học chương trình học quá nhiều hơn nữa khoảng cách cũng lớn người để cho số học lao sư đi chỉ đạo ngữ văn chắc chắn không được nhưng mà tại trong đại học dựa theo chuyên nghiệp đến phân phối lời của đạo sư là hoàn toàn có thể được bất quá tùy tùng chủ nhiệm khác nhau lớn nhất là ban chủ nhiệm càng giống là một cái học sinh học tập trợ thủ cùng bằng ra đảm nhiệm ban chủ nhiệm cũng trên cơ bản là hành chính lao sư hoặc phụ đạo viên mà học thuật đạo sư nhưng là chuyên nghiệp giáo sư chu dương ngươi viết gì đây không có gì trên tay có cái phương án sửa sang một chút gặp chu dương đến chưa đều tại đùng đùng mà gõ bàn phím vương lâm lâm nhịn không được hỏi bất quá chu dương cũng không muốn đem chuyện này công khai ngươi sẽ không lại là tại viết luận văn a mang mang ta a Ta bây giờ đối với tấn thăng đã hoàn toàn không ôm hy vọng, liền trông cậy và có thể bình cái trung cấp chức danh. Nghe vậy Chu Dương cũng có chút dở khóc dở cười. mà ngươi, mang ngươi ngược lại là đơn giản. Đơn giản chính là ký cái tên mà thôi. Nhưng vấn đề là, loại đề nghị này, ta cho ngươi cơ hội ký tên ngươi cũng không dám a." Trên thực tế, Chu Dương đang động cái ý niệm này thời điểm, trong lòng cũng sớm đã làm xong bị người mắng nương chuẩn bị. Nhưng mà hắn biết rõ, muốn làm sự tình liền không khả năng thuận buồm xuôi gió, cứ việc thường thường nhiều khi, một việc chỉ có đến nhiều năm về sau, mới có thể bị người tin tưởng quyết định ban đầu là chính xác. cho nên cổ nhân có một câu nói rất tốt, không lưu toàn cục giả không đủ để mưu một vực, không lưu vạn thế giả không đủ để mưu nhất thời. chương 76 bước ra chật vật bước đầu tiên chương 76 bước ra chợt vật bước đầu tiên bí thư ngài quá khách khí, kỳ thực cũng không cần phiền thoái như vậy, quay đầu đợi ngài ngày nào có rảnh rỗi, chúng ta đi một chuyến năm trăm hảo, thuận tiện cũng đi ngài nơi đó hồi báo một chút học viện việc làm. ân ân hảo tốt bí thư, ta đến lúc đó sớm cho ngài gửi tin tức. ân đi ngài làm việc trước. linh nam khu nhà mới trong phòng. Chu Dương cúp điện thoại trong lòng cũng không khỏi nhẹ nhàng thở ra, điện thoại là Lý Văn Vương đánh tới. Kỳ thực Chu Dương cũng không nghĩ đến cuối tuần thời điểm Lý Văn Phương còn có thể gọi điện thoại cho mình, hơn nữa nói chuyện nội dung vẫn là liên quan tới chính mình phía trước đưa qua ngày đó liên quan tới tài sản thanh tra trong công việc, học sinh đảng viên tạm thời đảng chi bộ sức chiến đấu phát huy bản thảo. Trên thực tế, tất nhiên Lý Văn Phương đã điều đi giáo dục học viện bí thư đảng ủy trước, theo lý thuyết loại này bản thảo thì không cần giao cho nàng nhìn mà là hẳn là đưa cho Đồng Lâm Sinh. Cho nên tại chín đầu tháng tựu trường thời điểm, Chu Dương liền đã đem bản này bản thảo phát đến Đồng Lâm Sinh trong thư. Bất quá Đồng Lâm Sinh có một tuần lễ cũng không có hồi phục. Vẫn là chờ tới trường học tổ chức tư tưởng công tác chính trị hội nghị thời điểm, thừa dịp tan họp lúc ấy, Đồng Lâm Sinh lúc này mới đem hắn kêu qua đi đơn giản giao phó vài câu đại khái ý tứ chính là, tất nhiên công việc này là Lý Văn Phương trưởng phòng tại nhiệm thời điểm chỉ đạo khai triển, đó cũng không có tất yếu từ hắn dẫn đầu đi phát biểu luật văn, đương nhiên nếu như tất yếu phải vậy, có thể thử tên của hắn, cũng không cần đặt ở chủ yếu tác giả bên trong, ngay tại đằng sau treo cái. Tên là được đối với Đồng Lâm Sinh ý kiến, Chu Dương đương nhiên là giơ hai tay tán thành, trên thực tế đến Đồng Lâm Sinh cấp độ này cũng chính xác không cần loại vật này đến cho chính mình tăng thêm tư lịch. hơn nữa từ chuyên nghiệp tới nói đồng lâm sinh bản thân là công nghiệp công trình chuyên nghiệp giáo sư cùng tiến sĩ sinh đạo sư loại này văn chương có thể nói cùng hắn chuyên nghiệp hoàn toàn chính là không liên quan nhau. sở dĩ đồng ý ký tên đơn giản cũng là bởi vì hắn bây giờ kiêm nhiệm giáo dục học viện bí thư đảng ủy chức vụ. chỉ có điều có thể đồng lâm sinh chính mình cũng không rõ ràng. chu dương thiên văn chương này tại không lâu sau đó sẽ dẫn phát như thế nào bàn luận sôi nổi thậm chí liền đại học đông hải đều biết bởi vậy đứng ở toàn bộ đông hải thành phố giáo dục hệ thống cuối năm việc làm khảo hạch trên đầu sóng ngọn gió ai vậy? không phải là đồng bí thư a? Trong phòng khách, An Hiểu Khiết đang hướng về phía tấm gương trang điểm. Bởi vì trước đây Hồ Thắng Lợi quyển sách kêu bình chọn lên năm nay một cái văn hóa hạng tượng, hoạt động tổ chức phương cử hành một cái kịch bản tuyệt tối, Hồ Thắng Lợi lấy được hai tấm phiếu nói là chính mình người đi nhìn, liền đem phiếu đưa cho Chu Dương. Vốn là Chu Dương cảm thấy loại này tiết mục hắn cũng không thích xem, ai biết An Hiểu Khiết nhìn thấy phiếu thời điểm hứng thú không phải là Văn Vương bí thư. A. Văn Vương bí thư vẫn là rất lợi hại bất chi bất giác liền thành lãnh đạo cấp trên, bất quá Chu Dương ngươi có phải hay không cùng Văn Phương bí thư quan hệ rất tốt, thế nào không nghĩ biện pháp để cho hắn đem ngươi cũng đi? trường học chúng ta bên trong tiền lương quá thấp, liền chút tiền đấy ngay cả cuộc sống phí đều không đủ. Chu Dương ha ha cười cười không nói chuyện. Kỳ thực hắn cũng không phải không động tới ý nghĩ này, nhưng mà so sánh một chút, Chu Dương mục tiêu kỳ thực cũng không tại Lý Văn Phương ở đây. Dù sao từ bản chức việc làm tới nói, chính mình không phải là phụ đạo viên, cũng không phải đoàn những người, đi ban tư tưởng chính trị loại này địa phương, chính xác không phát huy ra sở trường của mình. Nếu như chỉ chỉ là bằng vào mấy Thiên Văn chương mà nói, vậy thì dễ dàng mang đá lên nện vào chân của mình điểm trọng yếu nhất. Lý Văn Phương chúng quy là giáo dục miệng gia thân cán bộ. mặc dù dưới mắt tiến nhập chính phủ bên trong thể chế, nhưng mà nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, nhiều nhất thời gian năm năm, Lý Văn Vương Tam chín phần mười liền hồi hồi đến trường cao đẳng. mặc kệ là đảm nhiệm hai giới trường học đảng ủy phó chức lãnh đạo cũng tốt, vẫn là đảm nhiệm một lần trường học đảng ủy phó chức lãnh đạo. tiếp đó vận khí tốt tấn cấp chính sách cục cấp đảng ủy người đứng đầu, mình có thể mượn được sức mạnh đều rất nhỏ. cho nên mục tiêu của hắn kỳ thực là sang năm đầu năm, nếu như nhớ không lầm, đến lúc đó thành phố giáo ủy tổ chức chỗ cùng tuyên truyền chỗ sẽ theo Đông Hải thành phố môi trường cao đẳng bên trong tuyển chọn một nhóm tạm giữ chức cán bộ. lúc kia mình mới là chân chính hẳn là nắm lấy cơ hội. bất quá trước đó có chút công tác chuẩn bị chắc chắn cũng muốn sớm chuẩn bị liền ví dụ như thông qua lý văn phương quan hệ quen biết đến thành phố bộ giáo dục đảng ủy tổ chức chỗ hoặc tuyên truyền chỗ lãnh đạo đi ta tốt chúng ta đi thôi đúng chu dương ngươi nói đợi lát nữa nhìn tiết mục thời điểm có thể hay không lại a trong phòng chu dương nghe được an hiệu khiết âm thanh cũng có chút mộng, lúc này mới vừa qua khỏi chín trung tuần tháng có hay không hảo nơi nào sẽ lại a bất quá cân nhắc đến trong dạng đường có thể sẽ mở điều hòa hắn cũng không lắc đầu nếu không thì vẫn là mang tiện mỏng một điểm áo khoác a ta cũng cảm thấy Vậy ngươi đợi một chút, nói xong An Hiểu Khiết trở về trong phòng, mà ngẩng đầu hướng An Hiểu Khiết bóng lưng trông đi qua, Chu Dương cũng không nhịn được chăm chú nhìn thêm. Tại hắn là người hai đời tiếp xúc được nữ hải từ bên trong, An Hiểu Khiết tuyệt đối coi là người nổi bật trong đó, luận dáng người tướng mạo, chỉ sợ cũng chỉ có bạn học thời đại học Dương Y ý, ý Ý mới hơn được. Bất quá Dương Y dĩ thì cái kia tính cách đã nói thực ra, Chu Dương thật có chút không tiếp thụ được sáu. Cẩn thận một chút. Người không sao chứ? An Hiểu Khiết tại hạ xe buýt thời điểm đạp hụt bước chân, mà tại xe buýt phía dưới Chu Dương thì thuận tay liền tóm lấy tay của nàng, cái này khiến An Hiểu Khiết đỏ mặt đồng thời cũng cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi. Bởi vì tại Chu Dương đem hắn tay bắt vào lòng bàn tay trong chớp mắt ấy, nàng nghĩ tới cũng không phải tránh thoát mà là cảm thấy có một loại rất an ổn cảm giác. Phải biết hai người mặc dù đã tại chung một mái nhà sinh sống gần tới gần hai tháng, nhưng mà vô luận là Chu Dương vẫn là An Hiểu Khiết chính mình, đều chưa từng có làm qua nửa điểm khác người thậm chí sẽ dẫn phát mập mở liên tưởng cử động. Hết lần này tới lần khác Chu Dương làm như vậy, hơn nữa chính mình cũng không có một tia giấy giụa, mà là tùy ý Chu Dương giữ chặt tay của mình rời đi đi đường dành cho người đi bộ bên trên. Chờ hai người đứng bưng thoát ly xe buýt xuống xe điểm sau đó, Chu Dương lúc này mới buông tay ra, An Hiểu Khiết đấy lòng thậm chí ẩn ẩn có chút cảm thấy đáng thiết. trên thực tế an hiệu khiết không biết là chu dương lúc này cũng ngạc nhiên với mình vừa rồi một sát na kia phản ứng an hiệu khiết đạp không chính mình bắt được tay của nàng đúng là rất quân sáo cũ tình tiết nhưng mà nói thực ra thật sự rất hữu hiệu sóng vai đi ở dưới bóng cây người đi đường dành cho người đi bộ bên trên hai người dọc theo những cái kia sen vào nhau tinh tế màu đỏ gạch nhắm mắt theo đuôi cùng tồn tại mà đi chu dương chóc mũi lờ mờ có thể từ trong không khí người được một tia từ trên thân an hiệu khiết bay tới hương thơm không thể không nói có ít người chú định liền sẽ trở thành trong mắt người khác phong cảnh mà kệ ngươi có phải hay không rất cố ý trương dương chính mình liền thí dụ như bên cạnh thân an Hiểu khiết trải lũng tóc dài đâm thành đôi ngựa rũ xuống sau đầu màu trắng cổ tròn áo sơ mi kèm theo nhanh nhẹn bước chân tại ngực dạo rực ra một kia phập phòng đường vòng cung an Hiểu khiết làn da rất trắng không phải loại kia bệnh trạng màu trắng bệnh mà là có chút trong trắng lộ hồng lộ ra màu sắc rất sung mãn cũng tràn ngập dương quang hai người xuống xe buýt đi đại khái 10 phút lộ trình mới tìm được trên mệnh giá viết cái kia lâm thanh lộ một nghìn tám trăm tháng hảo sau khi chu dương tìm được bảng số phòng tiếp đó hướng phía cửa bảo an đi qua an hiệu khiết lại đột nhiên kinh hô lên một tiếng nói chúng ta giống như nhìn lầm địa chỉ thật hay giả thật sự a ngươi nhìn Là lâm tinh lộ không phải lâm thanh lộ. Trong ngay mắt, Chu Dương cũng trận tròn mắt. Chương 77, khai giảng thứ hai. Chương 77, khai giảng thứ hai. Chu Dương thật sự có chút ngộng, hắn cũng không nghĩ đến hai người chạy thật xa đến xem cái kịch bản, kết quả lại còn có thể nhìn lầm lộ tìm nhầm địa phương, trong lúc nhất thời lại nhịn không được bật cười. Ha ha ha. Người còn cười. An hiểu khiết tức giận lường hắn một cái, lập tức có chút ảo não nhìn chằm chằm trong tay phiếu nhũ mày không cười không cười, vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Hoặc là ta đón xe hai ta bây giờ đi qua? Nói xong Chu Dương lập tức tra xét một chút con đường, nhưng mà cái này xem xét liền không nhịn được như mày. Lâm Thanh Lộ cùng Lâm Tinh Lộ mặc dù chỉ có kém một chữ, nhưng mà thế mà kém hơn nửa giờ đường xe, khoảng cách này cũng không tính toán tới gần tính toán, còn có không đến 10 phút liền mở màn, chúng ta đi qua cũng không được xem gì. Gật đầu một cái, Chu Dương cũng không biện pháp gì, hai người dứt khoát kịch bản cũng không nhìn, tại phụ cận tìm một nhà thương trường đi dạo đến trưa lúc này mới trở về. Một tuần mới đã đến, thứ hai sáng sớm. chu dương cùng an Hiểu khiết đi ra ngoài thuận tay đem rác rưởi nhắc tới cửa tiểu khu bãi rác lĩnh nam khu nhà mới cái tiểu khu này chỉnh thể hoàn cảnh cũng không tệ lắm duy chỉ có không tốt địa phương chính là ném rác rưởi địa phương quá xa 35 lộ xe buýt vẫn là trước sau như một người chen người an Hiểu khiết lên xe thời điểm không biết có phải hay không là nhớ tới chuyện ngày hôm qua vậy mà quay đầu hướng chu dương liếc mắt nhìn kỳ thực chu dương nguyên bản dự định là mua cỗ xe đạp đi làm dù sao lĩnh nam khu nhà mới đến đông đại mặc dù ngồi xe muốn hơn 20 phút nhưng trên thực tế cơi xe đạp cũng liền không đẩy nửa canh giờ dáng vẻ Bất quá từ khai giảng đến bây giờ hắn vẫn luôn là cùng an hiệu khiết cùng tiến lên tan tầm, hai người tựa hồ rất tan ý, bất kể là ai trước tiên lên đều phải các loại một cái khác, cho nên ý nghĩ này vẹn vẹn ở trong đầu sống sót vài giây đồng hồ liền bị Chu Dương bước xuống lên 9 tầng mây đại học Đông Hải bản bộ chia làm Nam Bắc hai cái giáo khu, ở giữa cách một đầu đại khái rộng 7, 8 mét lệnh ngòi, từ một tọa cầu vượt kết nối, xe đến trạm. Bởi vì giáo dục học viện cùng trường học đảng ủy bộ tổ chức không tại cùng một cái giáo khu, cho nên hai người tiến trường học sau liền tách ra chu dương thẳng đến phía bên phải dạy hành chính cao ốc an hiệu khiết thì tiếp tục hướng phía trước đi trường học đảng ủy cơ quan cao ốc giữa chưa cùng nhau ăn cơm ân a lão địa phương gặp nghĩ nghĩ cho an hiệu khiết gửi một tin nhắn chu dương người cũng chạy tới văn phòng vừa ngồi xuống tới lập tức liền thấy viện trưởng trương Kiến khải mang theo ấm nước từ văn phòng cửa ra vào đi qua viện trưởng sớm ân sớm đúng chu dương liên quan tới ban chủ nhiệm quy định kiến thiết sự tình, ta bên này đã lấy được giang bí thư thảo ra phương án bất quá bên trong có mấy cái vấn đề còn cần một lần nữa suy tính một chút ngươi nhìn dạng này được hay không ăn cơm buổi trưa thời điểm ngươi tới gọi ta Chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện. Chu Dương nghe lời này, một cái lập tức liền phải đáp ứng xuống, nhưng mà trong đầu lập tức liền nghĩ đến vừa mới hẹn An Hiểu Khiết giữa chưa cùng nhau ăn cơm, trên mặt không tự chủ được liền lộ ra một tia chần trở. Dường như là nhìn ra hắn tựa hồ có an bài khác, Trương Kiến Khải lập tức lại nói, "Giữa chưa không có thời gian đúng không? Cái kia buổi chiều ta rút sạch lại tìm ngươi." "Tốt, viện trưởng." Trong hành lang, nhìn chằm chằm Trương Kiến Khải bóng lưng, Chu Dương trong lòng cũng hơi nghi hoặc một chút, theo lý thuyết phần kia ban chủ nhiệm quy định phương án áp dụng là học viện Đảng ủy phó bí thư Giang Phạm thảo ra, dù cho bên trong có vấn đề cái kia trương kiến khải cũng cần phải tìm giang phạm mới đúng nhưng mà trương kiến khải lại muốn cùng hắn trò chuyện chút cái này cũng có chút tế nhị chẳng lẽ trương kiến khải cùng giang phạm ở giữa có mâu thuẫn hẳn là không đến mức A. hai người trước đó một cái là học viện đảng ủy phó bí thư một cái là cơ sở giáo học bộ chủ nhiệm nghiệp vụ bên trên căn bản không có bao nhiêu qua lại lắc đầu chu dương cũng có chút không nghĩ ra hắn đương nhiên không biết trương kiến khải sở dĩ không cùng giang phạm trò chuyện chuyện này dễ vẫn là xuất hiện lúc trước hắn cho trương kiến khải viết chỗ tài liệu đó phía trên phía trước vì điền phần kia khảo sát bày tỏ trương kiến khải cũng đi tìm giang phạm mấy lần Nhưng mà kết quả đều không giải quyết được gì, cuối cùng vẫn Chu Dương biết bạn thảo giải quyết vấn đề. Cho nên có đôi khi suy tư của người quen thuộc cùng phương thức hành động, kỳ thực là rất dễ dàng chịu đến kinh nghiệm ảnh hưởng. Tại Trương Kiến Khải xem ra, phương án là không trọng yếu, trọng yếu là ai có thể cho chính mình giải quyết vấn đề xấu. Ai nha, mỗi ngày lúc nào mới kết thúc cá mẹ của ta. Văn phòng bên trong, Vương Lâm Lâm sáng sớm liền nhận được trường học khoa học kỹ thuật chỗ thông tri, bảo là muốn biên chế trường học 11 năm nữa trước trình công tác nghiên cứu khoa học tổng kết, đồng thời còn muốn thống kê gần 3 năm qua trường học công tác nghiên cứu khoa học hạng mục tình huống cùng với luận văn thành quả. Chu Dương mặc dù không có chịu qua công tác nghiên cứu khoa học nội dung, nhưng mà trong tại văn phòng trong, bất cứ chuyện gì một khi dính đến cái gọi là giai đoạn tính chất việc làm tổng kết cùng thống kê, như vậy nhất định nhiên là một hạng công trình vĩ đại. Hùng chi làm nghiên cứu khoa học thống kê loại vật này, nhất là không cho phép phạm sai lầm, Vương Lâm Lâm trong tay tất nhiên có năm trước tư liệu xem như chèo trống. Nhưng mà nói thực ra, bên trong thể chế việc làm có một cái làm cho người chán ghét nhất địa phương, chính là đồng dạng một loại sự tình cuối cùng sẽ đảo hoa văn mà lặp lại, lặp lại cũng coi như vấn đề là ngươi đừng cứ mãi đổi tiêu chuẩn. cũng tỷ như lần này ta xem cái này một số người chính là cả ngày ăn no rồi không có chuyện làm trong đầu có bao những số liệu này bọn hắn khoa học kỹ thuật chỗ không phải có sẵn sao tại sao còn muốn một lần nữa thống kê một lần nghe được vương lâm lâm giới thiệu một chút tình huống lưu mai quả nhiên là người sảng khoái nói chuyện sảng khoái cái này há miệng ai chính xác không tha người mai tỷ ngươi cũng nói mấu chốt là bọn hắn không chỉ muốn một lần nữa thống kê hơn nữa liền thống kê tiêu chuẩn cũng thay đổi rõ ràng có sẵn tư liệu nhất định phải chính mình một lần nữa thiết kế cái bảng thống kê bọn hắn đều rảnh như vậy sao có công phu này không bằng làm chút thực tế nghe hai người chửi bậy hai câu chu dương cũng liền nghe một chút không nói lời nào dù sao trên loại tình huống này đời hắn đã thấy rất nhiều cũng đã sớm tập mãi thành thói quen đúng chu dương lần trước kính lao tiết hoạt động cái kia tin tức ta như thế nào không thấy ngươi sẽ không quên a lưu mai lời nói để cho chu dương đột nhiên sức sở lập tức liền vội vàng mở ra trường học trang chủ kiểm tra một hồi toàn bộ 9 tháng tin tức động thái cái này trang một cái quả nhiên không có phát hiện có tin tức phát ra tới mai tỷ hoạt động kết thúc ngày thứ hai ta liền phát qua nhà ta chỗ này còn có biểu kiện ghi chép nói xong chu dương liền dò cho lưu mai phát tới ngươi chờ chúng ta ta gọi điện thoại hỏi một chút bộ tuyên nói xong Chu Dương lập tức cho bộ tuyên truyền gọi điện thoại đi qua một lát sau liên im lặng ở Mai Tỷ tuyên truyền Hà Tiến quên phát cái này Hà Tiến đến cùng có thể làm chút gì à phát cái tin tức đều quên bất quá ngươi cũng không đáng kể hẳn là sớm một chút tra một chút quay đầu trương viện trưởng hỏi tới lại là một cái phiền phước. Chu Dương gật đầu một cái không nói chuyện bất quá bí mật lại tại cùng Hà Tiến liên hệ để cho hắn nhanh chóng thông qua thủ đoạn kỹ thuật tại hậu đài tuyên bố ra ngoài sửa chữa một chút ban bố thời gian kỹ thực Hà Tiến người cũng không tệ lắm hai người bình thường cùng một chỗ cũng đánh qua mấy lần cầu chính là cái này phong cách làm việc quả thật có chút cầu thả. bất quá chu dương ý nghĩ cùng lưu mai khác biệt trong công việc khó tránh khỏi sẽ xuất hiện sơ hở có đôi khi kỳ thực cũng không cần quá hà khắc rồi kỳ thực tại thực tế trong công việc có hơn phân nửa sự tình cũng là thông qua quan hệ cá nhân giải quyết loại kia chân chính đâu ra đấy hoàn toàn dựa theo điều lệ làm việc hơn phân nửa hiệu suất sẽ không quá cao văn phòng bên trong mấy người đều từng người túi đầu làm sự tình dù sao thứ hai thường thường cũng là bận rộn nhất thời điểm 6. hiệu trưởng văn phòng bên trong trường học bí thư đảng ủy hồ quân tối quen mở ra đông hải thành phố tư tưởng lý luận lưới giao diện trường kỳ tại giáo dục đường nét việc làm hồ quân rất rõ ràng chính trị tư tưởng chính xác tầm quan trọng Cho nên qua nhiều năm như vậy, ngoại trừ việc làm mười phần rộn dịp thời điểm, hắn đều sẽ chú ý tư tưởng việc làm lĩnh vực mấy cái trọng yếu website, tùy thời nắm giữ tư tưởng lý luận nghiên cứu lĩnh vực tiến triển mới nhất. Nhưng mà lần này, Hồ Quân vừa mới mở ra website, ánh mắt lập tức liền rơi xuống website trang bịa đầu đề một cái to thêm thêm đen trên tiêu đề chủ động đảm đường xem như cố gắng tranh ưu sáng tạo trước tiên đại học Đông Hải tưởng nhớ chính giáo dục ra phần mới. Mà nhìn thấy đầu đề tiêu đề bên trong đại học Đông Hải bốn chữ thời điểm, Hồ Quân lập tức liền sửng sốt một chút, sau đó lập tức ấn mở đầu đề nội dung. Mà lúc này Tại cái này xem như toàn bộ Đông Hải thành phố thậm chí cả nước tư tưởng lý luận giới đều rất có nổi tiếng trên website, hôm nay bản này đầu đề văn chương cờ lật tỷ lệ đã vượt qua mười 10 lần. Chương 78, mẹ nó lại để cho hắn được. Chương 78, mẹ nó lại để cho hắn được. Đem tính giai cấp giáo dục cắm dễ tại trong công việc, lấy thực tiễn thôi động lý luận phát triển, từ trước đến nay chính là chúng ta tổ chức công tác ưu tố truyền thống. Đại học Đông Hải cơ sở đảng tổ dạy xuyên thấu qua biểu hiện, khai quật trong công việc tư tưởng giáo dục thừa số, không thể nghi ngờ là một loại bên trên tư tưởng đột phá. mới dưới hình thế tăng cường học sinh đảng viên tính giai cấp giáo dục là chúng ta bảo đảm nhân tài đội ngũ bồi dưỡng chính trị chính xác tư tưởng chính xác trọng yếu phương thức xem như cơ sở đảng kiến công tác giả dạng này tìm tòi là hữu ích văn phòng bên trong hồ quân cơ hồ là một chữ không sót xem xong cả bản đầu để văn chương hơn nữa ngay cả văn chương phía sau biên tập bình luận cũng thấy rất cẩn thận văn chương không thể nghi ngờ đây là một thiên rất không tệ văn chương cứ việc tổ chức chuyên hạng công tác đồng thời tiến hành tư tưởng giáo dục cùng tính giai cấp giáo dục còn nói không bên trên sáng tạo cái mới nhưng mà liền như là biên tập bình thuận bên trong nói nghĩ lấy được cùng làm được là hai chuyện khác nhau Hơn nữa thiên văn chương này mặc dù chỉ là một thiên tuyên truyền tính chất đưa tin, nhưng mà văn chương bên trong lại liệt cử số lớn số liệu cùng việc làm thành quả xem như chao chống. Cho nên Hồ Quân rất chắc chắn, lần này giáo dục học viện tài sản thanh tra công việc này khai triển rất vững chắc Chu Dương. Lại là cái này tiểu Chu, xem ra Lý Văn Phương đối với nàng dưới tay người tiểu binh này, tiểu tướng ngược lại là rất chiếu cố, bất quá tiểu tử này việc làm làm rất tốt, lý luận, cơ sở cũng vững chắc. Hồ Quân đương nhiên biết Chu Dương thiên văn chương này, mặc dù có thể phát biểu đến tư tưởng lý luận động thái phía trên, xem như thành phố giáo ủy ban tư tưởng chính trị trưởng phòng Lý Văn Phương chắc chắn ở giữa phát huy tác dụng không nhỏ. nhưng mà văn chương bản thân cùng với văn chương sau lưng cách làm cũng chính xác rất có trình độ bằng không dù cho có lý văn vương đề cử cũng không khả năng bị tiếp thu cùng thu nhận thì càng đường sách trực tiếp lên đầu đề quả thật có chút ý tứ đến nỗi cái này tài sản thanh tra việc làm nghĩ tới đây hồ quân không khỏi nhíu mày xem như trường học bí thư đảng ủy theo lý thuyết một khối này nội dung không phải hắn phân quản mà là thuộc về hiệu trưởng lý tùng lâm nghiệp vụ bản khối nhưng mà hồ quân cuối tuần khứ thị giáo ủy bên kia tham gia trường cao đảng sáu tháng cuối năm trọng điểm công tác hội bàn bạc thời điểm Ủy bên trong người đứng đầu ngầm ẩn ẩn đề cập với hắn đã đến, căn cứ vào thị lý ý kiến, thành phố Bộ Giáo dục Đảng ủy bên này rất có thể sẽ đem tài sản thanh tra việc làm xem như năm nay một cái chuyên hạng việc làm tới thế lên. Nếu như điều phán đoán này là chính xác, vậy cái này Thiên Văn chương nhưng là không chỉ chỉ là một thiên lý luận văn chương. Cái này kỳ thực cũng cùng thời sự trạng thái có liên quan, đầu năm thời điểm thành phố ban kiểm tra kỷ luật đường nét tại thanh tra toàn thành phố giáo dục hệ thống vệ sinh thời điểm, phát hiện tại tài sản quản lý phương diện này tồn tại rất nhiều thiếu sót. Trước đây phân công quản lý khoa giáo văn vệ sự nghiệp lãnh đạo thành phố còn tại công tác hội phía trên một chút tên thông báo phê bình mấy cái đơn vị. vốn là liền hồ quân cho rằng chuyện này hẳn là chỉnh đốn và cải cách xong liền có một kết thúc dù sao tài sản thanh tra việc làm tại tất cả đường nét trong công việc hẳn là thuộc về loại kia tương đối dựa vào sau hạng mục công việc nhưng mà trong bạn bạn không nghĩ tới 6 tháng cuối năm thành phố rốt cuộc lại phát một cái bổ sung thông chi nói là cuối năm muốn khai triển quay đầu nhìn động tác cho nên thành phố bộ giáo dục đảng ủy có loại này cân nhắc cái kia cũng không hiếm lạ. bất quá hồ quân hơi nghi hoặc một chút chính là chu dương đến tột cùng là thật sự có đà phán vẫn là mèo mù vỡ cá rán đúng dịp nếu như là người sau cái kia cũng không có gì nhưng mà nếu là người trước vậy thì rất không bình thường sáu 11 giờ rưỡi, tại vị ở trường học khu Nam căn tin số ba bên trong. Chu Dương phát cho An Hiểu Khiết một cái tin tức sau đó, lập tức liền đánh hảo đồ ăn tìm một cái dựa vào tường ngồi xuống tới. Không đến vài phút liền thấy An Hiểu Khiết đi theo mấy cái đồng sự cười hì hì tiến vào nhà An Hiểu Khiết, bên này. Chu Dương vậy vây tay, lập tức liền thấy An Hiểu Khiết cười nói tự nhiên hướng hắn nhìn lại, nhưng mà sau một khắc liền bị bên cạnh thân bộ tổ chức một người đồng nghiệp kéo lại cánh tay Hiểu Khiết. Ha ha ha, ai vậy, đều thân thiết như vậy. Đó còn cần phải nói, chắc chắn là tiểu An bạn trai. Không có không có, Tôn lão sư, không phải bạn trai ta. chính là một người bạn, là giáo dục học viện Chu Dương, chúng ta cùng một chỗ phỏng vấn nhận biết. Kỳ thực mặc dù đã nhận chức hơn mấy tháng, nhưng mà Chu Dương chính xác vẫn thật là chưa từng đi mấy chuyến bộ tổ chức, duy nhất đi hai lần hay là tìm phòng cán bộ giúp Lý Văn Phương tiện đưa tài liệu. Cho nên bộ tổ chức người bên kia không biết hắn cũng không kỳ lạ, thậm chí liền Chu Dương chính mình cũng nhận không được đầy đủ người bộ tổ chức. Bây giờ cùng An hiệu Khiết cùng nhau trong bốn người, hắn chỉ nhận thức bộ tổ chức phó bộ trưởng Hách Phong, mặt khác một nam hai nữ chỉ là có chút quen mặt, đoán chừng là tham gia hội nghị gì thời điểm gặp qua. Mà lúc này nghe được An Hiểu khiết lời nói. cái kia tôn lão sư cũng kinh ngạc hướng chu dương liếc mắt nhìn giáo dục học viện chu dương là hắn à mặc dù chưa từng gặp mặt nhưng mà danh tiếng của hắn cũng không nhỏ lần trước hồ bí thư học khen ngợi chính là hắn à trên thực tế bởi vì lần trước trường học bí thư đảng ủy hồ quân lúc họ công khai biểu dương chu dương một lần cho nên chu dương tên đúng là rất nhiều người trong lỗ thai đều xuất hiện qua bất quá cũng chỉ thế thôi dù sao một cái tân tiến tiểu khoa viên cũng chính xác không có cái gì đáng giá chú ý tôn lão sư vậy ta liền không cùng các ngươi ăn chung rồi đi thôi đi thôi tiểu tử nhìn xem không tệ hiểu khiết nắm chặt cơ hội a nào có a ha ha ha ha Có cơ hội liền phải đem nắm, miễn cho bị người khác đoạt mất. Mặc kệ các ngươi. Rất nhanh, đánh hảo đồ ăn, An Hiểu Khiết liền bưng bàn ăn ngồi xuống Chu Dương đối diện, chỉ là bị đám người treo gẹo một hồi trên mặt tựa hồ còn có chút hồng luận. Chỉ thấy nàng ngẩng đầu nhìn Chu Dương, trong lòng cũng không biết suy nghĩ cái gì đều là các ngươi bộ tổ chức đồng sự a, ta liền nhận biết các ngươi Hách bộ trưởng. Ân, ngoại trừ Hách lao sư, một cái khác nam là chúng ta văn phòng chủ nhiệm Tôn Lập lao sư, cái tuổi đó lớn một chút nữ lao sư là bàn xây dựng Đảng tào hướng quên lao sư, còn lại chính là Tiêu Bình, so với chúng ta sớm tiến trường học một năm, bây giờ là trường học trường Đảng thư ký. bộ tổ chức văn phòng chủ nhiệm tôn lập ban xây dựng đảng tàu hướng quên trường học trường đảng tiêu bình chu dương nghe vậy gật đầu cười cái này một số người về sau chính mình cũng phải thường xuyên giao tiếp tên tự nhiên muốn cùng người đối với đứng lên có lời trước kinh nghiệm chu dương trong lòng rất rõ ràng tại bên trong thể chế hỗn gặp người không biết là tối kỵ nhận lầm người càng là không thể chấp nhận được ít nhất tại những cái kia tâm nhãn không lớn lãnh đạo trong mắt đây tuyệt đối không phải chuyện tốt lành gì nói đến chu dương đối với toàn bộ giáo dục học viện cùng đông đại các bộ môn cơ cấu cùng với đầu, đầu não não nhân vật kỳ thực cũng là xuống một chút công phu đi phân biệt nhưng mà toàn bộ trường học giáo chức công việc gần tới năm ngàn người Hành chính miệng nhân số cũng không dưới một ngàn, muốn trong thời gian ngắn bên trong toàn bộ đối đầu hào cũng không phải một cái tiểu công tác lượng. Nói trắng ra là, hắn bây giờ khiếm khuyết vẫn là thời gian, ngay cả người đều nhận không được đầy đủ, muốn làm đến như cá gặp nước chỉ sợ còn có chút độ khó. Cũng may ít nhất trước mắt giáo dục học viện bên này, hắn không sai biệt lắm đã đều có thể đối đầu số các ngươi văn phòng bên trong gần đây bận được sao? Chu Dương nói. Kỳ thực khai giảng đã sắp xỉ thời gian một tháng học kỳ mới các hạng việc làm cũng đã sớm tiến nhập quỹ đạo, bất quá gần nhất ngoại trừ chuẩn bị sáu tháng cuối năm trường đảng lớp huấn luyện, bộ tổ chức bên kia chính xác không có gì lớn động tác tạo được, cũng là sự vụ ngày thường. 6 tháng cuối năm trọng điểm việc làm còn chưa bắt đầu, đoán chừng phải chờ tới quốc khánh sau. An Hiểu Khiết nói xong Chu Dương gật đầu một cái, Đại học Đông Hải bộ tổ chức kỳ thực là tương đối phức tạp, không chỉ bao gồm cơ sở đảng kiến, đảng viên phát triển giáo dục quản lý các loại thông thường sự vụ, còn có cán bộ khảo sát cùng quản lý, trường đảng cùng với cơ quan đảng ủy. Ngoài ra còn có một vị phó bộ trưởng cao phối trường học cách về hưu đảng ủy bí thư, cấp bậc là chính sử cấp cùng bộ tổ chức bộ trưởng cấp bậc tương đương, bình thường là từ những kia tuổi tác sắp đến cương vị chính sự cấp lãnh đạo trước khi về hưu đảm nhiệm một lần ăn cơm xong, Chu Dương cũng không cùng An Hiểu Khiết trò chuyện nhiều liền ai về nhà lấy. Vừa chiều, viện trưởng Trương Kiến Khải sớm liền rời đi văn phòng đi trường học văn phòng bên kia tham gia học kỳ mới học sinh công tác sẽ bàn bạc, đồng hành còn có học viện đảng ủy phó bí thư Giang Phạm. Chủ trì hội nghị là trường học đảng ủy phó bí thư, phó hiệu trưởng Đồng Lâm Sinh Ngoại trừ đồng hiệu trưởng, trường học bí thư đảng ủy Hồ Quân cũng có mặt hội nghị lần này. Mà ở trên sẽ, trường học bí thư đảng ủy Hồ Quân tại làm tổng kết lúc lên tiếng, lại một lần đem Chu Dương đặt tới trên đầu sóng nỏ gió. Trong phòng họp, lại một lần nghe được Chu Dương tên từ trong miệng Hồ Quân đụng tới, giáo dục học viện đảng ủy phó bí thư Giang Phạm lập tức cũng có chút trận cho mắt, trong lòng càng là âm thầm chửi mẹ. Chu Dương giá hỏa này đến cùng đang làm cái gì quỷ? Hắn một cái học viện tổ chức tuyên truyền viên, như thế nào không có việc gì liền lẫn vào tư tưởng công tác chính trị đơn giản chính là thái quá có hay không hảo? Mẹ nó, lại cho hắn đựng, chương 79, thư sinh sẽ đao không thể coi thường. Chương 79, thư sinh sẽ đao không thể coi thường. Chu Dương tự nhiên không biết mình tên lại một lần xuất hiện ở Hồ Quân trong miệng, hơn nữa tình hình đơn giản cùng lần trước nói đùa, giống như là liền Hồ Quân đều đang nói đùa hắn. Buổi sáng trương kiến khải tìm hắn đi văn phòng bên trong nói chuyện thời điểm. Chính xác nhằm vào ban chủ nhiệm quy định phương án áp dụng đề nghị mấy cái rất có tính kiến thiết ý kiến, thậm chí liền chu dương chính mình cũng không để ý đến ở trong đó quan hệ lợi hại. Tỷ như, hành chính nhân viên đảm nhiệm ban chủ nhiệm trích cấp kinh phí, đến cùng có tính không tại học viện cuối năm phát ra tiền thưởng cuối cùng trong bọc, phương án bên trong cũng có phải hay không hẳn là tiến hành rõ ràng? Lại tỷ như, nếu như nhân viên phát sinh điều động rời đi giáo dục học viện vốn có việc làm cương vị, vậy cái này kế tục việc làm phải làm như thế nào an bài các loại? Từ phương án có thể áp dụng tính chất tới nói, chứng kiến Khải suy tính mấy điểm ý kiến cũng là có trường kỳ tính chất ý nghĩa chiến lược, cho nên Chu Dương cũng không thể không hoa 12 phần tâm tư hảo hảo đi tiến hành trình thể thiết kế. Cùng lúc đó, đáy lòng nguyên bản điểm này bởi vì đời trước kinh nghiệm mang tới tự tin cũng thu liễm không thiếu, có đôi khi chính xác không thể coi thường người trong thiên hạ nói thật, muốn ta nhìn ban này chủ nhiệm quy định nếu như là ở trường học phương diện bày mà nói, hiệu quả có thể sẽ lớn không ít, vẹn vẹn chỉ ở một cái học viện tới làm, nhất định sẽ xuất hiện dạng này hoặc vấn đề như vậy. Đơn giản nhất, người như thế nào đi bảo đảm có thể đảm nhiệm ban chủ nhiệm nhân viên số lượng tùy tùng đẳng cấp lượng là đối ứng? nếu như nhiều người cũng là dễ nói, thiếu đi đâu, đúng không? nhưng mà nếu như là toàn trường vậy thì không đồng dạng, trong cơ quan nhiều như vậy hành chính nhân viên, toàn bộ cộng lại khẳng định muốn vượt qua lớp học đếm, đến lúc đó đơn giản chính là làm lại còn mời cũng tốt, làm thay phiên cũng tốt, luôn có biện pháp giải quyết, liền chúng ta một cái học viện à, nói thật có chút không đáng kể. văn phòng bên trong, lưu mai chẹp chẹp miệng, luôn cảm thấy vấn đề này áp dụng độ khó rất lớn. chu dương cũng không nói gì, hắn đương nhiên biết ban chủ nhiệm quy định chân chính tinh túy chính là toàn diện trải rộng ra, nhưng mà trương kiến khải trước mắt địa vị rõ ràng còn không làm được đến mức này. Hắn ngược lại là biết nhiều nhất 2 năm sau liền sẽ toàn diện trải rộng ra, nhưng mà người khác không biết ra bất quá này ngược lại là cũng từ khía cạnh cho Chu Dương một lời nhắc nhở, cho nên tại phương án bên trong, hắn đối với vấn đề này cũng tiến hành cân nhắc, đó chính là đem toàn bộ phương án chia ba cái giai đoạn tới thi hành. Cứ như vậy, vừa giải quyết Lưu Mai nói tới nhân viên tùy tùng cấp không phối hợp vấn đề, cũng cho đằng sau mở rộng áp dụng mặt Lưu lại không gian cùng chỗ trống Chu Dương thậm chí âm thầm đang suy nghĩ. hai năm sau đông đại giáo vụ chỗ cùng phòng nhân sự nếu như muốn chế định tương ứng phương án tới thôi động thị lý ý kiến rơi xuống đất mà nói cuối cùng có thể hay không trực tiếp lấy trên tay hắn phần này phương án xem như bản gốc tiến hành chỉnh sửa chu lao sư chúng ta văn phòng không một năm thời điểm mua một nhóm máy tính nhóm máy vi tính này trước mắt còn không có qua sử dụng kỳ nhưng mà đã không thể dùng có thể báo học sao mấy người đang nói chuyện đột nhiên tiểu học giáo dục hệ một cái phó giáo sư đẩy cửa ra đến tìm đến chu dương chu dương đoạn thời gian gần nhất cảm thấy chính mình thật sự giống như là đã biến thành giáo dục học viện học viện văn phòng đó ra em ẩn lưu mai cũng tốt Vương Lâm Lâm cũng tốt, thậm chí sát vách hai cái văn phòng, chắc chắn sẽ có người đem vấn đề vứt cho hắn. Phản phất hắn đầu góc này bên trong đồ vật gì đều lấy ra được đi giai đoạn thời gian gần nhất. khuynh hướng này thậm chí càng ngày càng nghiêm trọng, phát triển đến không thiếu chuyên nghiệp lao sư cũng sẽ tới cùng hắn trưng cầu ý kiến một. Chút không liên quan nhau vấn đề đây hết thảy đều nguồn gốc từ nửa tháng trước trương kiến khải đem chính mình sáng tác ngày đó tại sản thanh tra việc làm báo cáo tiến hành toàn viện thông báo, cho nên trong lúc nhất thời, hắn đống nhiên liền thành học viện vạn sự thông. Vì thế là thông qua lần này tài sản thanh tra, hắn đối với học viện gần năm năm qua chỉnh thể tình huống, quả thật có một cái vô cùng toàn diện hiểu rõ hà lao sư. ngươi nói là đám kia phòng thí nghiệm dùng máy tính a ta nhớ được năm trước phòng thí nghiệm liền đánh qua báo cáo một lần trong hệ thống còn có cục tài chính phê văn bảo là muốn đợi đến sử dụng kỳ đi qua mới có thể báo hỏng đúng đúng đúng chính là một nhóm kia còn phải đợi a vấn đề là máy tính đều không dùng đặt chỗ đó cũng chiếm địa phương có thể hay không nghĩ biện pháp sớm báo hỏng xử lý xảy ra Chu dương nghe xong vấn đề này cũng có chút đau đầu nhưng mà cũng không thể cưng lấy hơi chút trầm tư sau liền nói như vậy đi hà lão sư ngươi làm việc trước người, ta đi trưng cầu ý kiến một chút cục tài chính có tin thức cho ngươi hồi phục nếu như trước khi tan việc còn không có cùng ngươi liên hệ người nhắc nhở ta một lần nhìn xem vị tiên họ hà lao sư rời đi vương lâm lâm lập tức hướng hắn dựng lên ngón tay cánh yêu không hổ là Lão chu đồng chí liền sớm như vậy sự tình đều nhớ xem ra lần này thành tra việc làm thật không có làm không công chu dương cười cười không nói chuyện trang bước sao cách cục đương nhiên cao hơn điểm đời trước tại cơ quan làm công chức thời điểm hắn lao bội phục những cái kia ngồi mười mấy năm văn phòng lao cơ quan đối với mười mấy năm trước phát sinh sự tình gì đều như lòng bàn tay cái này gọi là cái gì một bước không bước liền biết chuyện thiên hạ mười ngón vừa bấm có biết một hai, thẳng thắn hơn chính là ngoại trừ múa mép cơ môi mẹ nói gì cũng không phải tốt xấu mình còn có thể thật sự gọi điện thoại đi cục tài chính cho ngươi chừng cầu ý kiến một chút sáu đúng chu dương ngươi nói lần trước chúng ta làm xong tài sản thanh tra viết cái kia văn chương đến cùng có thể hay không phát biểu a. cái này đều nhanh một tháng như thế nào một điểm động tĩnh cũng không có gấp cái gì có thể phát biểu lời nói sớm muộn sẽ phát không thể phát mà nói văn phương bí thư nhất định sẽ thông chi chúng ta ngắm vương lâm lâm một mắt chu dương ngược lại là rất rõ ràng nha đầu này liền chờ lấy thiên văn chương này đâu một lần này văn chương chu dương đúng là chiếu cố vương lâm lâm đem nàng xem như cùng tồn tại đệ nhất tác giả bởi vì vương lâm lâm 6 tháng cuối năm liền có thể trình báo trung cấp chức danh chức mắt vạn sự sẵn sàng còn kém một thiên trường học định a loại văn trường. văn phòng chủ nhiệm lưu mai đâu trung cấp đã sớm mình lên nghĩ cao hơn cấp đoán chừng quá sức chính mình đâu nhậm chức không đủ thời gian một năm liền trình báo tư cách cũng không có vốn là chướng ngại lớn nhất chính là lý văn phương cùng đồng lâm sinh ký tên nhưng mà kết quả đồng lâm sinh chủ động đưa ra chỉ treo cái tên mà lý văn phương càng dứt khoát có phía trước ngày đó phát biểu đến đỉnh cấp tập san tư tưởng lý luận nghiên cứu văn trường sau đó trực tiếp liền để chu dương tự quyết định cho nên cuối cùng văn chương tác giả xếp hạng chính là chu dương cùng vương lâm lâm xếp số 1, lưu mai cùng dương kha bọn hắn theo thứ tự xếp sau hắc, ta đây không phải trở lấy nó làm đại sự sao yên tâm đi có thể phát sát suất tương đối lớn thì nhìn là phát đến động thái vẫn là phát đến phụ bản phụ bản lời nói ngươi cũng đủ động tính lời nói trăm phần trăm trung cấp tới tay vương lâm lâm nghe vậy lập tức liền lên tiếng mừng rỡ không được phản phất văn chương đã thành công phát biểu 6. lao giang người tuổi trẻ bây giờ vẫn là lợi hại à hoa văn thật nhiều liền làm một cái tài sản thanh tra đều có thể cùng đảng kiến cùng tưởng nhớ chính giáo dục liên hệ tới hiệu trưởng cao úc văn phòng bên ngoài công tác hội vừa mới kết thúc một đám người ô ương ưng mà hướng chào ra ngoài không ít người bắt đầu cùng tiến tới nói chuyện phiếm có loại kia nghiện thuốc lá nặng lãnh đạo top năm top 3 tiến đến một đống cái nào đó học viện phó bí thư vô vô giang phản bả vai cảm khái một câu bên cạnh lập tức có người nói tiếp hồ bí thư ngươi cái này gọi là chính trị không chính xác đông tây nam bắc trung đảng quản hết thảy tài sản thanh tra việc làm làm sao lại cùng đảng kiến không quan hệ rồi đi đi đi liền miệng ngươi ra việc ha, ha ha ha ta xem cái nào các ngươi đây chính là điển hình không ăn được nho thì nói nho xanh đám người cười cười không nói chuyện đây đương nhiên là nói đùa Dù sao Chu Dương một cái tiểu khoa viên, cùng bọn hắn còn kém 10 vạn tám nàng giảm. Nhưng mà rất nhiều người trong lòng tin tưởng, cái này Chu Dương có thể liên tục hai lần bị trường học đảng ủy hội quân bí thư nhắc đến, cái tổ chức kia tuyên truyền viên chỉ sợ cũng làm không lâu rồi. Cũng không biết lãnh đạo là sẽ đem hắn lộng tiến trường học văn phòng làm ngự dụng cán bộ đâu, vẫn là tiến đoàn ủy hoặc học sinh chỗ đi làm tư tưởng công tác chính trị đây nếu là tiến trường học nửa năm không đến liền đi trường học văn phòng, vậy tương lai không chắc lại là một cái trường học văn phòng chủ nhiệm tiềm lực. Hơn nữa nghe nói ra hỏa này vừa nhậm chức liền đã tại học viện bạn công hội mấy lần trước đẩy ngã học viện ý kiến, hết lần này tới lần khác kết quả vẫn thật là thành công. chuyện cũ kể trong trăm người vô dụng nhất là thư sinh nhưng mà có văn có võ thư sinh cũng không thể khinh thường á trường 80, lãnh đạo cổ tay chương 80, lãnh đạo cổ tay đại học đông hải giáo dục học viện văn phòng bên trong lưu mai đang cùng vương lâm lâm giảng trước kia chính mình trình báo trung cấp chức danh kinh nghiệm chu dương mặc dù không có chen vào nói nhưng mà lỗ hai cũng thụ lóc cao mặc dù hắn chi không ở chỗ này nhưng mà nếu như có thể thuận tay làm một cái chức danh tương lai nếu quả thật hôn không thành quan trường bao nhiêu cũng có thể cho dãy điểm ra sản không phải lúc này văn phòng môn đột nhiên bị đẩy ra đám người lập tức liền thấy viện trưởng trương kiến khải vậy mà mặt tươi cười đi tới viện trưởng ừ đều vội vàng đâu ha ha ha chu dương a ngươi hôm nay thế nhưng là lại làm náo động vừa mới trường học mở nửa năm học sinh công tác sẽ hồ bí thư thế nhưng là lại điểm ngươi tên nói ngươi không chỉ văn chương viết hảo đầu óc linh hoạt hơn nữa lần này tài sản thanh tra việc làm làm được cũng xinh đẹp danh tiếng đều chuyển đến thành phố bộ giáo dục đi trương kiến khải vào cửa liền chụp chụp chu dương bà bay, tiếng nói đều rõ ràng có chút hưng phấn kỳ thực trương kiến khải chính xác thật cao hứng dù sao hắn vừa mới giày mới hơn nữa lãnh đạo trường học ban tử vì để cho hắn mau chóng nắm giữ cục diện thậm chí ngay cả để cho đồng phó hiệu trưởng kiêm nhiệm học viện bí thư đảng ủy loại này hiếm thấy biện pháp đều nghĩ đi ra. Có thể nói, nếu như dưới loại tình huống này, hắn trương kiến khải đều làm không được ra thành tích, đó cũng là trên mặt không ánh sáng sự tình. Lần này chu dương văn chương chúng tuyển tư tưởng động thái, bản thân cũng không phải cái đại sự gì, dù sao phát văn trương đi, trường cao đảng bên trong chính là không bao giờ thiếu loại người này. Nhưng vấn đề là chu dương cái này văn trương biết vừa đúng à, không chỉ biến tướng trình bày giáo dục học viện việc làm lý niệm, hơn nữa còn đem trương kiến khải xem như cơ sở giáo học bộ chủ nhiệm một chút tốt cách làm cho điều ra. đằng sau càng là đem trương kiến khải đảm nhiệm viện trưởng sau đó chế định học viện tài sản biện pháp quản lý sự tình hào hảo mà viết một chút đây đương nhiên là trương kiến khải tối nhạc kiến kỳ thành chu dương nghe vậy nào dám đảm nhiệm nhiều việc mà tiếp nhận mau nói cũng là viện trưởng chỉ đạo hảo chính mình là làm điểm khổ lực việc trương kiến khải tự nhiên càng ngày càng cao hứng tốt tốt các ngươi tiếp tục làm việc tiểu lưu cùng tiểu vương cũng khổ cực quay đầu lưu mai ngươi cho lần này tham gia thanh tra công tác người đều xin điểm tiền làm thêm giờ chu dương vừa định nói không cần nhưng mà tưởng tượng lưu mai mới là chủ nhiệm không thể làm gì khác hơn là đem lợi nuốt vào trong bụng nghe được Lưu Mai mang theo vui mừng gật đầu một cái nói cảm tạ với trưởng trong lòng cũng cười khổ không thôi cái này Lưu chủ nhiệm a thật đúng là chỗ tốt gì cũng dám tiếp văn phòng bên trong chờ Trương Kiến Khải vừa đi mấy người lập tức liền gào to dậy rồi nhất là Vương Lâm Lâm lập tức liền bật máy tính lên đi tư tưởng động thái phía trên tìm Văn Trường xem xét tên của mình vậy mà xuất hiện tại đầu điều trương bên trong lập tức liền bọn tới Chu Dương sau lưng ngoan ngoan mà từ phía sau lưng cho hắn trên cổ ông một hồi ha ha ha ha ha, ha. Chu Dương ngươi quáng yêu ngươi như thế nào lợi hại như vậy thế mà trực tiếp liền lên động thái đầu đề rồi ha ha, ha. Giặt ra dạt ra giặt ra ngươi có phải hay không muốn bóp chết ta à đại ca lan gọi lại tỷ đối diện lưu mai gặp hai người náo thành nhất đoàn lập tức cũng cười không được so với một thiên đầu để văn chương nàng vẫn là cảm thấy phát điểm tiền làm thêm giờ thực sự mấu chốt là phát bao nhiêu đâu nếu không thì một người phát cái 2.500, vừa vặn bốn người lần trước tự mình xin phép chính là một và thối vậy mà lúc này sắp vách hai cái văn phòng bên trong bầu không khí nhưng có chút không đồng dạng cũng tốt tại ba cái văn phòng mặc dù liên thông nhưng mà ở giữa cũng cách kéo đẩy môn ngược lại không đến nỗi quá lung túng Nhưng mà vừa rồi Trương Kiến Khải lời nói kia, đám người thế nhưng là trong đều nghe bên thay đoá, trong lòng cảm giác tự nhiên khó chịu, trước đây Chu Dương muốn làm chuyện này, không ít người còn châm chọc khiêu khích, ai biết chỉ trước mắt, vẫn thật là làm trở thành, lại còn bị lãnh đạo cho nhìn chúng. Thật mẹ nó kéo con né. Tài sản thanh tra việc làm biết cái Văn Trương, lại còn có thể lên tư tưởng nghiên cứu loại tạp chí. Văn phòng bên trong, Dương Kha gặp bầu không khí có chút kiềm chế, mặc dù đấy lòng cao hứng, thế nhưng là không dám nói lời nào, dễ dàng dẫn phát chúng nộ a bất quá vẫn là trong tại bốn người bọn họ nhóm nhỏ phát cái tin, Dương Kha thực hư bước Lưu Bức hay không lưu Bức Chu Dương không biết, nhưng mà náo loạn một màn như thế, hắn rõ ràng phát giác được đám người ý kiến với mình lại phát sinh biến hóa. Lưu Mai cùng Vương Lâm Lâm từ không cần nói nhiều, hai cái này một cái giả thông minh một cái ngốc bạch ngọt, cùng chính mình một một sợi dây thường bên trên chắc chắn là bỏ cũng không xong. Bất quá nói thật, đối với Lưu Mai cùng Vương Lâm Lâm, Chu Dương vẫn là rất thân cận, dù sao mình người, đặt cổ đại chính là đồng bào. Mà tại học viện trong đám, Trương Kiến Khải cũng là lập tức liền đem Thiên Văn trường kia cho phát tới, rất nhanh trong đám chính là một mảnh khấn ngợi. Sau lưng chửi mẹ có bao nhiêu Chu Dương không biết, nhưng mà hôm nay ở trong bảy nhận được tiểu hồng hoa ít nhất cũng trăm. Chẳng được bao lâu, phân công quản lý công tác nghiên cứu khoa học phó viện trưởng tới văn phòng bên trong cho Vương Lâm Lâm bố trí việc làm, lại tốt hảo địa khen Chu Dương một trận, nói hắn lại bị hồ bí thư biểu dương, tiền đồ vô lượng. Chờ lãnh đạo đi sau đó, Chu Dương gáy lòng cũng không thể không dở khóc dở cười, nghĩ thầm quả nhiên lãnh đạo đều sẽ vẽ bánh nướng, khen lên người tới ngươi có cự tuyệt cũng không được, đoán chừng thật sự đến muốn cất nhắc một ngày kia, một khi dính đến mình người, sợ lại là mặt khác một bộ tình hình Chu Dương, ngươi lại bị khen ngợi rồi. Không chắc bên trong, Chu Dương đến chưa trả lời tin của mấy chục người, trong lòng xem chừng lần này chính mình sợ là thật muốn nổi danh. lần trước chính mình người mới một cái người quen biết không nhiều từ lần này có mấy chục người bí mật tìm chính mình nghe ngóng thì nhìn được đi ra bất quá thu đến an hiểu khiết tin tức chu dương vẫn còn có chút vui vẻ có không có bị khen ngợi không biết nhưng mà buổi chiều bị tao nhiên rồi một lần buổi trưa ngược lại thật xú mỹ a ngươi khoa khoa ngươi còn cái đuôi vểnh lên trời buổi tối có phải hay không nên mời khách an hiểu khiết cho hắn dựng lên một cái tâm chu dương lập tức một mặt ngộ gì mời khách dựa vào cái gì a bất quá rất rõ ràng một bữa cơm có thể giải quyết sự tình, vậy dĩ nhiên là đơn giản nhất bất quá chúng chi ăn cơm chúng vẫn là an hiệu khiết đồng chí nhưng mà lệnh Chu Dương tối không tưởng tượng được là sau khi tan việc hắn vậy mà nhận được trường học đảng ủy phó bí thư phó hiệu trưởng lại kiêm nhiệm giáo dục học viện bí thư đảng ủy đồng Lâm sinh điện thoại nói thật cú điện thoại này ít nhiều khiến Chu Dương có chút động dù sao một cái phó cục cấp lãnh đạo làm sao lại đem hắn một cái tiểu khoa viên để ở trong lòng nhưng mà điện thoại kết nối đồng Lâm sinh câu nói đầu tiên thì để cho hắn càng há hốc mồm hơn ngại khỏe đồng bí thư ân tiểu Chu A gần nhất công việc làm đến không tệ như thế nào có hứng thú hay không tới trường học văn phòng A văn phương trưởng phòng thế nhưng là dốc hết sức đề cử không thể lãng phí ngươi cái này cắn bút trong phòng chu dương trong lòng nhất thời một hồi thình thịch cũng trong nháy mắt liền hiệu trong này lại còn có lý văn phương nguyên nhân bất quá may mắn hắn phản ứng nhanh thế là không cần nghĩ ngợi liền nói đồng bí thư ta vẫn muốn lưu ở học viện dù sao kinh nghiệm làm việc không đủ phong phú đi trường học văn phòng lời nói nếu như không làm tốt việc làm đến lúc đó liền cho lãnh đạo mất thể diện trong loa đồng lâm sinh rõ ràng ư một tiếng rõ ràng đối với chu dương trả lời cũng tương đối hài lòng chu dương chính xác không có đoán sai đồng lâm sinh sở dĩ tự mình gọi điện thoại đúng là bởi vì lý văn vương đề cập qua chuyện này nếu như là di vãng hắn tự nhiên không cần để ở trong lòng nhưng mà Lý Văn Phương bây giờ là trên danh nghĩa lãnh đạo cấp trên, hơn nữa Đồng Lâm sinh mơ hầu nghe đến tin tức Lâm Văn Phương chạm tiếp theo có thể là Bộ Giáo Dục Phó Chức Lãnh đạo, đến lúc đó chỉ sợ chính mình liền sẽ có việc cầu người. Bất quá đối với đem Chu Dương điều chỉnh đến Trường Học Văn Phòng đi, hắn là không đồng ý. Phía trên có Bí Thư cùng Hiệu trưởng, hắn làm như vậy không thể nghi ngờ là đang cấp chính mình tìm phiền thoái, cho nên Chu Dương lần này trả lời hắn rất hài lòng. Tiểu tử rất biết tiến tối đi, vậy ta biết. Nói xong lập tức liền cúp điện thoại, mà Chu Dương đáy lòng thì triệt để nhẹ nhàng thở ra, bất quá lập tức cũng khó tránh khỏi có chút thất lạc. Mặc dù biết dù cho có Lý Văn Phương đề cử. Hắn khả năng cao cũng vào không được trường học văn phòng, nhưng mà Đồng Lâm Sinh cử động lần này không thể nghi ngờ là đem con đường này triệt để lập kín. Ngẩng đầu nhìn nơi xa, Chu Dương nhịn không được thở dài, xem ra con đường sau đó. Còn rất dài, Á chương 81, Chu Dương bị nêu điển hình. Chương 81, Chu Dương bị nêu điển hình. Bởi vì Đồng Lâm Sinh một chiếc điện thoại, Chu Dương không sai biệt lắm là cả đêm không ngủ, bất quá sáng sớm hôm sau đứng lên, hắn cũng rất nhanh liền điều chỉnh xong tâm tính. Nói thực ra, chính hắn trong lòng kỳ thực cũng biết, bằng hắn bây giờ tư lịch muốn vào trường học văn phòng, vậy cơ hội là không thể nào. một phương diện chính mình vừa mới tiến trường học chưa tới nửa năm thời gian tháng trước mới vừa vặn không thực tập kỳ chuyển thành chính thức biên chế nhân viên lúc này tiến trường học văn phòng đây tuyệt đối là lực cản trọng trọng một phương diện khác giáo dục học viện bên này chính mình hao tốn khí lực lớn như vậy chế tạo ra cục diện bây giờ không dám nói hắn chu dương bây giờ bao nhiêu là cái nhân vật nhưng mà tuyệt đối cũng so tiến vào một cái hoàn cảnh hoàn toàn xa lạ bắt đầu lại từ đầu thảo văn phòng bên trong chu dương cực nhanh xử lý mấy cái vấn đề nhỏ sau đó lập tức liền đem giang phạm thảo ra ngày đó ban chủ nhiệm phương án áp dụng qua một lần bà thảo lập tức liền cho trương kiến khải phát tới hoàn thành công việc này sau đó. trước mắt trên tay hắn cũng chỉ còn lại có hai cái chuyện quan trọng phải xử lý một cái là tiếp tục hoàn thiện trước đây đầu để trình báo sách một cái khác nhưng là tính toán của chu dương hắn là nghĩ đến khởi thảo một phần liên quan tới phát triển sinh viên đảng viên cụ thể áp dụng biện pháp kỳ thực thượng cấp đối với phát triển đảng viên sự tình sớm tại thế kỷ trước liền có tương quan văn kiện nhưng mà chu dương rất rõ ràng loại biện pháp này trên cơ bản cũng là từ đại phương hướng đi lên tiến hành nắm chắc tại cụ thể áp dụng bên trên có thời điểm thao tác cũng không có dễ dàng như vậy trước mắt cơ sở nhất là học sinh cái quần thể này trên cơ bản cũng là tại bằng vào riêng phần mình lý giải đang làm cũng không có thống nhất trương pháp đời trước nhìn qua về sau thượng cấp một lần nữa chỉnh sửa quy tắc chi tiết chu dương mặc dù không có gan to bằng trời đến trực tiếp đem phần văn kiện kia sớm lấy ra nhưng mà khởi thảo một cái có thể áp dụng biện pháp có lẽ còn là không có vấn đề hơn nữa quan trọng nhất là so với tài sản thanh tra cái này chuyên hạng việc làm chuyện này mới thật sự là thể hiện tổ chức mình tuyên truyền viên chức trách đồ vật nếu có như thế một vật nơi tay mà nói cái kia đang phát triển đảng viên một khối này hắn tại học viện thậm chí trong trường học cũng là có quyền nói chuyện bất quá vừa mới mở ra văn kiện hắn còn không có viết một chữ liền nhận được hồ thắng lợi điện thoại thế nào lão hồ không hảo hảo gõ chữ gọi điện thoại cho ta làm gì nói thực ra hồ thắng lợi gia hỏa này tính bền dẻo cùng sức chịu đựng chính xác có thể kể từ 6 tháng sách mới lên khung sau đó gia hỏa này liền cùng như điên cuồng mà điên cuồng gõ chữ sáu tháng sách mới theo nguyên bản lên khung thời điểm 26 mươi vạn hơn chữ trực tiếp tăng đến 120 vạn hơn cái tốc độ này cũng không chậm đương nhiên trong này tiền thù lao kích thích cũng là nguyên nhân căn bản nhất sáu bảy hai tháng đơn nguyện tiền thù lao đều ép tới gần 60 vạn đáng sợ nhất là tám tháng bởi vì sách mới lên một cái lớn đề cử thành tích càng là tăng vọt cho nên đơn nguyện tiền thù lao trực tiếp liền đột phá rồi 80 mươi vạn, chu dương chính mình cũng phân đến 20 mươi vạn hơn. nếu là không có cái này sức mạnh, liền hắn điểm ấy tiền lương cố định cũng không dám thỉnh thoảng mời khách ăn cơm nói cho ngươi một tin tức tốt. mẹ nó ta đây có chút kích động, ngươi đợi ta thở một lũ à. trong loa chu dương nghe được hồ thắng lợi âm thanh cũng là có chút ngạc nhiên ngươi không phải là muốn nói cho ta biết sách mới muốn bán bản quyền đi. chu dương một câu nói xong, trong loa hồ thắng lợi đột nhiên liền trầm mặc, qua một hồi lâu hắn mới nghe được hồ thắng lợi chửi mẹ âm thanh cở mở nở lao chu, ngươi mẹ nó có thể chờ hay không chính ta nói à, làm thật vất vả muốn cho ngươi niềm vui bất ngờ. Nghe được Hồ Thắng Lợi thanh âm thở hồn hện, Chu Dương sở lên chốc mũi đáy lòng cũng là giở khóc giở cười vậy nếu không ta cúp điện thoại, ngươi một lần nữa đánh một lần. Lần này ta nhường ngươi nói. Mau mau cút, có ngươi dạng này sao? Tính toán, ta coi như ngươi không biết, ngươi nói ngươi thế nào đó được. Hồ Thắng Lợi quả thật bị Chu Dương làm cho có chút nhụt chí cái này không đơn giản sao? Bây giờ thành tích đều như vậy, lại tăng vọt cũng không khả năng, ta đều cảm giác nếu như không có gì bất ngờ xảy ra chắc chắn đến đỉnh ngoại trừ bán bản quyền còn có thể có cái gì kinh hỉ có thể để ngươi hưng phấn như vậy. Chu Dương nói nhẹ nhõm, nhưng mà Hồ Thắng Lợi quả thật có chút mộng được chưa? tính ngươi như bức. Bất quá tin tức này chỉ là nghe đồn A, biên tập nói với ta trước mắt đang nói, đến cùng có thể hay không bàn luận tốt còn không biết, hưng phấn chết lao tử, ta mẹ nó đều không nghĩ đến ta lại còn có thể bán truyền hình điện ảnh bản quyền. Kỳ thực không riêng gì Hồ Thắng Lợi hưng phấn, Chu Dương kỳ thực cũng vui vẻ không được, mặc dù đã sớm biết sẽ có một ngày như vậy, nhưng mà thật sự tới tin tức, cái kia lại là một chuyện khác. Phải biết Hồ Thắng Lợi quyển sách này, đời trước truyền hình điện ảnh bản quyền thế nhưng là bán khoảng chừng hơn ngàn vạn, phân đến tay cũng có một nửa, lần này bị chính mình tiền kỳ như vậy một vận doanh, thành tích càng là gấp bội, nói thế nào giá cả cũng phải chướng một điểm a đi. vậy ta chờ ngươi tin tức tốt, chờ thật bán bản quyền. Ta trước tiên liền đợi đến ngươi chia hoa hồng đi mua phòng ở. Hồ thắng lợi. cúp điện thoại. Chu Dương ngồi ở văn phòng bên trong đáy lòng cũng phấn khởi đến không được. bất quá rất nhanh một cái khác điện thoại lại đem hắn cho làm cho không còn tinh khí. mai cho đến cúp điện thoại, trong đầu còn ông ông của hội đàm. cái này thật có ý tứ trường học lãnh đạo làm điều nghiên toạ đàm. muốn ta một cái tiểu cả kéo khoa viên đi làm cái gì? đùa ta đi. nhưng mà điện thoại là trương kiến khải đánh tới, không thể nào là tin tức giả. vấn đề là tìm ta đi ta đàm luận gì đây hắn cũng không cho rằng mình bây giờ nhắc đề nghị những cái kia trường học lãnh đạo dám tiếp nhận. Cũng may rất nhanh, Chu Dương nhận được trương kiến khải phát tới nói chuyện đề cương, lại là liên quan tới học trường học văn phòng công thất công tác nội dung. Thoáng một cái, Chu Dương ngược lại là yên tâm không thiếu, cái khác không dám nói, nhưng mà văn phòng việc làm hắn vẫn có chút tâm đắc có thể nói một chút. duy nhất làm hắn khó hiểu là, trường học văn phòng không tìm văn phòng chủ nhiệm tìm hắn liền có chút làm cho người rất mê. Giải thích duy nhất, đại khái là là thiên văn trường kia gây ra sự tình. tài sản thanh tra, cũng thuộc về văn phòng việc làm đi sáu. buổi chiều 3 giờ rưỡi, Chu Dương đúng giờ xuất hiện tại trường học văn phòng lầu dưới phòng khách, trừ hắn ra. Tham dự lần này tọa đàm hết thể có 21 cá nhân, ngoại trừ cơ quan cùng cấp hai học viện lãnh đạo, văn phòng chủ nhiệm cùng với thông thường khoa viên có thể giáo sư đại biểu bên ngoài. Lệnh Chu Dương kinh ngạc là vẫn còn có một cái nghiên cứu sinh mặc kệ hiệu quả như thế nào. Ít nhất lần này tọa đàm điều tra nghiên cứu diện tích che phủ chính xác rất rộng rãi. Rất nhanh, Cuộc hội đàm chính thức bắt đầu. Chủ trì cuộc hội đàm chính là trường học văn phòng chủ nhiệm Tôn Hải Anh. Tham dự tọa đàm trường học lãnh đạo lại có hiệu trưởng Lý Tùng Lâm, phó hiệu trưởng Đồng Lâm Sinh. Bất quá lệnh Chu Dương hơi kinh ngạc chính là phụ trách ghi chép lại là trường học văn phòng một cái khoa trưởng cùng bộ tổ chức An Hiểu nhìn thấy Chu Dương thời điểm An Hiểu Khiết vụng trộm cùng hắn lên tiếng chào Chu Dương lên tiếng cười cười lập tức liền nghe được trường học văn phòng chủ nhiệm Tôn Hải Anh ho khan một tiếng nói tất cả mọi người ngồi xuống đi phía dưới thỉnh dừng Tùng Hiệu trưởng trước tiên nói chuyện đây là Chu Dương lần thứ nhất tiếp xúc gần gũi hiệu trưởng Lý Tùng Lâm vị này Lý hiệu trưởng dáng người rất cao cả người bạch bạch tịnh tịnh được bảo dưỡng vô cùng tốt bất quá nói chuyện giọng cũng rất lớn mà lại nói thoại phương thức cũng rất trực tiếp không có học viện phái lãnh đạo loại kia hạng Chu Dương kết hợp Lý Tùng Lâm vốn là tại chính phủ đảm nhiệm qua phó khu trưởng kinh nghiệm tự nhiên biết Lý Tùng Lâm là thuộc về loại kia cường thế phái lãnh đạo. Lý Tùng Lâm khúc dạo đầu trước tiên minh cuộc hội đảng ý nghĩa chính sau đó đám người liền nhao nhau bắt đầu phát biểu ý kiến, có trường học lãnh đạo tại chỗ, Chu Dương cũng nghe được đi ra tham gia cuộc hội đảng người rõ ràng chia làm hai loại, những cái kia xử cấp cán bộ lên tiếng đều rất hàm xúc, tổng kết xuống chính là nghiên cứu làm chủ, mà những cái kia khoa cấp cán bộ hoặc như chính mình loại tuổi trẻ này khoa viên rõ ràng liền lớn mật một chút, dám nhắc tới đi ra một chút vấn đề nhạy cảm, bất quá kiến thức tương đối nông cạn, nhưng mà đến phiên Chu Dương sắp lúc lên tiếng, cái trước phát ngôn viên nói ra một câu nói lại làm hắn đột nhiên cũng có chút hỏa lớn. Nói chuyện chính là chiếc học viện một cái văn phòng phó chủ nhiệm, đại khái bốn mươi mấy tuổi, trước mặt hắn nói một điểm là liên quan tới văn phòng vấn đề nhân thủ không đủ, nhưng mà tiếp theo điểm lại trực tiếp ném đao. Nói bây giờ văn phòng có ít người chức trách không rõ, bản chức việc làm không làm tốt, liền đi làm học thuật nghiên cứu hoặc đi làm đầu đề, cái này cùng văn phòng chức trách định vị không phù hợp, nếu như chỉ là thông thường đưa ý kiến coi như xong, dù sao mỗi người phát biểu ý kiến của mình. Vấn đề là hắn nói xong còn cử đi ví dụ, cũng chỉ như hôm nay tới họp chu dương Lào sư. đương nhiên chu lão sư năng lực là rất mạnh nhưng mà nếu như năng lực mạnh liền cũng có thể tùy tiện lẫn lộn đầu đôi cái kia văn phòng người có phải hay không cũng có thể bắt chước lợi dụng ban thời gian đi làm công trình của mình trong phòng họp bầu không khí lập tức liền có chút cổ khoái liền hiệu trưởng lý tùng lâm đều không nghĩ đến vẫn còn có người cầm cùng một chỗ tọa đàm đồng sự nêu ví dụ thế là trong nháy mắt hơn 20 mươi ánh mắt lập tức liền đồng loạt hướng chu dương nhìn lại nhưng mà nhìn thấy chu dương trên mặt nửa điểm ba động cũng không có biểu lộ mấy cái lãnh đạo trong lòng cũng là âm thầm lấy làm kỳ dù sao chu dương chỉ là một cái vừa mới hơn hai người trẻ tuổi phần này tính khí cùng công phu nhấn lại Rất nhiều lãnh đạo cũng không thể nào ác vậy mà lúc này bây giờ, Chu Dương đấy lòng lại tính toán mở. Nói thực ra, hắn vốn là không có ý định nói cái gì lợi hại vấn đề, nhưng mà đã như vậy, vậy ngươi làm mùng một cũng đừng trách ta làm mười lăm. Không phải liền là ám tiễn đả thương người không thấy máu sao? Ta hôm nay liền để ngươi xem một chút cái gì gọi là giết người bất quá đầu chạm đất. Mẹ nó, thật coi ta trẻ tuổi liền tốt khi dễ đúng không ba? Chương 82, cuộc hội đảng bên trên lần đầu lựa kiếm. Chương 82 Cuộc hội đàm bên trên lần đầu lượng kiếm ăn ngay nói thật, Chu Dương đối với đột nhiên xuất hiện vấn đề này, chính xác trong lòng không có chuẩn bị sẵn sàng, nhưng mà không làm tốt chuẩn bị không có nghĩa là hắn cũng chỉ có thể nền cổ đợi giết. Húng chi, tiểu an đồng chí còn nhìn mình đâu, đây nếu là tùy tiện liền bị cá nhân chỉ vào cái mũi nhằm vào một trận, về nhà nhưng làm sao bây giờ? Cho nên chờ thêm một vị phát ngôn viên lên tiếng kết thúc về sau, Chu Dương cũng không có lập tức mở miệng, mà là tiếp tục chui đầu vào trước mặt mình trên nổ tệ bục ghi chép lên tiếng nội dung mà nhìn thấy Chu Dương bỗng nhiên một bộ thái sơn sụp đổ mà sắc không đổi biểu hiện, hiệu trưởng Lý Tùng Lâm cùng hiệu trưởng văn phòng chủ nhiệm Tôn Hải Anh cũng là âm thầm gật đầu, không nói những thứ khác, chỉ bằng Chu Dương phần này tích khí, liền so tuyệt đại đa số khoa cấp cán bộ thậm chí sử cấp lãnh đạo đều hạ thấp xuống đương nhiên, còn có một loại có thể là bởi vì Chu Dương là thuộc về loại kia tính tình tương đối hòa hoãn người trẻ tuổi, nhằm vào loại vấn đề này cũng không muốn cùng người tranh chấp. Nhưng mà bất kể như thế nào, rất rõ ràng toàn bộ trong phòng họp cơ hồ tất cả mọi người rất hiếu kỳ kế tiếp Chu Dương sẽ làm như thế nào, đến cùng là trực tiếp mở miệng cùng người tranh chấp, vẫn là tránh né mũi nhọn chỉ cầu hòa bình nhân. vương lão sư nhắc ý kiến này trước tiên mặc kệ cụ thể là gì tình huống nhưng mà ít nhất nói rõ là tồn tại cái này vấn đề quay đầu hải anh ngươi để cho văn phòng thảo luận một chút nếu như vấn đề này quả thật có tương đối lớn ảnh hưởng vậy chúng ta ban tử làm tiếp tiến một bước nghiên cứu lý tùng lâm nói xong trường học văn phòng chủ nhiệm tôn hải anh gật đầu một cái lập tức liền hướng chu dương nhìn qua nói vậy kế tiếp chu lão sư ngươi nói xem nói một chút ngươi ý nghĩ trong phòng học, tôn hải anh tiếng nói vừa mới rơi xuống đám người lập tức liền đồng loạt quay đầu nhìn chằm chằm chu dương trên mặt càng là đầy vẻ tò mò mặc dù rất nhiều người chính xác không biết trước mắt chu dương cái tia trương nhìn cũng rất gương mặt trẻ tuổi nhưng mà không thể nghi ngờ chu dương cái tên này thật sự đã sớm như sấm bên thay bây giờ nghe được tôn hải anh âm thanh chu dương tự nhiên biết nên chính mình lên tiếng chỉ thấy hắn chậm rãi thả xuống trong tay viết ký tên sau đó dùng tay phải dùng sức vuốt lên trước mặt máy vi tính sách tay bút ký toàn bộ động tác rất chậm nhưng mà cùng lúc đó chu dương cũng ngẩng đầu hướng mấy cái trường học lãnh đạo nhìn sang biểu tình trên mặt cùng tính bên trong lộ ra một tia trương chạc lập tức đám người liền nghe được chu dương ung dung âm thanh ở bên thay vang lên đầu tiên cảm tạ trường học các vị trường học lãnh đạo có thể cho chúng ta cơ tầng nhân viên công tác tham gia hôm nay cái này cuộc hội đảm cơ hội vừa mới ta nghiêm túc nghe xong phía trước mỗi lao sư lên tiếng có như thế mấy điểm cảm tưởng một cái là văn phòng việc làm chính xác không đơn giản phía trên ngàn đầu tiến phía dưới một cây trầm muốn đem việc làm làm tốt mà lại là tại gặp phải nhân thủ thiếu thốn điều kiện không hoàn thiện thậm chí còn có cơ chế không kiện toàn các loại tình huống phía dưới việc làm càng là khó càng thêm khó thứ hai là việc làm rất khó nhưng mà nghĩ biện pháp ít người tại sao nói như vậy chứ bởi vì ta cảm thấy làm bất cứ chuyện gì đều khó có khả năng là gõ gõ chiên chống vỗ tay liền có thể làm xong nếu như văn phòng việc làm đơn giản như vậy người nào đều có thể làm mà nói vậy chúng ta hôm nay thì không cần ở đây đưa ý kiến điểm thứ ba chính là ta cảm thấy văn phòng việc làm toàn bộ là nhân tài vật tận kỷ dụng phi thường trọng yếu chúng ta có một câu cách ngôn gọi người tài giỏi đúng là luôn có nhiều việc phải làm dòng giả từ lo văn phòng việc làm tất nhiên tồn tại phía trước có chút lao sư nói nhân thủ không đủ tình huống vậy chúng ta ngoại trừ không ngừng tăng thêm nhân thủ mở rộng biên chế có hay không biện pháp khác Cá nhân ta cảm thấy là có liền thí dụ như lão sư nếu như có năng lực mạnh, vậy hắn có hay không có thể đều nhờ gánh một điểm việc làm? Đương nhiên, đều nhờ gánh việc làm nên thực hiện đều nhờ gánh công tác đánh ngộ. Nếu có chút lão sư có thể sức yếu, vậy hắn cũng có thể thiếu gánh chịu việc làm, biện pháp tốt nhất là để cho hắn làm mình sợ trường việc làm. Hôm nay lãnh đạo tất nhiên để cho ta lên tiếng, vậy ta liền lớn mật nói một câu, bây giờ chúng ta tình huống hiện thật là, có chút cũ sư có thể sức yếu coi như xong, còn chiếm chỗ hầm cầu lại không dạn địa, xảy ra vấn đề không tìm chính mình nguyên nhân, mà là từ hoàn cảnh lớn bên trong đi tìm chính mình phụ trợ. Ta cảm thấy nếu như ngươi không có phó chủ nhiệm bạn sự Vậy thì thành thành thật thật làm khoa viên là được rồi, chuyên chú một hạng việc làm, ít nhất có thể đem việc làm làm tốt, mà không phải đoán trời trách đất. Ngoài ra ta bổ sung một câu, mới vừa rồi là ta không hiểu phân tốc tại trước mặt lãnh đạo thất lễ. Bất quá văn phòng việc làm, ta cho rằng quan trọng nhất là phải có tính toán trước. Tỷ như nghỉ hè thời điểm ta tổ chức học viện tài sản thanh tra việc làm, là bởi vì ta cảm thấy tài sản thanh tra việc làm mặc dù bình thường không thấy được, nhưng mà càng là loại này không dễ thấy việc làm càng dễ dàng phạm sai lầm. Nếu lãnh đạo cấp trên bộ môn đột nhiên tới một cái kiểm toán đột xuất mà nói, ta cảm thấy xảy ra vấn đề khả năng tính chất rất lớn, nhưng mà nếu như bình thường liền đem việc làm làm tốt, cái kêu mặc kệ là thường ngày giữ gìn, vẫn là vì ứng đối kiểm tra, tương đối mà nói đều biết thông dòng rất nhiều. Phía trên chính là ta lên tiếng. Trong phòng họp, Chu Dương tiếng nói rơi xuống lập tức hoàn toàn yên tĩnh. mặc dù Chu Dương không có hướng bên cạnh, thân cách đó không xa vị kia triết học viện phó chủ nhiệm rõ xét, nhưng mà đấy lòng cũng đoán được lúc này chỉ sợ hắn sắc mặt nhìn không tốt, mà trên thực tế cũng đích xác như thế đương nhiên. Chu Dương sợ dĩ dám làm như thế cũng là có nguyên nhân. một mặt là bởi vì đây vốn chính là một lần rất khai phóng cuộc hội đảm, từ vừa rồi không ít người đưa ra sắc bén vấn đề thời điểm hiệu trưởng Lý Tùng Lâm thái độ thì nhìn được đi ra, ít nhất vị này Lý hiệu trưởng bao dung độ là rất lớn, bằng không cho hắn hai cái lòng can đảm cũng không dám làm như vậy. một phương diện khác kỳ thực Chu Dương là hành động bất đắc dĩ. một câu nói, đoạn thời gian gần nhất. hắn ra danh tiếng thật sự rất nhiều, đây tuyệt đối không phải một cái hiện tượng tốt. chuyện cũ kể đức không xứng bị, nhưng mà ngược lại cũng có thể nói gọi vinh dự không xứng với thân phận. ngươi một cái tiểu khoa viên liền hôm nay bị đại lãnh đạo khen một câu, ngày mai bị đại lãnh đạo khen một câu, cái này chẳng lẽ không có vấn đề sao? chẳng lẽ toàn bộ trong sân trường liền ngươi lợi hại nhất? những thứ khác khoa trưởng, trưởng phòng cũng không bằng ngươi. đương nhiên, còn có một nguyên nhân rất quan trọng, tuổi của mình. dù cho 8 tháng qua hết sinh nhật, chính mình cũng mới vừa mới hai tuổi cả. nếu như đụng tới vừa rồi loại tình huống kia, nhân gia đều chỉ vào cái mũi của ngươi. điểm tên chỉ họ mà khai triển phê phán, ngươi có trả hay không kích, lãnh đạo nghĩ như thế nào? Chứng trạng đó là chắc chắn chứng trạng, nhưng mà chứng trạng đến hơi bị quá mức đã đến có chút để cho lãnh đạo không yên lòng trình độ. Ngươi nói ngươi một cái khoa viên cứ như vậy có tâm cơ lòng dạ, lãnh đạo nào dám nhắc tới nổ ngươi dùng ngươi? Chẳng lẽ phóng cái lòng dạ hiểm độc bom hẹn giờ tại bên cạnh mình? Cho nên Chu Dương to gan phán đoán, mình bây giờ cần phải làm chính là Chu Dương, không chỉ muốn Chu Dương, hơn nữa còn muốn xúc động, nhưng mà xúc động về xúc động, lại không thể đánh mất lý trí, cái này độ chính xác không tiện đem nắm. Bất quá rất rõ ràng. hắn lần này hẳn là mẹo mù vớ cá rán, đoán đúng. trong phòng học, chu dương thậm chí có thể phát giác đều không ít người đều nuốt một ngụm nước bọt, mà ngồi ở trường học văn phòng chủ nhiệm tôn hải Anh bên cạnh thân an hiểu khiết càng là một mặt khẩn trương và lo âu thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn chính mình. nhìn thấy an hiểu khiết biểu lộ cùng quấy ở chung với nhau nó tay, chu dương trong lòng cũng cười thầm cười lãnh đạo a lãnh đạo, bình thường ta xem như không có phí công mời ngươi ăn cơm, thời khắc mấu chốt còn biết lo lắng ta. chương 83, lại nói quá sớm dễ dàng bị đánh mặt. chương tám lại nói quá sớm dễ dàng bị đánh mặt. cửa trường học trường học đảng ủy bộ tổ chức văn phòng chủ nhiệm tôn lập cùng bên cạnh thân hai người trẻ tuổi khoát tay áo lập tức ý vị thâm trường liếc chu dương một cái cười nói tiểu chu ngươi cùng tiểu an bây giờ là ở tại cùng một cái tiểu khu tôn lập tính tình mười phần ôn hòa mặc dù là lỗ đông người nói chuyện đi thẳng về thẳng bất quá cũng rất ít hài hước có đôi khi cho dù là kể chuyện cười cũng lộ ra rất khô chắc chát, chát nhưng mà cùng hắn ở chung thời gian tương đối lâu người đều biết tôn lập người này kỳ thực là một cái rất có thể lui tới bằng hữu điểm này từ an hiểu khiết có thể rất tự nhiên gọi tôn lập tôn ca mà không phải tôn lão sư thì nhìn được đi ra chu dương hiểu rõ tính cách an hiệ tâm tư mẫn cảm và tình tế tỉ mỉ đối với người xa lạ bản năng đều có mang một tia cảnh giác đúng vậy tôn ca đây không phải dính hiệu khiết con sao bớt đi tìm khắp nơi nhà phiền thức chu dương cũng nói lập lờ nước đôi ở một cái tiểu khu đó là chắc chắn nổi một cái tiểu khu hơn nữa còn là trong ở tại một cái đơn nguyên đâu rất tốt các ngươi đi làm còn có thể làm bạn chu dương ngươi cũng là đơn thân à. gật đầu một cái chu dương cũng không cảm thấy đơn thân là cái gì làm cho người chuyện xấu hổ nhưng mà tôn lập tiếp xuống một câu nói vẫn là để hắn nhịn không được phá phòng đoán được mở đầu đoán không được kết cục à. đều nói Tôn Lập nói thẳng tiếp, nhưng vấn đề là ngươi đây cũng quá trực tiếp vậy, ngươi không suy nghĩ một chút hiểu khiết. Chúng ta hiểu khiết cũng là đờ thần, hơn nữa vóc người lại xinh đẹp, làm sự tình cũng chân tru, bộ bên trong mấy cái lãnh đạo thế, nhưng là thường xuyên cái nàng. Lời này làm như thế nào tiếp? Chu Dương có chút mộng, bên cạnh An Hiểu Khiết thì giận, ngoan ngoan mà trưởng Chu Dương một dạng, lập tức liền hướng Tôn Lập cười mắng, "Tôn ca ngươi nói lung tung gì đây, ta cùng Chu Dương là bằng hữu." "Ân, là bằng hữu, loại kia ở tại chung một mái nhà bằng hữu." Nhưng mà mặc kệ là An Hiểu Khiết vẫn là Chu Dương rõ ràng đều đánh giá thấp tôn lập thẳng thắn bằng hữu càng tốt hơn biết gốc biết dễ, nếu là không nhận biết cái kia còn phiền toái hơn đi ta đến nhà rồi ta nói thật các ngươi có thể suy nghĩ một chút nói xong không để ý chu dương trên mặt dở khóc dở cười biểu lộ cùng với an hiệu khiết trong con ngươi phảng phất lập tức liền muốn phun lửa ánh mắt hướng hai người khoát tay áo quay người liền tiến vào trường học cửa đối diện tiểu khu cửa vào làm gì lãnh đạo ngươi đừng nhìn ta như vậy à lời này cũng không phải ta nói bất quá các ngươi cái này tôn lão sư ta vẫn rất yêu thích người không tệ chính xác thật không tệ không đổi nể người mai mối đáng tiếc gặp an hiệu khiết một bộ dáng vẻ giữ nhìn mình chằm Chu Dương nói xong nhanh chóng ngay cả cước bộ cũng mau mấy phần, nơi đây không nên ở lâu, ở lâu dễ dàng rủi ro. Chu Dương, ngươi muốn chết đúng không? Muốn chết liền trực tiếp nói. Cùng An Hiểu Khiết sóng vai đi ở trở về lĩnh nam khu nhà mới trên đường, bị tôn lập nháo trò như vậy, Chu Dương trong lòng cũng cảm thấy có chút là lạ. Kỳ thực Chu Dương cũng không biết đời trước An Hiểu Khiết có phải hay không cũng tại Đông Đại, càng không biết nếu như không có chính mình, nàng có thể hay không cũng có một cái khác cùng với nàng vẫn chung bạn cùng phòng. Nhiều khi sự tình chính là kỳ diệu như vậy, nhưng mà bất kể như thế nào, bây giờ cùng An Hiểu khiết đi sóng vai chính là mình. mặc dù hắn biết có một số việc cần nhiều thời gian hơn nhưng mà đối với trùng sinh chính mình mà nói đây hết thể cũng là một cái khởi đầu hoàn toàn mới sáu mặc dù tham gia trận kia cuộc hội đàm người cũng không nhiều nhưng mà lời đồn đại thường thường cần chỉ là một cái có thể dẫn bạo chủ đề từ mấu chốt liền đầy đủ tạo thành liệu nguyên chi thế hiệu trưởng cuộc hội đàm lẫn nhau phun chửi mẹ những thứ này nguyên bản cũng là phổ thông không thể thông thường hơn nữa lời nói nhưng mà nếu như ngay cả ở chung với nhau đích sắc rất dễ dàng liền sẽ lên men thành cái này đến cái khác phiên bản bác quái vô luận như thế nào Chu Dương cùng người tại trên hiệu trưởng cuộc hội đàm lẫn nhau phun sự tình vẫn là tại ngày thứ hai trong nháy mắt liền dẫn nổ toàn bộ sân trường. Sáng sớm hôm sau, văn phòng bên trong. Lưu Mai cùng Vương Lâm Lâm thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn chằm chằm đang ở nơi đó cùng không có chuyện gì người tựa như Chu Dương, khắp khuôn mặt là vẻ nghĩ hoặc. Nếu như theo như đồn đại Chu Dương chỉ thiếu chút nữa tại trước mặt hiệu trưởng vỗ bàn mà nói, cái này khắc Chu Dương theo bọn hắn nghĩ, đơn giản chính là bình tĩnh có chút dị thường. Triết Vương Thiếu Hoa là người nào tại hành chính vòng tròn bên trong kỳ thực là đã sớm danh truyền toàn trường, toàn trường tư lịch già nhất phó khoa cấp chủ nhiệm một trong, kẻ ra đời, khó chơi, nói chuyện hắn người. đây đều là tiếng lành đồn xa đối mặt loại người này, cho dù là chiếc đảng ủy hekip lãnh đạo đều thà bị lựa chọn mở một con mắt nhắm một con mắt dàn xếp của thỏa. mà bây giờ từ trường học văn phòng lưu truyền tới đủ loại thuyết pháp bên trong, mặc kệ là cái nào phiên bản, chu dương nói lời đều cơ bản giống nhau người tài giỏi đúng là luôn có nhiều việc phải làm, dòng giả từ lo, chiếc chỗ hầm cầu lại không giản địa. không có bản lãnh cũng đừng làm phó chủ nhiệm, đi làm cái khoa viên liền rất tốt các loại, mặc dù không có một cái chữ là chửi mẹ, thậm chí từ đầu tới đuôi cũng không có chỉ mặt gọi tên, nhưng mà phảng phất tất cả mọi người đều biết chu dương nói chính là vương khiếu hoa chu dương, người thực sự là cái này. Vương Lâm Lâm cuối cùng nhịn không được hướng Chu Dương dơ ngón tay cái lên, thoáng một cái liền điểm toàn bộ văn phòng bắt quái chi hoảng lưu bức ảnh Chu Lão sư. Ngươi cái này thật muốn toàn trường nổi danh. Chu Lão sư lòng can đảm cũng quá lớn, ngươi là thế nào dám? Đương nhiên, đã có người cảm thấy gan lớn Chu Dương rất như bê, vậy dĩ nhiên cũng có người làm trái lại. Dù sao người luôn yêu thích đem sự tình tách ra thành hắc bạch hai cái bộ phận vẫn là trẻ tuổi dễ dàng xúc động. Trường học trước mặt lãnh đạo cũng dám nói loại lời này. Cái kia không gọi xúc động, ta xem chính là cuồng. Tại trước mặt hiệu trưởng cũng dám làm như vậy, lãnh đạo nào dám dùng hắn? Hơn nữa đầu hốc cũng chính xác không thể nào liên quan Người nói liền nói, nhất định phải đem tự mình làm một ít chuyện kia lấy ra khen cũng thật là không có tất yếu. Cũng là a, quá để cao bản thân làm cái tài sản thanh tra cái đuôi liền bệnh lên trời. Chu Dương đương nhiên biết mình nhìn thấy nghe được chẳng qua là biểu tượng. Sau lưng liên quan tới chuyện này nghị luận chắc chắn còn có chính mình không biết đồ vật. Bất quá nói thực ra, hắn chính xác không có để ở trong lòng. So với Lưu Mai cùng Vương Lâm Lâm bọn hắn dạng này một đám người mà nói, hắn càng hiểu rõ cùng một chuyện. Đứng tại lãnh đạo góc độ nhìn thấy đồ vật chắc chắn là hoàn toàn khác biệt. Hiệu trưởng văn phòng bên trong mấy cái khoa trưởng cùng phó khoa trưởng rõ ràng cũng tại nghị luận chuyện này. văn phòng bên ngoài trong đại sành tỉnh thoảng liền truyền đến đám người cười vang âm thanh mà xem như trường học văn phòng phó chủ nhiệm trần nôn bây giờ ngồi ở chính mình trong phòng nhỏ làm thế nào đều cười không nổi biểu tình trên mặt thậm chí có chút giờ khóc giờ cười bởi vì ngay tại 10 phút phía trước hắn vừa mới từ hiệu trưởng lý tùng lâm văn phòng bên trong đi ra lập tức lập tức nhận được lý tùng lâm phát tới biểu kiện đây là một phần thành phố giáo ủy văn bản rõ ràng cấp phát văn kiện của đảng chân chính lệnh trần nôn trừng mắt miệng thực chất chính là văn kiện tiêu đề liên quan tới khai triển hai năm trường cao đẳng tài sản thanh tra chuyên hạng chỉnh đốn công tác thông chi văn phòng bên trong Trần luôn cơ hội là từng chữ từng câu nghiêm túc xem xong bản này dài đến 3000 chữ gửi công văn đi, mà gửi công văn đi ngày đình lình lại là hôm nay. Theo Lý thuyết, sau khi ngày hôm qua cuộc hội đảng tổ chức yêu nghiệt ta thực sự là, bất kể có phải hay không là mẹo mù đụng phải chột chết, lần này cái này Chu Dương sợ là thật muốn đánh rất nhiều người khuôn mặt rồi. Chương 84, tiểu tử này vận khí thật tốt. Chương 84, tiểu tử này vận khí thật tốt. Dương ca, bây giờ ta thật là ai cũng không phục liền phục ngươi, ta mời ngươi một chén. Trong phòng khách, Dương ca tiểu lượng kém, hai chén rượu xuống sắc mặt cũng sớm đã đỏ lên. nhưng là vẫn đứng lên cùng Chu Dương cụng ly mộ cái Tử lập tức liền muốn ngửa đầu đem rượu trong ly đưa hết cho rót hết được rồi được rồi Dương Kha ngươi uống ít một chút đều là người mình đợi lát nữa mai tỷ phải mắng mẹ à Chu Dương một cái níu lại Dương Kha cánh tay bên cạnh Vương Lâm Lâm đội vàng từ Dương Kha trên tay nâng cốc ly tiếp tới chính là Dương Kha ngươi làm gì à mặt đỏ dần bởi vì ngày mai sẽ là lễ quốc khánh ngày cuối cùng Lưu Mai bọn hắn đều có sắp xếp của mình cho nên mấy người hẹn buổi tối hôm nay đi ra cùng nhau ăn bữa cơm một mặt là chúc mừng phía trước Thiên Văn Trường kia thành công phát biểu một phương diện khác cũng là Vương Lâm Lâm chủ động mời đại gia ăn cơm biểu thị cảm Dù sao lần này phát biểu văn chương, nàng mới là cái kia lớn nhất người được lợi ích. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, lần này nàng chỉnh báo trung cấp chức danh chắc chắn là trăm phần trăm có thể qua. Bất quá ta thật sự phải cảm ơn Chu Dương, thật là thật lợi hại ha ha ha. Ta cho tới bây giờ không nghĩ tới có thể tại trên tư tưởng động thái phát biểu lời văn. Chu Dương, ta liền lấy trả thay rượu a. Nói xong Vương Lâm Lâm liền thật sự rót cho mình chén trà. Bên cạnh Lưu Mai nhịn không được bắt đầu trêu chọc nàng ai ai ai. Chuyện gì xảy ra đâu? Người Dương kha đó là thật uống rượu, ngươi được chỗ tốt lớn nhất lấy trả thay rượu không tốt ta Ha ha ha. Mai tỷ. ta cái này không biết uống rượu a vương lâm lâm thật là có chút bắt đầu ngại ngùng đùa dỡn nhanh uống đi ngươi liền mấy người vừa ăn vừa nói chuyện mãi cho đến buổi tối 9 giờ mới tan cuộc chu dương đi ngang qua nhà kia công phu tôm hùng quán bán hàng thời điểm nghĩ nghĩ lại mua mấy chục đồng tiền đồ nướng mang về vừa vào phòng hắn liền gửi được một hồi mì ăn liền hương vị ngươi sẽ không buổi tối liền ăn một bát mì tôm a nhìn xem trong phòng khách hiển nhiên là vừa mới chạy an hiểu khiết chu dương hỏi ai biết an hiểu khiết lường hắn một cái không nói chuyện trong lỗ mũi còn hừ một tiếng không có cách nào nhà có ít người ra ngoài ăn tiệp còn có mỹ nữ tương ngồi ta chỉ có thể ăn mì tôm ngươi như thế nào không có cùng người ta mỹ nữ ăn nhiều một hồi chua thật chua trong nhà bình kia sơn tây giấm lao trần đổ cũng không có chua như vậy đơn giản đều nhanh tính toán dụng rằng đã ngươi ăn mì tôm vậy ta không thể làm gì khác chính mình bất đắc dĩ đem những thứ này đồ nướng ăn nói xong chu dương trực tiếp liền xoay người chuẩn bị phải về trong phòng không ngờ An hiểu khiết ngay cả mì tôm đều không ăn trực tiếp liền xúc động trước mặt hắn chu dương ngươi có phải hay không muốn chết đồ nướng đâu cho lấy ra ta ngươi không phải ăn mì tôm sao dương lên túi trong tay chu dương hỏi ta đều ăn không được sao nói xong an hiệu khiết liền từ trên tay hắn cầm đi cái túi đáp ý mà ngồi xuống lấy ra bên trong đồ nướng tính ngươi có chút lương tâm không đem ta đem quên đi bằng không bằng hữu liền không có phải làm đúng trong tủ lạnh có nho ta buổi chiều trở về tại ven đường mua nhưng ngọn ngươi mau nếm thử chu dương rất thích ăn nho chuyện này người biết ngoại trừ phụ mẫu đoán chừng cũng chính là trong túc xá mấy cái anh em bây giờ đi xem ra lại thêm một cái an hiệu khiết sáu đại học đông hải trường học đảng ủy sẽ bàn bạc trong phòng bên trái dựa vào tường vị trí đều có một mặt đỏ tươi quốc kỳ cùng cơ đảng trên vách tường thì dán vào thực sự cầu thị bốn chữ lớn Phòng họp trung ương nhưng là một tấm trong vắt ánh sáng gỗ lim trở về hình chữ bàn hội nghị, cái bàn trung ương đồng dạng trưng bày một mặt lớn chừng bàn tay quốc kỳ cùng một mặt cơ đảng. Toàn bộ phòng họp lộ ra dị thường trang trọng cùng nghiêm túc. Bây giờ trong phòng họp đang tại tổ chức trường học đảng ủy hội nghị mở rộng, tham dự ngoại trừ trường học đảng ủy hệ kiếp thành viên, còn có trường học hậu cần quản lý chỗ, phòng nhân sự mấy cái ngành người đứng đầu, đảm nhiệm hội nghị người chủ trì chính là trường học đảng ủy thường ủy, hiệu trưởng Lý Tùng Lâm. Trường học đảng ủy thường ủy, trường học văn phòng chủ nhiệm Tôn Hải Anh trước tiên lên tiếng, trọng điểm giới thiệu lần này thành phố giáo ủy ban bố liên quan tới tài sản thanh tra chuyên hạng chỉnh đốn công tác tình huống. Dựa theo thành phố giáo ủy yêu cầu, cuối năm nay phía trước, trường học phải hoàn thành đối với toàn trường tài sản tự tra việc làm, đồng thời đưa ra việc làm báo cáo, tra bảy vấn đề phân tích nguyên nhân, đồng thời đưa ra khả thi chỉnh đốn phương sách. Tôn Hải Anh kỹ càng giới thiệu văn phòng trong đêm thảo luận đi ra ngoài việc làm phương án, tiếp đó tham gia hội nghị đám người dần dần tiến hành thảo luận. Sau đó, trường học đảng ủy thương ủy. bộ trưởng tổ chức lý đức cường hồi báo trước mắt trường học mỗi lỗ hổng người đứng đầu nhậm chức tình huống một chút trọng điểm hồi báo cục tài chính trưởng phòng thí sinh vấn đề các vị lãnh đạo trước mắt bộ tổ chức bên này định ra nhân tuyển hết thể có ba cái theo thứ tự là cục tài chính phó trưởng phòng hà hữu lai quản lý học viện thường vụ phó viện trưởng dài hưng cùng với trường học văn phòng phó chủ nhiệm trần ôn cục tài chính trưởng phòng trước đây không lâu đã điều nhiệm hậu cần quản lý chỗ trưởng phòng chức nguyên bản dựa theo đám người ý tứ là phải chờ lễ quốc khánh sau lại cân nhắc chọn người mới nhưng là bây giờ thành phố giáo ủy ban bố như vậy một đầu nhiệm vụ vậy cái này kế hoạch khẳng định muốn sớm trong phòng họp lý đức cường nói xong trường học văn phòng chủ nhiệm tôn hải anh trong lòng lập tức liền có phán đoán nàng xem như trường học văn phòng người đứng đầu tự nhiên biết cục tài chính trưởng phòng cái này cường vị hai cái lãnh đạo chủ yếu kỳ thực là có khác biệt ý kiến và không cũng sẽ không muốn kéo tới lễ quốc khánh sau đó lý đức cường sách ra trong ba người trường học văn phòng phó chủ nhiệm trần Luân là hiệu trưởng lý tùng lâm coi trọng mà quản lý phó viện trưởng dài hưng nhưng là đảng ủy hồ quân người bí thư đến nỗi cục tài chính phó trưởng phòng vẫn luôn cùng trường học đảng ủy phó bí thư phó hiệu trưởng đồng lâm sinh đi tương đối gần bây giờ lý đức cường xách ra ba người này tuyển rõ ràng cũng là lĩnh hội tới ba cái lãnh đạo chủ yếu ý nghĩ lý đức cường mà nói nói xong hiệu trưởng lý tùng lâm lập mã liền mở miệng nói ba người này trên nguyên tắc ta đều là đồng ý bất quá cục tài chính là lần này thượng cấp nhiệm vụ trọng điểm chú ý đối tượng đến cùng tuyển ai bên trên ta xem hay là muốn thiên về cơ quan đã làm các ngươi đều nói chuyện ai càng thích hợp tôn hải anh nghe xong đấy lòng lập tức liền biết lý hiệu trưởng đây là đem áp lực cho hai cái khác lãnh đạo quả nhiên phó hiệu trưởng đồng lâm sinh ngay sau đó liền nói lý hiệu trưởng ý kiến ta là tán đồng bất quá nhiệm vụ của lần này thời gian eo hẹp nhiệm vụ trọng dính đến toàn trường phương phương diện diện sự tình Trước mắt hai cái phó trưởng phòng cũng không có cơ tầng đã làm, ta cũng nghĩ thế không phải có thể từ cơ sở điều một người đi lên. Xem như hội nghị ghi chép người tôn hải anh nghe lời này một cái, lập tức liền biết đồng hiệu trưởng đây cũng là chủ động nhượng bộ dù sao hai cái đại lãnh đạo áp lực hắn đoán chừng cũng gánh không được. Ngay sau đó, hiệu trưởng Lý Tùng Lâm cùng trường học bí thư đảng ủy quả nhiên bắt đầu một vòng mới lên tiếng, mà biết đã không có khả năng đồng lâm sinh thì sắc mặt nghiêm túc không nói một lời, cho nên sẽ bàn bạc trong phòng rất nhanh liền lâm vào thế bí bên trong Nhưng mà ngay sau đó hiệu trưởng Lý Tùng Lâm một câu nói lại làm cho Tôn Hải Anh trong lòng lập tức chính là phát lệnh nếu đã như thế, vậy ta cảm thấy liền để Hà Hữu đi lên a, bất quá cứ như vậy mà nói, cục tài chính cái kia bên cạnh còn phải lại tăng thêm một cái phó trưởng phòng, ta xem trường học văn phòng cùng bộ tổ chức bên này tốt nhất cũng là bên trên một người, bộ tổ chức văn phòng chủ nhiệm Tôn lập điều kiện đủ, hoặc là liền hắn a. Trong phòng họp, nghe được Lý Tùng Lâm lời nói, Tôn Hải Anh ngồi bút lập tức lắp một cái, trong lòng cũng lập tức liền bừng tỉnh đại ngộ. Hợp lý nói hồi lâu, thì ra hiệu trưởng Lý Tùng Lâm một thực là ý không ở trong lời, hắn ý đồ chân chính cũng không phải muốn cho Trần Luân đi lên. Dù sao hiệu trưởng văn phòng phó chủ nhiệm vị trí này nắm trong lòng bàn tay trọng yếu giống vậy. Nhưng mà cái này vừa lui, cái kia Tôn Lập nhưng là thượng vị, tương đương vô duyên vô cớ nhiều một cái chính mình người đảm nhiệm phó trưởng phòng cục tài chính. Nghĩ rõ ràng trong lúc này mà buồn, Tôn Hải anh đấy lòng lập tức cũng không khỏi phải âm thầm thẳng khái, phần này cổ tay thật sự lợi hại a. Quả nhiên, Lý Tùng Lâm tiếng nói rơi xuống, mấy cái trường học lãnh đạo lập tức liền quyết định cuối cùng nhân sự an bài, từ cục tài chính phó trưởng phòng Hà Hữu tới đảm nhiệm trưởng phòng chức vụ, bộ tổ chức văn phòng chủ nhiệm Tôn Lập tấn thăng cục tài chính phó trưởng phòng. Ngay sau đó, đám người quyết định toàn bộ việc làm phương án. quyết định thành lập tài sản thanh tra chuyên hạng chỉnh đốn công tác tiểu tổ trường học bí thư đảng ủy hồ quân gánh đảm nhiệm tổ trưởng hiệu trưởng lý tùng lâm đảm nhiệm phó tổ trưởng cục tài chính hậu cần quản lý chỗ trường học văn phòng chủ nhiệm tất cả cơ quan bộ môn cùng cấp hai học viện người đứng đầu đảm nhiệm thành viên tiểu tổ cục tài chính phó trưởng phòng tôn lập đảm nhiệm liên lạc viên nhưng mà đúng vào lúc này trường học đảng ủy phó bí thư phó hiệu trưởng đồng lâm sinh lại đột nhiên ho khan một tiếng nói ta xem tôn lập một người đảm nhiệm liên lạc viên chỉ sợ có chút không giúp được hơn nữa tài sản thanh tra việc làm cần đại lượng đối tiếp học viện văn phòng tôn lập năng lực không có vấn đề nhưng mà tài sản thành tra kinh nghiệm làm việc không phải mười phần phong phú hoặc là lại tăng thêm một cái liên lạc viên trong phòng họp nghe được đồng lâm sinh âm thanh tôn hải anh lập tức liền hai mắt tỏa sáng lập tức cả người đều không khỏi ngoan ngoan lấy làm kinh hãi bởi vì trong đầu của nàng cơ hội là trong nháy mắt liền nổi lên một cái tên tiểu gia hòa này thật đúng là vận khí tốt ta chương 85, thật chẳng lẽ muốn điều động chương 85, thật chẳng lẽ muốn điều động đồng bí thư lời nói rất có đạo lý à ý kiến này ta là tán đồng bất quá đồng bí thư bên kia có hay không nhân tuyển thích hợp trong phòng họp nghe được đồng lâm sinh lời nói quả nhiên mấy vị trường học lãnh đạo đều có chút ngoài ý muốn, nhưng mà trường học bí thư đảng ủy hồ quân lại tựa hồ như cũng không cảm thấy kinh ngạc kỳ thực suy nghĩ một chút cũng không phải ngẫu nhiên hồ quân cùng lâm tùng lâm không thể nghi ngờ là lần này thay đổi nhân sự bên trong lớn nhất bên thắng ngược lại là đồng lâm sinh tại hai vị người đứng đầu trong khe hẹp không có bất kỳ cái gì thu hoạch đồng lâm sinh lúc này đưa ra muốn tăng thêm một cái liên lạc viên tự nhiên cũng không phải chuyện ly kỳ gì chỉ có điều tại rất nhiều người xem ra một cái liên lạc viên mà thôi cũng không phải thực tế chức vụ có thể có tác dụng gì nhưng mà ngay sau đó đồng lâm sinh một câu nói nhưng trong nháy mắt liền để đám người ngoan ngoan mà lấy làm kinh hại nhân tuyển thích hợp đi ngược lại là có một cái phía trước tư tưởng động thái không phải đăng một thiên văn chương đi hiện tại xem ra thiên văn chương này ngược lại là cho chúng ta đông đại kiếm một phần mặt mũi trước tiên tại toàn thành phố trường cao đẳng bên trong khai triển tài sản thanh tra việc làm giáo dục học viện ngày đó tài sản thanh tra việc làm báo cáo ta cũng nhìn trên tổng thể là rất phù hợp chúng ta lần này chuyên hạng công tác lý văn vương đồng chí rất có dự kiến trước ta bất qua giáo dục học viện học viện văn phòng chu dương cũng không thể bỏ qua công lao cho nên theo ta thấy không bằng để cho chu dương tới làm cái này liên là viên vừa tới đi hắn là học viện văn phòng đối tiếp mỗi văn phòng cũng thuận tiện thứ hai chu dương vừa mới trải qua giáo dục học viện tài sản thanh tra việc làm nghe nói bản này báo cáo cùng tiên văn trường kia cũng đều là xuất từ trên tay của hắn kinh nghiệm cùng năng lực là lấy được khẳng định chính là chức vụ chính xác thấp một điểm hải anh bộ trưởng chu dương bây giờ còn là khoa viên a tôn hải anh nghe vậy lập tức gật đầu một cái ân vẫn là khoa viên bất quá thời kỳ thực tập đã qua trong phòng họp đám người nghe được tôn hải anh lời nói lập tức liền nhau nhau hai mắt tỏa sáng lập tức trong lòng cũng nhịn không được cảm khái dù sao có thể đi đến bọn hắn tình trạng này thật sự không ai là tầm thường Nếu như dựa theo bọn hắn khi trước ý nghĩ, đồng lâm sinh tranh cái này liên lạc viên chính xác không có ý nghĩa gì. Nhưng mà nếu như người này là một cái khoa viên đâu. Tác dụng kia liền hoàn toàn không thể so sánh nổi bất kể là ai đảm nhiệm cái này liên lạc viên, đầu tiên tư lịch đó là chắc chắn mắt sáng. thứ yếu, không thấy toàn bộ công tác tiểu tổ bên trong, cấp bậc thấp nhất cũng là phó trưởng phòng sao, có thể tại như thế một đám lãnh đạo bên trong đảm nhiệm liên lạc viên. trong lúc này có bao nhiêu cố sự có thể phát sinh ai trong lòng đều biết đến nỗi cái này nhân tuyển có thể thông qua hay không chỉ sợ sẽ là một con lợn đều đói được dù sao trường học bí thư đảng ủy hồ quân thành công để cho cục tài chính hà hữu lai thừa vị mà hiệu trưởng lý tùng lâm thì lấy được một cái cục tài chính phó trưởng phong vị trí chỉ có đồng lâm sinh không thu hoạch được gì bây giờ đồng bí thư đưa ra muốn chu dương đảm nhiệm cái này liên lạc viên mặc kệ là hồ quân cũng tốt vẫn là lý tùng lâm cũng được làm sao lại gạt bỏ đề nghị này cho dù là đảng ủy kiếp người đứng đầu cùng hành chính người đứng đầu chắc chắn không có khả năng chỉ cho phép đề nghị của các ngươi thông qua xem như phó bí thư phó hiệu trưởng đồng lâm sinh lại ngay cả một cái nho nhỏ liên lạc viên đều không biện pháp quyết định đi cho nên muốn đến nơi đây trong lúc nhất thời trong lòng mọi người cũng rất là cảm khái, đúng là một cái rất may mắn tiểu gia hỏa quả nhiên theo đồng lâm sinh tiếng nói rơi xuống trường học bí thư đảng ủy lập tức liền gật đầu cười nói ta xem đề nghị này là có thể đến nỗi chức vụ quá thấp đi cũng không cần quá mức câu tại tiểu tiết thành phố bên trong không phải một mực sướng nghị còn lớn mật hơn bồi dưỡng trẻ tuổi cán bộ đi ta xem xong toàn bộ có thể để chu dương đảm nhiệm giáo dục học viện văn phòng phó chủ nhiệm đi hai anh đồng chí ngươi là bộ trưởng tổ chức ngươi rõ ràng nhất dùng người vấn đề ngươi nói một chút có thể được không? Tôn Hải Anh kỳ thực sớm tại lĩnh hội tới đồng Lâm Sinh ý tứ sau đó, đáy lòng lập tức liền tính bắn qua. Lúc này nghe được Hồ Quân lời nói, cũng không chậm trễ trực tiếp liền nói Hồ Bí thư, dựa theo cán bộ điều lệ, Chu Dương nhậm chức thời gian không dài, tuổi tác và trình độ ngược lại là phù hợp để bạn yêu cầu, nhưng mà việc làm niên hạn trước mắt còn kém một chút. Nhưng mà Tôn Hải Anh tiếng nói vừa mới rơi xuống, hiệu trưởng Lý Tùng Lâm lại đột nhiên vừa cười vừa nói, ta xem vấn đề này không cần quá mức so đo, điều lệ là chết người là sống, hơn nữa nếu như ta nhớ không lầm. Bộ tổ chức hẳn là cũng có tương quan quy định, một chút đặc thù cương vị, vừa nhậm chức nhân viên là có thể trực tiếp bổ nhiệm làm khoa cấp cán bộ đi. Cái này Chu Dương cũng không tệ lắm, ta thế nhưng là nghe được một chút phong thành, nói hắn tại hiệu trưởng của hội đảng phát ngôn rồi bãi, ta xem những lời này cũng là không có đầu góc, mặc dù lời nói khó nghe, nhưng mà lời nói tháo lý không tháo. Tất nhiên Chu Dương đưa ra ý kiến này, vậy chúng ta cũng có thể lớn mật để cho hắn làm một văn phòng phó chủ nhiệm thử xem đi. Nam, 2008 năm quốc khánh trước giờ, đối với toàn bộ đại giáo chức công việc tới nói, dưới mắt cao hứng nhất sự tình không thể nghi ngờ là sắp nên đón quốc khánh tiểu nghỉ dài hạn mà liên quan tới Chu Dương tại hiệu trưởng của hội đàm mắc lửa mặt cùng chết văn phòng phó chủ nhiệm Vương Khiếu Hoa khai triển nước bọn chi tranh sự tình, tự nhiên cũng thành toàn bộ trong sân trường kéo dài lên men chủ đề. Nhưng mà khiến cho mọi người cũng không có dự liệu đến là, thành phố giáo ủy một cái thông tri, lại đột nhiên liền đem đám người đánh một cái trở tay không kịp ta đi, Chu Dương vận khí này. Đơn giản quá lịch thiên a, cái này đều có thể che đến. Ai nói không phải thì sao? Hắn bên này vừa thổi xong như bức, thành phố giáo ủy lập tức liền phát thông tri, không biết còn tưởng rằng thành phố giáo ủy là đang cho hắn chuối đi đâu. thành phố giáo ủy quy tắc này thông chi nghiễm nhiên liền đem chu dương lại một lần nữa đẩy tới nơi đầu sóng ngọn gió tất cả mọi người đều tuyệt đối không ngờ rằng chu dương trước đây không bị mọi người thấy tốt tài sản thanh tra việc làm vậy mà trở thành không năm toàn thành phố tất cả trường cao đẳng trọng điểm chuyên hạ việc làm nghe được tin tức này liền giáo dục học viện viện trưởng trương kiến khải đều công khai buổi chiều học viện bạn công hội bên trên ngoan ngoan mà biểu dương chu dương một phen nói hắn có thấy trước tính chất việc làm vững chắc dù sao theo thành phố giáo ủy cái thông báo này xuống toàn trường tất cả bộ môn kế tiếp đều phải khai triển khẩn trương tự tra việc làm mà dĩ nhiên hoàn thành loại công việc này giáo dục học viện Tự nhiên là không có áp lực gì đối với học viện lãnh đạo tới nói, đây đương nhiên là một chuyện đại hỉ sự. Trong lúc nhất thời, liền học viện bên trong lúc trước đối với công việc này còn có chút dị nghị, thậm chí cảm thấy phải Chu Dương là vớ vẫn dày vào người hệ lãnh đạo cũng đều ngừng công kích, ngược lại nhau nhao ở trong bầy cho Chu Dương mang tiểu hương hoa. Nhưng mà rất nhanh, trong sân trường bất chi bất giác liền chuyển ra Chu Dương muốn điều nhiệm trường học văn phòng tin tức ẩm, một chút tự nhận là khiếu rắc bén nhẹ người, thậm chí ngờ tới Chu Dương sẽ trở thành cái nào đó trường học lãnh đạo thư ký. Dù sao đoạn thời gian gần nhất, Chu Dương không chỉ phát biểu hai thiên trọng lượng cấp văn trường. hơn nữa lần này tài sản thanh tra việc làm cũng là thật sự mà để cho trường học tại thượng cấp ngành trong mắt tăng một lần khuôn mặt văn phòng bên trong chu dương mới vừa vào tới lập tức liền bị lưu mai bọn hắn vây lại mai tỷ không còn hình bóng sự tỉnh người cũng cùng bọn hắn cùng một chỗ trêu cho ta suy nghĩ một chút đều khó có khả năng à ta mới tiến trường học thời gian bao lâu đúng không nói cũng đúng bất quá bây giờ toàn trường đều nói có cái mũi có mắt kỳ thực chu dương đáy lòng cũng có chút nghi hoặc thậm chí có chút dục dịch nhưng mà người khác không rõ ràng chính hắn là hiểu nhất lời đồn đại này căn bản cũng không khả năng bởi vì trước đây trường học đảng ủy phó bí thư Phó hiệu trưởng Đồng Lâm Sinh tại trong điện thoại tỏ thái độ đã rõ ràng rành mà nói cho hắn biết đây là không thể nào. Có Đồng Lâm Sinh quyết định này tại phía trước, chính mình làm sao lại bị điều chỉnh đến trường học văn phòng đi? Lát đầu Chu Dương cũng lời đi tham dự loại này không có ý nghĩa thảo luận, hắn thấy cái này thuần túy chính là lời nói vô căn cứ. Chương 86, không nghĩ tới ngươi vậy mà là người như vậy. Chương 86, không nghĩ tới ngươi vậy mà là người như vậy. Cả một buổi chiều, Chu Dương kỳ thực đều có chút tâm thần có chút không tập trung, mặc dù biết phía ngoài truyền ngôn là chuyện không thể nào, bất quá dù sao cũng là một cái tuyệt cao cơ hội tốt, mặc dù làm người hai đời. nhưng mà hắn rõ ràng cũng không thể ngoại lệ xem ra vẫn là định lực không đủ a văn phòng bên trong chu dương âm thầm thở dài lập tức phải cố gắng để cho chính mình tỉnh táo lại hết lần này tới lần khác toàn bộ văn phòng bên trong phản phất tất cả mọi người đều cho là hắn sắp trở thành người trường học văn phòng cũng may đợi đến tan việc điểm vừa đến chu dương trung quy là cảm thấy giải thoát rồi nhanh đóng lại máy tính cùng lưu mai mấy người bọn hắn lên tiếng chào hỏi liền trực tiếp đi bên ngoài trường học trong quán cà phê điểm hai chén cà phê lợi gần tới nửa cái giờ lúc này mới nhìn thấy an hiệu biết vì sự chậm trễ này Nhưng mà ngồi xuống tới, An Hiểu Khiết một câu nói lập tức liền để hắn có chút im lặng, làm sao lại đến nào là ta thích nhất hương vị. Ta tùy ý gọi. Chu Dương đúng là tùy ý gọi dù sao hắn không thích cái đồ chơi này, chỗ tới đây là bởi vì trường học phụ cận liền không có cái gì địa phương có thể đi. Hơn nữa rất không trùng hợp chính là, hắn bây giờ đang ngồi vị trí này, lúc trước mỗi lần cùng Vương Cận Tới đều ngồi cùng một cái vị trí ngươi người này thật không có ý tứ, ngươi liền không thể nói là ngươi cố ý cho ta điểm. Trăng Chu Dương một mắt, An Hiểu Khiết cái này ngốc bạch ngọt cũng không để ý, lập tức ôm cái chén đắc ý hưởng thụ lên cà phê trước mặt ngươi có phải hay không thật muốn đi trường học văn phòng? Xế chiều hôm nay toàn bộ văn phòng người cũng đang thảo luận chuyện này. Ta nói ngươi cũng quá lợi hại à? Như thế nào ngay cả thành phố giáo ủy thông tri đều đoán được. Ngươi đúng sự thật ra phó, có phải hay không phía trên có người? Kỳ thực cũng không phải không có người có loại ý nghĩ này. Bất quá phòng nhân sự bên kia nắm giữ chu dương tất cả tin tức, cho nên thuyết pháp này vừa nô ra, phòng nhân sự liền có người phủ định đúng à? Ta phía trên có người. Như thế nào lãnh đạo? Có phải hay không suy nghĩ một chút cùng lãnh đạo đề nghị một chút để bạn đề bà ta yêu cầu không cần quá cao, làm cho ta cái văn phòng chủ nhiệm đương đương là được. Phó chủ nhiệm cũng có thể. Tới ngươi, ngươi thấy ta giống là có cái quyền lợi này người sao? Không giống. Lần này Chu Dương rất quả quyết, kết quả tự nhiên là bị An hiệu Khiết trên cánh tay ngoan ngoan mà bấm một cái, nhưng mà trong lòng của hắn lại âm thầm lắc đầu. Không thể ta nói lung tung, thật sự không giống a. Ngươi liền một cái ngốc bạch ngọt có hay không hảo, lúc nào ngươi có thể ngồi trên bộ trưởng tổ chức vị trí, đoán chừng ta đều làm trường học bí thư đảng đi, không cùng ngươi bẩn, chúng ta nói thế nào? Là trở về 301 vẫn là đi xem cái địa ảnh. Đối với 301 xưng hô thế này, Chu Dương vẫn là rất hài lòng từ một loại nào đó trình độ tới nói, linh một cái danh hiệu này là thuộc về hắn cùng An Hiểu Khiết giữa hai người bí mật nhỏ. không có khả năng cũng sẽ không bị ngoại trừ chủ, chủ thuê nhà bên ngoài người thứ ba biết. Kỳ thực có một đoạn thời gian, An Hiểu khiết là nói thẳng về nhà, có thể là ý thức được loại thuyết pháp này có chút cổ quái, cho nên về sau lại đổi thành ba linh một xem phim a. Trở về cũng không ý gì, bất quá trước đó nói xong rồi a, ăn cơm ta có thể mời ngươi, nhưng nhìn điện ảnh ngươi phải mời ta. Mặc dù chúng ta là bạn cùng mối chung, nhưng mà ngươi cũng không thể lão chiếm tiện nghi ta không phải, dù sao ta còn muốn giữ lại tiền mua phòng ốc cưới tức phụ nhi đâu nhìn ngươi móc chết kêu kiện, vắt chảy ra nước. Buổi tối hôm nay ăn cơm ta cũng mời ngươi, xem phim cũng thỉnh, hài lòng chưa? an hiệu khiết đối với chu dương tâm tư đây chính là rõ như lòng bàn tay thật giả ngươi không phải là phát tài a như thế nào cảm giác giống như là mặt trời mọc lên từ phía tây sao mau mau cút ngươi liền nói có đi hay không bị chu dương một câu nói tức giận đến không được an Hiểu khiết đơn giản hận không thể đem trước mắt cái này hôn đản một đấm đánh mẹt đập dẹp đi à? phải đi ta đều mời ngươi nhiều như vậy trở về có thể trở về một chút tiền vốn là một điểm thế là làm cho người lập tức đẩy kéo đẩy kéo rời đi quán cà phê thẳng đến trạm xe buýt năm mươi tám lộ trên xe buýt đại khái là bởi vì ngày nghỉ nguyên nhân người trên xe đạt được nhiều liền nhét chân địa phương cũng không có không có cách nào, Chu Dương nhìn xem ô ương ương một đám người lớn xông lên, không thể làm gì khác hơn là lôi kéo An Hiệu Khiết đi đến vị trí gần cửa sổ, sau đó đem nàng đẩy lên cửa sổ xe bên cạnh, lập tức liền đưa tay nắm lấy trên đỉnh đầu tay ghế, đem An Hiệu Khiết cả người đều ngăn tại trước ngực mình vị trí. Nói thực ra, đây là Chu Dương lần thứ nhất khoảng cách gần như vậy còn kém dán vào làn da cùng An Hiệu Khiết đứng chung một chỗ, hơn nữa theo xe buýt không ngừng sốc này, An Hiểu Khiết khó mà tránh khỏi mà sẽ tựa ở lồng ngực của hắn. Tựa hồ phát giác được Chu Dương hô hấp đều trở nên có chút không thích hợp, An Hiệu Khiết đỏ mặt đột nhiên ngay tại trên cánh tay hắn ngoan ngoan mà bấm một cái. lập tức mở to hai mắt giữ dằn mà nhìn chằm chằm vào hắn tê đau chết mất ta nói ngươi là không phải đầu góc có ba a gõ ta làm gì giặt ra nắm lấy tay ghế cái tay kia chu dương bị thần xui khiến tại an hiểu khiết chân bóng giống như bạch ngọc trên chán gõ một cái hỏi chu dương lần này an hiểu khiết ánh mắt chợt lên lớn hơn nguyên bản con mắt liền lớn lần này càng là trong suốt trong suốt còn giữ dằn làm gì ngươi có phải hay không muốn chết cũng dám gõ ta an hiểu khiết tức giận đến không được gia hỏa này chiếm tiện nghi của mình không nói lại còn dám gõ nàng chỉ cho phép châu quan phóng hỏa không cho dân chúng tắt đèn nào có đạo lý kia thường thường nhìn trước ngực nữ hải tử một mắt, chu dương lập tức liền phát giác được ngang hông mình một hồi bị đau. t, ôi ta đi, ngươi là thuộc cái gì, như thế nào lao bóp người đâu người? ta vui lòng. nhưng mà đúng vào lúc này, bị một tiếng, toàn bộ xe buýt đột nhiên liền đỗng nhiên một cái phanh lại, trong ngay mắt, cơ hồ tất cả mọi người đều tại quán tính phía dưới bỗng nhiên hướng phía trước súng lên, lập tức toàn bộ trong xe lập tức vang lên tiếng kêu kinh ngạc khắp nơi. mà bên hai, lái xe sư phó cũng tại chửi ầm lên ngươi tìm đường chết á ngươi, muốn chết đừng cản tại phía trước ta, tìm khác địa phương. nhưng mà giờ này khắc này, chu dương cũng đã không lo được những thứ này. bởi vì An Hiểu Khiết vừa rồi động thủ bắt hắn, tay còn chưa kịp nắm lấy tay ghế, cả người liền bị quán tính mang sắp đập ra đi. Mà Chu Dương thì tay mắt lanh lẹ, phát huy trọn vẹn một M8 to con như thế, tay phải nắm trên đỉnh đầu tay ghế, tay phải bỗng nhiên đem An Hiểu Khiết cả người đều ôm ở trong lồng ngực của mình. Trong lỗ mũi, trên thân An Hiểu Khiết loại kia quen thuộc hương thơm lập tức liền nào tới, Chu Dương lập tức liền ý thức được, xong. Nhưng mà, làm hắn kinh ngạc là, An Hiểu Khiết lần này không chỉ không có bất hắn, ngược lại tùy ý hắn đem mình ôm lấy. Sau một khắc, Chu Dương rõ ràng phát giác được ngang hông mình nhiều hai cái tay, cái kia một chút xíu đến từ lòng bàn tay lưu. xuyên thấu qua thật mỏng quần áo xuyên qua làng già xuyên vào cốt tùy đồng dạng và đạt quảng trường đến trạng Trên chúc dòng người cuối cùng tại trong xô xô đẩy đẩy tựa như dòng lũ đồng dạng tụ hợp vào nhà ga tùy ý an hiểu khiết lôi kéo mình tại trong đám người xuyên thẳng qua chu dương cả người đều có chút chóng mặt tựa hồ còn không có lấy lại tinh thần lãnh đạo ân chúng ta giống như đi nhầm đây không phải đi dạp chiếu phim a chu dương mặc dù có chút tê nhưng mà cũng chưa phải rõ ràng lộ nhưng mà an Hiểu khiết một câu nói càng làm cho hắn vượng hồ ai nói muốn đi dạp chiếu phim không phải đã nói đi xem phim sao vậy đi chỗ nào Chu Dương lại là không nghĩ biết rõ, chủ yếu là hiện tại hắn cả người có chút phiêu đi ăn cơm, ăn việc, về sau ta cũng không thể nói cùng bạn trai lần đầu hẹn họ ăn chính là quản bán hàng a. Nói xong, An Hiểu khiết tựa hồ lấy hết dũng khí, đã dùng hết 21 năm qua khí lực lớn nhất quay đầu liếc Chu Dương một cái, lập tức ngoan ngoãn mà tại trên tay hắn bấm một cái. Mà nhìn xem nữ hải tử trước mắt trong trắng lộ hồng gương mặt, Chu Dương lại cả người đều ngây dại, nhưng mà đáy mắt cái kia vẻ vui mừng làm thế nào đều che không được được á lãnh đạo, không nghĩ tới ngươi lại là dạng này người, ngươi thành thật nói, ngươi có phải hay không sớm đã có đón yêu? Chu Dương. ngươi có phải hay không muốn chết a bốn, nam? Các huynh đệ, có thể thêm một cái quy nhóm, 909040108, chương 87, bản quyền quyết định. Chương 87, bản quyền quyết định. Trong đám người, Chu Dương tùy ý an hiểu khiết lôi kéo chính mình giống như là không coi ai ra gì, tựa như một cái không buồn không lo tinh linh, hành tẩu tại giải đầy dương quang trong hoa biên. An hiểu khiết tay không lớn, trong lòng bàn tay hơi lạnh. Chí nhớ thủy triều tựa như dòng lũ lẽ lên trong đầu, trong đầu cực nhanh mà lướt qua giữa hai người từng màn, không thể không nói, Chu Dương cảm thấy chính mình là rất may mắn đương nhiên, phải cảm ơn lái xe sư phó. Bất quá chu dương không biết là bây giờ an Hiểu khiết trong lòng xa xa so trên mặt một màn kia hồng nhuận muốn tới kinh tâm động vách tên khốn đáng chết này lưu manh rùa đen vương bắt đạn. lại muốn ta một người nữ sinh chủ động quá mức an Hiểu khiết ngươi sao có thể như thế không thận trọng thế mà chủ động cùng một cái nam sinh thổ lộ quá không cần thể diện a ta nhất định phải ăn một bữa ăn ngon vàng không khó mà bình phục ta tức giận trong lòng phát giác được trên tay mình càng ngày càng rõ ràng cảm giác đau chu dương cuối cùng ý thức được chính mình tựa hồ có chút ngu xuẩn cho nên thừa dịp hai người vừa mới đi vào dưới đất một tầng thang máy thời điểm hắn lập tức cũng không chút nào do dự đưa tay đem an hiệu khiết ôm vào trong lồng ngực của mình tùy ý xông vào thang máy dòng người đem hai người chen đến rửa vào tường vị trí cái kia lãnh đạo ngượng ngùng a là thật không có ý tốt thế mà nhờ ngươi chủ động thổ lộ làm gì không có gì ta chính là muốn nói cho ngươi kỳ thực lần trước đi xem kịch bản đi nhầm lộ thời điểm ta chỉ muốn cùng ngươi bị bạch nghe được chu dương túi đầu tại chính mình bên thai tiếng nói an hiệu khiết không khỏi đỏ mặt lường hắn một cái tin ngươi mới là lạ vậy sao ngươi không nói sau đó ra các lượng đây không phải sợ không nhà để về sao vạn nhất ngươi sinh khí trở về liền đem ta đổ vật ném ra Ta cũng không thể ở vòm cầu a. Nguy biện. Tuyệt đối là nguy biện. Ở vòm cầu thế nào? Chẳng lẽ ở vòm cầu liền có thể ngăn cản người theo ta thổ lộ một lần? An Hiểu Khiết cảm thấy lý do này lớn không thể tin. Nhưng mà bất kể nói thế nào, trước tiên ăn xong cơm xem chiếu bóng xong, trở về mới hảo hảo cùng cái này hỗn đản thật tốt lý luận. Bất quá rất nhanh, An Hiểu Khiết đấy lòng cũng có chút xoắn xuýt. Dù sao người khác đàm bằng hữu, đó đều là biểu bạch lại nói, vấn đề là chính mình còn không có cùng cái này hỗn đản còn không có đàm luận trước hết cùng thuê đêm nay lần trước đi có thể trách mình. An Hiểu Khiết đột nhiên cảm thấy chính mình rất có tất yếu đợi lát nữa cơm nước xong xuôi muốn đi dạo một chuyến siêu thị, trong nhà giao phay quá lớn nàng không dám cầm, nhưng mà có thể mua một cái nhỏ chút dao gọt trái cây phòng thân sáu. Bất quá rất đáng tiếc, An Hiểu Khiết kế hoạch bị Chu Dương hoàn toàn đánh nát, cơm nước xong xôi hai người điện ảnh đều không nhìn thành, Chu Dương liền lôi kéo hắn đi phủ cận một cái phố đi bộ đi dạo. Hai người một đường dắt đến lĩnh nam khu nhà mới thời điểm, An Hiểu Khiết lúc này mới ý thức được chính mình lại bị gia hỏa này cho mang lệnh. Cũng may sau khi vào cửa, Chu Dương ngoại trừ giống như thường ngày cho nàng rót chén nước, tiếp đó Hàn Huyên một hồi trở về gian phòng của mình. trên thực tế an hiểu khiết không biết là trở lại phòng ngủ sau đó chu dương dòng dã tại cửa bị đằng sau bồi hồi mười mấy phút lúc này mới một mặt ảo não nằm xuống đi mẹ nó quá túng hồ thắng lợi tin tức không thể nghi ngờ thành công giải cứu ở vào bản thân phụ định cùng bản thân chắc chắn ở giữa đung đưa chu dương mà hồ thắng lợi mang tới tin tức càng làm cho hắn triệt để thanh tỉnh lại thật hay giả người xác định đã quyết định thì ra hồ thắng lợi phát tin tức tới lại là nói cho hắn biết quyển sách kêu bản quyền đã sơ bộ quyết định một cái ý kiến liền chờ ở trước mặt thỏa đàm sau đó lại cái khác ký một bản hợp đồng xác định biên tập vừa mới gọi điện thoại cho ta bất quá cụ thể còn phải đợi ngày mai nói một chút ta là muốn cho ngươi theo ta cùng nhau đi ngươi ngày mai có thời gian không có nhất thiết phải có có rất nhiều a đây chính là bán bản quyền chuyện lớn không có thời gian cũng phải có bất quá có hơi phiền thoái chính là hắn đã vừa mới cùng an hiệu khiết nguyệt đã hẹn ngày mai đi giải bãi công viên bên kia tiêu cưới xe ngươi chờ chúng ta ta 10 phút sau trả lời cái ngươi còn đi điện thoại chu dương một lộc cộc từ trên giường đứng lên lập tức liền gõ an hiệu khiết cửa phòng đơn giản nói với nàng một chút tình huống sau đó chu dương cũng không nói bán bản quyền ký hợp đồng sự tình chỉ nói rõ là tiền có bằng hữu mời hắn cùng đi tham gia một cái hoạt động, vẫn rất trọng yếu. An Hiểu Khiết mặc dù có chút không hiểu, bất quá dù sao hai người là mới vừa xác định quan hệ yêu đương, đang tại cao hứng nào có không đáp ứng, đừng nói là đi tham gia hoạt động, chỉ cần có thể cùng một chỗ tú nào nào, chính là đi trên đường cái lớn dắt đường phố đều được cứ quyết định như vậy đi, ta cùng bằng hữu hẹn một ít thời gian, đợi lát nữa nói cho ngươi. Ân. Về đến phòng, Chu Dương lập tức cùng Hồ Thắng lợi hẹn sáng sớm ngày mai 9 giờ tại ga điện ngầm gặp mặt, tiếp đó thẳng đến văn hóa công ty bên kia. Sáng sớm hôm sau, Chu Dương rửa mặt xong đơn giản làm một bữa cơm sáng. cùng an hiệu khiết hai người cơm nước xong xuôi liền xuất phát đi ga điện ngầm lao chu vị này là ga điện ngầm cửa ra vào nhìn thấy cùng chu dương cùng một chỗ cùng nhau mà đến an Hiểu khiết hồ thắng lợi trên mặt cũng lộ ra vẻ nghi hoặc gia hỏa này vừa cùng vương cận chia tay không bao lâu à. nhanh như vậy liền bốn bạn gái của ta an Hiểu khiết đây là lão hồ hồ thắng lợi đại học bạn học cùng lớp bạn thân của ta cho hai người giới thiệu một chút chu dương lập tức liền bị hồ thắng lợi cho kéo đến một bên được ga lao chu lúc nào đem nhân ra mọi tử lừa gạt tay Cút đi cái gì gọi là lừa gạt ta cái này gọi là mị lực giành thắng lợi nói ngươi cũng không hiểu Nhanh đi thôi năm, Thiên Thần Văn hóa trụ sở công ty chính. Toàn bộ giao lưu quá trình so Chu Dương trong tưởng tượng đơn giản hơn nhiều lắm, phụ trách cùng Hồ Thắng Lợi đối tiếp cái này, biên tập cơ hồ là quá trình tính chất giới thiệu rồi một lần bản quyền một chút tình huống, lập tức liền chuẩn bị một đống tài liệu để cho Hồ Thắng Lợi từng cái ký lên tên của mình. Nói là đàm luận hợp đồng, kỳ thực rất nhiều thứ cũng là cố định, cho dù là Hồ Thắng Lợi cũng không có cơ hội lựa chọn đi, phía dưới các ngươi tin tức liền có thể, hẳn là sẽ rất nhanh, chờ chúng ta bên này dùng xong ấn sau đó, trễ nhất tháng sau tiền thù lao liền sẽ trực tiếp phát đến trong số tài khoản của ngươi, nếu như mau Thắng này liền sẽ phát, nhìn xét duyệt cùng tài vụ bên kia tiến độ. Cùng biên tập Hàn Huyên một hồi, hẹn qua mấy ngày cùng nhau ăn cơm, mấy người liền ra cao Úc, bởi vì Hồ Thắng Lợi còn có những chuyện khác, cho nên mấy người ở tàu điện ngầm miệng liền tách ra. Tàu điện ngầm cửa, chờ Hồ Thắng Lợi quay người rời đi, An Hiểu Khiết lập tức liền trợn to hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Chu Dương được á Chu Dương, trước đó mỗi ngày cùng ta chửi bậy trường học tiền lương thiếu, liền ăn cơm đều phải thắt lưng buộc bụng, ta vẫn tin là thật không nghĩ tới ngươi vẫn còn có bản quỷ chia ngươi đúng sự thật giao phó có phải hay không sợ ta phân ngươi gia sản. Chu Dương xấu hổ mà cười cười, ta cái này ngay cả mảnh ngói cũng không có một hối, ở đâu ra gia sản có thể phân ba chẳng qua nếu như bản quyền ký tới cái tiêu đoan trừng liền thật có thể cầm xuống một bộ phong ốc thật không phải là ngươi nhìn ta không phải cũng là hôm nay mới biết sao Thử, vậy ngươi bây giờ còn không mau nói rõ ràng đến cùng là chuyện gì xảy ra dưới gốc cây an Hiểu khiết trận to hai mắt giống như chỉ giữ rằn mèo tinh nhân chu dương cũng chỉ đánh đem chính mình như thế nào cùng hồ thắng lợi muốn vốn một người viết sách một người vận doanh thành tích sự tình nói một lần đại khái cư như vậy cũng không có gì thật khoa trương chính là vận khí tốt hơn nếu là không có vận doanh thành công Đoán chừng lúc này ta phải nhờ vào người Dương ta. Nhưng mà An Hiểu Khiết cả người lại đột nhiên liền đem con mắt trận lên lớn hơn, bao nhiêu? Mười mấy vạn. Ngươi nói một tháng tiền thù lao chia liền có mười mấy vạn. Gặp Chu Dương gật đầu, lúc này An Hiểu Khiết đấy lòng chấn kinh có thể tưởng tượng được, nàng vạn vạn không nghĩ tới, Chu Dương một tháng vậy mà có thể cầm tới mười mấy vạn tiền thù lao, ông trời ơi. Đây cũng quá bất khả tư nghị. Nhưng mà An Hiểu Khiết lòng hiếu kỳ cũng lập tức liền cháy hừng hực dậy rồi. Một tháng mười mấy vạn tiền thù lao á đây chính là, ai không hiếu kỳ đừng. Đừng ngừng. Hay nói một chút. ta có thể quá hiếu kỳ các ngươi đến cùng là làm sao làm được bất đắc dĩ chu dương không thể làm gì khác hơn là lại đem hai người trước đây hẹn xong chia sự tình nói một lần mà lúc này bên cạnh thân an Hiểu khiết rõ ràng đã có chút hô hấp khước khoái toàn bộ trên gương mặt đều đỏ bừng lên ta cái này ta cuối cùng là tìm một cái bạn trai gì à ta thiên lập tức ngay tại trong chu dương biểu tình một mặt một bức an hiệu khiết bỗng nhiên toàn bộ nhân theo trên người hắn ngào tới gắt gao vòng cánh tay ôm eo của hắn hhhh mà cười ngây ngô hhhhhhh mà ơi chu dương ngươi mau nói ta có phải hay không bị bầu trời đĩa bánh nện vào đầu vậy mà tìm một cái có tiền như vậy bạn trai a ta cho ngươi biết chu dương ngươi nếu là dám vượt quá giới hạn đem ta đăng ta liền cắn chết ngươi 4. chương 88, văn phòng hó chủ nhiệm chương 88, văn phòng hó chủ nhiệm đảo mắt quốc khánh tiểu nghị dài hạn liền đã kết thúc thời gian cũng tiến nhập 10 tháng mọi người ở đây nao nao ngờ tới chu dương đến tuột cùng có thể hay không điều nhiệm trường học văn phòng thời điểm ngày nghỉ sau đi làm ngày đầu tiên sáng sớm trường học đảng ủy bộ tổ chức gọc phỉ xì ô website bên trên liền dán ra một cái mới bổ nhiệm nhân sự công nhân bày tỏ cục tài chính phó trưởng phòng hà hữu lai được bổ nhiệm cục tài chính trưởng phòng trường học đảng ủy bộ tổ chức văn phòng chủ nhiệm tôn lập được bổ nhiệm cục tài chính phó trưởng phòng trường học đảng ủy bộ tổ chức ban xây dựng đảng phó khoa trưởng tào hướng quên được bổ nhiệm bộ tổ chức văn phòng chủ nhiệm mà nguyên bản tào hướng quên ban xây dựng đảng phó khoa trưởng vị trí thì do chết học sinh công tác một cái phụ đạo viên chống đi tới văn phòng bên trong nhìn chằm chằm trên màn ảnh máy vi tính quy tắc này bổ nhiệm nhân sự thông tri Chu dương cuối cùng cũng nhẹ nhàng thở ra cứ việc đấy lòng có chút thất lạc bất quá dù sao sớm đã biết lại là loại kết quả này cho nên ngược lại là không thể nói là thất vọng mà ở trường học cục tài chính cái kia bên cạnh hà hữu đi lên mặt cho chuyện làm thứ nhất chính là tổ chức trường học chuyên hạng tài sản thanh tra chỉnh đốn công tác hội bạn bạc. Trường học đảng ủy phó bí thư, phó hiệu trưởng đồng lâm sinh tại sẽ tuyên đọc thành phố bộ giáo dục đảng ủy liên quan tới tài sản thanh tra công tác yêu cầu. Đồng thời dựa theo trường học đảng ủy quyết định tuyên bố thành lập tài sản thanh tra chỉnh đốn việc làm chuyên hạng tiểu tổ. Tại toàn trường khai triển tài sản thanh tra chỉnh đốn việc làm đang đọc diễn văn bên trong. Đồng lâm sinh đưa ra 3 điểm yêu cầu. Một là phải kiên quyết thông suốt chứng thực thượng cấp đảng tổ diện cùng trường. Học đảng ủy nhiệm vụ yêu cầu. Hai là muốn đầy đủ kết hợp bản bộ môn việc làm thực tế, nghiêm túc chứng thực các hạng nội dung nhiệm vụ. Ba là cao hơn độ xem trọng một lần này tài sản thanh tra việc làm. Ai xảy ra vấn đề liền xử lý ai, tuyệt không nhân nhượng. Trong lúc nhất thời, trong cả trường học một mảnh thần hồn nát thần tính, tất cả mọi người đều ý thức được. Một lần này tài sản thanh tra việc làm, rất có thể sẽ trở thành toàn bộ đông đại đi chính miệng không tắm ngày tết nửa năm trọng điểm nội dung công việc. Mà không ít người cũng cảm thấy liên tưởng đến trước đây giáo dục học viện bên kia, viện trưởng trương kiến khải tại hiệu trưởng bạn công hội tiến bộ đi tài sản thanh tra việc làm hồi báo lúc, rất nhiều người đều cảm thấy có chút chuyện sẽ ra to tình huống. Càng liên tưởng đến thực tế chủ trì lần này công tác chú dương, nhưng là bây giờ xem ra. đến tụt cùng người nào mới thật sự là có ánh mắt có tính toán trước, chỉ sợ cũng là liếc qua thấy ngay tiểu chu. phía trước phần kia việc làm tổng kết rất không tệ, trường học hồ bí thư cùng lý hiệu trưởng cũng khoe ngươi viết thật tốt, bất quá lần này cục tài chính khai triển toàn trường chuyên hạng thanh tra việc làm, có chút nội dung ngươi còn phải lại thay đổi nhỏ một điểm. như vậy đi, ngươi đem cụ thể cách làm tại đơn độc làm một cái tổng kết, quay đầu viết xong ta kiểm định một chút, không có vấn đề lại cho đến trường học văn phòng cùng cục tài chính đi. viện trưởng văn phòng bên trong, chu dương nghe vậy gật đầu một cái, hắn biết trương kiến khải lần này đoán chừng cũng là bị trường học lãnh đạo đơn độc hẹn nói qua, dù sao gần năm năm qua. Cũng chỉ có giáo dục học viện bên này hệ thống mà khai triển qua tài sản thanh tra việc làm. Trong thành phố đột nhiên tới một tay như vậy, trường học lãnh đạo cũng tốt, cục tài chính cũng tốt, chỉ sợ đều có chút như hòa thượng sở mãi không thấy tóc, trong lúc nhất thời nghị chế định ra một cái đối sách cũng không đơn giản như vậy. Dù sao phương án hảo làm, nhưng mà cụ thể thao tắc nhưng là không còn đơn giản như vậy, nếu có một cái có sẵn văn bản xem như tham khảo mà nói, đương nhiên sẽ dễ dàng một chút đúng. Còn có một cái sự tình muốn sớm thông chi ngươi chuẩn bị một chút, cục tài chính gì trưởng phòng đợi lát nữa 10 giờ rưỡi thời điểm muốn mở một cái bộ môn công tác hội, hắn vừa rồi gọi điện thoại tới, muốn cho ngươi đi qua giới thiệu một chút kinh nghiệm, ngươi chuẩn bị một chút, một hồi liền trực tiếp đi qua Trương Kiến Khải nói xong, Chu Dương cũng là sửng sở. Bất quá rất nhanh liền hiểu được, giáo dục học viện bên này tài sản thanh tra việc làm, người bình thường đều biết kỳ thực là mình tại chủ trì Hà Hữu Lai để hắn tới, Đoan chừng cũng là nghĩ nghe một chút ý kiến. Thế là gật đầu một cái nói, "Tốt viện trưởng, ta này liền chuẩn bị một chút lập tức đi tới." Bất quá ta muốn trước cùng mời ngài bày ra một chút Về chúng ta thiết lập học sinh đảng tri bộ cho các học sinh phát phí lao động còn có văn phòng mấy người chúng ta phát tiền làm thêm giờ sự tình, cái này hẳn là không cần giới thiệu a phía sau bàn làm việc trương kiến khải ngẩng đầu hướng chu dương quan sát một cái lập tức lộ ra một nụ cười nói ân cùng việc làm bản thân quan hệ không lớn nội dung cũng không cần giới thiệu trọng điểm cùng lãnh đạo hồi báo một chút công tác khai triển tình huống a gật đầu một cái chu dương lập tức rời đi trương kiến khải văn phòng kỳ thực chu dương đương nhiên biết liên quan tới phát phí lao động một khối này nội dung chắc chắn không cần nói nhiều chỉ có điều trương kiến khải vừa mới được bổ nhiệm viện trưởng cân nhắc rất nhiều chuyện thời điểm đều sẽ có chỗ lo lắng chính mình mặc dù bởi vì lúc trước giúp hắn sáng tác tài liệu sự tình lấy được một tia tín nhiệm nhưng mà loại này tín nhiệm dù sao cũng là không có trụ cột mà xem như văn phòng nhân viên công tác hơn nữa còn tương đương với nửa cái lãnh đạo thư ký muốn lấy đến lãnh đạo tín nhiệm chắc chắn không chỉ là viết hai thiên bản thảo là đủ rồi sở dĩ hỏi cái này vấn đề mục đích rất đơn giản chính là để cho trương kiến khải biết mình làm người vẫn tương đối cẩn thận việc lớn việc nhỏ khẳng định muốn trước hết mời bày ra lãnh đạo nhất là loại này dính đến tài vụ sử dụng vấn đề mặc dù sự tình không lớn nhưng mà đạo lý lại là một dạng chu dương cũng không cảm thấy đây là tại đầu cơ trục lợi. một cái thành thục chính khách âm Lưu dương Lưu cũng đều là chính mình làm việc thủ tín tại người phương pháp đơn giản thì nhìn sử dụng như thế nào thôi trở lại văn phòng chu dương lập tức thảo ra một phần phát biểu đơn giản bản thảo liệt tên mấy cái trọng điểm vấn đề lập tức liền cùng lưu mai lên tiếng chào hỏi cầm máy vi tính sách tay bút ký trực tiếp đi trường học cục tài chính cái kia bên cạnh trong hội nghị hà hưu tới quả nhiên cùng chu dương lường trước đến không sai bị lắm tại giới thiệu xong nội dung nhiệm vụ sau lập tức liền để chu dương nói một chút giáo dục học viện bên này khai triển tài sản thanh tra công tác tình huống trong phòng họp trưởng phòng tăng thêm phó trưởng phòng còn có mười mấy cái khoa trưởng phó khoa trưởng cùng với khoa viên tụ tập dưới một mái nhà mà chu dương thì bị vừa mới được bổ nhiệm vì phó trưởng phòng công nhân bày tỏ kỳ tạm thời có mặt hội nghị tôn lập kéo qua đi ngồi ở hắn bên cạnh thân chờ chu dương giới thiệu xong trong phòng họp rất nhiều người là lần đầu tiên nghe được tình huống tặng kẽ như vậy tự nhiên khó tránh khỏi đem lực chú ý phóng tới trên người hắn bất quá chu dương cũng không đốc đương nhiên có thể cảm giác được không ít người có chút không cho là đúng thái độ dù sao từ trên thân phận giảng hắn chính là một cái vừa mới nhậm chức khoa viên Hơn nữa còn là phía dưới bộ môn, trong cơ quan có ít người khó tránh khỏi sẽ có trong loại trong thân phận tiêu cảm giác ưu biệt. cũng chi hà hữu lai like như thế làm như vậy, hiển nhiên là đem Chu Dương nhắc tới một cái có thể cung cấp bọn hắn tham khảo cùng học tập vị trí, một phần nhỏ người mặc dù trên mặt không có biểu hiện ra ngoài, trong lòng đương nhiên sẽ cảm thấy có chút quá mức. Chu Dương không để bụng, dù sao hắn vốn chính là hoàn thành nhiệm vụ mới tới, cho nên sẽ bàn bạc kết thúc cũng không ở lại lâu, cùng tôn lập trò chuyện đôi câu liền trực tiếp trở về học viện. ngay tại Chu Dương trở lại văn phòng vẫn chưa tới nửa cái giờ trường học văn phòng đột nhiên ban bố một cái thông chi nhưng trong nháy mắt liền để Chu Dương đầu triệt để đường ngắn thậm chí cả người đều có chút mơ hồ trên thông báo trường học đảng ủy quyết định thành lập không năm đại học Đông Hải tại sản thành tra chỉnh đốn chuyên hạng công tác tiểu tổ cái này vốn là một cái mười phần bình thường thông chi dù sao lấy hướng tới có trọng điểm lúc công tác cũng một màn như thế nhưng mà tại người liên lạc trong danh sách Chu Dương lại nhìn thấy tên của mình vậy mà xuất hiện ở tôn lập đằng sau lập tức đừng nói là Chu Dương cơ hồ toàn bộ văn phòng bên trong lập tức liền sôi chào ai má ơi. Chu Dương, ngươi đây là bị cái nào trường học lãnh đạo nhìn chúng, thế mà trở thành công tác tiểu tổ người liên lạc. Các ngươi phát hiện không có, toàn bộ công tác tiểu tổ, ngoại trừ Chu Dương một cái tiểu khoa viên, những thứ khác cũng là trung tâm lãnh đạo. Lợi hại, bất quá cái này liên lạc viên đoán chừng không dễ làm. Chu Lão sư ngươi lần này nhất định là có bận rộn. Ba cái văn phòng bên trong, không ít người nhìn thấy danh sách này đều chạy tới hô to hai câu. Chu Dương cũng thấy có chút lắc đầu. Không thể không nói, phần danh sách này quả thật làm cho hắn có chút ngoại ý muốn đương nhiên, trong lòng cũng là cao hứng. dù sao có thể xuất hiện tại phần danh sách này phía trên đây là một cái rất trọng yếu tín hiệu ít nhất nói rõ trường học cấp lãnh đạo mặt công nhận chính mình phía trước làm việc làm đây không phải là trước đây chính mình nghĩ đạt tới mục đích sao hơn nữa lấy hắn bây giờ tư lịch cùng điều kiện đề bạt đến trên phó khoa cấp bất kỳ một vị trí nào rõ ràng khả năng cũng không lớn nhưng mà đảm nhiệm một cái chuyên hạng công tác liên lạc viên chắc chắn là đủ có như thế một công việc kinh nghiệm mà nói đem đến từ nhưng cũng là một cái ưu thế nhưng mà chu dương vạn vạn không nghĩ tới ngay tại trường học văn phòng quy tắc này thống chi vừa mới ở trường học văn phương trang chủ bên trên treo lên tới không đến một giờ cũng chính là giữa trưa sau khi cơm nước xong, trường học đảng ủy bộ tổ chức công bố một cái bổ nhiệm nhân sự, thì triệt để đốt lên toàn bộ sân trường trải qua trường học đảng ủy sẽ tập thể nghiên cứu thảo luận cùng đề cử, hiện quyết định từ Chu Dương đồng chí đảm nhiệm Đại học Đông Hải Giáo dục Học viện Văn phòng, phó chủ nhiệm, phó khoa cấp, văn phòng bên trong, Chu Dương sững sờ nhìn xem trước mắt quy tắc này thông chi cả người đều ngẩn ra, đáy lòng càng là cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi. chương 89 liệt hỏa nấu dầu không tốt. chương 89 liệt hỏa nấu dầu không tốt. nếu như không phải tận mắt thấy trên thông báo rõ ràng rành mà viết tên của mình, Chu Dương đơn giản đã cảm thấy khó có thể tin. cái này sao có thể ta thiên sáu, má ơi, chu dương ngươi cái này, ngươi đây cũng quá lợi hại a, phó khoa cấp văn phòng chủ nhiệm, ngươi cái này, ngươi cái này tiến trường học mới bao lâu, vừa mới nửa năm a, văn phòng bên trong, không có ngoài dự liệu, cơ hồ là quy tắc này thông chi vừa mới đi ra, lưu mai mấy người lập tức liền nổ, chu dương thậm chí trong nháy mắt công phu liền thấy cửa cờ, cờ bên trên xuất hiện mười mấy cái tin, cơ hồ thanh nhất sắc toàn bộ đều là sự dịnh xuất phát cho hắn tiếp đó chúc mừng người quen, nửa năm, chu dương đáy lòng thầm đến một chút, nếu như tăng thêm nghỉ hè mà nói, đúng là vừa mới thời gian nửa năm. Nhưng mà thời gian nửa năm liền từ một cái khoa viên được bổ nhiệm đến phó khoa cấp văn phòng chủ nhiệm, chính mình đây cũng là mở khơi dòng a. Không thể không nói, trường học đảng ủy cùng bộ tổ chức một lần này thu bút, quả thật làm cho Chu Dương chính mình cũng bị chấn động đến mức không nhẹ, Chu lao sư, lần này ngươi nhất định phải mời khách, chập mươi chật 21 tuổi phó khoa cấp, trường học của chúng ta hẳn là đầu một phần a. Vậy mà lúc này, Chu Dương chính mình cả người cũng biến thành có chút nỗi lòng lộn xộn, vừa nghĩ tới tuổi của mình cùng tư lịch, càng là tâm loạn như ma. Vừa đầy 21 tuổi phó khoa cấp cán bộ đương nhiên không thể tưởng tượng nổi. mặc dù là ở trường học loại này không còn xem trọng tư lịch cùng sắp xếp bối địa phương nhưng mà ngay cả như vậy bình thường cũng chỉ có vừa mới đưa vào nhậm chức thạc sĩ hoặc tiến sĩ mới có đãi ngộ này nhiên linh nói thế nào cũng phải 24 đi lên trong đầu chu dương đột nhiên nghĩ đến ngày đó trường học đảng ủy phó bí thư phó hiệu trưởng đồng lâm sinh gọi điện thoại cho mình thời điểm đã nói trong lúc nhất thời đấy lòng càng là có chút thất vọng chẳng lẽ thật là văn phương bí thư ở sau lưng dùng sức nhưng mà cái này cũng không có khả năng à, lý văn phương mặc dù điều nhiệm đến thành phố bộ giáo dục đảm nhiệm trưởng phòng nhưng mà không thể lại ảnh hưởng đến trường học bí thư đảng ủy hồ quân cùng hiệu trưởng lâm tùng lâm quyết sách Bất quá Chu Dương còn chưa kịp mở miệng, văn phòng môn đột nhiên liền bị người đẩy ra, lập tức đám người liền thấy một mặt ý cười Trương Kiến Khải đi đến nhà, "Đều tại à, đây là nháo muốn tiểu Chu mời khách à?" Nghe vậy đám người cũng không nghĩ đến Trương Kiến Khải lại đột nhiên đến như vậy một câu. Trên thực tế Trương Kiến Khải nhìn thấy quy tắc này thông báo thời điểm, kỳ thực nội tâm giật mình trình độ không có chút nào so đám người điếu, bởi vì xem như giáo dục học viện viện trưởng, dựa theo đồng dạng tình huống, được bổ nhiệm một cái văn phòng phó chủ nhiệm chắc chắn là muốn thông báo hẳn cái này viện trưởng hơn nữa nghe ý kiến. Dù sao mặc kệ nói thế nào, Chu Dương cũng là người giáo dục học viện, là dưới tay Han Nhưng mà bộ tổ chức lần này bổ nhiệm, hắn trước đó thậm chí ngay cả nửa điểm tin tức cũng không biết, vẫn là vừa mới nhìn vậy thì thông chi, tinh tế quan sát một chút mở đầu câu kia đi qua trường học Đảng ủy sẽ tập thể nghiên cứu thảo luận tiếp đó gọi điện thoại cho Đảng ủy bộ tổ chức bộ trưởng Lý Đức Cường Hàn huyên một hồi, thế mới biết, thì ra Chu Dương cái bổ nhiệm này là trường học Đảng ủy sẽ trực tiếp thông qua. Muốn nói trong lòng không kinh hãi, vậy làm sao có thể, chứng kiến Khải tại không có gọi điện thoại cho Lý Đức Cường phía trước, thậm chí có chút âm thầm không vui. Nhưng mà nói chuyện điện thoại xong sau đó, cho dù là hắn cũng không thể không cảm khái Chu Dương vận phí tốt, có thể bị mấy cái trường học lãnh đạo đồng thời xem trọng. đây cũng không phải là chuyện gì xấu chu lao sư ngươi xem đi ngay cả viện trưởng đều nói như vậy ngươi bữa cơm này chắc chắn không thể thiếu ha ha ha nhất thiết phải tiệc trong lúc nhất thời văn phòng bên trong đám người cũng kỳ kỳ cha cha ồn ào gặp trương kiến khải khoát tay háo lúc này mới trở nên yên tĩnh tốt mời khách sự tỉnh quay đầu các ngươi để cho chu dương xử lý tiểu chu ngươi tới một chuyến ta bên này tốt viện trưởng đi theo trương kiến khải đi tới hắn văn phòng gặp trương kiến khải vây vây tay hắn cũng chỉ đành đang làm việc bàn đối diện trên ghế ngồi xuống tiểu chu a lần này trường học bổ nhiệm ta kỳ thực cũng không biết nói thực ra vẫn còn có chút giật mình ngươi cũng không có chuẩn bị sẵn sàng à bất quá bất kể nói thế nào, có thể bị trường học lãnh đạo xem trọng chắc chắn là chuyện tốt. trương Kiến khải nhấp miếng thủy cười ha ha nói. nhưng mà chu dương đấy lòng nhưng có chút thình thịch. nếu như chính như trương Kiến khải nói tới, liền hắn cái này viện trưởng cũng không biết mà nói. cái kia cái này văn phòng phó chủ nhiệm nhưng là có chút lung túng. hơn nữa, hắn cũng tại trong nháy mắt liền hiệu trương Kiến khải ý tứ. ngươi một cái khoa viên đột nhiên để thăng làm văn phòng phó chủ nhiệm, ngay cả ta cái này viện trưởng cũng không biết. ngươi chẳng lẽ không thông báo một chút sao? thế là cũng không nghĩ nhiều, chu dương vội vàng nói. viện trưởng, ta chính xác một chút chuẩn bị cũng không có. tuần trước đi tham gia hiệu trưởng cuộc hội đàm thời điểm. nửa đoạn trước ta cũng chính là nghe xong một chút những người khác lên tiếng chính mình vùi đầu làm một ký phía dưới nửa đoạn lời nói nói thực ra quả thật có chút xúc động triết văn phòng vương khiếu hoa lão sư nói những lời kia chính là xông thẳng ta tới ta nhất thời nhịn không được cho nên liền đến nỗi về sau lý hiệu trưởng cùng hồ quân bí thư cũng chỉ là một cái tổng kết tính chất nói chuyện không có sách tên của ta liền giải tán liên quan tới đồng lâm sinh gọi điện thoại cho mình hỏi hắn có muốn hay không đi trường học văn phòng công tác sự tỉnh Chu dương đương nhiên sẽ không giấu giếm dù sao mọi người đều biết trương kiến khải là người đồng lâm sinh Cho nên nói xong sau dừng một chút liền tiếp tục nói bất quá có cái sự tỉnh ta cũng muốn hướng viện trưởng hồi báo một chút, chính là đầu tuần lễ quốc khánh phía trước, đồng bí thư thuận miệng đề cập với ta một câu, đại ý chính là nói ta hiện tại kinh nghiệm không đủ, điều chỉnh đến trường học văn phòng không đi phù hợp, những thứ khác liền không có. A, đồng bí thư tìm ngươi. Trương Kiến Khải nghe vậy trên mặt quả nhiên lộ ra lướt qua một cái dị sắc cũng không phải tìm ta, chính là cho ta gọi điện thoại, không đến một phút ta. Nghe vậy, Trương Kiến Khải lúc này mới gật đầu một cái. Lập tức lại với hắn đơn giản hàn huyên vài câu, đơn giản chính là động viên hắn làm tốt tiếp xuống việc làm. nếu là phó chủ nhiệm muốn chủ động sau khi không nên cô phụ lãnh đạo mong đợi các loại liền để chu dương trở về văn phòng mà chờ chu dương vừa đi Trương kiến khải trên mặt cũng cảm thấy lộ ra vẻ nghĩ hoặc hắn thấy đồng bí thư chủ động gọi điện thoại cho chu dương đàm luận điều động sự tình cái này sao có thể nhưng mà chu dương ở trên chuyện này chắc chắn sẽ không nói láo nhưng mà đồng bí thư tại sao sẽ như thế làm Trương kiến khải quả thật có chút nghĩ mãi mà không rõ nhưng mà rất nhanh kết hợp lý đức cường bên kia tin tức hắn lập tức liền đoán được chu dương lần này có thể được bổ nhiệm hẳn làm ấy cái trường học giữa lãnh đạo đấu sức kết quả có thể nói xem như nhặt được một cái tiện nghi trường học bí thư đảng ủy hồ quân cùng hiệu trưởng lý tùng lâm tại thông suất tự thân ý chí phía trên không thể nghi ngờ là cực kỳ hữu lực điểm này đồng lâm sinh đương nhiên vô cùng rõ ràng nhưng mà xem như đảng ủy sẽ tam mạ thủ đồng lâm sinh khả năng tiến thêm một bước tính chất là phi thường lớn hơn nữa xem như phân công quản lý trường học đảng ủy bộ tổ chức phó bí thư hắn đương nhiên cũng muốn tại đảng ủy sẽ bên trên thể hiện chính mình dùng người ý chí tất nhiên trung tầng cán bộ hắn không tránh được cái kia tranh thủ một cái khoa cấp cứ vị húng chi còn là phó khoa cấp văn phòng phó chủ nhiệm tự nhiên ý nghĩa cũng không lớn nhưng mà nếu như cái phó chủ nhiệm này là chu dương đâu một cái cứ việc vừa mới nhậm trước nửa năm hơn nữa chỉ có 21 tuổi người trẻ tuổi không thể nghi ngờ loại này cổ tay là phải vô cùng cao siêu đương nhiên cái này cũng cùng chu dương tự thân cố gắng không thể tách rời nếu như không phải tại lần này tài sản thanh tra trong công việc chu dương biểu hiện nô ra mà nói hiệu trưởng lý tùng lâm chịu định sẽ không nhà ra lại thêm lần trước chu dương tiên văn chương kia để cho trường học bí thư đảng ủy hồ quân lấy được giáo dục bộ dương văn cương bộ trưởng khen ngợi cũng không khả năng thu được hồ quân ủng hộ cho nên muốn biết rõ điều này Trương kiến khải lập tức liền không nhịn được hít một hơi thật sâu mà giờ khác này đối với trở lại văn phòng chu dương tới nói Hắn ấy lòng vẫn có chút không bình tĩnh, thậm chí cảm thấy phải, xử lý chuyện này chỉ sợ cần phí một phen tâm tư. Dù sao, liệt hỏa nấu dầu. Ở trong quan trường, cũng không thấy được là chuyện tốt lành gì. Chương 90, Bộ Tổ chức nói chuyện. Chương 90, Bộ Tổ chức nói chuyện. Trở lại văn phòng, Chu Dương cùng Lưu Mai bọn hắn tán gẫu một hồi cũng không có lên tiếng, hắn đương nhiên nhìn ra được văn phòng bên trong ngoại trừ vương lâm lâm, không ít người đều có chút không cam tâm. Trung quy là cầm chính mình chỗ tốt, hơn nữa quan hệ thân mật hơn. thăng thêm vương lâm lâm tính cách cũng là thuộc về loại kia miệng thẳng tâm nhanh loại hình cho nên ngoại trừ nói thẳng một câu đây cũng quá không công bằng ta còn không có thăng đâu ngươi ngược lại tốt trở thành lãnh đạo của ta vương lâm lâm cũng không có sắc mặt gì nhưng mà tại còn lại mấy cái văn phòng một số người trên mặt chu dương hoặc nhiều hoặc ít vẫn là xem được một tia mất hứng biểu lộ cái này cũng là khó mà tránh khỏi bàn về lý lịch chính mình vừa mới nhậm chức thời gian nửa năm luận nghi linh ngoại trừ dương hà, liền vừa tới tiểu cô nương kia đều lớn hơn mình dưới loại tình huống này chính mình ngược lại trước tiên được để bạt làm phó khoa cấp văn phòng chủ nhiệm cái này dĩ nhiên sẽ để cho bọn hắn đấy lòng cảm thấy có chút không công bằng thậm chí không cao hứng chu dương ngươi thật sự làm lãnh đạo rồi ân ngươi có phải hay không nên mời ta ăn cơm thu đến an Hiểu khiết tin tức chu dương rõ ràng vui vẻ hơn nhiều lắm trên thực tế kể từ hai người xác định quan hệ yêu đương sau đó hắn cùng an Hiểu khiết cũng không có cái gì tiến một bước cử động chỉ có điều cùng trước kia cùng ở một phòng thời điểm tương kính như tân so sánh muốn càng thêm thân mật một chút thì như ông ôm ấp ấp cái gì đương nhiên là không thể tránh né bất quá an hiệu khiết là loại kia điển hình dũng khí mười phần có can đảm thổ lộ nhưng mà nội tâm lại sợ phải so sánh nữ hai tử tiến thêm một bước sợ rằng phải đợi nàng làm tốt chuẩn bị đầy đủ mới được cũng may là người hai đời chu dương cũng không phải loại kia chịu không nổi khảo nghiệm bao đầu tiểu tử hắn có phong phú tính nhẫn mại cùng dẻo dai đợi đến hai người nước chạy thành sông một ngày kia không phải là người mời ta ăn cơm không vừa lên làm lãnh đạo liền khi dễ người có phải hay không nhìn thấy khung chặt bên trong nắm tay nhỏ chu dương như có loại đi tìm ăn hiểu khiết xúc động vậy được buổi tối chúng ta về nhà mời ngươi ăn đồ nướng ta muốn ăn nướng bắp nô ok Nam. kết thúc cùng ăn hiệu khiết đối thoại chu dương lại nhịn không được lâm vào một hồi trong chấm tư nói thực ra nội tâm của hắn kỳ thực là có chút phức tạp. Giáo dục học viện văn phòng 4 là chỉ có lưu mai một cái chính khoa cấp chủ nhiệm, theo lý thuyết, chính mình cái này phó chủ nhiệm biên chế, hẳn là bộ tổ chức cùng phòng nhân sự cái kia bên cạnh ngoài định mức bung ra. Tương lai chính mình một khi rời đi giáo dục học viện mà nói, cái này cương vị chắc chắn sẽ không giữ lại tại giáo dục học viện. Từ một điểm này tới nói, kỳ thực chính mình để bạt đối với giáo dục học viện là không có bất kỳ cái gì chỗ tốt, hơn nữa tương phản còn có bất lợi nhân tố. một phương diện, phó khoa cấp trách nhiệm cấp tiền lương cần giáo dục học viện bên này từ cuối cùng trong mâm chi tiêu. một phương diện khác, nhỏ như vậy một cái văn phòng bên trong, ngoại trừ Lưu Mai một cái chính khoa cấp chủ nhiệm, lại thêm một cái phó khoa cấp phó chủ nhiệm. nếu như là đổi lại một cái khác địa phương, nhất định sẽ dẫn phát mâu thuẫn. cũng thua thiệt là hắn, nhậm chức đến nay cùng Lưu Mai cùng Vương lầm lầm quan hệ vẫn luôn chỗ không tệ. đối với Lưu Mai lời nhắn đủ nhiệm vụ cùng việc làm càng là không kiên nhẫn phiền phức nghiêm túc hoàn thành, bằng không không chắc muốn làm ra phiền toái bao lớn đi ra. bất quá bất kể như thế nào, kế tiếp tương đối dài một đoạn thời gian. chỉ sợ chính mình muốn càng cẩn thận hơn không chỉ không thể bởi vì cấp bậc đề thang xuất hiện cái gì làm cho người hiểu ý sai lầm tín hiệu chỉ sợ còn muốn càng ngày càng điệu thấp một chút nghĩ rõ ràng trong này từng cái từng cái từng đạo chu dương trong lòng trong lúc nhất thời cũng khó tránh khỏi hơi xúc động bên trong thể chế học vẫn thật là cả một đời đều lĩnh ngộ không hết dù cho có đời trước kinh nghiệm làm việc hắn giờ phút này vẫn cảm thấy có một loại suy nghĩ như sóng chiều cảm giác nóng bỏng một cái phổ thông văn phòng phó chủ nhiệm phó khoa cấp cương vị bên trong liền có nhiều như vậy còn coi nhiêu vậy nếu như là một cái xử cấp cán bộ hoặc sảnh cục cấp cán bộ để bắt đầu Trong này đến tột cùng lại sẽ có cỡ nào kinh tâm động phách cố sự? Nam. Trường học Đảng ủy bộ tổ chức. Bởi vì Chu Dương lần này là trực tiếp thông qua trường học Đảng ủy sẽ bổ nhiệm, cho nên dựa theo bộ tổ chức chương trình, hắn hay là muốn đi cùng trong tổ chức lãnh đạo tiến hành một lần khảo sát nói chuyện. Vừa vào cửa, Chu Dương liền thấy bộ tổ chức tín nhiệm văn phòng chủ nhiệm Tào Hướng quên cười ha hả đứng lên chào hỏi hắn, bởi vì an hiểu khiết nguyên nhân, Chu Dương đối với vị này Tào chủ nhiệm ấn tượng mười phần không tệ, làm người ôn hòa, ít cùng người tranh chấp, giống như là sát vách đại tỷ Chu Dương tới, ngươi chờ chút à lãnh đạo còn tại phòng họp nói chuyện. Tào lao sư ngài bận rộn không cần phải để ý đến ta bất quá tào hướng quyên chính xác rất nhiệt tình lập tức liền mang theo chu dương đem văn phòng bên trong còn lại mấy người đều giới thiệu quen biết một lần lúc này mới rót cho hắn chén nước cảm tạ tào lao sư khách khí cái gì ngươi thế nhưng là tổ chức chúng ta đường nét người chu dương nghe vậy vui tươi hớn hở cười cười tào hướng quyên thật đúng là không có nói sai mặc dù hắn bây giờ là văn phòng phó chủ nhiệm nhưng mà hắn nghề chính việc làm thế nhưng là tổ chức tuyên truyền cũng không phải chính là tổ chức đường nét người sao Ngồi ở trong bộ tổ chức văn phòng, Chu Dương suy nghĩ cũng chậm chậm bình tĩnh trở lại, kỳ thực đối với người bên trong thể chế tới nói, bộ tổ chức từ trước đến nay chính là một cái mười phần làm cho người say mê địa phương, dù sao xem như ta đảng chủ quản cán bộ công tác bộ môn đời trước trong cơ quan có câu chuyện cũ kể thật tốt, muốn tiến bộ, theo sát bộ tổ chức, chính là như thế cái đạo lý đơn giản. Chỉ chốc lát sau đang lúc Chu Dương ngồi ở bên bàn thượng khán cách đó không xa vị trí gần cửa sổ an hiệu khiết hướng hắn nháy mắt ra hiệu, bộ tổ chức bộ trưởng Lý Đức Cường cầm chén trà cười ha hả vào cửa. Vừa nhìn thấy người Chu Dương quả quyết đứng dậy một tiếng Lý lao sư hảo Chu Dương tới. Tới ta văn phòng a, ta với ngươi đơn giản trò chuyện chút. Đi theo Lý Đức Cường tiến vào văn phòng, Chu Dương cũng không tốt đánh giá chung quanh, quy quy củ củ trợ lý Đức Cường đang làm việc sau cái bàn ngồi xuống, lúc này mới tại đối diện hắn nhập tọa như thế nào. Việc làm vẫn thuận lợi chứ? Tại Chu Dương xem ra, Lý Đức Cường là thuộc về loại kia đặc biệt có học giả khí tức lãnh đạo, cả người bạch bạch tỉnh tỉnh, hơn nữa vóc người cực cao, có thể so với mình còn phải cao hơn một chút như vậy, cái này tại lãnh đạo cán bộ bên trong cũng không thấy nhiều rất thuận lợi. Lý lao sư, ân, thuận lợi liên tốt, văn phòng việc làm thế, nhưng là thiên đầu và tự, có thể đem việc làm làm thuận lợi rất cần tiếp theo fan công phu. Lần này trường học lãnh đạo đặc biệt để bạn ngươi, đã đối với ngươi công tác chắc chắn, cũng là đối với ngươi mong đợi, như thế nào, chính ngươi đối với kế tiếp việc làm có cái gì cân nhắc sao. nghe vậy, Chu Dương tự nhiên biết đây chẳng qua là theo thông lệ nội dung nói chuyện, bất quá tại Chu Dương trong lòng, bất kể có phải hay không là thông lệ nói chuyện, chính mình biểu hiện hôm nay đều rất trọng yếu. Điểm trọng yếu nhất là, hắn nhất thiết phải thông qua hôm nay nói chuyện truyền lại ra một vài thứ, tỉ như, công tác chức vụ của hắn. dù sao xem như văn phòng bên trong chủ quản tổ chức công tác tuyên truyền cơ vị nếu như chính mình quá mức tiên về những thứ khác chức trách nội dung tại lãnh đạo trong mắt cũng không thấy được là cái gì tốt hiện tượng hơn nữa hắn cũng nhất thiết phải thay đổi bây giờ đám người đối với hắn nhân vật định vị bằng không nếu quả thật có một ngày như vậy trực tiếp cho hắn lấy tới cục tài chính đi đây chẳng phải là hưởng phí mù sao mà nhìn thấy chu dương cũng không có vội vã mở miệng mà là lâm vào một hồi trong trầm tư lý đức cường trong mắt cũng lóe lên một cái rồi biến mất cực nhanh mà lướt qua một tia hiếu kỳ so với chu dương hắn xem như bộ trưởng tổ chức tự nhiên biết lần này chu dương cất nhắc toàn bộ quá trình cùng ngọn ngọn. Tại Lý Đức Cường xem ra, Chu Dương đúng là vận khí vô cùng tốt đương nhiên, trước đây tại hắn đảm nhiệm phòng nhân sự trưởng phòng cùng Chu Dương phỏng vấn thời điểm, không thể không nói, Chu Dương cho hắn ấn tượng cũng rất tốt. Nhưng mà, theo Chu Dương mở miệng dần dần đem trong lòng mình dự định sau khi nói ra, văn phòng bên trong, Lý Đức Cường biểu tình trên mặt nhưng dần dần trở nên ngưng trọng lên. Chương 91, nghe chính việc làm muốn sáng tạo cái mới. Chương 91, nghe chính việc làm muốn sáng tạo cái mới Lý Lão Sư, kỳ thực ta vẫn cảm thấy phải làm cho tốt văn phòng việc làm. thẳng định muốn có cái ý nghĩ rõ ràng, ý nghĩ này ảnh hưởng đến tại xử lý đủ loại sự vụ thời điểm sẽ khai thác dạng gì một loại thái độ. Văn phòng bên trong, Chu Dương mí môi nói. Lý Đức Cường trên mặt thì bất động thanh sắc, xem như bộ trưởng tổ chức, thậm chí trước kia phòng nhân sự dài, hắn từng đàm thoại cơ sở cán bộ không nói khoa trường không có một ngàn cũng có tám trăm. Giống Chu Dương loại người tuổi trẻ này, vậy càng là không phải số ít. Tại Lý Đức Cường xem ra, Chu Dương biểu hiện mặc dù chính xác rất xuất sắc, nhưng mà thật muốn đối với văn phòng việc làm nói ra cái nguyên cớ đi ra, chỉ sợ cũng không dễ dàng. hơn nữa đối với một lần này nói chuyện lý đức cường trong lòng cũng có tiêu chuẩn của mình dù sao cũng là trường học lãnh đạo bên kia đề cử để danh thông qua nhân tuyển chỉ cần chu dương không đáng trọng đại sai lầm hắn chắc chắn thì sẽ không có ý kiến đến gì cho nên nghe được chu dương lời nói lý đức cường trong lòng kỳ thực là có chút kẻ nhạt vô vị bất quá vẫn là chương trình tính chất gật gật đầu hỏi nói thế nào thế là chu dương lại một lần nữa nói lý lao sư mạch suy nghĩ vật này có rất nhiều loại thì như chuyện phân tương tự có nặng nhẹ cấp bách trì hoãn đây đều là mạch suy nghĩ ý nghĩ của ta tương đối đặc thù chính là trước tiên thông thường sau chuyên hạng thường quy sự vụ bên trong lại phân nặng nhẹ thông thả và cấp bách cho nên đối với ta tiếp xuống việc làm ta là suy tính như vậy xem như học viện văn phòng nhân viên đầu tiên ta dự định đối với học viện cùng văn phòng giao cho ta việc làm làm một cái minh sát phân chia cái nào là thường ngày thông thường việc làm cái nào là có thể sớm làm hoặc cần sớm làm chuyên hạ việc làm đối với thông thường việc làm ta sẽ tận lực tốn thời gian cùng tinh lực đi đem những công việc này tiến hành quen thuộc đồng thời dựa theo hàng năm thời gian làm việc bày tỏ đi bài bố tranh thủ không rơi xuống công tác đồng thời còn có thể làm tốt công việc nếu như là đụng tới khẩn cấp trọng yếu việc làm khẳng định muốn ưu tiên hoàn thành mà đối với chuyên hạng việc làm, bởi vì tại khai triển công việc thời điểm, thường thường rất nhiều chuyên hạng việc làm là tạm thời xuất hiện, hay là không định kỳ an bài, cho nên những công việc này người không có cách nào đi cụ thể mà khai triển, chỉ có thể thấy trước tính chất đi suy xét. Liên thí dụ như một lần này tài sản thanh tra, ta lúc đầu chỉ là đơn giản phán đoán công việc này vẫn luôn là bị sơ sót, nhưng mà bất luận cái gì một hạng việc làm đều có nó trọng yếu tính chất, cho nên ta cân nhắc nếu có thời gian, liền đem nó làm một cái chuyên hạng việc làm để làm tốt, miễn cho đợi đến thật sự nhiệm vụ xuống cái gì cũng không biết. Lý Đức Cường mí mắt theo Chu Dương tiếng nói rơi xuống rõ ràng hơi nhúc nhích một chút, lập tức cũng rất có thâm ý nhìn Chu Dương một mắt. Không thể không nói, cho dù là hắn đối với Chu Dương phen này việc làm mạch suy nghĩ cũng có rất lớn dẫn dắt, phải biết Lý Đức Cường cũng là từ cơ sở đi lên. Hắn tự nhiên biết cơ tầng việc làm trọng điểm tại cái gì địa phương, bây giờ rất nhiều cơ tầng người vấn đề lớn nhất cũng không phải năng lực không được, mà là tư duy không đúng. Không phân rõ nặng nhẹ thong thả và cấp bách, càng không có thấy trước tính chất. Chu Dương thuyết pháp này, từ mức độ nào đó tới nói, cùng hắn cách nhìn là không như mà hợp. Hơn nữa, Chu Dương mạch suy nghĩ rất rõ ràng, Này liền lời thuyết minh hắn tại văn phòng phó chủ nhiệm trên vị trí này, tối thiểu nhất sẽ không náo ra chê cười ân, rất không tệ, ngươi có thể nghĩ đến như thế nhiều, vậy nói rõ bình thường trong lúc làm việc chỉ là dùng tâm bất quá có đôi khi thực tế việc làm cũng không phải tưởng tượng thuận lợi như vậy. Như vậy đi, ngươi liền trọng điểm nói một chút, tại đón lây trong công việc, ngươi đối với chuyên hạng việc làm là có cái gì cân nhắc? trầm ngâm phút chốc, Lý Đức Cường trong lòng cũng đại khái đoán được Chu Dương có thể có thể gánh vác phó chủ nhiệm cái này cương vị, cho nên cũng không muốn lãng phí thời gian trực tiếp lại hỏi. Mà Chu Dương nghe được câu này, trong lòng cũng bất động thanh sắc âm thầm có chút mừng rỡ. mặc dù lý đức cường cũng không có biểu hiện ra quá nhiều nhiệt tình nhưng mà đối với hắn mà nói này liền đã đủ rồi bởi vì hắn hôm nay tới vốn chính là kịp chuẩn bị mà chuẩn bị nội dung chính là lý đức cường nói vấn đề này cho nên không giả chần chờ chu dương lập tức mở miệng nói ra lý lao sư ta kế tiếp suy tính chuyên hạng chính là như thế nào đem phát triển học sinh đảng viên việc làm càng thêm quy phạm hóa cùng quá trình hóa vấn đề quả nhiên văn phòng bên trong một câu nói kia lập tức liền đưa tới lý đức cường chú ý có thể nói tại chu dương nói câu nói này phía trước đã nói xong câu đó sau đó lý đức cường trạng thái tinh thần là hoàn toàn không giống nhau vì sao lại có hiệu quả như vậy kỳ thực chu dương so bất luận kẻ nào đều biết bởi vì phát triển học sinh đảng viên việc làm tại trường cao đẳng bên trong từ trước đến nay chính là bộ tổ chức một cái trọng điểm nội dung công việc bộ tổ chức thậm chí chuyên môn có một cái phòng gọi là cơ sở công tác đảng khoa cái này phòng phân quản nội dung công việc chính là đảng viên phát triển giáo dục quản lý cùng với đảng viên tổ chức quan hệ quản lý cùng kinh phí hoạt động sử dụng quản lý các loại vấn đề mà vừa vặn là trong vấn đề này mặc kệ là cái nào trường cao đẳng cũng là vấn đề tần suất cơ hồ mỗi một năm thượng cấp đảng tổ dạy khi khai triển cuối năm việc làm kiểm tra hoặc nhiều hoặc ít đều biết chỉ đích danh phê bình một nhóm đơn vị Chu dương trước đây đã từ điều nhiệm giáo vụ chỗ giang đảo trong miệng nhiều qua ngay tại năm ngoái đại học đông hải bởi vì có một nhóm tốt nghiệp đảng viên phát triển vấn đề tài liệu từng tại trên cuối năm đảng ủy báo cáo công tác sẽ bị giáo ủy lãnh đạo chỉ đích danh phê bình lúc đó xem như phân công quản lý một khối này công tác bộ tổ chức một vị phó bộ trưởng cũng bởi vậy bị rời cương vị mà bộ trưởng tổ chức tôn hải anh cũng nhận trường học đảng ủy hẹn đàm luận như là đã xuất hiện qua vấn đề này cái kia xem như bây giờ bộ trưởng tổ chức lý đức cường từ nhưng cũng rất khẩn trương vấn đề này nhất là lập tức mười tháng liền muốn khai triển đảng kiến công tác kiểm tra thời điểm ngươi trọng điểm nói một chút vấn đề này Chu Dương gật đầu một cái, lập tức đem hắn phía trước thiết tưởng liên quan tới tại trung ương văn kiện trên cơ sở, cùng với kết hợp trường học thực tế tình huống công tác, biên chế một phần có thể cung cấp thao tác phát triển đảng viên việc làm chỉ Nam ý nghĩ nói thẳng ra đương nhiên Chu Dương cũng không phải vẽ bánh nướng, mà là kết hợp tân sinh nhập học hậu chế độ hóa khai triển tính giai cấp giáo dục, chế tác tính giai cấp giáo dục khóa kiện, cùng với đem phần tử tích cực cùng phát triển. Đối tượng bồi dưỡng chương trình hóa, dự bị đảng viên cùng chính thức đảng viên quản lý quy phạm hóa các loại vấn đề, đem phát triển học sinh đảng viên hai mươi mấy cái khâu toàn bộ đều tế sổ một lần. Không ngoài ý liệu. Chu Dương cơ hồ là lập tức liền thấy được Lý Đức Cường trên mặt hơi kinh ngạc cùng kinh ngạc biểu lộ, bởi vì hắn biết rõ chính mình loại này có thể đem toàn bộ phát triển quá trình thậm chí chi tiết cùng cụ thể quy định cũng đủ số ra bảo cử động đối với Lý Đức Cường tới nói rốt cuộc lớn bao nhiêu rung động, có thể không chút nào khoa trương mà nói, không có nhiều năm kinh nghiệm làm việc khả năng cao sẽ rất ít có người có thể đem công việc này nắm giữ cẩn thận như thế. Mà hắn mặc dù có thể làm đến, một mặt là bởi vì đời trước mình làm thật nhiều năm công việc này, một phương diện khác nhưng là đoạn thời gian gần nhất xuống một phen khổ công phu đi chui vấn đề này. Văn phòng bên trong đột nhiên trở nên rất tiến tĩnh, Lý Đức Cường trầm tư một hồi lâu cũng không có nói gì. Chương 92, trên dây thép khiêu vũ. Chương 92, trên dây thép khiêu vũ xuất bản thao tác chỉ nam, vậy ngươi có suy nghĩ hay không qua phần này chỉ nam độ tin cậy vấn đề. Tại Lý Đức Cường xem ra, Chu Dương ý nghĩ chính xác rất không tệ, nhưng mà phát triển đảng viên việc làm là thuộc về toàn cục tính chất, theo lý thuyết, Chu Dương trong miệng phần này chỉ nam, tồn tại một cái những thứ khác đảng tổ rèn phải chăng tán thành vấn đề. Nếu như huynh đệ đơn vị không đồng ý mà nói, đó chính là một chuyện cười, dù sao đảng viên là lưu động. mà đảng viên phát triển tài liệu cũng sẽ đi theo đảng viên tổ chức quan hệ di động mà lưu động. Người đại học Đông Hải dựa theo chính các ngươi chỉ nam phát triển đảng viên, cuối cùng vẫn muốn chảy vào đến những thứ khác đơn vị. Nếu như đối phương không đồng ý tài liệu của ngươi, đó chính là một chê cười. Nhưng mà Chu Dương tự Hồ sớm đã có chuẩn bị, Lý Đức Cường âm thanh vừa mới rơi xuống, hắn lập tức liền nói: Lý Lão Sư, ta muốn nhắc lại một điểm, chúng ta xuất bản phần này chỉ nam là tại sắp hiện ra lưu cách làm quá trình hóa, mà không phải một lần nữa thiết kế một cái quá trình. Cho nên tại trên độ tin cậy cũng không tồn tại vấn đề. vấn đề duy nhất là chúng ta tổng kết ra được quá trình có thể hay không đạt đến tinh giản cùng quy phạm có thể được hiệu quả mà không phải nó đến tột cùng có thể tin cậy được hay không văn phòng bên trong chu dương âm thanh trong lúc bất tri bất giác trở nên có chút cao mà lý đức cường trong lúc nhất thời tựa hồ cũng quên đi chính mình cùng chu dương đang tiến hành chỉ là một hồi nói chuyện mà không phải đối với cái nào đó vấn đề thảo luận cho nên hai người rất nhanh thế mà liền lâm vào một hồi có chút kịch liệt thảo luận bên trong mà giờ khắc này tại văn phòng bên ngoài trường học đảng ủy bộ tổ chức tổ chức lớn công thời gian tào hướng viên đám người nghe được hai người dần dần có chút cất cao âm lượng sắc mặt có thể nói là cùng nhau biến sắc. xem như trường học đảng ủy bộ trưởng tổ chức, Lý Đức Cường có thể nói mỗi cái tuần lễ đều biết cùng phía dưới mỗi cơ quan các bộ môn người tiến hành nói chuyện, mà bọn hắn cũng thường thấy những cái kia khoa cấp, phó sử cấp thậm chí không thiếu một chút vừa mới được bổ nhiệm chính sử cấp lãnh đạo tại trước mặt Lý Đức Cường dáng vẻ thận trọng. nhưng mà bọn hắn nơi nào thấy qua Chu Dương loại này, một cái vừa mới được bổ nhiệm phó khoa cấp người trẻ tuổi, vậy mà tại cùng Lý Đức Cường nói chuyện thời điểm đem giọng nhắc so lãnh đạo âm thanh còn lớn. trong lúc nhất thời, văn phòng bên trong tất cả mọi người có chút hai mặt nhìn nhau, một mực chờ đến văn phòng môn răng rắc một tiếng kéo ra lập tức Chu Dương từ bên trong đi tới. tao hướng bên lúc này mới ngẩng đầu hướng chu dương cùng với phía sau hắn lý đức cường nhìn sang mà lúc này lý đức cường âm thanh cũng lại một lần nữa truyền vào trong thai mọi người chu dương a ngươi ý nghĩ này trên tổng thể ta là ủng hộ nhưng mà cuối cùng có thể hay không tạo thành vật hữu dụng thì nhìn ngươi có thể làm được trình độ gì ngươi yên tâm lớn mật đi làm nếu như có thể làm ra hiệu quả quay đầu ta cho ngươi nhớ nhất công mọi người nhất thời đều trợn tròn mắt sáu trường học đảng ủy cơ quan văn phòng dưới lầu từ bộ tổ chức đi ra chu dương trong lòng bàn tay cũng nhéo một cái mồ hôi lạnh hắn chính xác không nghĩ tới chính mình vốn cho là trăm không lộ chút sơ hở ý nghĩ Lý Đức Cường lại còn có thể đưa ra mấy cái xảo trá vấn đề. Nói thực ra, hôm nay nếu như không phải hắn đối với vấn đề này nắm giữ thật sự đã đến vô cùng toàn diện tình cảnh, hơn nữa suy tính được cũng cực sâu mà nói, nói không chừng còn thật sự muốn bị Lý Đức Cường hỏi phải á khẩu không trả lời được. Nhưng mà bất kể như thế nào, ít nhất ý nghĩ này tại Lý Đức Cường ở đây đã coi như là phụ lên số, kế tiếp liền giống như Lý Đức Cường nói, yên tâm lớn mật buông tay đi làm là được. Trở lại văn phòng. Thừa dịp đi viện trưởng văn phòng bên trong ký tên cơ hội. Chu Dương cùng Trường Kiến Khải đơn giản hàn huyên một chút cùng Lý Đức Cường nói chuyện nội dung, lập tức liền bắt đầu nghiên cứu trên tay phần này vừa mới bắt được chuyên hạng tài sản thanh tra chỉnh đốn việc làm phương án đại học Đông Hải xem như giáo dục bộ cùng Đông Hải thành phố cùng quản lý 211 trăm trường cao đẳng trên quy mô đương nhiên không cần phải nói, thể lượng rất lớn, toàn trường giáo chức công việc cộng lại gần tới hơn 6. ngàn người, học sinh đến càng là cao tới gần 4 bạn, toàn bộ trường học ngoại trừ cơ quan bộ môn, vẹn vẹn cấp dưới nhị tế học viện liền có gần hơn hai cái, trường học hành chính cấp bậc cũng tương đương với sảnh cục cấp thiết trí. mấy năm gần đây đại học Đông Hải ở trong nước xếp hạng mặc dù có chỗ trưởng, nhưng mà trong dù sao khổng lồ như thế thể lượng đặt ở nơi này muốn tại ngắn ngủn trong hai tháng hoàn thành tài sản thanh tra việc làm khó khăn kia có thể tưởng tượng được mà chính mình làm lần này chuyên hạng công tác hai cái ngay cả một cái người liên lạc một trong nhiệm vụ chủ yếu nhất chính là thượng truyền hạ đạn một phương diện thông suốt công việc tốt tổ lãnh đạo ý tứ một phương diện khác lại muốn phối hợp tôn lập đem liên hệ cơ tầng việc làm làm tốt thật đúng là người tính không bằng trời tính kế hoạch không đổi kịp biến hóa văn phòng bên trong nhìn xem trên tay phần này dài đến bảy tám trăm giấy lưu loát gần tới mấy ngàn lời phương án. chu dương trong lòng cũng không khỏi cười khổ một hồi đoạn thời gian trước vốn là mình đã thật vất và đem mấy hạng trọng điểm việc làm đều thuận lợi kết thúc đang chuẩn bị muốn tập trung tinh thần bổ nhào vào xuất bản phát triển đảng viên trị nam trên sự tình đi bây giờ đột nhiên trở thành chuyên hạng công tác tiểu tổ liên lạc viên lại muốn một lần nữa quen thuộc toàn bộ công tác quá trình không nói còn phải hoa thời gian dài đi nhận thức mặc dù tại lưu mai bọn người xem ra chính mình người liên lạc này là đã chiếm đại tiện nghi nhưng mà chu dương cũng không cảm thấy công việc này sẽ rất nhẹ nhõm tương phản một khi ra sai đến lúc đó chỉ sợ cũng không phải kiếm tiện nghi mà là tự tìm phiền thoái huống hồ tại chu dương xem ra đông đại tài sản thanh tra việc làm chỉ sợ cũng không phải đơn giản như vậy bên trong không biết có bao nhiêu trần ma lạng cốc tử phá sự sổ nợ rối mù lại thêm mỗi bộ môn vụ trách người đứng đầu mấy năm này cũng không biết thay phiên mấy lần thật muốn nghĩ làm rõ ràng hắn người liên lạc này chỉ sợ thật muốn đê mi thuận nhãn hảo hảo mà là một hồi cũng đúng tiểu nhân vật nghĩ đến đây cái chu dương đã cảm thấy có chút tê cả ra đầu chính mình đảm nhiệm chỗ nào là một cái người liên lạc chỉ sợ là cái gặp cảnh khốn cùng mới đúng nhìn một lúc lâu tài liệu chu dương không thể không tạm thời bông ra ngược lại đi chỉnh lý tân sinh nhập học trong khoảng thời gian này học viện mỗi chi bộ giao lên liên quan tới thanh tra tân sinh hồ sơ tư liệu nhưng mà cái này xem xét lập tức cũng có chút nổi trận lôi đình thực sự là bắt áo. từng cái trong đầu chứa cũng là những thứ gì. dựa theo tiểu trường thời điểm hắn phát hạ đi việc làm yêu cầu, mỗi tri bộ khi thanh tra học sinh hồ sơ, nhất thiết phải nghiêm ngặt dựa theo phát hạ đi bằng biểu, đem mỗi người tin tức đều lắp xong, tiếp đó tập hợp đến cùng một chỗ. nhưng là bây giờ trên tay hắn nhìn thấy những vật này, đơn giản chính là bất áo, không nói qua trường chút nào, toàn bộ giáo dục học viện, ngoại trừ số ít một hai cái tri bộ bí thư đem đồ vật lộng hiểu rồi, còn lại hơn hai cái tri bộ, đơn giản chính là tại làm bừa bãi xem ra việc cấp bách, nhất định muốn mau chóng đem phần kia thao tác chỉ nam cho lấy ra. Bằng không không chắc 6 tháng cuối năm phát triển đảng viên việc làm còn có thể làm ra ý đồ xấu gì. Tại Chu Dương xem ra, tất nhiên hắn cũng tại trước mặt Lý Đức Cường khoác lác khoa trường, cái kia đang phát triển đảng viên việc làm một khối này, giáo dục học viện là tuyệt đối không thể xảy ra vấn đề. Dù sao rèn sắt còn cần tự thân cứng rắn, nếu như ngay cả chính mình phụ trách bạn trước việc làm đều dối tinh dối mù, đây chẳng phải là trở thành một chuyện cười. Chu Dương dù sao cũng là làm người hai đời, loại công việc này cũng không phải lần thứ nhất làm, trong lòng càng rõ ràng muốn làm ra hiệu quả khẳng định muốn nắm lấy cơ hội. Trước mắt không cần nói tại giáo dục học viện cùng đại học Đông Hải chỉ sợ sẽ là tại cả nước, công việc này đều ở vào chống không giai đoạn, nếu quả thật có thể bắt lấy cái này cắt vào miệng làm ra một điểm thành tích, vậy khẳng định rất có triển vọng. Bất quá, tại tổ chức trong công tác làm sáng tạo cái mới, từ mức độ nào đó tới nói, cũng không khác hẳn với tại trên dây thép khiêu vũ a. Chương 93, cùng Giang Phạm lần thứ nhất mặt đối mặt. Chương 93, cùng Giang Phạm lần thứ nhất mặt đối mặt. Bởi vì trước mắt giáo dục học viện bí thư đảng ủy là từ trường học lãnh đạo kiêm nhiệm, nhưng mà người sáng suốt đều biết, phó hiệu trưởng Đồng Lâm Sinh hiển nhiên là đã đem toàn bộ học viện đại quyền giao cho viện trưởng Trương Kiến Khải đương nhiên. Đồng Lâm sinh loại này an bài được lợi tự nhiên không chỉ là trương kiến hải, còn có học viện đảng ủy phó bí thư Giang Phạm. Nói thực ra, đối với Giang Phạm người này Chu Dương kỳ thực là không có cái gì thành kiến. Hơn nữa giữa hai người kém hai cái cấp bậc, cho nên trên bản chất tới nói cũng không tạo thành trực tiếp mâu thuẫn. Thật muốn nói có cái gì chán ghét mà nói, đơn giản chính là Chu Dương gạt bỏ qua Giang Phạm đề nghị, nhưng mà có thể tại 35 tuổi tròn phía trước liền được bổ nhiệm phó sự cấp đảng ủy phó bí thư, Giang Phạm lòng dạ cùng cách cục cũng không khả năng chính là hạt vừng hơi lớn. Bất quá dưới mắt Chu Dương chính xác phải đối mặt cùng Giang Phạm tiếp xúc vấn đề, bởi vì từ chức năng tới nói. Giang Phạm Trung Quy là phân công quản lý học sinh công tác phó bí thư, mà chính mình muốn thuận lợi khai triển học sinh tri bộ làm việc. Giang Phạm một cửa ải này là làm sao đều không vòng qua được đi cái này. Cùng văn phòng việc làm có khác biệt quá nhiều khác biệt. Chu Dương tới, ngồi một chút, ngươi chờ chúng ta, ta xử lý một chút trong tay tài liệu này. Giáo dục học viện, đảng ủy phó bí thư văn phòng bên trong. Chu Dương sau khi vào cửa liền thấy Giang Phạm đang hướng về phía máy tính, tựa như là tại xử lý một phần xin tài liệu. Kỳ thực vừa rồi hắn đã liếc một cái, nếu như không có đoán sai, phần này xin tài liệu hẳn là thành phố Đoàn ủy một cái đảng kiến hạng mục đối với một khối này việc làm. chu dương kỳ thực là không có chút nào lạ lẫm cho nên chờ giang Phạm nói xong hắn gật đầu một cái cũng không nói cái gì chỉ có điều trong lòng đã có một chút tính toán một lát sau giang Phạm cuối cùng kết thúc công việc trong tay sau đó đem trước mặt bàn phím đẩy lên một bên lúc này mới ngẩng đầu hướng chu dương nhìn qua nói thế nào chu dương người có chuyện tìm ta là như vậy giang bí thư tám cuối tháng thời điểm học viện không phải phía dưới phát qua một phần liên quan tới chỉnh lý tân sinh đảng viên cùng phát triển đối tượng cùng với phần tử tích cực tổ chức hồ sơ thông chi sao nhiệm vụ này kỳ thực cũng là trạng thái bình thường hóa việc làm cũng không phải cái gì trọng điểm nội dung, bất quá ta vừa mới nhìn một chút mỗi chi bộ giao lên tài liệu, ngoại trừ hai cái nghiên cứu sinh đảng chi bộ tài liệu tương đối hoàn chỉnh, mươi 24 cái đảng chi bộ tài liệu cơ hồ không có một cái là hoàn thiện, hơn nữa cũng không có dựa theo thông báo yêu cầu đi làm. Cho nên ta muốn theo ngài hồi báo một chút, chúng ta trước kia loại kia cách làm có phải hay không không quá thỏa đáng, hoặc là liền đổi một loại phương thức càng đơn giản, dạng này một phương diện có thể tránh cho lặp lại xuất hiện sai lầm như vậy, một phương diện khác cũng có thể giảm bất chi bộ bí thư lượng công việc. Văn phòng bên trong, Chu Dương nghĩ nghĩ nói: "Vì thực xuất hiện loại vấn đề này, hắn hoàn toàn là có thể đâm học nhưng mà chu dương rất rõ ràng nếu quả thật làm như vậy mà nói không nói trước những cái kia tri bộ bí thư có thể hay không sủ lông, tối thiểu nhất giang phạm ở đây nhất định sẽ giữ gìn chi bộ bí thư thậm chí không bài trừ hắn sẽ đối với chính mình sinh ra một chút không tốt ý nghĩ bởi vì dựa theo trường học bộ tổ chức yêu cầu đại học đông hải học sinh đảng chi bộ là dựa theo chuyên nghiệp cùng nghiên cấp tới ngang nhất trí mà học sinh đảng chi bộ bí thư trên cơ bản cũng là học viện mỗi phụ đạo viên theo lý thuyết những thứ này tri bộ bí thư từ mức độ nào đó tới nói cũng là giang phạm người cho nên chu dương lựa chọn một cái càng thêm nhu hòa thuyết pháp tất nhiên xảy ra vấn đề vậy ta cũng không cho rằng những vấn đề này là bởi vì các ngươi việc làm không đúng chỗ mà là thời gian và tinh lực thiếu thốn đã như vậy mà nói vậy dĩ nhiên là phương pháp làm việc có vấn đề muốn giải quyết vấn đề không phải liền phải cải biến phương pháp làm việc sao quả nhiên nghe được hắn nói xong giang phạm biểu tình trên mặt rõ ràng liền sướng sốt một chút kỳ thực chu dương không biết là giang phạm kỳ thực đối với hắn lần này chủ động tới văn phòng trong lòng cũng là có chút hiếu kỳ chu dương đến cùng là muốn làm gì muốn nói ra danh tiếng chu dương đoạn thời gian gần nhất ra danh tiếng có thể so sánh hắn cái này học viện bí thư đảng ủy mạnh hơn Giang Phạm thậm chí cảm thấy phải vừa mới được bổ nhiệm văn phòng phó chủ nhiệm Chu Dương, có phải thật vậy hay không liền hắn cái này phó bí thư đều không để vào mắt. Nhưng mà Chu Dương vừa rồi mấy câu nói kia, Giang Phạm lại phát hiện chính mình vậy mà tìm không ra bất kỳ ma bệnh, thậm chí ngay cả chính hắn cũng không nghĩ đến biện pháp tốt hơn đến giải quyết vấn đề này dạng này à. Vậy ngươi có hay không nhìn kỹ qua, những tài liệu này ra vấn đề đến tột cùng là ở đâu chút phương diện, là tin tức thống kê sai lầm, vẫn là cách thức không đúng. Không thể không nói, Giang Phạm vấn đề là rất có tài nghệ. Một phương diện hắn không có lập tức đồng ý Chu Dương thuyết pháp, mà là hỏi thăm cụ thể vấn đề nội dung. dù sao nếu như ngay cả vấn đề là cái gì cũng không biết mà nói cái kia chu dương tự nhiên là có khen đại vấn đề hiểm nghi một phương diện khác vấn đề này cũng là đang nói cho chu dương đang vấn đề rõ ràng phía trước ta sẽ không thiên vị ai nếu như chu dương thật là loại xung động này tính cách đụng tới vấn đề lập tức tới ngay tìm lãnh đạo tự nhiên sẽ muối dính đầy cho nhưng mà là người hai đời chu dương đương nhiên sẽ không phạm sai lầm cấp thấp như vậy cho nên hắn rõ ràng cũng là sớm đã có chuẩn bị chỉ thấy chu dương chậm rãi lật ra trong tay máy vi tính sách tay bút ký lập tức liền nói giang bí thư ta đem tất cả tài liệu đều nhìn kỹ một lần vấn đề cuối cùng kết rồi một lần chủ yếu tập trung ở phương diện mấy cái này, cái thứ nhất là bảng biểu cách thức không đúng, rất nhiều ngày kỳ trực tiếp thì trở thành loạn mã đưa ra trước đây kiểm tra công việc không đủ. thứ hai là rất nhiều học sinh tin tức không hoàn chỉnh, thậm chí không phù hợp lộ dịp, thì như có mấy cái chi bộ trực tiếp đem học sinh tuổi tác viết trở thành mấy tuổi, cái này hiển nhiên không phù hợp tình huống thật. những này là vấn đề nhỏ, dính đến nhiều cái này. cái thứ ba tương đối nghiêm trọng, chính là có chút nghiên cứu sinh thân phận là đảng viên, nhưng mà vào đảng ngày, chuyển chính thức ngày các loại là rõ ràng không đúng, hoặc khoảng cách tiêu chuẩn chênh lệch rất lớn. nếu như không phải thống kê sai lầm, đó chính là phát triển quá trình bản thân có vấn đề. còn có mấy cái khác phương diện ta liền không giống nhau một hàng cử đi văn phòng bên trong Giang phẳng cũng không nghĩ đến chu dương công tác chuẩn bị sẽ như vậy phong phú trong lúc nhất thời ngược lại có chút âm thầm cảm khái trong trường học bây giờ rất nhiều người đều tại nói chu dương vận khí tốt cho nên mới có thể nhanh như vậy để thăng làm phó khoa cấp văn phòng phó chủ nhiệm thậm chí liền lúc trước hắn đối với chu dương đều thoáng có chút thái độ nhưng là bây giờ xem ra chu dương năng lực cùng xử lý vấn đề phương thức tư duy rõ ràng so rất nhiều văn phòng kẻ già đời còn già hơn luyện cái kia vấn đề chính xác vẫn là rất rõ ràng làm như vậy chắc chắn không được mặc dù không phải trọng điểm việc làm Nhưng mà ta nhớ được hàng năm những số liệu này cũng là muốn đưa tin bộ tổ chức đi à? Nếu như đến lúc đó xảy ra vấn đề, đó cũng không phải là việc nhỏ. Ngươi là thế nào suy tính? Ta vừa rồi nghe ngươi nói có thể chuyển biến một chút công tác phương thức, ngươi nói một chút ngươi ý nghĩ. Lần này Giang Phạm rõ ràng so vừa rồi phải nghiêm túc nhiều lắm, tất nhiên Chu Dương đích sắc không có mở rộng sự thật, cái kia xem như đảng ủy phó bí thư, hắn đương nhiên phải chịu trách nhiệm cân đối chuyện này xử lý. Trên thực tế Giang Phạm vô cùng rõ ràng, Chu Dương xem như văn phòng phó chủ nhiệm, hơn nữa phụ trách chính là toàn biện tổ chức công tác tuyên truyền, hắn kỳ thực đại khái có thể trực tiếp đem những vấn đề này cùng Đồng Lâm Sinh hồi báo. Cho nên từ cái nào đó góc độ tới nói, Chu Dương chủ động cùng hắn hồi báo, kỳ thực cũng chưa hẳn không phải một loại lấy lòng cùng đến gần cử động. Nhưng mà Giang Phạm căn bản không ngờ tới là, Chu Dương nói ra biện pháp này, vậy mà liền liền chính hắn đều không khỏi kinh hãi. Chương 94, 30 tuổi trở xuống phó phòng. Có thể sao? Chương 94, 30 tuổi trở xuống phó phòng. Có thể sao? Nói thực ra Tại Chu Dương lần này được bổ nhiệm văn phòng phó chủ nhiệm phía trước, mặc kệ là Giang Phạm vẫn là khác cùng Chu Dương tương đối người thân cận, tỉ như Lưu Mai mấy người bọn hắn, đối với Chu Dương ấn tượng đầu tiên không kỳ thực đều không phải là liên quan tới hắn năng lực như thế nào, làm người như thế nào, mà là Chu Dương cán bút cái danh này. Dù sao có thể lần lượt tại hai cái trọng lượng cấp tập san phía trên phát biểu ký tên văn trường, đây cũng không phải là người bình thường có thể tùy tiện liền làm lấy được. Mà không nghi ngờ chút nào là, tại trường cao đẳng trong hội này, một cái tốt hành văn đây tuyệt đối là tiên tiên liền chiếm cứ rất nhiều ưu thế. Nhưng mà ngay cả như vậy Giang Phàm cũng không nghĩ đến trong miệng Chu Dương nói ra được biện pháp, lại còn có thể cùng Đảng kiến lý luận nghiên cứu liên hệ với nhau. Phải biết, dưới mắt hắn đang tại khổ não một chuyện chính là thân thỉnh thành phố Đoàn ủy chín năm một cái Đảng kiến nghiên cứu hạng mục, hạng mục này có thể hay không xin thành công, trực tiếp quan hệ đến Giang Phàm trong kế hoạch 2 năm sau có hay không có thể tham gia xính nghiệm phó cao cấp chức danh vấn đề Giang Bí thư. Ta là suy tính như vậy, ngài nhìn ta một chút ý nghĩ phải chăng có khả thi? Chúng ta học viện chỉnh thể chi bộ cơ cấu ta cũng không muốn nói nhiều, ta nói thẳng biện pháp. Một cái phương diện, ta cảm thấy có phải hay không có cần thiết đối với tri bộ thiết trí tiến hành điều chỉnh. đem lấy trước kia loại dựa theo niên cấp tới tiến hành ngang phân chia hình thức biến thành dựa theo chuyên nghiệp tiến hành dọc thiết trí. làm như thế chỗ tốt là cấp cao học sinh đảng viên cùng cấp thấp học sinh đảng viên sẽ ở cùng một cái tri bộ bên trong, có trợ giúp giải quyết bộ phận sinh viên chưa tốt nghiệp đảng tri bộ đảng viên nhân số không đủ vấn đề. hơn nữa cùng chuyên nghiệp học sinh đảng viên tại khai triển tri chi bộ hoạt động phương diện sẽ có càng lớn khai quật không gian. một cái phương diện phải chăng có thể tại giáo dục học viện nội bộ thành lập một cái tri bộ liên hiệp hội, tạo thành một cái học sinh đảng tri bộ bí thư việc làm giao lưu cơ chế, đem một vài thông thường việc làm tập trung. thì như lần này thanh tra hồ sơ. Nếu có như thế một cái sân thượng mà nói, hoàn toàn có thể đem tài liệu tập trung lại, từ mỗi chi bộ đi giao nhau khai triển tra đương. Còn có một cái chính là hướng học viện Đảng ủy xin một bút chuyên hạng kinh phí, thiết lập một cái đảng kiến phòng sinh hoạt. Cái này phòng sinh hoạt, nói trắng ra là chính là một cái sân bãi vấn đề, lợi dụng cái sân này, có thể đem chi bộ liên hiệp hội việc làm quy định hóa. Bình thường đâu chúng ta có thể lợi dụng phòng sinh hoạt thiết kế một chút chi bộ hoạt động, tìm đòi khai triển một chút đảng kiến án lệ. Hơn nữa thường ngày có thể từ mỗi đảng chi bộ an bài chi bộ ủy viên trực ban, vừa có thể lấy học tập một chút tri bộ quản lý phương diện tri thức cũng có thể chia sẻ tri chi bộ bí thư trên người bộ phận dườm ra sự vụ ngày thường giống đoạt lại kinh phí hoạt động đăng ký tổ chức quan hệ chỉnh lý tư tưởng hồi báo các loại đương nhiên cái này ba cái phương diện ý nghĩ nếu như tổng hợp mà nói bản thân liền là một cái rất hoàn thiện đảng kiến đầu để nội dung đến lúc đó ta cảm thấy có thể từ đồng bí thư hoặc ngài tới rất đầu tổ chức của chúng ta một cái khóa để trình báo tài liệu ta nhớ được thành phố giáo dục đảng ủy ban tư tưởng chính trị còn có thành phố đoàn ủy bên kia mỗi năm đều có tương ứng đầu để trình báo kế hoạch nếu như chúng ta có thể đem mấy cái phương án làm ra mà nói tạo thành một loạt quy định hóa nội dung lại thêm một chút thực tiễn tài liệu nhất định có thể cầm tới một cái không tệ đầu đề văn phòng bên trong Chu dương cơ hồ là không có bất kỳ cái gì cân nhắc liền đem trong đầu ý nghĩ nói thẳng ra trên thực tế ý nghĩ này hắn kỳ thực là cũng sớm đã ý nghĩ tốt nguyên bản Chu dương ý nghĩ là chờ chính mình quen thuộc học viện chi bộ việc làm sau đó tự mình tới tổ chức khai triển nhưng mà dưới mắt rất rõ ràng hắn cần đem cái phương án này miễn phí tặng cho giang phạm hoặc có thể nói đây là hắn cùng giang phạm ở giữa một cái giao dịch một cái nhập đội ý tứ chính là Ta giúp ngươi thiết kế một cái hoàn chỉnh đầu đề hạng mục. Xem như đảng ủy phó bí thư, ngươi muốn làm vẹn vẹn chính là ủng hộ ta việc làm mà thôi đến nỗi Giang Phạm có thể hay không ý thức được hắn ý tứ. Chu Dương hoàn toàn không lo lắng, dù sao vừa rồi Giang Phạm tại cổ đảo đồ vật, cũng không phải chính là Đoàn Thị ủy Đảng kiến đầu đề sao? Hắn cũng không tin Giang Phạm sẽ không động tâm. Quả nhiên, Chu Dương âm thanh vừa mới rơi xuống, Giang Phạm biểu tình trên mặt lập tức liền lâm vào một hồi trong trầm tư. Trên thực tế giờ này khác này, Giang Phạm đấy lòng đã hoàn toàn trở nên có chút suy nghĩ quay của lên. Xem như đảng ủy phó bí thư, Giang Phạm năng lực chắc chắn là không thể nghi ngờ. đối với chu dương nói ra mấy cái này phương án hắn cơ hồ là trong nháy mắt liền ý thức được nếu quả thật có thể giống chu dương lời nói đừng nói là đoàn thị ủy đầu đề chỉ sợ sẽ là xin giáo dục bộ tư chính ti đầu đề đều đầy đủ trong lúc nhất thời nhìn chằm chằm trước mặt chu dương cái kia trương người vật vô hại khuôn mặt giang Phạm đấy lòng cũng không khỏi khâm phục chu dương chiêu này quả thật làm cho hắn không có lựa chọn khác trầm mặc một hồi lâu sau đó giang Phạm cũng sẽ không chần chờ thật không tệ chu dương ngươi nghĩ ba điểm này ta cảm thấy hoàn toàn không có vấn đề Bất quá có mấy cái chi tiết phải chú ý một chút, một cái là sửa đổi chi bộ thiết trí vấn đề, khả năng này phải đi qua bộ tổ chức bên kia đồng ý mới được a. Còn có thành lập học sinh đảng chi bộ liên hiệp hội cách làm, cái này ngược lại là chính chúng ta học viện đảng ủy liền có thể quyết định ra đến. Đến nỗi cái kia thiết lập học viện đảng tiến phòng sinh hoạt, ta xem cũng không cần cùng học viện đảng ủy xin kinh phí liền từ học sinh miệng cùng đoàn miệng bên này ra, cái này ta tới phụ trách. Mặc dù đã hoàn toàn công nhận Chu Dương ý nghĩ, nhưng mà Giang Phạm dù sao cũng là lãnh đạo, cũng không khả năng chủ động dán đi lên. Nhưng mà vừa nghe đến Giang Phạm lời nói. Chu dương nơi nào vẫn không do hắn đã đón nhận chính mình cái này nhập đội phải biết học sinh miệng cùng đoàn miệng kinh phí đây chính là xem như học viện phân công quản lý học sinh công tác đảng ủy phó bí thư chuyên hạng quản lý liền bí thư đảng ủy cùng viện trưởng cũng không thể dễ dàng lẫn vào vậy được vậy cứ dựa theo ý của ngài xử lý cái kia tri bộ thiết trí vấn đề ngài có thể yên tâm ta phía trước đi bộ tổ chức nói chuyện lúc sau đã cùng lý đức cường trưởng phòng đề cập qua lý sử có ý tứ là chúng ta có thể yên tâm to gan đi nếm thử nghe được Chu dương lời nói giang phạm lần này là thật sự có chút giật mình hắn không nghĩ tới chu dương thế mà đã sớm liền bố trí kế hoạch này thậm chí đã cùng bộ tổ chức tiến hành lập hồ sơ cứ như vậy mà nói vậy nếu như vừa rồi chính mình thật sự phủ định đề nghị này mà nói chỉ sợ đến lúc đó chu dương còn có hậu chiêu nghĩ tới đây giang phạm cũng không thể không ngoan ngoan lấy làm kinh hãi hắn thấy chu dương phần này cổ tay thật sự rất kiến công để a chỉ sợ sẽ làm nếu như chính mình không thâm nhập suy tính mà nói cũng rất khó làm đến bước này đáy lòng. giang phạm lại vừa nghĩ tới chu dương tuổi tác cả người lập tức liền có một loại rất rung động ý nghĩ dù sao cho dù là nhập môn học viện dưới tình huống hết thảy đều là xa lạ Chu Dương cũng có thể làm được bây giờ tình trạng này, vậy nếu như lợi đến hắn dần dần dung nhập trường học vòng tròn, lại thêm lần này đảm nhiệm chuyên hạng công tác tiểu tổ người liên lạc cơ hội, chẳng lẽ, chẳng lẽ đông đại vậy mà lại xuất hiện một cái 30 tuổi tròn trở xuống phó sự cấp lãnh đạo. Ý niệm tới đây, Giang Phạm lại có chút bị chính mình ý nghĩ này dọa sợ. Chương 95, hội nghị phong 3. Chương 95, hội nghị phong 3. Rời đi Giang Phạm văn phòng, Chu Dương trở lại trên vị trí công tác của mình, lập tức liền bắt đầu khởi thảo ba cái phương án cùng với hoàn chỉnh hạng mục kế hoạch. dù sao mặc dù hắn cùng Giang Phạm ở giữa đã đã đạt thành nhất trí, thậm chí cũng tại lẫn nhau ngầm đồng ý điều kiện tiên quyết phân phối sau nhiệm vụ, từ hắn tới phụ trách tổ chức cùng áp dụng toàn bộ hạng mục kế hoạch, mà Giang Phạm thì phụ trách cho hắn đầy đủ ủng hộ, hơn nữa khởi thảo bộ môn đầu để trình báo sách. nhưng mà bất kể như thế nào, kế hoạch này cuối cùng vẫn là cần học viện đảng ủy sẽ, nhất là kiêm nhiệm học viện bí thư đảng ủy đồng Lâm sinh cùng với viện trưởng trường Trương kiến khải đồng ý, bất quá khi vụ chi cấp bách, Chu Dương khắp nơi triệt để áp dụng kế hoạch này phía trước, còn muốn làm một động tác, đó chính là mượn lần này tài liệu xảy ra vấn đề cơ hội, thật tốt đốt đốt một cái chính mình, cái này phó chủ nhiệm nhậm chức ba cây đốt. Xế chiều hôm đó, Chu Dương lần thứ nhất lấy học viện văn phòng phó chủ nhiệm thân phận chủ trì tổ chức một lần giáo dục học viện học sinh đảng tri bộ công tác hội bạn bạn. Giang Phạm Quả Nhiên đang hành động bên trên đối với hắn cách làm biểu thị ra toàn lực ủng hộ, không chỉ toàn chỉnh tham gia hội nghị, hơn nữa đối với Chu Dương cũng là biểu hiện ra trước nay chưa có ủng hộ. Sẽ bên trên, Chu Dương cùng tất cả đảng tri bộ bí thư tỏ rõ lần này trong tài liệu báo bên trong vấn đề xuất hiện, hơn nữa chỉ đích danh nói trong đó mấy cái đảng tri bộ bí thư vấn đề tài liệu cực kỳ nghiêm trọng. Trong đó rõ ràng nhất đương nhiên vẫn là học sinh công tác công thất mấy cái kia kẻ ra đời Chu Lao sư, ngươi cũng biết công việc này là rất tiêu tốn thời gian cũng tỉ như chúng ta chi bộ, năm nay tân tiến nghiên cứu sinh đảng viên hết thảy có hơn 20 cái, phát triển đối tượng cùng. Phần tử tích cực cộng lại càng có hơn 30, gần tới 50 nhiều phần tài liệu, chỉ là nhìn liền muốn xem trọng mã thời gian hai ngày. Ngươi muốn nói một chút vấn đề đều không ra cái kia cũng không có khả năng, lại nói, cách thức bên trên vấn đề ta thật sự không có cách nào, ta nhớ rõ ràng thống kê xong thời điểm cách thức là không có vấn đề, ai biết vừa phát ra đến liền thay đổi. Trong phòng họp đảm nhiệm một cái nghiên cứu sinh Đảng chi bộ bí thư tưởng quan trung quả nhiên thứ nhất nhảy ra ngoài, mà lại nói lời nói thời điểm còn cố ý nhìn ngồi ở Chu Dương bên cạnh thân giang Phạm một mắt. Mà nghe được tưởng quan trung những lời này, mấy cái khác bị Chu Dương chỉ đích danh chi bộ bí thư lập tức cũng không nhịn được nhao nhao mở miệng phụ họa đúng à, nhiều tài liệu như vậy, chúng ta nơi nào giải quyết được? Mà lại nói đàng hoàng, trường học cho tới bây giờ liền không có khảo sát qua những tài liệu này, hà tất như vậy coi là thật đâu. Phanh! Một tiếng vang thật lớn đột nhiên tại trong phòng họp vang lên, mọi người nhất thời liền choáng váng, lập tức lạnh lùng nhìn chầm chầm ngồi ở Chu Dương bên cạnh thân gia Phạm gương mặt mộc mạc. mở ra miệng tưởng quan chung cùng mấy cái kia tự cao giả đời phụ đạo viên càng là có chút không biết làm sao rất rõ ràng ai cũng không ngờ tới ngày bình thường vẻ mặt ôn hòa phó bí thư vậy mà lại làm ra cử động như vậy coi là thật đây là là thật hay không thật sự tình sao tương lão sư ta nhìn ngươi cái tư tưởng này liền có vấn đề trường học không coi trọng cũng không cần tưởng thật vậy tương lai những tài liệu này báo lên sẽ ra vấn đề người nào chịu trách nhiệm là ngươi vẫn là ta hôm nay chu dương mở cái hội này ta là toàn lực ủng hộ bởi vì trong tài liệu vấn đề xuất hiện ta cũng nhìn qua nói khó nghe một điểm đây là không chịu trách nhiệm là tại kiếm sống Ta biết là có một số người vẫn luôn không đem chi bộ việc làm coi ra gì, nhưng mà ta hôm nay cường điệu một lần nữa. Về sau ai tài liệu xảy ra vấn đề, ai liền tự mình đi cùng đồng bí thư hồi báo. Ta cũng tốt, Chu Dương cũng tốt, không đi cho các ngươi chửi đi thu thập cục diện rồi dám. Dạng này vấn đề cũng nói đấu, cũng không cần lãng phí thời gian. Chu Dương, ngươi lập tức đem trong tài liệu vấn đề xuất hiện phát đến chi bộ bí thư việc làm trong đám. Tất cả học sinh chi bộ bí thư đều nhớ cho kỹ, cầm tới những vấn đề này sau đó, lập tức tốn thời gian khai triển tự tra. Hôm nay là tuần lễ hai. trễ nhất tuần lễ năm lần bàn phía trước muốn đem một lần nữa sửa sang lại tài liệu phát cho chu dương đồng thời gửi bản sao ta một phần năm hội nghị tại mọi người một mặt vẻ mặt nghiêm túc bên trong kết thúc mà chu dương cũng chưa từng có độ nói cái gì nói nhảm chỉ là đơn giản tổng kết một chút hội nghị nội dung trở về văn phòng tiếp đó trước tiên đem thành lập tốt tài liệu phát đến chi bộ bí thư việc làm trong đám cùng lúc đó giang phạm trong buổi họp phê bình chi bộ bí thư sự tỉnh cũng lan truyền nhanh chóng văn phòng bên trong nhìn vẻ mặt bình tĩnh chu dương lưu mai cùng vương lâm lâm đều cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi dù sao toàn bộ giáo dục học viện ba cái hành chính văn phòng bên trong người nào không biết chu dương cùng học viện đảng ủy phó bí thư giang phàm náo qua khó chịu a theo lý thuyết hôm nay cái hội này trước khi họp kỳ thực lưu mai liền đã thay chu dương bóp một cái mồ hôi lạnh chỉ sợ hắn trong buổi họp bị những cái này kẻ ra đời đẩy xuống đại không được khi biết giang phàm cũng tham gia hội nghị thời điểm lưu mai thậm chí đã làm xong chuẩn bị đợi lát nữa xem thời cơ không đúng liền là nhắm mắt cũng muốn vọt vào cho chu dương đánh cái giảng hòa nhưng mà nàng nơi nào sẽ ngờ tới cuối cùng vậy mà lại là một kết quả như vậy giang phàm cái này này rõ ràng chính là hoàn toàn đứng ở Chu Dương một bên tốt á chẳng lẽ thật là bởi vì Chu Dương được bổ nhiệm văn phòng phó chủ nhiệm nguyên nhân? Nhưng mà cái này cũng không có khả năng à? Một cái phó khoa cấp văn phòng phó chủ nhiệm cùng phó sử cấp học viện đảng ủy phó bí thư cách mười vạn tám dặm có hay không hảo sáu? Mai tỷ, ta xem chúng ta văn phòng bên trong 6 tháng cuối năm sự tình chắc chắn nhẹ nhõm cũng được, hoặc là vẫn là mau chóng chiêu hai cái học sinh trợ lý à? Buổi chiêu cơm nước xong xuôi, Chu Dương đột nhiên ngẩng đầu cùng Lưu Mai đề nghị. Kỳ thực cũng không phải hắn lười nhát hoặc giả mồm. mà là đoạn thời gian gần nhất sự tình quả thật có chút làm cho người sức đầu mẹ chán một phương diện hắn phải chịu trách nhiệm học viện tổ chức tuyên truyền miệng công việc thường ngày một phương diện khác còn muốn hoàn thiện học sinh đảng tri bộ công tác kế hoạch cùng với khởi thảo phần kia chỉ nam quan trọng nhất là đồng thời còn phải gánh vác nhậm tư sản thanh tra chỉnh đốn chuyên hạng công tác tiểu tổ người liên lạc gga ta xem không có vấn đề cái này phía trước cùng viện trưởng nói qua hắn cũng đồng ý như vậy đi lâm lâm ngươi chờ chút mô phỏng một cái thông chi phát cho viên tiến viên tiến viên tiến lưu mai đứng lên hướng sắt vách văn phòng hô hai tiếng rất nhanh học viện đoàn ủy bí thư kiêm học sinh công tác công thất chủ nhiệm viên tiến liền cười hì hì chạy tới hỏi chủ nhiệm chuyện gì là như vậy viên tiến ta xem văn phòng bên trong hay là muốn tuyển mấy cái học sinh trợ lý mới được đợi lát nữa lâm lâm khởi thảo một cái thông báo tuyển dụng thông chi phát cho ngươi ngươi cùng học sinh lớp học người phụ trách liên lạc một chút để cho bọn hắn đem thông chi phát hạ đi nhân số đi tạm định 6 cái a ba cái văn phòng tất cả hai cái xem như học viện văn phòng chủ nhiệm lưu mai vẫn biết ba cái văn phòng muốn xử lý sự việc công bằng dù sao hoa cũng không phải tiền của mình được a chủ nhiệm lâm lâm ngươi chuẩn bị cho tốt liền trực tiếp phát cho ta chuyện kế tiếp ta tới xử lý vương lâm lâm gật đầu một cái chu dương cũng nhẹ nhàng thở ra không nhân thủ đúng là một đại phiền thoái văn phòng việc làm nói trắng ra vẫn là quá tạp chương 96, lần thứ nhất tham gia chuyên hạng công tác bẩn thiệu chương 96, lần thứ nhất tham gia chuyên hạng công tác bẩn thiệu đại học đông hải trung tâm thông tin đồ họa đệ nhất phòng học không tám năm đại học đông hải tài sản thanh tra chỉnh đốn chuyên hạng công tác tiểu tổ lần thứ nhất hội nghị chính ở chỗ này cử hành trên đại hội nghị trường học bí thư đảng ủy hồ quân cùng hiệu trưởng lý tùng lâm trường học đảng ủy phó bí thư phó hiệu trưởng đồng lâm sinh cùng với cục tài chính trưởng phòng hà hữu lai ngồi thành một loạt mà tại đài chủ tịch đối diện thì ngồi toàn trường tất cả cơ quan bộ môn cung cấp hai ngành người đứng đầu hoặc người phụ trách cùng với toàn trường tất cả ngành văn phòng chủ nhiệm công tác tiểu tổ tổ trưởng trường học bí thư đảng ủy hồ quân âm thanh xuyên thấu qua loa phóng thanh rõ ràng rơi vào đám người trong lỗ tai hồ quân đang đọc diễn văn bên trong trọng điểm giới thiệu lần này chuyên hạng công tác tầm quan trọng cường điệu các bộ môn nhất định muốn nghiêm ngặt dựa theo phương án yêu cầu đem việc làm chứng thực đến thực sự hiệu trưởng lý tùng lâm cùng phó hiệu trưởng đồng lâm sinh thì phân biệt đưa ra mấy điểm yêu cầu trong phòng họp bây giờ chu dương đang ngồi ở phòng họp dựa vào bên trái hàng thứ năm vị trí tại hắn bên trái là cục tài chính phó trưởng phòng tôn lập phía bên phải nhưng là giáo dục học viện văn phòng chủ nhiệm lưu mai xem như lần này chuyên hạng công tác người liên lạc chu dương đương nhiên biết hôm nay cái hội này cùng nói là đang bố trí việc làm không bằng nói là tại đi một cái hình thức dù sao công tác phương án cũng sớm đã phát đến phía dưới mỗi bộ môn sự tính đến cùng nên làm như thế nào việc làm đến cùng làm như thế nào khai triển trường học bí thư đảng ủy hồ quân cùng hiệu trưởng lý tùng lâm tự nhiên đã sớm cùng các bộ môn người phụ trách đánh tốt gọi bất quá hôm nay hội nghị đối với chu dương tới nói lại là một cơ hội vô cùng khó được Vừa tới hắn muốn thông qua cái hội nghị này tận khả năng nhiều đem các bộ môn người phụ trách cùng văn phòng chủ nhiệm nhận biết một lần. Thứ hai hắn cũng nghĩ thông qua một cơ hội này thấy rõ ràng, hắn cái này liên lạc viên đến cùng phải làm gì sự tình. Cho nên từ đầu đến cuối, Chu Dương đều rất an tĩnh ngồi tại chỗ, ngoại trừ thỉnh thoảng hướng mỗi lãnh đạo dò xét, chính là mang theo lô hai ở nơi đó nghe, thỉnh thoảng nhớ kỹ đồ vật gì phía dưới ta cùng hai vị lãnh đạo còn có những thứ khác hội nghị muốn mở, liền không ở lại nơi này, có tới à, tiếp xuống an bài ngươi chủ trì một chút. mấy cái trường học lãnh đạo nói chuyện kết thúc về sau lập tức rời sân đi tham gia cái khác hội nghị kế tiếp hội nghị thì từ cục tài chính trưởng phòng hà hữu lai chủ trì chủ yếu chương trình hội nghị chính là phân giải phương án nhiệm vụ cùng quá trình trong phòng học mấy cái trường học lãnh đạo vừa đi lúc trước loại kia có chút quá nặng nề cùng bầu không khí ngột ngạt quả nhiên biến đổi chu dương thậm chí nghe được mấy cái tư lịch cực già học viện bí thư cùng viện trưởng thậm chí đã bắt đầu ngầm nhắc tới những chuyện khác trên đài hội nghị hà hữu đến xem lập tức cũng có chút không ăn tính được hội trưởng biểu tình trên mặt trong nháy mắt cũng biến thành hơi khắc hà hữu tới đương nhiên tin tưởng lần này chính mình lực lượng mới xuất hiện trực tiếp từ cục tài chính trưởng phòng vị trí bị được bổ nhiệm vì trưởng phòng trung tầng cán bộ bên trong có ít người là không quá chịu phục đương nhiên mặc kệ là không phục vẫn là trong lòng có ý kiến gì không chắc chắn cũng không cải biến được trong tổ chức quyết định chỉ có điều ngươi hà hữu tới có thể hay không đè ép được trận cước khống chế được nổi chẳng diện đó chính là ngươi chuyện của mình hơn nữa tại mọi người xem ra trường học bí thư đảng ủy hồ quân cùng hiệu trưởng lý tùng lâm hôm nay cử động như vậy có phần cũng không có khảo nghiệm hà hữu tới ý tứ nghĩ rõ ràng điều này có ít người đương nhiên là không kiêng nghệ gì cả cho nên trong lúc nhất thời Theo mấy cái trung tầng lãnh đạo đứng dậy đi phòng vệ sinh, toàn bộ hội trưởng lập tức trở nên ong ong một mảnh. Mà lúc này, ngồi ở trên đài hội nghị, Hà Hưu tới lần thứ nhất chủ trì làm việc như vậy vốn là khó tránh khỏi có chút ép không được. Nhìn thấy trước mắt một màn này, mặc dù có lòng ngăn lại, thế nhưng là không tốt trực tiếp mở miệng. Vẫn là tôn lập thế thế, lập tức liền nhắm mắt đứng lên chạy tới cầm bị rổ phồn nhắc nhở một câu. Phía dưới hội nghị tiếp tục bắt đầu à? Các vị lãnh đạo thỉnh tại chỗ an vị. Vậy mà lúc này đã hoàn toàn táo động phòng họp lại chỗ nào là ý thức phút chốc gan tính lại. Trên đài hội nghị Hà Hưu tới sắc mặt cũng trong nháy mắt trở nên khá là khó coi. nhất là ánh mắt của hắn rơi xuống cục tài chính văn phòng chủ nhiệm trên thân trương vọng lúc nhìn thấy trương vọng vậy mà một mặt vẻ xấu hổ ngồi ở chỗ đó lại có chút không biết làm sao hà hưu tới trong lòng lập tức liền thầm mắng trương vọng không có nhãn lực gặp nhưng mà nhưng vào lúc này trong hội trường lại đột nhiên sáng lên một đạo bạch quang lập tức đám người bên thai lập tức liền nghe được ken kết hai tiếng bị náo cho như vậy mọi người nhất thời từng cái chiều chủ chỗ ngồi đài bên cạnh nhìn sang cái này xem xét không ít người trên mặt lập tức liền lộ ra một tia cổ quái thì ra chu dương không biết lúc nào vậy mà đứng ở nơi đó cầm trong tay một đài máy ảnh kỹ thuật số bỗng nhiên đang hướng về phía hội trường ảnh. Phải biết, hôm nay cái hội này đây chính là muốn đi học giáo quan lưới trang chủ tin ở dòng đầu. Trong lúc nhất thời, cơ hội tất cả mọi người lập tức liền lập tức an tính lại, từng cái ngồi nghiêm chỉnh cũng không nói chuyện. Mà trên đài hội nghị Hà Hưu tới gặp hình dáng, càng là rất là ngoài ý muốn cùng kinh hỉ, thậm chí thoáng chút đăm chiêu hướng Chu Dương liếc mắt nhìn. Rất nhanh, hội nghị tiếp tục tiến hành, mà Chu Dương thì làm bộ chụp mấy bức ảnh chụp sau, cũng trở về chỗ ngồi của mình. Toàn bộ hội nghị kéo dài đến 1.5 giờ mới kết thúc xong. Chu Dương, lần này người liên lạc nhưng là hai người chúng ta, ngươi ngàn vạn lần đừng ra sai, bằng không lại là đại phiền toái. Sau khi tan họp. Chu Dương để cho Lưu Mai về trước văn phòng, hắn thì cùng Tôn Lập vừa đi vừa nói trong chốc lát Tôn ca, mấu chốt là ta người này vi ngôn nhẹ, liền sợ đến lúc đó chỉ không cảm động a, ta xem ta có thể cho ngươi trợ thủ, trên mặt đài công việc vẫn là được ngươi tự thân xuất mã mới được, đến nội viết viết tài liệu à, tập hợp một chút báo cáo cái gì, ngươi giao cho ta là được rồi. Bởi vì an hiểu khiết nguyên nhân, Chu Dương đối với Tôn Lập ấn tượng vẫn rất tốt, hơn nữa cùng Tôn Lập quan hệ qua lại mấy lần, hắn cũng phát hiện Tôn Lập đúng là thuộc về loại kia có thể thâm giao người vậy cũng không được, ngươi cái này còn chưa bắt đầu vội vàng đâu liền có lười biếng tư tưởng. Bất quá hôm nay may mắn mà có ngươi bằng không nơi nào quay đầu đoán chừng muốn lên cơn vỗ vội chu dương bà bay, tôn lập tâm bên trong cũng không nhịn được gâm thầm cảm thái hắn chính xác không nghĩ tới chu dương tại loại kia tình huống phía dưới lại còn có thể nghĩ ra thông qua mở ra đèn vờ lát chủ ảnh loại này chú ý để duy trì hội trường trật tự so sánh với cục tài chính văn phòng chủ nhiệm trương vọng bên này lần này biểu hiện của hắn đoán chừng muốn bị di trưởng phòng ghi ở trong lòng đúng ngươi cùng tiểu an thế nào ta nói thật tiểu an người thật không tệ có cơ hội liền nhanh chóng bắt được đừng chờ không có cơ hội hối hận tôn lập còn băn khoăn lần trước cho hai người dựng dây đỏ sự tình chu dương nghe vậy ngượng ngùng c cười cười, thì thực ta cùng hiểu khiết đã xác định quan hệ thật hay giả cái kia còn rất nhanh ngươi được đấy tiểu tử rất chân chu đi như thế nào lúc nào có thể ăn được các ngươi cả mừng nghe được tôn lập lời nói chu dương cũng lập tức có chút dở khóc dở cười mặc dù đã sớm biết tôn lập là loại kia thẳng thắn tính cách nhưng mà đây không khỏi cũng quá thẳng a ta lúc này mới vừa mới xác định quan hệ còn không có mấy ngày đâu ngươi liền nghĩ ăn kẹo mừng liền xem như kẹo lang phối cũng không nhanh như vậy a còn sớm còn sớm đến lúc đó thật sự đến lúc rồi chắc chắn không thể thiếu tôi ca vậy được ngươi đến lúc đó cũng đừng quên Các người cái này làm việc giữ bí mật vẫn rất tốt, nếu không phải là người nói ta còn thực sự không biết, sáng hôm nay vừa nhìn thấy Tiểu An, ta còn muốn lấy hỏi nàng một chút tới. Chương 97, đừng cầm phó chủ nhiệm không làm cán bộ. Chương 97, đừng cầm phó chủ nhiệm không làm cán bộ. Cục tài chính, trưởng phòng văn phòng bên trong. Hà Hữu Lai sau khi tan họp, lập tức liền xanh mặt trở về văn phòng, mấy người sau khi ngồi xuống, trong đầu lúc này mới đem hôm nay họp tình huống từ đầu tới đuôi cho gỡ một lần. Rất rõ ràng, hội nghị hôm nay mặc dù không có ra cái gì lớn thiếu sót, nhưng mà trong hội nghị đường nếu như không phải chu dương linh cơ động một cái sử dụng máy ảnh kỹ thuật số chụp ảnh biện pháp giả thoáng một chiêu không chế được phòng họp chẳng diện cái kia dù cho sẽ không ra vấn đề gì chỉ sợ hắn hà hữu lai cũng sẽ mất hết thể diện ý niệm tới đây hà hữu lai trong bụng nộ khí lập tức liền bọt lên cái này chưa vọng ngày bình thường làm sự tình liền trách trách hô hô đảm nhiệm nhiều việc vốn là chính mình còn cảm thấy hắn thái độ làm việc hảo nhiệt tình đủ không nghĩ tới xem như văn phòng chủ nhiệm hôm nay trọng yếu như vậy nơi vậy mà cả người một điểm chủ kiến cũng không có thậm chí ngồi ở chỗ đó chờ lấy nhìn hắn cái ngành này người đứng đầu náo nhiệt đây không phải làm bừa bãi sao? mặc dù sẽ chẳng trật tự có chút loạn không coi là chuyện đại sự gì nhưng mà phải biết đây là hắn xem như cục tài chính trưởng phòng lần thứ nhất chủ trì hội nghị như vậy hơn nữa còn là tài sản thanh tra chỉnh đốn chuyên hạng việc làm sắp khai triển đệ nhất pháo liền trong đó những thứ này con con nhiều nhiều đều không thấy rõ ràng cái này trương vọng lại còn yên tâm thoải mái ngồi ở chỗ đó trở lấy lãnh đạo đi giải quyết phiền phức đây không phải vô năng là cái gì ba đi vào nhưng vào lúc này văn phòng bên trong đột nhiên truyền đến tiếng đập cửa hà hữu lai cái này mới hít một hơi thật sâu hô nhìn thấy tôn lập đẩy cửa ra đi vào hà hữu lai biểu tình trên mặt cũng đẹp mắt rất nhiều bất kể như thế nào hôm nay tôn lập cái này phụ tá vẫn là rất đắc thể nếu như không phải tôn lập lúc trước hết to giống lên một chút chính mình lúc ấy tình cảnh cũng sẽ càng thêm lung túng đằng sau chu dương hành động kia cũng mới có thể tạo được hiệu quả nhanh chóng hiệu quả trừng phòng ngươi tìm ta vừa mới được bổ nhiệm phó sử cấp cương vị tôn lập cách đối nhân xử thế vẫn có chút cẩn thận từng ly từng ti ân ngồi đi lao tôn hôm nay cái hội này mở không dễ dàng à chu dương bên kia ngươi đã thông báo đi thì ra tại tan họ phía trước tôn lập kỳ thực liền đã lấy được hà hữu lai dặn dò muốn hắn cùng chu dương nói một chút ý là để cho chu dương nhiều gánh điểm trọng trách ký thức nguyên bản tại lần này trước khi họp, Hà Hữu lai đối với mấy vị trường học lãnh đạo bổ nhiệm Chu Dương vì người liên lạc chuyện này trong lòng là khá là không hiểu, hắn thậm chí động đại ý niệm có phải hay không muốn cùng trường học lãnh đạo đề nghị một chút để cho văn phòng chủ nhiệm Trương Vọng cũng xem như thành viên tiểu tổ gia nhập vào liên lạc trong công việc tới. Nhưng mà lần này hắn ấy lòng ý nghĩ này triệt để liền thay đổi. Người mới như thế nào? 21 tuổi phó khoa cấp văn phòng chủ nhiệm thì thế nào? Bởi vì người ta trẻ tuổi liền không đem người làm cán bộ. Mù nói vậy đi. Theo hắn nhìn, Chu Dương cái này văn phòng chủ phó chủ nhiệm. so trương vọng cái này văn phòng chủ nhiệm mạnh không chỉ một điểm nửa điểm, không có một chút nhãn lực độc đáo đồ vật ba, đã đã thông báo tiểu tử này rất xào cái đâu, vẫn là trưởng phòng có dự kiến trước, sớm để cho ta chào hỏi hắn. tôn lập ha ha vừa cười vừa nói a, tiểu tử này không phải là muốn bỏ gánh a. hà hữu lai nghe lời này một cái ngược lại là tới hứng thú, hỏi là gì tình huống bỏ gánh ngược lại không đến nổi, chu dương điểm này giác nộ còn có thể đáng giá khẳng định, đến nỗi năng lực làm việc đi cũng không kém, hành văn càng là trường học lãnh đạo cũng khoe thưởng đến mấy lần. bất quá hắn lo lắng cho mình trẻ tuổi, kinh nghiệm không đủ, tăng thêm cùng các lãnh đạo lại không quen. cho nên muốn lấy đánh cho ta trợ thủ, làm làm văn thư cùng tài liệu việc làm. Đối với Chu Dương, Tôn Lập cũng không biết vì cái gì trong lòng liền có một loại rất xem trọng cảm giác ha ha ha. Khá lắm, xem ra ta cái này nhắc nhở còn tính là kịp thời 21 tuổi phó khoa, chính xác trẻ tuổi a, ta 21 tuổi thời điểm còn tại trong trường học đọc sách. Bất quá lao Tôn a, Chu Dương năng lực không tệ, tầm mắt cũng rộng, một lần này chuyên hạng việc làm cũng không thể để cho hắn làm việc lặt vặt, muốn hảo hảo luyện luyện hắn, nô bí thư cùng lý hiệu trưởng đem hắn đặt ở trên vị trí này, chỉ sợ cũng là muốn cho trẻ tuổi cán bộ nhiều học hỏi kinh nghiệm. Ân, ta cũng giống vậy nghĩ. tôn lập gật đầu một cái hắn ngược lại là có thể đoán được hà hữu lai thái độ phát sinh biến hóa lớn như vậy chắc chắn là cùng chu dương buổi chiều cử động có liên quan nghĩ tới đây tôn lập tựa hồ có chút khó mà mở miệng có chuyện gì ngươi liền nói hai ta nhận biết cũng không phải một ngày hai ngày hà hữu lai cái này câu nói ngược lại là không có nói sai phía trước tôn lập vẫn luôn là văn phòng chủ nhiệm bộ tổ chức hà hữu lai cùng hắn chính xác quan hệ còn có thể cũng không có gì chính là văn phòng trương vọng bên kia lúc trước thành phố bộ giáo dục cục tài chính không phải muốn chọn điều một nhóm khoa cấp cán bộ đi qua tạm giữ trước sau hôm nay là báo danh ngày cuối cùng ngươi nhìn kỳ thực lúc nói câu nói này tôn lập tâm bên trong cũng có chút không đành lòng nói thực ra trương vọng người này đúng là nhãn lực độc đáo ít một chút nhưng mà làm việc cũng còn tính là hăng hái nhưng mà không có cách nào tại văn phòng chủ nhiệm cái này trên cương vị muốn chính là phần kia nhãn lực độc đáo ngươi không có biện pháp cho lãnh đạo phân ưu lãnh đạo kia làm sao lại chào đón ngươi vốn là hắn kỳ thực là có thể đem chuyện này ép một chút chờ hà hữu lai tâm tình bình tĩnh mới nhắc nhưng mà dựa theo thị lý yêu cầu xế chiều hôm nay hai điểm phía trước liền phải đem tài liệu báo qua chỉ có thể nói trương vọng vận khí chính xác kém một chút quả nhiên nghe được tôn lập lời nói hà hữu lai thậm chí ngay cả không hề nghĩ ngợi liền trực tiếp lạnh mặt nói lần trước ta không liền nói qua sao năm nay vừa vận động tới chuyên hạng việc làm nhân thủ vốn là không đủ nơi nào còn có người phái đi ra tạm giữ trước ngươi cùng mặt trên nói một tiếng liền nói chúng ta phái không ra người để cho bọn hắn nhiều thông cảm thông cảm cơ tầng việc làm nói xong hà hữu lai cũng không lên tiếng tiện tay liền lật ra văn kiện trên bàn, tôn lập thấy thế cũng chỉ đành đứng dậy ra văn phòng 6, mà đổi thành một bên chu dương mở hội nghị xong trở lại học viện văn phòng sau đó lập tức liền bắt đầu khởi thảo liên quan tới báo tiễn đưa chứng thực chuyên hạng việc làm phương án thông chi dựa theo vừa rồi hội nghị yêu cầu hắn cái này liên lạc viên lượng công việc thế nhưng là không có chút nào thiếu vừa phải chịu trách nhiệm khởi thảo tất cả thông báo sơ thảo lại muốn phụ trách cùng mỗi bộ môn liên hệ đem thông chi gửi đi đúng chỗ còn muốn đúng giờ nhắc nhở tất cả đơn vị báo tiến đưa tài liệu các loại tài liệu báo đưa ra hắn lại muốn phụ trách chỉnh lý bước đầu tài liệu tập hợp giao cho tôn lập cùng hà hữu lai đương nhiên đối với chu dương tới nói những công việc này độ khó cũng không lớn khó khăn nhất là cho mỗi ngành người đứng đầu làm giảm giải rất nhanh khởi thảo xong một phần đơn giản thông chi sau chu dương lập tức phát đến công tác tiểu tổ liên lạc trong đám qua một hồi lâu tôn lập cùng hà hữu lai bên kia liền hồi đáp hai chữ đồng ý không có lãng phí thời gian chu dương quả quyết đem thông chi sử dụng trường học nội bộ văn phòng hệ thống phát đến mỗi lãnh đạo nơi đó tiếp đó nghi nghĩ lại dùng hòm thư gửi một lần xong lúc này mới hoa ước chừng hơn một cái giờ cho mỗi ngành văn phòng chủ nhiệm gọi điện thoại lại miệng thông chi một lần lúc này mới xem như yên tâm không thiếu mà lúc này chu dương cũng đúng lúc nhận được buổi chiều 3 giờ rưỡi mở công tác hội thông chi chương 98, không thể tưởng tượng nổi phương án chương chín không thể tưởng tượng nổi phương án này nghe nói buổi sáng dương kha cùng tượng quan trùng cãi vã hai người các ngươi biết không trên bãi tập ăn cơm xong lưu mai liền lôi kéo chu dương cùng vương lâm lâm đến bên này tản bộ tiêu thực đoạn thời gian gần nhất lưu mai cùng vương lâm lâm tâm tình đều rất không tệ một phương diện chứng kiến khải dạy mới giáo dục học viện viện trưởng chức vụ sau đó theo các hạng việc làm thuận lợi khai triển hơn nữa lần này tài sản thanh tra việc làm giáo dục học viện càng là lấy được trường học lãnh đạo nhiều lần khen ngợi chứng kiến khải cả ngày cũng vui vẻ a a lãnh đạo cao hứng văn phòng bên trong đám người tự nhiên cũng không có cái gì khẩn trương một phương diện khác liền với mấy lần học viện văn phòng bên này việc làm đều rất săn chói. lưu mai mặc dù không được đến bao lớn lợi ích thực tế nhưng mà dù sao văn phòng việc làm làm tốt tại trước mặt lãnh đạo đương nhiên là nàng cái này văn phòng chủ nhiệm lãnh đạo có phương pháp tăng thêm chu dương cũng không phải loại kia chuyện theo dạy tính cách ngược lại mỗi lần làm náo động sự tình đều để lấy lưu mai nàng tự nhiên cao hứng đến nội vương lầm lầm có thể thơm lây phát một thiên chất lượng cao lập văn đã đủ nàng vui vẻ một cái học kỳ thế là gần nhất hai người sau khi làm việc loại kia bác quái tâm tưởng nhớ cũng xông ra dương kha hắn cùng tương lão sư có cái gì tốt ta mỹ chu dương ngược lại có chút buồn bực lấy hắn đối với dương kha hiểu rõ cũng không phải cái gì người gây chuyện thật muốn nói kiếm chuyện ngược lại là tưởng quan trung cái này kẻ ra đời sẽ đến chuyện cái này ta biết nghe nói là bởi vì đêm qua tưởng quan trung mang lớp học có mấy cái học sinh náo mâu thuẫn tiếp đó vừa vặn dương kha trực ban học sinh tìm dương kha đi qua điều giải tiếp đó buổi sáng hôm nay học sinh lại qua đến tìm dương kha cái này không đi làm sao dương kha liền để học sinh đi tìm chính mình phụ đạo viên không nghĩ tới tương lão sư tại chỗ liền lên cơn hỏi học sinh đêm qua vì cái gì không cho hắn gọi điện thoại ý tứ chính là đã các ngươi đi tìm dương lão sư vậy cũng không nên tới tìm ta nói hắn không hiểu tình huống xử lý không được đằng sau phó bí thư đem hai người kêu lên đều mang một trận Một lần văn phòng, tưởng quan trung liền hướng Dương Kha chửi ẩm lên nói hắn xen vào việc của người khác, còn có cái gì người trẻ tuổi đi vào một điểm tự mình hiểu lấy cũng không có. Dương Kha nhịn thời gian thật dài, chờ tưởng quan trung lời nói càng nói càng khó nghe, tiếp đó liền rủm ben dậy rồi. Trên bãi tập, Chu Dương nghe vậy như mày, cái này tưởng quan trung thật đúng là đủ đủ, liền loại chuyện này đều phải lắm ta xem cũng chính là tiểu Dương tính tính tốt, biến thành người khác thử xem, đúng không Chu Dương? Ha ha ha ha, Mai tỷ ngươi có ý tứ gì? Nếu là Chu Dương ta xem tưởng quan trung đoán chừng ngay cả một cái cái rắm cũng không dám phóng, hắn cũng chính là khi dễ một chút Dương Kha là người mới. vương lâm lâm nhìn thấy lưu mai một mặt hài hước nhìn xem chu dương nhịn không được liền nói nhưng mà lập tức trong lòng liền hơi hồi hộp một chút chu dương cũng là người mới a nghĩ tới đây vương lâm lâm cũng không nhịn được liết chu dương một cái trong lòng nhất thời cũng không biết là tư vị gì thực sự mà nói nàng kỳ thực còn muốn so chu dương sớm tiến trường học hào hai năm đâu nhưng kết quả đây người chu dương mới nhập trường nửa năm liền để bạt làm phó chủ nhiệm chính mình còn tại dậm chân tại chỗ muốn nói trong lòng không có một chút ý nghĩ cũng không khả năng chỉ có điều nàng rất rõ ràng nếu như đổi lại là nàng tại chu dương trên vị trí kia nàng nhưng làm không được nhiều chuyện như vậy tính toán trở về đi đợi lát nữa buổi chiều còn muốn họp, ta thực sự là phiền chết cái hội nghị này quy định, vì cái gì mỗi cái tuần lễ đều phải họp ta. À, à. được rồi mai tỷ, viện trưởng không cho ngươi phái nhiệm vụ cũng không tệ rồi, lại nói có chu dương tại, chúng ta họp nghe là được. ha ha ha. nghe vậy chu dương cũng cảm thấy cười khổ một hồi, hợp lấy đây là coi hắn là thành bia đỡ đạn. bất quá nói thật, kể từ chu dương tiến vào văn phòng sau đó, lưu mai cái này văn phòng chủ nhiệm này thật sự rất nhẹ nhàng, dĩ vãng học viện bên trong cơ hồ chỉ cần có chuyện phiền cái gì, hắn cái này văn phòng chủ nhiệm cũng là muốn trước tiên xông pha chiến đấu. nhưng là bây giờ chu dương tới văn phòng sau đó. Loại chuyện này cơ hồ cũng là Chu Dương xuất mã. Hơn nữa mỗi lần chỉ cần hắn đậu thủ, chuyện bình thường đều biết xử lý thật xinh đẹp, thậm chí liền khởi công làm sẽ. Chỉ cần Chu Dương xuất mã, văn phòng bên trong dẫn đầu sự tỉnh cũng là hắn xông vào trước nhất bên cạnh. Trở lại văn phòng, Chu Dương kiểm tra một lần phần kia liên quan tới học sinh đảng tri bộ sáng tạo cái mới công tác phương án. Dù sao buổi chiều họp cái phương án này liền muốn chính thức ném ra. 3 giờ dưới chiều, hội nghị chính thức bắt đầu. Hội nghị ngay từ đầu, Trương Kiến Khải liền nhấn mạnh lần này tài sản thanh tra công tác tầm quan trọng. Dựa theo hắn ý tứ, mặc dù lần này thanh tra việc làm giáo dục học viện đi tới phía trước nhất. nhưng mà vẫn phải dựa theo trường học yêu cầu tiến hành một lần tự tra, miễn cho xuất hiện cái gì lỗ hổng địa phương. Bất quá Chu Dương rõ ràng nghe được, Trương Kiến Khải đang nói chuyện này thời điểm tâm tình cũng không tệ lắm. Dù sao tại những thứ khác lãnh đạo đều sức đầu mẹ chán thời điểm, hắn cái này viện trưởng thế nhưng là độc nhất vô nhị nhẹ nhõm, có đôi khi tâm tư người chính là đơn giản như vậy. Không sợ có hay không hảo, liền sợ hàng so hàng trở lên mấy hạng việc làm cũng là thông thường được làm, mỗi phân công quản lý lãnh đạo như thường lệ khai triển là được rồi. Hội nghị một hạng cuối cùng nội dung là liên quan tới Chu Dương đề nghị khai triển học sinh đảng tri bộ việc làm sáng tạo cái mới vấn đề. tài liệu tất cả mọi người lấy đến trong tay đại gia có vấn đề gì có thể nói ra. mặt khác, cái phương án này đến cùng được hay không, học viện đảng ủy sẽ đã họp nghiên cứu qua. giang bí thư ngươi đem tình huống giới thiệu một chút ta. trong phòng họp, trương kiến khải mở một cái đầu sau đó, lập tức liền đem vấn đề giao cho học viện đảng ủy phó bí thư giang phạm. mà lúc này, đám người thì đều đang ngó chừng trong tay tài liệu tại nhìn, nhưng mà càng xem đám người trong đầu càng là chấn động. bởi vì dựa theo trong tài liệu phương án, nếu quả thật tác dụng, cái kia giáo dục học viện học sinh đảng tri bộ việc làm đoán trường lại muốn thành vì toàn trường độc nhất vô nhị tồn tại. tối mọi người cảm thấy hơi kinh ngạc chính là. phần này phương án lại là từ Chu Dương thảo ra hơn nữa đảng ủy phó bí thư Giang Phạm càng là một bộ hoàn toàn biểu thị ủng hộ thái độ phải biết học sinh tri bộ việc làm một khối này mặc dù cũng thuộc về Chu Dương việc làm vi, nhưng mà dù sao cũng là đề cập tới đều học sinh miệng tình huống theo lý thuyết Giang Phạm cái phó bí thư này là sẽ không dễ dàng đồng ý trong lúc nhất thời đám người bao quát Lưu Mai đều có chút hiếu kỳ Chu Dương đến tột cùng là làm sao thuyết phục Giang Phạm vậy ta thì đơn giản nói một chút cái phương án này chỉnh thể tình huống tài liệu tin tưởng mọi người đều nhìn qua trong tài liệu hết thể dính đến ba cái vấn đề, một cái là sửa đổi tri bộ thiết trí phương thức, từ đi qua dựa theo niên cấp ngang thiết chí chuyển biến làm dựa theo chuyên nghiệp dọc thiết trí, một cái là thành lập học sinh đảng tri bộ bí thư liên hiệp hội, người cuối cùng là thiết lập học viện đảng kiến phòng sinh hoạt. cái này ba cái vấn đề đối với giải quyết trước mắt học sinh đảng tri bộ trong công việc một vài vấn đề là cực kỳ hữu ích, khả thi tương đối cao. ta đề nghị công việc này giao cho chu dương tới phụ trách. mỗi đảng tri bộ muốn đầy đủ phối hợp, tranh thủ đem cái này việc làm làm tốt, làm ra đặc sắc, làm thành chúng ta giáo dục học viện năm nay đảng kiến nhãn hiệu. trong phòng họp, chu dương nhìn trầm chằm trên mặt mọi người biểu lộ. trong lòng đại khái cũng có thể đoán được trương kiến khải tỏ thái độ trên cơ bản liền mang ý nghĩa phương án có thể thông qua nguyên bản duy nhất trở ngại chính là giang phạm nhưng là bây giờ giang phạm cũng sớm đã cùng chính mình cột vào một sợi dây thường phía trên cái trở ngại này tự nhiên cũng sẽ không tồn tại trên thực tế phương án hắn trước khi họp liền đã phát cho đảng ủy ban tử nhìn qua hôm nay cái hội này nói trắng ra là chỉ là nghe một chút áp dụng ý kiến quả nhiên theo giang phạm giới thiệu xong sau đó trong phòng họp rất nhanh liền an tính lại mấy cái phó viện trưởng đối với vấn đề này bản thân cũng không hiểu hơn nữa lại càng không tại bọn hắn nghiệp vụ trong phạm vi tự nhiên là đi theo chương kiến khải biểu thị ủng hộ chỉ có điều đám người lúc này cũng không biết, Chu Dương kế tiếp còn muốn ném đi ra một cái không lớn không nhỏ bom. Chương 99, dấu diếm không được khoản tiền lớn. Chương 99, dấu diếm không được khoản tiền lớn, tất nhiên Chu Dương đề nghị, vậy thì bàn bạc một chút, các ngươi cảm thấy Dương Kha như thế nào? Trong phòng họp, Trương Kiến Khải nheo mày nhìn một chút Chu Dương, lập tức quay đầu hướng mọi người thấy một mắt. Thì ra, ngay mới vừa rồi Trương Kiến Khải đang muốn chuẩn bị tuyên bố hội nghị lúc kết thúc, Chu Dương lại đột nhiên nói ra muốn để Dương Kha phụ trách mới chủ hoạch kiến lập Đảng tiến phòng sinh hoạt việc làm đám người đương nhiên đều biết, cái này Đảng tiến phòng sinh hoạt mặc dù đúng là thực thể, thế nhưng là cũng không phải là một cái cái gì bộ môn nhưng mà ngay cả như vậy để cho Dương Kha một cái vừa mới tiến trường học đảm nhiệm vụ đạo viên tiểu tử phụ trách chuyện này tựa hồ cũng có chút không hợp thích lắm đừng nói là Trường Kiến Khải chính là Giang Phạm lúc này cũng có chút không biết Chu Dương trong lòng đến cùng là tính toán gì. bất quá có một chút Giang Phạm rất chắc chắn. Đó chính là nếu như hạng mục này thật sự có thể thuận lợi áp dụng, cái kia giáo dục học viện học sinh đảng chi bộ việc làm nhất định sẽ tiến vào nhất lưu hàng ngũ. Đây là không thể nghi ngờ đương nhiên, cứ việc công việc này là từ Chu Dương tới một mình ôm lấy mọi việc, nhưng mà xem như học viện phụ trách học sinh công tác đảng ủy phó bí thư, nếu quả thật có thể làm ra đặc sắc mà nói, đó thuộc về công lao của hắn chắc chắn chạy không được. Cho nên cứ việc đấy lòng có chút buồn bực, bất quá trần chờ sau một lát. giang phạm lập tức liền nói viện trường ta xem chu dương đề nghị không tệ tiểu dương mặc dù mới vừa vào trường học nhưng mà làm sự tình vẫn là rất chứng chạc hơn nữa bản thân học lại là tưởng nhớ chính chuyên nghiệp để cho hắn tới phụ trách cái này phòng sinh hoạt trù hoạch kiến lập cùng vấn đề quản lý không lớn trong phòng học theo giang phạm tỏ thái độ còn lại viện lãnh đạo đương nhiên không có ý kiến dù sao dương kha cũng là học sinh miệng người ngay cả nhân gia phân công quản lý lãnh đạo cũng không có ý kiến bọn hắn đương nhiên sẽ không đi rủi ro thế là rất nhanh hội nghị kết thúc mà lúc này chu dương mặc dù trên mặt bất động thanh sắc nhưng mà tin tức cũng đã phát đến dương kha nơi đó dương kha cái này phòng sinh hoạt việc làm liền giao cho ngươi, có cái gì không biết địa phương ngươi liền hỏi ta. tiếp vào Chu Dương tin tức, Dương Kha trong lòng tự nhiên cũng là buồn bực, bực. trên thực tế, Chu Dương cái phương án này mặc dù Giang Phẩm cũng sớm đã thống nhất ý, tại chính thức áp dụng phía trước tận lực không nên chuyển ra ngoài. nhưng mà xem như học sinh phụ đạo viên, Dương Kha đương nhiên cũng có thể nhìn thấy tài liệu, nhưng mà hắn vạn vạn không nghĩ tới Chu Dương vậy mà lại để cho hắn tới phụ trách cái này đảng kiến phòng sinh hoạt, không nói khoa chương chút nào. bây giờ Dương Kha đang học công việc xử lý bên này tồn tại cảm có thể nói cơ hồ là không có, cho dù là có chuyện tốt gì cũng không tới phiên hắn tới làm. Cho nên bất kể như thế nào, hắn một cái vừa nhậm chức còn không có nửa năm người mới, năng chủ cầm dạng này, một công việc đó cũng coi là rất tốt tốt, cảm tạ Dương, ca suy nghĩ ta năm. Ngày mùa thu mặt trời mới mọc xuyên thấu qua góc cửa sổ rơi vào trên giường, trong phòng khách An hiệu Khiết hiếm thấy chủ động nói muốn cho Chu Dương chuẩn bị bữa sáng đoạn thời gian gần nhất, bởi vì tài sản thanh tra việc làm đang khai triển hừng hực khí thế, hai người ngoại trừ đi làm, cơ hồ cũng không có thời gian nào cùng tiến tới. Bất quá Chu Dương rõ ràng phát giác được An hiệu Khiết thái độ đối với chính mình đang từng chút mà phát sinh biến hóa, cũng thì như đêm qua sau khi tắm xong, nàng lại muốn chủ động đem y phục của mình toàn bộ đều tẩy như thế nào. còn được không nhìn xem chu dương há to mồm cắn một cái trong khay trứng tráng an hiểu khiết hai tay chống lên cái cầm theo dõi hắn hỏi vẫn được ăn rất ngon về sau chúng ta bữa sáng liền giao cho ngươi nghĩ hay lắm đúng các ngươi học viện tài sản thanh tra việc làm có phải hay không không cần làm ta nhanh phiền chết cái chuyện này nhiều như vậy năm xưa nợ cũ ta liền đồ vật ở đâu cũng không tìm tới tài sản thanh tra việc làm chính xác không phải chuyện dễ dàng gì trước đây nếu không phải mình hạ túc công phu hơn nữa nhân thủ đủ nhiều sợ rằng cũng phải cào nát ra đầu cho nên an hiểu khiết phản nạn chu dương cũng cảm thấy bình thường kỳ thực nói khó khăn cũng không khó Ta dạy cho ngươi cái biện pháp, ngươi trước tiên đem có thể tìm được đồ vật căn cứ vào cục tài chính cung cấp số hiệu từng cái đối ứng ảo, không tìm được để trước lấy, tiếp đó nhìn nhiều hơn, có những thứ đó lại đi, thẩm tra đối chiếu. Nếu quả thật tồn tại loại kia không tìm được, ngươi liền trực tiếp báo hao tổn hoặc mất đi, nhưng mà có một chút, chính là mỗi một hạng tài sản tình huống ngươi muốn hiểu, là cái gì, lúc nào mua sắm, người có trách nhiệm là ai, đến lúc đó cục tài chính muốn phản tra mà nói, ngươi cũng có thuyết pháp. Nghe được Chu Dương lời nói, An Hiểu Khiết rõ ràng hơi kinh ngạc cái này cũng được sao? Lãnh đạo có thể hay không phê bình ta? Chu Dương nghe vậy cười cười quả nhiên là ngốc bạch ngọt ta tài sản thành tra loại công việc này vốn chính là một bản lý không rõ sổ sách bây giờ thượng cấp nhiệm vụ nhanh như vậy cục tài chính cái kia bên cạnh cũng sớm đã bể đầu sức chán thật sự có loại tình huống này mà nói cũng chỉ sẽ theo trong sổ sách đi xa bằng làm sao lại đi tìm phiền thức lại nói cái này kỳ thực cũng là một cái đợi tay ta đều đem sổ sách làm rõ đồ vật tìm không thấy đó là người có trách nhiệm sự tình. phải biết có đôi khi tá lực đả lực một chiêu này tác dụng là rất rõ lộ vẻ trước đây giáo dục học viện bên kia rất nhiều thứ cũng tìm không thấy chu dương cũng không có vội vã truy cứu mà là lý giải tới trực tiếp tiến hành công nhân bày tỏ quả nhiên. không đến một tuần lễ sự tỉnh liền có rất nhiều lao sư chủ động tìm tới cửa ngươi liên tâm đi lãnh đạo có công phu này còn không bằng đi động viên nhân thủ tìm đầu ngươi cứ dựa theo ta nói đi làm trong phòng an hiệu khiết bán tín bán nghi gật đầu một cái ăn xong điểm tâm hai người liền đi ra cửa trạm xe buýt đến trường học sau đó chu dương tiện đường lại đi một chuyến công đoàn quán cà phê thu nhận công nhân làm bài quét qua mấy chén cà phê trở về văn phòng nhưng mà mới vừa vào cửa hắn lập tức liền nhận được trương kiến khải điện thoại thả xuống trong tay đồ vật đi tới trương kiến khải văn phòng chu dương mới ngồi xuống lập tức liền bị trương kiến khải trong miệng lời nói làm cho có chút hôn mê chu dương à gọi ngươi tới là có cái sự tình muốn cùng ngươi xác nhận một chút sáng sớm trường học ban kiểm tra kỷ luật lương bí thư gọi điện thoại tới nói ban kiểm tra kỷ luật bên kia thu đến một phong cử báo tín là liên quan tới ngươi cử báo tín đã nói ngươi lợi dụng tài sản thanh tra cơ hội bán thành tiền trường học tài sản nhu lợi tình huống này ngươi thành thật nói với ta tin tưởng có tồn tại hay không văn phòng bên trong chu dương thật sự có chút trận cho mắt ta bán thành tiền trường học tài sản nhu lợi cái này mẹ nó đơn giản chính là thiên hạ kỳ văn có hay không hảo hít một hơi thật sâu Chu Dương cố gắng để cho chính mình bình tĩnh trở lại, trong đầu cũng cực nhanh mà chuyển động, không hề nghi ngờ. Tất nhiên nhân ra có ý nghĩ này, vậy đã nói rõ chắc chắn chính là chạy thẳng tới hàn Tới. Xem giai đoạn thời gian gần nhất mình quả thật có chút danh tiếng quá thịnh thậm chí ngay cả loại này chuyện vượt qua lẽ thường đều có thể gặp phải với trưởng. Ta có thể bảo đảm, nếu như tồn tại cái này vấn đề, ta Chu Dương lập tức liền từ trước. Nếu như lương bí thư bên kia cảm thấy khả nghi mà nói, có thể thỉnh ban kiểm tra kỷ luật đi thăm dò. Nói đùa liền học viện chút đồ vật kia ta còn cần đến đi bán thành tiền như lợi. Xem thường ai đây đi, có người câu nói này trong lòng ta liền đã có tính toán. những vấn đề khác ta cũng không hỏi nhiều, kế tiếp cụ thể vấn đề liền chờ ban kiểm tra kỷ luật bên kia bức kế tiếp động tác. Đúng, dựa theo lương bí thư yêu cầu, ngươi tốt nhất là lập tức viết một phần bản thân kiểm tra báo cáo nộp lên, đem chỉnh thể tình huống Trần Vật tin tưởng, tốt nhất là đem kinh tế của mình thu vào cùng hiện trạng cũng nói tin tưởng, ta đoán chừng lương bí thư bọn hắn cũng sẽ đi tìm hiểu ngươi cái tình huống này. Chương Kiến Khải nói xong cũng không lên tiếng nữa, Chu Dương gật đầu một cái lập tức đứng dậy trở về văn phòng, nhưng mà ánh mắt lại lạnh lùng hướng học sinh công tác bên kia quan sát một cái. dựa theo phán đoán của hắn cái này phong cử báo tín có thể là người học sinh công tác viết hơn nữa rất có thể chính là mấy cái kia kẻ ra đời ở giữa một cái xem ra lần này tài sản của ta tình huống thật đúng là không dối gạt được mẹ nó văn phòng bên trong vừa nghĩ tới trên người mình nắm giữ một khoản tiền lớn sự tình liền muốn như thế lộ ra ánh sáng ra ngoài chu dương cũng có chút bất đắc dĩ nói thực ra hắn kỳ thực cũng không muốn trong vấn đề này quá mức Trương dương chỉ bất quá bây giờ xem ra cùng nhau lừa gạt cũng không gạt được trên thực tế Lê quốc khánh sau đó hắn cũng đã nhận được hồ thắng lợi cho mình chuyện tới chia đem so với mấy tháng trước con số tháng này có thể nói là trực tiếp liền lật ra thật nhiều lần ngoại trừ 9 tháng 17 vạn tiền thù lao chia bên ngoài, phí bản quyền chia càng là cao tới 200 vạn trái phải, tăng thêm tháng trước tiền tù lao, theo lý thuyết trong tài khoản của hắn bây giờ khoảng chừng tiếp cận 240 vạn khoản tiền lớn. Tại 08 năm đây cũng không phải là một số tiền nhỏ đã ngươi làm một một, vậy cũng đừng trách ta làm mười Đấy lòng thầm mắng một câu, Chu Dương lập tức ngồi xuống mặt đen lên bắt đầu khởi thảo phần kêu bản thân Trần thuận báo cáo. Chương 100, lời đồn đại giết người không thấy máu. Chương 100, lời đồn đại giết người không thấy máu. Văn phòng bên trong chu dương tâm tình lập tức liền phán phất ngã xuống đáy cốc mặc dù trương kiến khải lời nói chưa hề nói đến hết sức rõ ràng nhưng mà làm người hai đời hắn làm sao lại không biết ở trong đó quan hệ lợi hại tại bên trong thể chế sợ nhất cái gì đương nhiên là đụng tới ban kiểm tra kỷ luật hai chữ mặc cho ngươi bản sự lại lớn một khi bị ban kiểm tra kỷ luật tìm tới cửa dù cho không có vấn đề gì cuối cùng cũng không phải chuyện tốt lành gì trong lúc nhất thời chu dương chỉ cảm thấy phía sau lưng của mình đều có chút phát lạnh, trước mắt cái tư thế này chẳng lẽ là chính là mình quá chiêu riêu lắc đầu hắn lập tức đối với văn phòng việc làm lại nhiều một phần lĩnh ngộ nhất là lần này cử báo tín sự kiện càng làm cho hắn hiểu được có một số việc chỉ sợ còn không chỉ là bằng vào đời kinh nghiệm liền có thể nhẹ nhõm ứng đối đinh linh linh trên bàn máy riêng đột nhiên vang lên không ngừng chu dương nhíu mày cầm điện thoại lên ngài khỏe ta là giáo dục học viện chu dương ngài tìm người nào chu lão sư ta là ngoại ngữ học viện của cẩm có cái sự tình muốn cùng ngài xác nhận một chút phía trước ngươi phát thông chi bên trong nói việc làm kế hoạch bày tỏ muốn viện lãnh đạo ký tên điểm này không hợp thích làm a trong loa truyền tới một rất trung tính giọng nữ chu dương nghe vậy lập tức nhíu mày trong lòng hơi động hỏi cố lão sư thông báo nội dung là đi qua công tác tiểu tổ lãnh đạo xét duyệt qua ngài bên này có vấn đề gì không cố cầm tên chu dương biết là ngoại ngữ học viện văn phòng chủ nhiệm phong bình cũng từ lưu mai nơi đó đã nghe qua cái này cố cầm tại văn phòng chủ nhiệm vòng tròn bên trong danh khí rất lớn là loại kia dám nói chuyện tính cách chu lao sư không phải ta bên này có vấn đề gì mà là quy định này vốn là không hợp lý theo lý thuyết việc làm kế hoạch không phải là học viện gõ trương liền có hiệu lực không vì cái gì nhất định muốn lãnh đạo ký tên chẳng lẽ học viện con dấu không có hiệu quả nếu là như vậy vậy cái này chương tác dụng của nó là cái gì ngươi nói cho ta biết văn phòng bên trong nghe được cố cầm mà nói, Chu Dương lập tức sắc mặt chỉ trệ. Mặc dù biết cố cầm tính cách, nhưng mà lúc này cũng có chút nhịn không được. Ngươi chính là tính cách lại dám nghĩ dám làm, cũng không đến nỗi tại một cái vấn đề như vậy bổ từ trên xuống đâm a báo lên văn kiện gõ trương cùng lãnh đạo ký tên vốn chính là phải làm quá trình. Như thế nào đến ngươi ở đây liền không thích hợp. Nhất là cố cầm câu nói sau cùng, cái gì gọi là ngươi nói cho ta biết, ta có trách nhiệm nói cho ngươi một cái văn phòng chủ nhiệm nên làm cái gì, vậy còn muốn ngươi cái này văn phòng chủ nhiệm làm gì? Thế là Chu Dương cũng trầm giọng nói, cố lao sư, nếu như ngài có ý kiến, có thể cùng công tác tiểu tổ lãnh đạo phản ứng. đến nôi đến tột cùng muốn hay không lãnh đạo ký tên đây không phải ta có thể quyết định thực sự là chê cười nếu như cấp phát thông chi ai cũng cảm thấy có vấn đề thì càng đổi mà nói cái kia thành cái gì một bên khác ngoại ngữ học viện văn phòng bên trong cố cầm nắm lấy mịt rổ phồn nghe được chu dương câu nói này biểu tình trên mặt cũng cảm thấy cứng đờ trong miệng vốn chuẩn bị tốt lý do thoái thác lập tức liền cắm ở trong cổ họng ký thức nguyên bản nàng cho là chu dương trẻ tuổi chính mình đem vấn đề điểm ra tới chu dương tối thiểu nhất cũng phải cấp cái thuyết pháp không nghĩ tới đối phương vậy mà trực tiếp liền đem vấn đề này cho đỉnh trở về cùng công tác tiểu tổ lãnh đạo phản ứng ta nếu là có ý nghĩ này lời còn gọi điện thoại cho ngươi làm cái gì được chưa ta đã biết đúng một cái cúp điện thoại cố cầm lập tức liền không nhịn được bắt đầu chửi mẹ cái chu dương này là cái thứ gì à nói chuyện như thế nào khó nghe như vậy hắn cho là hắn là ai vậy không phải là một phá liên lạc viên sao thực sự là loại người gì cũng có văn phòng bên trong ngoại ngữ học viện học viện văn phòng mấy người nghe được cố cầm câu nói này cả đám đều có chút hai mặt nhìn nhau trong lòng cũng âm thầm đối với chu dương giơ ngón tay cái lên phải biết cố cầm ngày bình thường thế nhưng là oán trời oán đất trường học trong cơ quan cùng cấp bậc nhân viên ai không có bị nàng mắng qua hôm nay ngược lại là mặt trời mọc lên từ phía tây sao vậy mà tại chu dương nơi đó ăn quả đắng lúc này bị cố cầm cúp điện thoại chu dương sắc mặt cũng khôi phục lại bình tĩnh bất quá suy nghĩ một chút vẫn là trong đang làm việc tổ nhóm nhỏ phát cái tin tức nói là có học viện cho rằng báo tặng tài liệu không nên từ viện lãnh đạo ký tên rất nhanh cục tài chính trưởng phòng hà hữu lai chính mình liền hồi đã nói là cái nào học viện nói lãnh đạo không ký tên xảy ra vấn đề hay gánh trách nhiệm này thực sự là nói đùa chu dương lại có người gọi điện thoại cho ngươi sách ý kiến này ngươi liền để hắn tới tìm ta nhìn thấy trong đám hồi phục chu dương cũng nhẹ nhàng thở ra từ một điểm này nhìn lại hà hữu lai vẫn là rất có đảm đương mặc dù mình cách làm này có phần sẽ bị người cho rằng là đâm học nhưng mà chu dương rất rõ ràng bên trong thể chế làm sự tình chính là như vậy có đôi khi nhất thiết phải đánh đòn phủ đầu mới sẽ không để cho chính mình rơi vào bị động tình cảnh quả nhiên cố cầm điện thoại đánh tới vẫn chưa tới 10 phút ngoại ngữ học viện bí thư đảng ủy lập tức ngay tại tài sản thanh tra chỉnh đốn chuyên hạng công tác trong chat gờ giúp hỏi vấn đề này mà nhìn thấy tin tức này chu dương ấy lòng cũng cảm thấy có chút may mắn may mắn là sớm cùng hà hữu lai nói chuyện này là như vậy vâng bí thư sở dĩ yếu lãnh đạo ký tên chúng ta cũng là vì đem trách nhiệm chứng thực đúng chỗ để phòng trong công việc xảy ra vấn đề gì cho nên mới có cân nhắc như vậy trong đám hà hữu lai hồi phục xong quả nhiên rất nhanh liền lâm vào bình tĩnh ngoại ngữ học viện bí thư đảng ủy cũng chỉ trở về ba chữ biết nhưng mà nhìn chằm chằm trong đám ngắn ngủi này hai đoạn đối thoại Chu dương trong lòng cũng là cảm khái đến không được quả nhiên là miếu nhỏ phong ba lớn nước cạn con rủa nhiều a xem ra công việc này nghị thuận lợi khai trực tiếp đủ loại chuyện nhỏ nhặt không đáng kể chuyện nhỏ so với mình trong dự tưởng còn nhiều hơn nếu như không thận trọng một điểm không chắc tại cái gì địa phương liền muốn rơi vào trong hố đi văn phòng bên trong Chu Dương trong lúc nhất thời cũng có chút im lặng. Hắn cái này thật đúng là không biết là vận khí tốt vẫn là không tốt, trong tay mình một đống việc còn không có cho cả biết rõ đâu, hết lần này tới lần khác lại làm như thế một cái tốn công mà không có kết quả liên lạc viên, phải biết một khi có cái gì câu thông không trôi chạy địa phương, cái kia hỏa lực nhưng là toàn bộ hướng về đến trên người mình. Sửa sang suy nghĩ, Chu Dương tiếp tục vùi đầu viết phần kia tự tra báo cáo, nhưng mà đấy lòng ý nghĩ lại càng ngày càng nặng trọng. Tài sản thanh tra việc làm hắn thấy. Vô luận là từ góc độ nào tới nói, chuyện này điểm xuất phát cũng là tốt. Một phương diện có thể ngăn chặn năm xưa nợ cũ không ngừng chống chết, một phương diện cũng có thể để cao cơ tầng cảnh giác đáng tiếc cả. Nguyên bản một chuyện tốt, thật sự làm chính xác khó khăn trọng trọng, ngược lại có khả năng sẽ trở thành đủ loại dẫn bạo mâu thuẫn dây dẫn nổ. Nghĩ tới đây, Chu Dương cũng cảm thấy áp lực trên người lập tức liền phản phất trở nên có chút lớn. Chính mình làm liên lạc viên, mặc dù vị trí không thấy được, nhưng mà đối với làm tốt toàn bộ việc làm nhưng lại có cực kỳ trọng yếu liên quan. Hơn nữa nếu quả thật có thể đem cái này liên lạc viên nhập vai hảo, kia đối chính mình tới nói đã một cái xinh đẹp lý lịch. Cũng đối là một lần vô cùng trọng yếu lịch luyện sáu. Chu Dương, ta hỏi ngươi vấn đề, ngươi có nghe hay không đến phong thanh gì? buổi chiều, văn phòng bên trong, Chu Dương đang bận lấy chuyện trong tay, đột nhiên liền bị Lưu Mai gọi tới đối diện trong phòng họp. lập tức liền nghe được nàng thần thần đạo đạo mà hỏi thăm không có à, thế nào Mai tỷ? trên thực tế nhìn thấy Lưu Mai trên mặt có chút cổ quái biểu lộ, trong lòng của hắn cũng lộn bột một chút. quả nhiên, vừa nói xong Lưu Mai lập tức liền nói, vậy chính ngươi phải chú ý một điểm, ta vừa mới nghe được những ngành khác người nói có người cùng trường học ban kiểm tra kỷ luật tố cáo ngươi, bây giờ xem chừng không ít người đều biết. trong lúc nhất thời, chu dương cả người sắc mặt cũng là trở nên có chút khó coi cái này mẹ nó kêu cái gì phá sự quả nhiên là mưa gió nổi lên lời đồn đại không thấy máu nhưng mà có thể giết người a chương một lấy tính chế động chương 101, lấy tính chế động độ mai tỷ ta trung thực nói cho ngươi chuyện này phía trước viện trưởng đã đã nói với ta ta liền buồn bực ngươi nói ta làm tài sản thanh tra lúc ấy còn là một cái cả rồi tiểu binh tố cáo ta bán thành tiền tài sản đây không phải kéo con nghe sao trong phòng họp chu dương cũng cảm thấy chuyện này đơn giản chính là có chút ly đại phổ bán thành tiền tài sản lưu lợi đây không phải khai quốc tế nói của sao không nói trước chính mình dẫn một đám người làm cái này sự tình, căn bản liền không có cơ hội như vậy lại càng không nói những thứ này năm xưa lão ngoan đồng có cái gì giá trị có thể nói chính mình thật muốn đi vớt chút chỗ tốt gì cũng không đến nỗi thiển cận đến nước này ai cho nên hắn thấy đây quả thực là làm người buồn nôn cử động ai không có cách nào luôn có như vậy mấy người cả ngày ăn no rồi cơm không làm chính sự chuyên chọn thật xấu ta nhìn ngươi chính mình cũng muốn làm tâm điểm đừng bị người ám đâm đâm chơi ngáng chân đúng chuyện này ta cảm thấy ngươi tốt nhất là cùng lãnh đạo phản ứng một chút nếu là thật chuyển ra danh tiếng cũng không dễ nghe chu dương nhìn ra được lưu mai biểu tình trên mặt không phải làm bộ bất quá trong lòng nhưng có chút cởi khổ cùng lãnh đạo phản ứng như thế nào phản ứng chẳng lẽ nói cử báo tín là ở chính giữa thương hắn cái này hiển nhiên không có khả năng kỷ luật việc làm có kỷ luật công tác chương trình căn bản không phải chính mình phản ứng một chút liền có thể giải quyết được vấn đề lại nói Trương kiến khải đã đem lời nói rất thông thấu ban kiểm tra kỷ luật văn phòng bên kia đang xử lý chuyện này không bài trừ bọn hắn cũng tại âm thầm điều tra mình bây giờ biện pháp duy nhất chính là các loại lúc này nếu như nhảy ra ngược lại không phải là chuyện tốt lành dị ân biết mai tỷ ta tâm lý nằm chắc ngươi yên tâm đi gật đầu một cái lưu mai cũng không nói cái gì nhưng mà Chu Dương không nghĩ tới sự tình phát triển tựa hồ thật sự có chút vượt qua dự liệu của hắn bên ngoài trở lại văn phòng Chu Dương vừa ngồi xuống tới lập tức liền nhận được cục tài chính phó trưởng phòng tôn lập điện thoại hơn nữa lần này tôn lập rõ ràng là có ý định đem điện thoại đánh tới trên điện thoại di động của hắn Chu Dương thuận tiện nói chuyện a văn phòng bên trong nghe được tôn lập câu nói này Chu Dương nơi nào vẫn không do hắn ý tứ lập tức cầm điện thoại di động ra văn phòng đi học viện lầu dưới trên quảng trường nhỏ bây giờ có thể tôn ca nói xong Chu Dương lập tức liền nghe được trong loa tôn lập âm thanh nhân là như vậy vốn là ta cũng không muốn cho ngươi gọi cú điện thoại này. nhưng mà ta cảm thấy ngươi vẫn là trong lòng làm chuẩn bị hảo, cử báo tín sự tình trương viện trưởng hẳn là cũng đã nói với ngươi a. quả nhiên, tôn lập nói cũng đúng chu dương đoán vấn đề này, thế là gật đầu một cái từ một tiếng ta cũng là nghe những người khác nói, không nói trước những vấn đề khác, nhưng mà bị người tố cáo tóm lại là không tốt chính ngươi mình mà đi. ta ý nghĩ là ngươi tốt nhất tìm cơ hội cùng lãnh đạo, đặc biệt là ban kiểm tra kỷ luật văn phòng lãnh đạo chủ động đàm luận một chút chuyện này, bằng không thật làm lớn lên trên mặt cũng khó nhìn a. mặc kệ kết quả cuối cùng rốt cuộc là tình hình gì, ảnh hưởng không tốt, ngươi cảm thấy thế nào? trong loa truyền đến tôn lập rõ ràng giảm thấp xuống giọng âm thanh. chu dương gật đầu một cái nhưng mà chính xác rất bất đắc dĩ hắn ngược lại là không nghĩ tới tôn lập ý tứ lại là giống như lưu mai nhưng mà nói thực ra vấn đề này sao có thể chủ động đụng lên đi a vốn là không có bóng hình sự tỉnh nếu như mình thật sự một đầu đụng vào trên họng xuống đi vậy thì thật là bùn đất ba rơi vào đụng quần nói đều nói không rõ ràng đương nhiên chu dương hắn biết tôn lập đây là có hảo ý cho nên cũng không nói nhiều với hắn liền cúp điện thoại bất quá đáy lòng cũng suy nghĩ mở tìm lãnh đạo hoặc ban kiểm tra kỷ luật văn phòng đó là không có khả năng không chỉ như thế chính mình thậm chí muốn càng ngày càng bình tĩnh xem như chuyện này không có phát sinh Người yêu tố cáo đó là người sự tỉnh Đến nội ban kiểm tra kỷ luật văn phòng tra hay không tra, đó là ban kiểm tra kỷ luật văn phòng sự tỉnh Ta làm tốt chính mình, bản chức việc làm liền tốt. Không chỉ như thế, thậm chí càng càng tiêu căng hơn một điểm. Dù sao không làm việc trái với lương tâm, không sợ quỷ gó cửa. Có đôi khi đạo lý chính là đơn giản như vậy. Nhưng mà có thể làm được hay không? Lần này liền thật sự mười phần khảo nghiệm mình tính bền dẻo đáy lòng. Chu Dương nghĩ rõ ràng trong này đạo lý, cả người lập tức đã cảm thấy buông lòng không thiếu. Lập tức hướng cách đó không xa ở vào trên quảng trường nhỏ tôn kia vị nhân pho tượng liếc mắt nhìn. Lúc này mới trở về văn phòng Chu Lão sư. chúng ta học viện tài liệu đã phát đến ngài trong hộp thư ngài có dành kiểm tra và nhận một chút giúp ta xem có vấn đề hay không đi ta đã biết vương lao sư khổ cực ca Cúp điện thoại chu dương còn chưa kịp tấn mở hầm thư lập tức lại nhận được một cái khác văn phòng chủ nhiệm điện thoại chu lao sư ta tài liệu gửi tới ngài nhớ kỹ kiểm tra và nhận tốt tốt thạch lao sư khổ cực cả một buổi chiều chu dương tiếp không dưới mười mấy điện thoại cũng là mỗi văn phòng chủ nhiệm đánh tới giao tài liệu chu dương cũng là bận bịu không nghỉ nhưng mà theo thời gian trôi qua hắn rõ ràng phát giác được văn phòng bên trong bầu không khí có chút không đúng nhất là học sinh công tác viên thiến cùng giáo vụ văn phòng kim hiệu phương hai người tới tới lui lui mấy lần từ văn phòng bên trong đi qua đều giống như là bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi chu dương tự nhiên đoán được lưu mai cùng tôn lập nhắc nhở hắn tình huống kia hẳn là một lời thành sống mình bị tố cáo tin tức vô cùng có khả năng cũng tại trong trường học truyền ra bất quá có buổi sáng cái kia vừa ra hắn ngược lại càng ngày càng chấn định lại thậm chí căn bản liền không có đi để ý tới chuyện này rất nhanh xử lý xong hôm nay nhận được tài liệu chu dương đơn giản sửa sang lại một cái lập tức liền để xuống trên tay tài liệu nhìn đồng hồ khoảng cách tan tầm còn có một cái nửa giờ lập tức liền đứng dậy đi học sinh công tác công thất đem Dương Kha gọi tới trong phòng họp Dương Kha thời gian bây giờ rất khẩn trương động tác của ngươi cũng muốn nhanh một chút dưới mắt chuyện quan trọng nhất là hai cái ngươi muốn giúp ta cùng một chỗ xử lý tốt một cái chính là đảng tiến hoạt động đúng vậy chủ hoạch kiến lập chúng ta dưới lầu không phải có một gian chất đống tài sản tạm vật sao lần trước đồ vật bên trong cũng dọn dẹp không sai biệt lắm ta cùng viện trưởng hồi báo qua chúng ta liền đem căn phòng này xem như phòng sinh hoạt sân bãi ngươi nắm chắc thời gian thiết kế như thế nào bố trí cần phải mua đồ vật gì ngươi liệt kê một cái danh sách cho ta ta cùng Giang bí thư hồi báo xong liền có thể lấy tay làm một cái khác là chi bộ thiết chí công việc cụ thể quá trình ta đã mô phỏng tốt ngươi lập tức dựa theo cái kia quá trình động mau để cho mỗi chi bộ tiến hành một lần nữa phân chia tranh thủ tại 11 một chi phía trước hoàn thành thiết chí cái mới cùng chi bộ ủy viên bầu lại việc làm kỳ thực trước mắt chu dương trên tay sự tình không chỉ có những chuyện này bất quá trọng yếu nhất đương nhiên là tài sản thanh tra công tác tiểu tổ nhiệm vụ bên kia cùng với học sinh đảng chi bộ việc làm sáng tạo cái mới hàng mục công tác tiểu tổ chuyện bên kia hắn không có cách nào giao cho người bên ngoài chi thủ chỉ có thể tự kinh nghiệm bản thân mà làm cũng may trong văn phòng bên trong gọi tới học sinh trợ lý cũng có thể làm một lần tài liệu tập hợp sự tình Nhưng mà học sinh đảng chi bộ việc làm bên này cũng chỉ có thể để cho Dương Kha diễn chính hắn có thể làm chính là tầng cao nhất thiết kế, cụ thể áp dụng nhất thiết phải Dương Kha tới làm không có vấn đề, Dương Kha, ta tranh thủ tại tuần lễ này liền đem phương án lấy ra, tiếp đó chi bộ bầu lại sự tình cũng động. Gật đầu một cái, Chu Dương lại cùng Dương Kha thương lượng một chút chi tiết trong đó, lập tức cũng đến tan việc điểm, đợi lát nữa đến văn phòng bên trong, lưu mai bọn hắn cũng sớm đã tan tầm đi. Nhìn xem trống rông văn phòng, Chu Dương trong lòng cũng đang tha thở, thực sự là cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng a